chương bốn trăm bốn mươi lăm tần vũ là đã nhận ra cái gì nhìn xem trên tế đàn yếu ớt giữa hồng quang viên kia lớn như sơn nhạc mùi tanh hôi nồng nặc nhỡ thịt an k ỳ sinh thần sắc hơi đậu kia thử trở nên đi nắng một sợi bản tao ý thức chui vào thân thể cao lớn bên trong tự nhiên là bởi vì đã nhận ra nguy hiểm hoàng thiên thập lệ bất tử bất diệt nhưng thử lại không phải như thế điểm này hắn sớm tại huyền tinh tiếp xúc cương thi vương trư thương thời điểm liền đã biết được cùng là đại yêu quỷ cái này thử tự nhiên cũng sẽ không ngoại lệ chỉ là cái này lao yêu quái ngược lại là cảnh giác thấy không ổn lập tức liền lui quả quyết để hắn đều hơi kinh ngạc ông hồng quang đại tắc ở giữa an kỷ sinh bên thai lại vang lên quỷ thần nói nhỏ âm thanh nghỉ non hỏi thăm hắn phải trăng h như thế thanh đô thành bên trong sáu mươi năm hắn tu hành trải vớt tự thân hệ thống thôi diễn hoàng đ ỉ n h thân thần chi có hơn tự nhiên cũng nhiều có phỏng đoán một phương này đến từ man hoang đại thế giới tinh không lâu chủ cấp năm sao vũ trụ kỳ c h â n người mang nhập mộng c h i năng có biết được hắn các loại công dụng đối với cái này mới tế đàn vận dụng tự nhiên không phải bị hắn đưa đến man hoang thế giới chỉ còn một viên xương đầu dị tà đạo nhân có thể so sánh chỉ là tế phẩm có được hắn đến cùng không có thử qua bây giờ có đầu này lao góc tự nhiên có thể thỏa thích thử đầu này lao yêu thể lượng quá khổng lồ dù cho là toàn bộ thiên hạ người tu hành chung vào một chỗ cũng không thể cùng nó so sánh càng có bất tử bất diệt trí năng làm tế phẩm tới nói tự nhiên là lại hoàn mỹ cũng không có hiến tế an k ỳ sinh trong lòng hơi động trước mặt hồng quang đ ỗ n g nhiên phấp phới hóa thành một điểm lưu quang biến mất ở trong hư vô tốc độ nhanh chóng cho dù là lúc này an k ỳ sinh nếu không sớm biết được đều không thể bắt giữ tung tích ảnh nhưng hắn tự nhiên đã sớm chuẩn bị hồng quang sáng lên chi trước mắt thần ý đồng thời khé động muốn chui vào giữa hồng quang nhưng vào lúc này trong lòng của hắn tăng vọt báo động trong tâm hải đạo nhất đồ đột nhiên rung động nguy hiểm an kỳ sinh k h ẽ nhữ mày thần ý thu liễm hắn đối với như thế sử dụng món bảo vật này tự nhiên là vận chuyển tự nhiên nhưng hắn đến cùng lại như thế nào vận hành tại khác biệt không gian thậm chí cả vũ trụ hắn chỗ cốt lõi lại không hiểu nhiều lắm đương nhiên sẽ không tùy tiện mạo hiểm đạo nhất đồ sở dĩ có chỗ báo động tự nhiên là hắn đạo lực tác dụng không ai biết được cái này tế đản hay là nói cây cân lưu t r u y ề n đến nhiều ít cái thế giới trong đó sẽ có hay không có tuyệt địa hung địa nếu không cẩn thận nói không chừng liền trực tiếp tắm thông qua một sợi thần ý giết người thân thông chính hắn liền nắm giữ mấy chục trên trăm loại thế giới khác chưa hẳn liền không có người nắm giữ cùng loại t h ầ n thông ông an kỳ sinh tâm niệm chuyển động thời điểm trên t ế đàn hồng quang lại lần nữa đ ạ i tác lan lộn như mây mù giữa hồng quang một phương bán n g u y ệ t luân ấn trong đó chìm nổi không chừng theo hồng quang vừa phát lại thu rơi xuống trên t ế đàn an kỳ sinh tiện tay một c h i ê u trên t ế đàn kia một vòng bán n g u y ệ t luân ấn đã đ ỗ n g nhiên bay tới trước người hắn cái này bán n g u y ệ t luân ấn toàn thân ngân bạch đơn giản là như trăng lưới liềm l ư n g dày mà lưới lao lợi ý, an kỳ sinh ánh mắt chỗ sâu đạo nhất đồ quang mang như dòng nước động chiếu triệt ra cái này viên bán nguyện luân ấn tin tức đến tiêu hao đạo lực chín điểm bán nguyện luân tổn、hại. đẳng cấp không tinh cấp đến từ nguyên dương giới hạ long thực giới thái nhạc tông cơ sở pháp bảo là nhập môn đệ tử chế thức pháp bảo một trong hợp lấy n g u y ệ t tinh bảo n g u y ệ t nha quan đẳng cấp nhất tinh cấp năng lực một hộ thể năng lực hai ghi chép so với cao tới cấp năm sao trí hoán thiên bình cái này bán nguyệt l u ô n hạm đạm phai m ở căn bản không có bất luận cái gì đáng nhắc tới địa phương hãn đẳng cấp ngay cả nhất tinh cũng chưa tới hơn nữa còn là tổn hại giá trị thấp cũng là làm cho người ta không nói được lời nào đội thành đội thành quả thật không phải đồng giá trao đổi nếu không quen thuộc này tế đản phương pháp sử dụng hơn phân nửa bệnh thiếu máu a n kỳ sinh khẽ lắc đầu nắm kia một viên bán nguyệt lớn lớn cùng cái này trí hoán thiên bình làm giao dịch nếu không biết điều môn xác định vững chắc bệnh thiếu máu đây cũng là những năm này hắn ít dùng sử dụng cái này tế đàn nguyên nhân hắn dĩ nhiên không phải thật không có tế phẩm mà là bởi vì bệnh thiếu máu cũng tỉ như lần này cái này lao cóp mặc dù bị t ử khí phong chân mấy ngàn năm lực lượng rơi xuống lại bị hắn chém phát thể nhưng hắn thể lượng to lớn như thế kia một viên đẽo thịt giá trị còn muốn cao hơn dị tà đạo nhân kia một bộ bạch cốt nhân ma chi thể kết quả liên đổi như thế cái đồ chơi đương nhiên một số thời khắc phế vật cũng là hữu dụng Oh. theo an kỷ sinh nắm chặt kêu bán nguyện luân một sợi lưu quan g tùy theo dương lên từng cái hình thù kỳ quái hoàn toàn khác biệt tại hoàng thiên l ê n giới cựu phụ giới huyền tinh văn tự nhảy vọt mà ra a cái này văn tự nhìn thấy cái này văn tự an kỷ sinh ánh mắt có chút sáng lên thật là có chút kinh ngạc hắn đã rất là có biểu tình biến hóa bởi vì trong lòng của hắn không hề b ậ n tâm chuyện tâm thường tình đã không cách nào đối với hắn có chỗ xúc động mà cái này văn tự để hắn kinh ngạc c h ấ ngay tại ở cái này văn tự không phải bình thường trên ý nghĩa văn tự bởi vì cái này văn tự không cần học mỗi một chữ đ ề u ẩn chứa rất nhiều giải thích thậm chí còn có hình ảnh cho dù không phải h ắ n đổi lại cái khác chưa hề tiếp xúc những văn tự này người cũng nhất định có thể nhìn hiểu ý vị này t i u long thực giới hay là nguyên d ư n g giới không có người sẽ không biết chữ mà lại h ắ n truyền thừa cũng tốt trò chuyện truyền lại tin tức cũng tốt căn bản sẽ không có chút sai lầm văn tự h à g nghĩa so với mặt đối mặt nói chuyện còn muốn tới rõ ràng ở trong đó ý nghĩa là rất khủng bố sáng chế cái này văn tự người thật sự là không tầm thường an kỷ sinh trong lòng tán thưởng một tiếng cái này màn sáng phía trên văn tự cũng không nhiều tin tức cũng rất là không ít đ ư ơ n g thực lịch một t n ă m bốn mươi năm năm bốn trăm ba mươi năm mùng một tháng sáu đó là cái đáng giá ghi khắc thời gian hôm nay ta rốt cục bái nhập thái nhạc tông môn hạng còn cấp cho bán nguyễn luân nguyễn tinh bảo nguyễn nha con đâu vị tiêu bạch sư tỷ luyện khí cựu trọng xây thành linh căn linh căn cựu trọng trúc cơ quan trúc cơ cựu trọng kim đăng trời kim đăng cựu trọng nguyên anh trời nguyên anh tam trọng hóa thần đạo ta hiện tại mới luyện khí nhất trọng năm nào tháng nào mới có thể tu thành kim đan trời đâu ai bạch sư tỷ thật đẹp ba n g môn ngoại môn nội môn chân truyền đích truyền ai ta lúc nào có thể trở thành đích truyền đâu bạch sư tỷ quá đẹp trang trọn thiên luân bảo luân sinh vòng chết vòng thật nhiều vòng lúc nào có thể tu thành chư thiên vòng ai bạch sư tỷ thật thông minh bạch sư tỷ d á n g dấp hảo hảo thèm người cái này bán nguyện luân phía trên tin tức khá lớn chẳng những là một môn nguyện luân công phu từ trong đó an kỷ sinh cẳng có thể cảm nhận được kia long thực giới phôn hoa như hoàng thiên giới đồng dạng l ị pháp đương nhiên cái này văn tự bên trong nhiều nhất là vị kia tên là thần vũ thiếu niên mộ ngại bất quá căn cứ trước đó hắn cảm nhận được nguy cơ có lẽ vị thiếu niên này cũng giữ nhiều lành ít cũng khó nói rốt cuộc cái này chỉ hoán thiên bình vận hành tất nhiên là khác biệt thế giới hai tòa tế đàn liên thông mình có thể được đến cái này bán n g u y ệ t luân tự nhiên là kia long thực giới bên trong có người hiến tế cái này bán n g u y ệ t luân tại bên trong rất nhiều thứ hy vọng kia đ ẽ o thịt có thể đến giúp người đi xa xôi một giới quả thực ngoài tầm tay với nếu không an k ỳ sinh vẫn còn muốn nhìn một chút thiếu niên kia lúc này tự nhiên cũng chỉ có chúc hắn may mắn thu hồi bán n g u y ệ t luân an k ỳ sinh đưa tay gọi ra vương q u y ề n kiếm chuẩn bị tiếp tục hiến t ế lần này tự nhiên là không phải tiểu đà tiểu nháo vừa nhắc mắt chỉ thấy tử khí tràn ngập bên trong trước đó mình chém đứt kia một viên bẽo thịt đã một lần nữa mọc ra cùng lúc trước không có chút nào phân biệt phải biết cái này lao yêu quái thế nhưng là đã bị phong chấn gần vài năm mà nếu là phong ấn tự nhiên là lại không ngừng suy yếu nó dù vậy khôi phục trình độ đều cường h à n h như thế quả thật là bất tử bất diệt đương nhiên k i a một viên đẽo thị so với đầu này lao yêu quái thân hình khổng lồ tới nói nhiều nhất chỉ là người bình thường trên mặt mọc ra một cái đ ầ u tử cực kỳ không có ý nghĩa suy suy suy ba trời cao kiếm khí khuấy động d â y núi ở giữa tử khí bông chốc bị kiếm quan vẹt yên chỉ nghe đạo đạo tựa như lưu tính truy địa to lớn tiếng oanh minh t i ế n quang lượn lờ phía dưới từng tòa sơn phong bị tận gốc chém xuống hôn tạp tanh hôi máu độc bị tế đàn sinh ra vô số đạo tựa như xúc tu đồng dạng huyết quang bao phủ sau đó kéo vào trong tế đàn mà trong quá trình này phụ phục tại mặt đất phía trên thừ từ đầu đến cuối không nói một lời tựa như thật lâm vào tĩnh mịch bên trong nhìn ngươi có thể chịu bao lâu an kỷ sinh tiện tay bắn ra tại chỗ rất xa vương quyền kiếm phát ra long ngâm cũng giống như vụ vụ k i ế m quang tăng vọt tạo nên trùng điệp thơm bạo mây chui vào quần sơn trong những nơi đi qua t ử khí tránh lui khí độc tiêu tán từng tòa sơn phong sụp đổ đất dung núi chuyển hiến tế tự nhiên không phải là không có hạn chế nếu không năm đó dị tả chân nhân căn bản sẽ không có đối thủ Rốt cuộc, n địch, địch, vương quyền kiếm gào thép tới lui tung hoành đồ vật bỗng nhiên ở giữa đã không biết vượt qua mấy ngàn mấy vạn dặm chém dụng không biết nhiều ít sân phong và anh thằng đến cuối cùng một ngọn núi sụp đổ vương quyền kiếm đội bay mà quay về thời điểm một phương này t ử khí không gian đã bị huyết quang chỗ tràn ngập phía kia tế đàn lan tràn mà ra vô số đạo huyết quang lít nha lít nhít chất đầy toàn bộ bầu trời nằm kéo vô số k ẻ sơn phong ngược dòng mà quay về chui vào trong tế đàn ông một tiếng ù vù, vù so với trước đó mãnh liệt vạn lần huyết quang một chút bắn ra chỉ một thoáng tựa như chiếu sáng toàn bộ t h i ê n địa, che đậy ánh sao đầy trời hô an kỷ sinh chắp tay đứng ở tế đàn trước đó chậm rãi nói ra yêu cầu của mình tám ớn chương bốn trăm bốn mươi sáu u minh p h quân sáu mươi năm bên trong an kỷ sinh một mực đang nghĩ một vấn đề cũng từng có vô số suy đoán định nhân thật là trời sao hoàng tiên h là này phương tiên địa trời sao hắn từng có vô số suy đoán nhưng lại không cách nào nghiệm chứng bởi vì so với hắn tới nói vô l u ậ n là nguyên thần pháp tướng vẫn là thuần nhất đều lộ ra nhỏ bé n à y mới đại lục chính là đến vua tứ hải n ă m lục hắn có lẽ tại phương này trong thiên địa chiếm cứ lấy cực kỳ địa vị trọng yếu nhưng so với vũ trụ minh ông cũng tất nhiên là không có ý nghĩa không nói đến là nguyên thần là lấy định vị chân chính định nhân là chuyện rất trọng yếu lúc này ở đây ngăn cách ngoại giới phong ấn không gian bên trong tay cầm một phương này đến từ cái khác vũ trụ cấp năm sao kỳ chân lại có đầy đủ tế phẩm hắn tôi m u ố n biết liền là nghiệm chứng chính mình suy đoán ánh mắt yếu ớt tâm thần bình tĩnh lại an kỷ sinh chậm rãi phun ra từ tới đ l y giới chưa hề nói ra khỏi miệng hai chữ hoàng thiên ta muốn nhìn trộm hoàng thiên chi biến đầu nguồn vê anh mắt trần có thể thấy phía k i a trên tế đ à n vô số phù văn tại huyết quang bên trong một chút bốc cháy lên thôi phát ra càng thêm sáng trói hoa mỹ huyết quang thẳng sung hư giữa không trung so với đội thành cái khác đại giới công pháp hay là bảo vật cần thiết nghìn lần tiêu hao tại cùng một phương tiên địa phía dưới lại là không có chút nào hao tổn cái này một đầu lao yêu huyết đ ụ không có chút nào lãng phí triệt để bốc cháy lên vê anh một tiếng vang thật lớn tại tâm đầu nổ tung an k ỳ sinh đứng chắc tay thần sắc không thay đổi sớm đã làm xong tất cả chuẩn bị tại tâm đầu tiếng vang nổ tung chi trước mắt tâm thần tùy theo mà lên tại kêu mênh m ô n g huyết quang lôi cuốn phía dưới bắt đầu kéo lên không ngừng tất cao giống như trong nháy mắt đã đăng lâm không trời trí cao đây không phải hắn lần thứ nhất thông qua cái này mới tế đàn đến nhìn trộm hoàng thiên chi bí nhưng so với lần thứ nhất lần này hắn hiến tế chi tế phẩm càng nhiều trả ra đại giới càng lớn chuẩn bị cũng càng là hoàn thiện ông ba thần ý bay lên không thẳng lên đ ỗ n g nhiên đã thoát ra phong ấn không gian quan sát mà xuống v ạ n loại khí cơ tung hoành sen lẫn giữa thiên địa tựa như lưới đồng dạng bao phủ cái này sơn xuyên đại địa chúng sinh vật linh thiên địa ngũ độc người chi thất t ỉ n h âm sát toán tăng yêu hận ly biệt phật ma yêu q u ỷ tả rất nhiều hình tượng chợt l ó i lên thoáng qua đã tới tinh hải c h ỗ sâu vô tận đũ ám tinh hải bên trong mọi loại khí cơ đều là mỏng m a n h không chịu nổi đến mọi không hết tinh thần vợn quanh mặt đất mà đậu phương tiên điện à y là chân chính trời tròn đất vông n h ậ t nguyện tinh thần đều là vật làm nền thiên địa mới là vĩnh hằng nhân vật chính hô an kỷ sinh trong lòng chầm ngưng chưa từng lãng phí thần ý cũng không lâu lắm đã kéo lên trí thượng lần nhìn trộm thời điểm trí cao điểm xuyên thấu qua tầng kia không thể gọi tên bình t h ư ớ n g lại lần nữa thấy được một m à n g kia kia tựa như lô đen nuốt tinh đồng dạng hình tượng một phương càng lớn giới này không biết gấp bao nhiêu lần quái vật khổng lồ tại dẫn dắt phun r a n u ố t vào bắt giữ lấy phương thế giới này lại lần nữa thấy cảnh này an kỷ sinh tâm thần vẫn là hơi chấn động bất luận cái gì cá thể đối kháng đều tuyệt không có khả năng đạt tới mức độ kinh khủng như vậy trong i người giới đối kinh phải n thần bình thường không cách nào tưởng tượng, cấp thế giới đối kháng, càng là kinh dị vô cùng. Thậm chí, nếu không phải là lấy thần quan sát, đơn thuần mắt thường, căn bản là không có cách thấy được một màn này. h chạm cách thế Thậm chí, cách thấy sát, mắt một t va vô cấp có được đã là là là lấy là dị lòng một tiếng vang nhỏ tựa hồ là xuyên tấu một tầng không thể cảm giác màng mỏng tiếp theo một cái c h ư ớ c mắt an kỷ sinh trong lòng liền là phát lệnh tựa như trần như nhộng đi vào băng thiên tuyết địa như là không có chút nào phòng hộ rơi vào núi lửa nham t ư ờ n g to lớn khác biệt cảm giác để an kỷ sinh đều có chút không thích ứ n g đây là thân ý đột phá thế giới hạn chế mà tùy theo mà đến là một cô cường đại đến cực điểm dẫn dắt trí lực nếu không phải là hồng quang bao p h ụ an kỳ sinh tự nghị trừ phi hắn chân thân ở đây nếu không cái này một sợi thần ý tất nhiên sẽ bị dẫn dắt đi cái này liền là vũ hóa ạ hồng quang lượn lờ bên trong an kỳ sinh đột nhiên minh ngộ loại này đột phá thế giới cực hạ tiếp nhận m á n h liệt này dẫn dắt trạng thái không lâu cùng loại với trong truyền thuyết vũ hóa sao thể xác khô mà nguyên thần dài vũ hóa thành t i ê n giới phía kia càng thêm hùng vĩ thế giới chẳng lẽ không phải liền là trong truyền thuyết tiến giới ông lại lớn to lớn dẫn dắt phía dưới hồng quang có chớp mắt và mẹo thiếu đốt tốc độ bỗng nhiên nhanh số không chỉ gấp m ư ơ i lần h i ệ n nhiên nơi đây chỗ tiêu hao đã vượt xa khỏi màn mỏng bên trong rất khó lâu dài kiên trì mà đây là khoảng cách kia mới đại thế giới không biết xa xôi bao nhiêu tình huống phía dưới không thể ở lâu an k ỳ sinh tâm niệm vừa động kia hồng quang lập tức hóa thành một đạo lưu quang chui vào hư vô hắc cám bên trong tốc độ so với trước đó càng nhanh nhưng hắn phương hướng lại chẳng có mục đích xoay trò lấy rung động đột nhiên biến mất ở trong hư vô an k ỳ sinh cái này một sợi thần ý đồng dạng yên tĩnh lại hô cơ hồ là đồng thời một đạo cường đại đến cực điểm lực kéo đống nhiên giáng lâm sẽ rách rơi đạo đạo tinh khí ông ba dường như trước mắt lại là rất rất lâu về sau an kỷ sinh thần ý cảm giác bên trong mới lại lần nữa có sắc thái không còn là cô q u ả n hắc cám c h i sắc đây là có chút một cái cảm giác an kỷ sinh thần ý liền có ba động từng đạo xuất hiện ở trước mắt của hắn cấp tốc hiện lên cuối cùng chậm rãi dừng lại kia là một cái lạc nhật dư huy phía dưới đường hẹp quanh co lạc nhật huy sái tại mặt đất phía trên gió nhẹ lay động ven đường cỏ dại từng cỗ bạch cốt như ẩn như hiện lôi kéo châu ngựa phủ lên rau khô xe ba gác vung vẩy trưởng tiền khôi ngô xấu xí đại hán cùng một cái lấy áo bảo xám bóng người cao lớn bưng lấy sách đang nhìn hai cái chút điểm lớ một trái một phải hầu ở kia áo bảo s á m thân ảnh bên cạnh đây là an k ỳ sinh trong lòng hơi động một chút rất nhiều hình tượng đã hoàn toàn biến mất hắn đẻ xuống tạp niệm cảm giác bốn phía cái này là một chỗ độc lập không gian không gian cũng không lớn một chút có thể nhìn thấy bốn phía hư vô núi nhỏ hoang dã quan đạo cây cối cỏ dại cùng một gian tử quán rượu k i a q u á n ở vào đạo bên cạnh trên dưới ba tầng làm hoàng tiệu cờ b g bền bề ngoài xấu xí còn có chút lâu năm thiếu tu sửa dán vẻ nhưng chỉ xem xét an kỷ sinh đã nhận ra căn này tử quán ẩm ty tử quán an kỷ sinh thần ý khẽ nhúc đích hóa duy nhất hình n g không t h giống là cái này con lựa trong dạp không có con lựa mà trước cửa nghe một khung xe ba gác một khung phủ lên cỏ dại xe ba gác giống nhau trước đó hắn thấy đồng dạng một con trâu giả nằm trên mặt đất đôi trâu lắc lư một thất lao mã nhai lấy liệu cỏ nước miếng văng tung tóe trâu ngựa an kỷ sinh dưới chân có chút dừng lại cái này mới không gian bên trong một ngọn cây cọn cọt đều sinh động như thật tựa như chân thực đồng dạng mà cái này xe ba gác c h â u ngựa lại hư hào đến cực điểm tựa như hình ảnh đồng dạng tựa hồ k h ẽ vươn tay liền có thể xuyên qua trong lòng của hắn hiện ra suy nghĩ nhưng cũng không có ở lâu nhìn thật sâu một chút cái này c h â u ngựa xe ba gác mới chậm rãi d ậ m chân đi vào tự quán trong đó bài trí đều không có gì khác nhau còn l ư n g thân thể l á o trường quỹ hơi có chút phong trần khí lao bản đường cùng chạy trước chạy sau công việc thì ra là thế an kỳ sinh than nhẹ một tiếng t ư n g tại âm ty trong tự quán kia ba đầu yêu quỷ z chi bất tử hắn liền suy đoán là ý nghĩa sự tồn tại của bọn họ bị dừng lại tại ngày đó quả nhiên đúng là như thế an kỷ sinh đi vào tựu i quán đồng thời liền nghe được một tiếng bình tĩnh kéo dài thanh â m vang lên đến ba cân thịt lựa nửa cân con lựa tạp một phần con lựa gân một phần con lựa thai lại đốt hai lựa ư rượu n ế m thử tươi khách quan chờ một lát tiểu nhị dịu dàng ngoan ngoãn gật đầu đi hướng về sau chủ an kỷ sinh đứng ở cổng thẳng đến lúc này mới nhìn hướng thanh â m chuyển đến tri địa cũng là cái này trong tựu lâu duy nhất một bản khách nhân một cái lấy áo bào xám nho nhã nam nhân cao lớn tay nâng cụ thư xấu xí khôi ngô lôi thôi lết thiết cự hán cùng nó ngồi đối diện nhau nho nhã nam tử bên cạnh thân đều ngồi đợi một đứa bé con một cái mặt hắc một cái mặt trắng chỉ l à như là phía ngoài c h â u ngựa xe ba gác bình thường mấy người trên thân đều lộ ra một cỗ hư hảo không chân thực tựa hồ gió thổi qua đều muốn tán đi đ ồ n g dạng ba nho nhã nam tử b u ô n g xuống cổ thư c h ậ m dại nhấc lông mày tĩnh mịch ôn nhuận ánh mắt tựa hồ xuyên thấu qua hư không thấy được a n k ỳ sinh người đã đến an k ỳ sinh cũng tại tinh tế đánh giá nho nhã nam tử một thân d á n g người thon dài cân xứng ngũ quan đao tức cũng giống như tính m ị c hai h con ngươi phía trên trường mi nhậm tấn rất có vài phần thư q u y ẩ n k h í đối mặt trước mắt an kỳ sinh chậm rãi mở miệng tâm thần chấm ngưng cổ tiên h sinh nghĩ không ra thật là ngươi cái này háo bảo sám nho nhã nam tử liền là trong truyền thuyết vị k i a u minh phủ quân cổ trương phong hắn người mang nhập mộng chi pháp sáu mươi năm bên trong thiên hạ lại không nhiều ít sự tỉnh có thể giấu giếm được hắn vị này u minh phủ quân theo hầu tự nhiên cũng không ngoại lệ tại tần vô ý t r o n g trí nhớ hắn biết được vị này u minh phủ quân liền tên cổ trương phong lúc đầu hắn tưởng r nhưng cái này gặp mặt hắn liền hiểu người trước mặt liền là huyền tinh phía trên vị kia ba trăm n ă m qua thứ nhất kiến thần đại t ô n g sư cổ t r ư ơ n g phong huyền tinh phía trên kiến thần đại t ô n g sư vậy mà lại trở thành hoàng thiên giới bên trong bình yêu đáng quỷ mở thái bình u minh phụ quân thế gian gặp gỡ chi ly kỳ quả nhiên không phải có thể đoán an kỳ sinh lòng có kinh ngạc lại rất nhanh tiếp nhận thiên điệu minh mông vũ trụ vô ngẩn vũ trụ bên ngoài còn có cái khác vũ trụ thế giới thứ nguyên không gian xa lớn hơn tưởng tượng rất nhiều rất rất nhiều khổng lộ như vậy thổ nhưỡng có như thế nào kỳ ngộ hắn cũng sẽ không quá kỳ quái thế gian này có kỳ ngộ lúc ạ i h này h một người. Đây l an sinh, tiếng, tiếng sinh kỳ khoát khoát không không mới phát hiện ngoại trừ cổ trường phong bên ngoài còn lại mấy người đều càng thêm hư vô mờ mịt tựa hồ căn bản là không có cách giao lưu cái này tiểu nhị cũng đưa ra thịt rượu từ khi thu tiêm một trâu một ngựa ta có thể ăn thịt liền lại giảm bớt hai loại cổ trường phong bưng rượu lên ấm là an kỳ sinh rót rượu nước sau khi chết còn có thể cùng đồng hương đối ẩm cũng coi là nhân gian c h u y ệ n vui chương bốn trăm bốn mươi bảy cổ tiên sinh nói thẳng sinh tử ngữ khí nhẹ nhàng t r ầ m chạp mời đi cổ trường phong bưng chén rượu lên uống một hơi cạn sạch được an kỳ sinh bưng chén rượu lên cũng là uống một hơi cạn sạch hắn là t h ầ n ý ngưng tụ hình người rượu này nhưng cũng không phải là cơ thể vừa và bụng lập tức hóa thành một dòng nước trong q u ế t á n để an kỳ sinh tinh thần chấn động không khỏi thốt da rượu ngon lắng động nhiều năm như vậy tự nhiên là rượu ngon cổ t r ư ờ n g phong tựa hồ rất là cao hứng lại từ rót hai chén rượu nhẹ nói l ấ y thiên hạ này vốn là không có âm thần có thể uống c h i rượu năm đó ta vì n h ư ỡ n g rượu này cũng là phi đi không nhỏ công phu công phu không có hổ phí an kỷ sinh nắm rút chén rượu không uống nhiều lại là một chén rượu vào trong bụng cổ t r ư ờ n g phong đột nhiên đặt câu hỏi nhưng từng khu trừ thắt lỗ phục ta trung nguyên đột nhiên nghe được cổ t r ư ờ n g p h o n g h ỏ i t h ă m an kỷ sinh có chút sợ dun lập tức nghiêm nghị mở miệm chính như tiên sinh mong muốn cổ trương phong lồng ngực chập trùng một cái trước mắt nhìn về phía an kỷ sinh ánh mắt lập tức càng nhiều hơn mấy phần nhu h ò a cực kỳ tốt hắn chết bởi hỏa lực bên trong hôn về giới này nhưng cố hương chúng quy là một phần giàn g buộc lúc này nghe nói cho dù tự thân đã chết vẫn có chút vui mừng nói lên huyền tinh bầu không khí tựa hồ có biến hóa vi d i ệ u nào đó an kỷ sinh dường như cảm nhận được cái gì nhưng cũng không thèm để ý ngược lại mở miệng hỏi t h ă m cổ trương phong tựa hồ tâm tình vô cùng tốt tự do tự uống liên tiếp uống ba bốn chén rượu vào trong bụng mới chậm rãi mở miệng ngươi cũng nên có một chương không biết tên sách cổ a không biết tên sách cổ an k ỳ sinh trong lòng hơi động đã biết được cổ trường phong nói là đạo nhất đồ mảnh vỡ hắn vừa tới giới này không bao lâu liền từng cảm ứng được đạo nhất đồ mảnh vỡ ba đ ậ u chỉ là cổ trường phong không biết đạo nhất đồ lai lịch tin tức không sai trong lòng hiện ra suy nghĩ an k ỳ sinh khẽ gật đầu cái này sách cổ thần diệu vô s o n g cho dù phạt h o á i cũng cuối cùng rồi sẽ quý nhất sách cổ tại giới này tự nhiên sớm muộn sẽ có người tới chỉ là không có nghĩ đến sẽ là cùng ta đến từ một cái thế giới đồng hương cổ t r ư ờ n g phong nói đến chỗ này dừng một chút uống một chén rượu mới thở dài một tiếng đáng tiếc ngươi tới hơi chậm một chút xin lắng a y nghe an k ỳ sinh bất vi sở động hắn biết được không lâu tương lai hoàng thiên thập lệ sẽ xuất thế càng có diệt thế đại kiếp nhưng cũng không cho rằng hắn phải chết không nghi ngờ chỉ là nhưng cũng không có phản bác muốn nghe cổ t r ư ờ n g phong như thế nào đi nói hơn một vạn năm trước ta bỏ mình thời điểm gặp được kỳ ngộ đi vào giới này khi đó chúng sinh trâm luân vạn linh đều là yêu quỷ tri thực huyền tính chi tiết so với giới này thực sự không có ý nghĩa cổ trường phong nắm đốt chén rượu tựa hồ đang nhớ lại cái gì ta tới đây giới chi t r o ớ c mắt đã bị âm sát toán tăng chi k h í xâm nhiễm ngày đó đã thành yêu quỷ hạnh ta còn có mấy phần đạo hạnh mượn nhờ bạch cốt một khung bảo lưu lại một tuyến linh quang như thế ngơ ngơ ngác ngác m ộ ư ơ i năm mới mọc lại thị từ x ư ơ n g người chết sống lại luyện ra gân xương ra thịt lại ba năm mới thành pháp tướng nghe cổ trường phong kể ra đối chiếu rất nhiều truyền thuyết an kỷ sinh dần dần hiểu rõ nên là huyền tinh phía trên cổ trường phong một mình chịu chết t h n g thân hỏa lực bên trong phô thiên cái địa đạn pháo tờ ý lệ phía dưới hắn căn bản không có sinh cơ thời khắc sinh tử nên là hắn đoạt được chi đạo nhất đồ mảnh vỡ thất tình hoặc là đụng phải vũ trụ đ ổ i thành mới vừa tới hoàng thiên liên giới hắn tới thời điểm cho là thượng cổ chi mạc khi đó chi thiên hạ hoàng thiên tập h lệ hoành hành tứ hải n ă m lục giữa thiên địa chúng sinh trầm luân vạn linh kêu g ê n nhân gian như là địa ngục hắn âm hồn chi thân bị so lúc này cường thịnh gấp trăm ngàn lần âm sát chi khí trong nháy mắt xâm nhiễm nếu không phải dựa vào một k h u n g m ạ c h cốt lúc ấy đã lưu lạc thành không có chút nào linh trí yêu quỷ mà cái này nên là cổ trường phong trải qua duy nhất kiếp nạn về sau liên là hắn bật hợp đồng dạng nhân sinh Mười năm. trong ự bạch tạo hóa xương i l vòng ba trăm linh năm nhất đường. Phía sau, thì là dài dàng 300 năm. Trong vòng 300 năm, hắn hành tẩu tứ hải nam lục trạm yêu trừ ma phù nguy cứu khốn cuối cùng nên chiến hoàng thiên thập lệ cuộc chiến đấu này tốn thời gian không biết bao lâu cho đến hoàng thiên thập lệ toàn bộ bị hắn chấn áp thượng cổ cũng tuyên c á o kết thúc nên đón hắn thời đại trung cổ yêu quỷ tồn thế căn cơ là giữa thiên địa người chi thất tỉnh thiên tri ngũ độc âm sát toán tăng chi phí khi đó chi thiên hạ hoán sát khí quá mức n g h i ê trọng người không người luân càng không cái gì luật pháp có thể nói bách quỷ n h ậ t hành người vì khẩu phần lương thực lớn như vậy thiên hạ tứ hải năm lục nhân tộc chỉ còn lại hơn một triệu người mà thôi lại đều sống ở một chút nguyên thần chân nhân che chở phía dưới mà những cái kia nguyên thần chân nhân sở dĩ có thể sống sót không phải là bởi vì bọn hắn đủ mạnh mà là hoàng thiên thập lệ cần bọn hắn bồi dưỡng nguyên liệu nấu ăn cổ t r ư ờ n g phong hời hợp nói kia mười đầu lao yêu thích nhất ăn người tu hành nguyên thần tùy não an kỳ sinh lại có thể cảm nhận được kia trong đó tàn khốc âm sát o á n tăng chi khí nồng đậm sẽ tạo thành âm quỷ rét chi không hết rét chi lại sinh đáng sợ cục diện âm bị r ế t chi không hết hoàng thiên thập lệ bất tử bất d i ệ t ta r ế t trọn vẹn ba trăm n ă m từ trung lục r ế t hết năm lục r ế t hết tứ hải rốt c ụ c ta minh bạch nuốt quỷ c h i pháp không thể cứu thế theo chuyển khôi tinh cổ trường phong chỉ chỉ đối diện khôi ngô đàn ông xấu xí hư ảnh cái này là hắn lần thứ nhất nếm thử vậy là khôi tinh c h i đạo tồn tại an k ỳ sinh gật gật đầu khôi tinh văn võ song phán đầu c h â u m ặ t ngựa hát bạch vô thường cái này nên là âm ti hệ thống thành lập trước đó cổ trường phong cứu thế bảy đầu con đường khác nhau không hỏi có biết hắn thất bại bảy lần điểm hóa siêu thoát thẩm phán g i ế t cho óc ta thử quá nhiều lần đáng tiếc cuối cùng không cách nào giống nhau cá rơi biệt cả muốn uống sạch tứ hải buồn cười yêu quỷ g i ế t không thăng g i ế t g i ế t chi không hết cổ trương phong nói đến chỗ này sắp mặt có mấy phần n u h ò a may mắn được bảy vị tiểu đệ theo ta cuối cùng không tính không dùng được một lần cuối cùng nếm thử liền là u minh em t i an k ỳ sinh mở miệng không sai cổ trương phong gật gật đầu bảy lần thất bại mặc dù vô công nhưng cũng thuận tiện chấn áp hoàng thiên thập lệ cái này mở đầu lao yêu quỷ cũng đồng rạn thành ta mở âm ti nền tảng nhưng trình độ nào đó tới nói âm ti cũng thất bại an kỷ sinh cũng thở dài Mất m U i người h phụ quân chấn áp, liền sụp đổ hệ h áp, sụp quân liền n đổ t ố không không tính là thành công, càng không cần là chi đạo ta đi đến cuối con đường đáng tiếc cho dù như thế cũng vô pháp gánh chịu từ xưa đến nay càng thêm nữa hơn tương lai tất cả âm sát toán tăng chi k h í ta bên trong cây cảnh t h i ê n địa bị hủy bởi âm sát bên trong dù thành u minh giới lại đến cùng chưa hết toàn công tuế nguyệt lưu chuyển âm sát cuối cùng sinh ra t r ị ngọn không t r ị gốc cổ trương phong nói đến chỗ này thần sát thiếu đi mấy phần tùy ý, nhiều ba phần nghiêm túc là lấy ngươi muốn chạm diệt đây hết thẻ đầu mượn an kỷ sinh tiếp nhận lời đầu của hắn ưu minh tan tác ấm thi đổ sụp luân hồi biến mất thiên cơ hỗn loạn ngay tại cổ trường phong ý nghĩ kia bên trong bất quá đổi lại hắn là cổ trường phong một bước này cũng bắt buộc phải làm chị ngọn không c h ỉ gốc một ngày một ngày áp chế cuối cùng rồi sẽ sẽ dẫn tới càng thêm đáng sợ bộc phát chỉ có từ đầu nguồn c h ạ m diệt thai hoàng ẩm mới có thể một lần b ấ t vả suốt đời nhàn nhã không sai cổ trường phong gật gật đầu ta cố nhiên có thể chấn áp kia mười đầu lao yêu văn năm mười văn năm nhưng ta trung quy không thể vĩnh tồn ta mà chết ai có thể hoành áp thiên hạ ánh mắt của hắn từng cái đảo qua bên cạnh thân hai cái hài đồng trên bàn cổ thư đối diện đại hán ngoài cửa châu ngựa xe ba gác thật dài thán một tiếng đáng tiếc ta thất bại có lỗi với bảy vị tiểu đ ệ cũng có lỗi với tiểu cựu hán vốn nên tiếp nhận ta chi đạo trở thành u minh phủ quân thất bại đại giới rất lớn u minh phong bế luân hồi đổ sụt âm tin g ừ n g thành hoàng mất khống chế đã tự thân v ỡ lạc an k ỳ sinh cũng theo đó im lặng cổ trương phong không thể bảo là k h ô n g mạnh từ cô hồn bạch cốt chi thân từng bước một đăng đỉnh thiên hạ đệ nhất hoành áp thiên giới chấn hoàng thiên tập lệ càn quét yêu phân mở u minh dung nạp giữa thiên địa hết thẻ âm sát toàn tăng mở luân hồi tiêu giảm thiên địa tội ác lập âm t i thành hoàng điều hành thiên hạ quỷ thần phù long đ ỉ n h thống hợp trung châu nào chỉ là công đức vô lượng bất luận kẻ nào phạm là làm được trong đó một kiện sự tình đã có thể danh thủy thiên cổ càng không cần nói một mình hắn làm thành tất cả sự tình chỉ thiếu chút nữa như hắn từ căn nguyên sử chạm cắt hết thể thai kếp i hoác loạn đầu n g u ồ n hắn tất thành giới này c ổ kim tương lai đệ nhất nhân trở thành bất hủ phong bi đồng dạng tồn tại nhưng cho dù không làm thành một bước cuối cùng đạo lý riêng thực tiễn một giới đã là hiền nhân thánh nhân đến người nhất từ sai đầy bàn đều rơi tác cổ trương phong tự rót tự uống uống rông đồ rượu đã ăn xong đồ nhắm nhìn về phía an kỳ sinh nổi lên một vòng thần t ì n h phức tạp ngươi so với ta mạnh hơn đón cổ trường phong nhìn chăm chú an kỳ sinh dĩ nhiên đã biết được hắn thất bại nguyên nhân không khỏi lắc đầu thở dài linh khí có độc lúc này hắn làm sao không biết cổ trường phong thất bại ở nơi nào nhất thời cũng có chút cả ngoài hết thể có thể làm hắn đã làm được tốt nhất ai có thể nghĩ đến lại đưa tại cái này là tầm thường nhất, nhất là không có ý nghĩa linh khí phía trên hắn nói mình mạnh hơn hắn cũng không phải là mình chính mạnh hơn hắn mà là bởi vì hắn cũng không bên trong cái này linh khí chi độc linh khí có độc cái này hình dung hoàn toàn chính xác rất thích hợp cổ trương phong có chút im lặng hắn luyện ra gân xương gia nhục chi lúc đã biết được linh khí có độc đáng tiếc hắn âm hồn nhập giới không có thể sát nhà cửa rộng đất mười năm ngơ ngơ ngác ngác căn bản không có lựa chọn thời cơ đã bị triệt để xâm nhiễm cho dù hắn về sau lập tức phát hiện không ổn lại cũng không có khả năng cứu vãn mười năm xâm nhiễm linh khí chi độc đã lạc ấn tại hắn bản ta tuệ quang bên trong dù là hắn tu thành pháp tướng tu thành thuần nhất cho đến đạo đại thành cũng không thể vắn n ồ i này không phải chiến tri chi tội an kỷ sinh trong lòng cũng có chút phức tạp cổ trương phong kỳ tại n g ú trời t tuyệt linh c h i địa hơn hai mươi đã thành t i ể u k i ế n thần bất phôi tại hoàng tiên liên giới cũng là hoành ép vô địch làm sao đổi lại chỗ hắn tại hắn ngay lúc đó vị trí chỉ sợ cũng làm không được tốt hơn rồi cổ trương phong chỉ là lắc đầu ta chết không có gì đáng tiếc đáng tiếc lại mệt mọi ông trời c h ầ m luân chương bốn trăm bốn mươi tám kháng trời lại như thế nào một núi không thể chứa hai hồ một nước khó có hai chủ một phương thế giới cũng không có khả năng có hai cái thiên an kỳ sinh khẽ lắc đầu đ ị c h nhân là trời nhưng mà lại không phải là này phương tiên địa tri thiên mà là hoàng tiên tri thiên, chi thiên. điểm này an kỳ sinh đã có cảm giác nhưng nghe cổ trường phong nói đến vẫn là tâm hữu sở động so với thế giới đơn độc cá thể nguyên thần pháp tướng thuần nhất thiên mệnh đều lộ ra nhỏ bé gián tiếp nhúng tay trong đó đã là c ự c h ạ n muốn quyết định thắng bại không phải đơn giản tu hành có thể làm được cũng không phải đơn thuần cá thể có thể làm được đúng vậy a một phương thế giới dùng không được hai cái thiên cổ trường phong thắng có chút kinh ngạc tựa hồ kinh ngạc tại an kỳ sinh thế mà biết được nhưng cũng không có hỏi nhiều tiếp tục mở miệng nói đây hết thể biến hóa đầu nguồn đã không thể khảo cứu nhưng nếu lấy con thứ nhất hoàng thiên thập lệ làm đầu mườn trận này t hai biến đã kéo dài vượt qua trăm vạn năm đây hết thể đầu mườn xét đến cùng là hai thế giới chiến tranh đáng tiếc đây là một trận mạnh yếu cách xa đến không cách nào tưởng tượng chiến tranh thậm chí không thể để cho làm chiến tranh rồi không có bất kỳ cái gì chiến tranh hai phe data sẽ cách xa đến trình độ như vậy m ê n ngông tinh h ả i bên trong lẫn nhau có dẫn dắt một phương thiên thể thể lượng và lớn liền sẽ hấp thụ phụ cận thiên thạch tiểu hành tinh thậm chí cả hàng tinh tiến hành bắt giữ cái này thậm chí không phải phía kia thiên thể thật có cái gì ác ý tinh cầu gặp nhau vũ trụ tới gần yếu sẽ chết chế an k ỳ sinh không khỏi nhớ tới huyền tinh tâm lập đ ổ i thành có thể là cái khác vũ trụ dần dần tới gần rất khó nói tương lai một ngày nào đó hai phe vũ trụ sẽ không phát sinh va chạm trùng điệp đến lúc đó huyền tinh lại sẽ đi theo con đường nào huyền tinh chỗ chi tuyệt linh vũ trụ hắn thể lượng so với cái khác vũ trụ thế giới là cực kỳ nhỏ lúc này an k ỳ sinh không cách nào phỏng đoán vũ trụ lớn nhỏ càng suy tính không xuất thế giới thành bại cùng tương lai nhưng hắn biết rõ dù là huyền tinh chỗ tuyệt linh vũ trụ hắn thể lượng vô tận chi lớn có thể dẫn dắt thu nạp tất cả vũ trụ đây đối với huyền tinh tới nói cũng không phải một tin tức tốt Bùi cổ ủ a v trường đã có phong nhìn v xem an kỳ sinh năm đó ta chỗ cầu bất quá là vạn linh bất diện nhúng tay trong đó bất quá là muốn chặt đứt lượng giới liên hệ đáng tiếc một trận chiến bại ta bỏ mình đạo diện ông trời càng là trầm luân gần nữa lại khó mượn lực cái này cổ ũ n g l trương phong ánh mắt nổi lên một vòng kinh dị lập tức chậm rãi gật đầu không sai như thế nói đến hoàng thiên thập lệ cũng là bắt nguồn từ phía tia đại giới an kỷ sinh lòng đầy mỹ hoặc hỏi ra trong lòng đắm chiêu hay là nói đến từ chúng ta trên đầu cái này một mảnh bầu trời ngươi cũng đã có đáp án cần gì phải hỏi ta cổ t r ư ờ n g phong bình tĩnh nói tiên sinh là kinh nghiệm bản thân người từ trong miệng ngươi biết được cùng chính ta suy đoán tự nhiên là có chỗ khác biệt an kỷ sinh thần sắc nhẹ nhàng nhưng trong lòng có đáp án thiên địa có ngũ độc phật đạo yêu Quỷ, tả ta. ta đem nó xưng là ngũ độc tự nhiên là bởi vì h ắ n đối với phương thiên địa này mà nói có kịch độc cổ t r ư ờ n g phong cũng không d i u diếm thản nhiên đến cực điểm đối với này phương thiên địa mà nói cái này năm đạo khí cơ bao quát linh khí bản thân đều là ăn mòn thiên địa kịch độc chi vật ta càng muốn k ê gọi là hoàng thiên năm đạo cái này năm đạo khí cơ chính là phía kia được xưng là hoàng thiên đại giới dẫn dắt chiếm đoạt thế giới k h á c xúc tu mà hoàng thiên thập lệ sinh ra lại là hai thiên đánh cờ chi kết quả này phương thiên địa ông trời mặc dù kém xa cùng kia mới đại giới chi thiên tướng so tại phương thiên địa này bên trong lại không rơi vào thế hạ phong thế giới va chạm vũ trụ ở giữa tranh đấu tuyệt không phải trong một sớm một chiều có thể phân ra tháng bại tới hắn thủ đoạn cũng không phải tu hành giả tầm thường như vậy thần thông đọ sức trong đó liên lụy rất rất nhiều t r ă m vạn năm tới lần lượt diện thế chi kiếp có lẽ liền là cả hai va chạm kết quả an kỷ sinh nghe cổ trường phong kể ra thế giới bí ẩn như có điều suy nghĩ trong lòng của hắn muôn vàn suy nghĩ chuyển động dần dần có chút sáng tỏ như thế nói đến hoàng thiên thập lệ vui người tu đạo hồn phách huyết n ụ c vì thế giới ông trời chi ý hoàng thiên thập lệ gì thế cũng là như thế rồi không sai cổ trương phong hơi có chút khen ngợi chỉ cảm thấy nói chuyện với an kỳ sinh có chút t h ô n g khoái lẫn nhau đều có thể rất dễ dàng biết được đối phương muốn nói điều gì chân chính địch nhân không phải hoàng thiên thập lệ là giữa thiên địa ngũ độc phật đạo yêu quỷ tà ông trời gì thế bất quá là vì trừ tận gốc ngũ độc chậm lại giới này bại vong bước chân mà thôi hơn trăm vạn năm qua nếu không phải lần lượt gì thế thanh tẩy phương thiên địa này đã sớm bị triệt để bộ h ạ c h cổ trương phong nói chuyện đồng thời một mực đang chú ý an k ỳ sinh t h ầ n sắc năm đó hắn từng bước một đào móc suốt thế giới bí ẩn thời điểm nhận chấn động to lớn mà sau khi biết được hắn làm rất nhiều thậm chí không tiếc lấy mình nội cảnh thiên địa làm đại giá nuốt lúc ấy thiên địa chín thành âm sát toán tăng chi k h í nhưng hắn không cách nào chân chính làm hao mòn rơi những n à y âm sát toán tăng chi k h í bởi vì linh khí tràn ngập giới này đã thành giới này không thể thiếu một bộ phận không cách nào mà diệt rơi chính như một dấm nước mặc n g ư ỡ n h ư thế nào hủy diệt nó nó vẫn là sẽ đổi một loại hình thái tồn tại ở phương thiên địa này bên trong diễn thế là tự cứu ngăn cản đây hết thảy ngược lại là chân chính hủy diệt thế giới an kỷ sinh trong lòng thật có chỗ chấn động t h ầ n s ắ c không khỏi có một ít biến hóa thì ra là thế thì ra là thế ông trời diệt thế là tự cứu mà chống lại diệt thế những người tu đạo mới là thiên địa ư u ác tính hủy diệt thế giới nguyên tội đạt được cái kết luận này an kỷ sinh có chút m u ố n cười nhưng cũng có chút bi hay đem một phương tiên h địa bức bách chỉ có thể nhiều lần lấy diệt thế thanh tẩy tiên h địa bên trong độc tố đây là c ỡ nào thật đáng buồn mà bị cùng nhau thanh toán trung sinh lại là cớ nào thảm đạm chẳng trách hồ cổ trường phong cuối cùng đi hướng chiến thiên con đường bởi vì trừ cái đó ra hắn không đường có thể đi cổ trường phong lẳng lặng nhìn an kỳ sinh chờ hắn bình phục tâm cảnh năm đó hắn khi biết tin tức này về sau cũng thật lâu không cách nào bình tĩnh dường như hồi lâu sau thẳng đến an kỳ sinh quanh thân hồng quang đều lộ ra ảm đạm cổ trường phong mới mở miệng nói hoàng thiên thập lệ giết hoặc không giết diệt thế cuối cùng sẽ đến phàm là linh khí ra thân người không ai có thể sống trừ phi vũ hóa lên trời ngươi cứu không được tất cả mọi người mờ mịt giữa hồng quang an kỳ sinh thần ý hơi có chút ba đậu nghe cổ trường phong hắn chậm dãi nhấc lông mày như khăng khăng nếm thử đâu như khăng khăng nếm thử kêu hoàng tiên h cựu trọng tiên h phạt bên ngoài ngươi còn muốn đứng trước giới này ông trời lôi đ ỉ n h c h i nộ cổ trương phong ánh mắt có chút p h i ê u hốt ngươi muốn đồng thời chống lại hai trời sao ta không phải người tốt càng không muốn làm thánh nhân gì chỉ là an kỷ sinh chậm rãi đứng dậy quanh thân hồng quang càng phát ra ảm đạm cổ trương phong nhàn nhạt nhìn xem hắn chờ lấy đoạn dưới ta từng trải qua tuyệt vọng đã từng nhìn thấy ánh dạng đông an kỷ sinh đứng thẳng người lên mờ mịt giữa hồng quang thần ý tri thân như muốn biến mất cũng miễn ý trở thành người khác trong tiệ cảnh một sợi ánh dạng đông làm ng vượt đi tam giới hắn từ đầu đến cuối khó quên một năm kia tại thời khắc sinh tử giấy r u ộ loại kia trời cao không đường chạy địa ngục không cửa vào mợ mịt tứ phương không có nửa giống như sáng ngời tuyệt vọng hắn gặp được kỳ nộ thấy ánh dạng đông có hôm nay chi thành cựu lại có làm sao làm người khác trong tuyệt cảnh một sợi ánh dạng đông đâu hô Hồ. hồng quang tràn đầy ở giữa an kỳ sinh cái này một sợi thần ý dần dần biến mất độc kháng hai trời lại có làm sao tiếng nói phiêu đang ở giữa hồng quang chợt tránh tất diệt lôi cuốn lấy an kỳ sinh cái này một sợi thần ý biến mất ở chỗ này không gian bên trong mang đi là cổ trường phong một câu cuối cùng cảnh cáo hoàng thiên thập lệ đoạn không thể giết ừ n an kỳ sinh chấn động trong lòng cuối cùng chớp mắt về nhìn chỉ thấy kia một chỗ không gian tại bóng đêm vô tận bên trong lõi lên lập tức biến mất không thấy gì nữa nhưng trong một chớp mắt hắn nhìn thấy kia trong tự quán kia từ đầu đến cuối như là hư hào trầm mặc không nói mặt trắng tiểu nhi đột nhiên n mầm đầu kia là tạ thất bóng đêm vô tận bên trong kia một chỗ tiểu không gian như là đom đóm lung lay mướn diệt trong tự quán đ ộ kháng hai trời lại như thế nào cổ trương phong đứng thẳng người lên ngóng nhìn vô ngần h á cám giống như đang nhìn đưa an kỳ sinh rời đi tựa hồ thấy được đã từng chính mình hô tại bên cạnh hắn k i a khuôn mặt t r ắ n g nón ước chừng chỉ có hơn một ư ơ i tuổi thiếu niên chậm rãi n g n g đầu cái này một cái c h ư ớ c mắt giống như từ hư vô đi vào chân thực khàn khàn mở lời phù quân nhỏ bảy cổ t r ư ờ n g phong khẽ vuốt thiếu niên tóc dài ánh mắt nhu h ò a vũ hóa đi vạn năm qua mọi chuyện cần thiết nhỏ bảy tất cả nghe theo ngươi thiếu niên ngửa đầu nhìn xem cổ t r ư ờ n g phong ánh mắt bên trong mang theo một vòng thật sâu hoài niệm duy trì có việc này không được ta đạo diệt hô tiêu đã chết cổ trương phong thở dài nhân sinh dài dằn giặc trừ mình bên ngoài đều là khách qua đường người ta có vạn năm duyên phận đã thắng qua giữa thiên địa vô số người duyên lấy hết làm gì cưỡng cầu thiếu niên túi đầu xuống tựa hồ không dám nhìn thẳng ánh mắt của hắn nhưng thần sắc lại kiên định ngự khi càng lại như là sơn nhạc không thể rời ta càng muốn cưỡng cầu có một số việc không cưỡng cầu được cổ trương phong khẽ lắc đầu ta nơi này chỗ lưu lại duy nhất một chỗ vết tích chỉ vì gặp hắn đã gặp lại không t i ế t đ ố i ta chết thì chết vậy ngươi cần gì phải liên lụy mình ngươi làm đã đủ nhiều vũ hóa trong n h y mắt nhưng mà một người tri vũ hóa không phải ta mong、muốn. thiếu niên nắm vút chén rượu trên bàn nhìn qua trong rượu nổi lên một tia gần sóng thân cản giết thần phật làm giết phật yêu quỷ có thể giết người cũng có thể giết trời m u ố n cản ta liền đổ thiên chương bốn trăm bốn mươi chín thảm tuyệt chi đ ị a hô hô ba từ khí phấp phới khí độc phiêu đãng hồng quang chiếu dọi ở giữa thế đàn lộ ra càng phát tả dị hô tế đàn trước đó an k ỳ sinh chậm rãi mở mắt ra ánh mắt chỗ sâu thần quang bình tĩnh lại cổ trương phong lần này gặp mặt hãn thu hoạch cực lớn đối với giới này rất nhiều bí ẩn đều có hiểu rõ hết thẻ đầu nguồn nguồn gốc từ tại hai ngày va chạm hơn một triệu năm trước linh khí từ hoàng thiên mà rơi chui vào giới này phá hủy giới này nguyên bản tu hành hệ thống từ đó triển khai dài đến trăm vạn năm tranh đấu hoàng thiên tập h lệ thích gan người tu đạo ông trời diệt thế vòng đi vòng lại cho đến bây giờ đã là hơn trăm vạn năm trôi qua mà vệ thiếu du ký ức nếu là thật sự như vậy nguyên bản trong quy tích dạng này tranh đấu còn phải kéo dài đến tương lai cho đến giới này triệt để trở thành hoàng thiên giới nhân gian đạo về phần trong đó sinh linh căn bản sẽ không bị hai người chú ý một lứa lại một lứa diệt lại sinh sinh lại diện ông trời d i thế là tự cứu cái này không thể chỉ trích nhưng mà hắn không phải trời cũng rất khó đứng ở trời độ cao đi xem sự tình mà đứng tại người góc độ đến xem này phương thiên địa chúng sinh đã cực kỳ khổ trời sinh vạn vật hắn ân khó thường lại không có nghĩa là chúng sinh ngay cả sinh tử của mình cũng không thể đi chống lại đáng tiếc cổ trường phong tại giới này sớm đã không có nửa điểm vết tích duy nhất một sở ấn ký cũng chỉ tại kia âm t i t i ể u quán không gian bên trong hắn tự nhiên khó mà bắt giữ hắn tinh thần là cấn mà hắn xưa nay không là cái nhẹ tin người, người cổ trường phong có lẽ sẽ không nói dối nhưng lại chưa chắc sẽ đem hết thệ tất cả đều nói cho hắn biết mà một số thời khắc sai một ly đi n h ì n dặm một chút dấu diếm đều có thể sẽ là trí mạng cổ trương phong nói với hắn rất nhiều giải khai hắn rất nhiều nghi hoặc nhưng hắn nhưng trong lòng vẫn có nghi hoặc như giới này chi ông trời đối với linh chi ngũ độc chán ghét cực sâu như vậy hắn lại tại sao lại cùng rõ ràng tại linh khí chi đạo thượng đạt đến cực cao độ cao cổ trưởng phong hợp tác cái này lại là vì cái gì người c h e giấu cái gì nhìn ra xa cao thiên an kỷ sinh trong lòng tự nói hắn tâm như gương sáng cực kỳ nhạy cảm ẩn ẩn có thể cảm giác được cổ trưởng phong lời nói chưa hết đây là hắn cố ý dấu diếm nhưng bằng vào lịch d u y ệ t của hắn không phải không biết hiểu cố ý g i ấ u diếm là không thể gạt được hắn như thật muốn g i ấ u diếm có quá nhiều mặt pháp lại nói một nửa là cấp thấp nhất thủ đoạn như vậy là không thể nói ra miệng ưu minh p h ủ quân tạ thất trời ngừng chân hồi lâu an kỷ sinh mới chém tới trong lòng rất nhiều tạ nghiệm trong lòng gương sáng không nhốn bụi trần nhìn về phía tử khí tràn ngập bên trong một lần nữa mọc ra một thân điệu thịt lao cóc đầu này lao yêu quái lại là không thể g i ế t chí ít tạm thời không thể dết bất quá dết tạm thời không thể dết lại không có nghĩa là không thể phế vật lợi dụng và anh an kỷ sinh tâm n i ệ m vừa động ở giữa trước mặt k i a một tòa trăm trượng tế đàn lại từ chấn động đung đưa bắt đầu k h u y ế t tán hồng quan g ngược dòng mà quay về ngưng tụ tại từng viên từng viên phủ văn chữ lục phía trên một vòng m g ư h i ê n t ế lại muốn bắt đầu thiên địa minh ngông giống như vô biên giới từ xưa đến nay gần như mười v ạ n năm vượt ngang tứ hải du tàu năm lục người l ắ c đắc không có mấy không khác gian nguy lại được dài cho dù đối với thần thông thành cựu độ kiếp công thành hạng người tới nói cũng mười phần mười là cái khổ sai sự tỉnh đông lục nó đất chỗ đông cực tri cực là mặt trời dâng lên trí địa cùng tây lục cùng xưng là giữa thiên địa nhất là khốc nhiệt trí địa đồng lý nam bắc hai lục thì là nhất là băng hàn chi điện mặt trời mới lên vô tận quang mang huy sái mặt đất tuy vẫn ánh dạng đông thời điểm giữa thiên địa dĩ nhiên đã không có một tia sáng lên nóng như là trưng lô đ ồ n g dạng trong núi mặt đất phía trên cỏ cây đều lười rào rạt túi h ạ đầu hoa hoa con quạ tại trong rừng cây phát ra trận trận thê lương kêu to gió nóng thổi tới x ú c lên cỏ dại lộ ra che đậy phía dưới không biết chết bao nhiêu năm hư thối bạch cốt giang giặc dây vải rơi xuống phát ra tiếng vang hải cốt xương đầu bị dâm đến vỡ nát hô một cái tay giò xét cầm bút lên một vòng bờ xương trả sát người này là cái có đạo hạnh cái này xương mặc dù mềm nhũ n yếu ớt lại trí ít có hơn ngàn năm liên sinh lao đạo thổi thổi ngón tay sắc mặt có chút không tốt xương người tại lộ thiên chịu đựng gió t á p mưa xa tình huống phía dưới rất khó bao lâu liền muốn p h o n g hóa càng không cần nói cái này đông lục hoàn cảnh so với trung lục gác liệt nhiều lắm cô hải cốt này có thể lâu như vậy tất nhiên là có pháp lực cái này cái gì địa phương rách nát thật sự ngay cả cái người chết cũng không tìm tới một bộ hoàng sam con còn cao hơn chính mình một đầu hồng hồ lô hoàng khanh nhi khẽ như mày sắc mặt rất là không tốt trung lục tri địa đ ạ bên cạnh trôn xương chỗ nào cũng có phàm là cỏ dại tươi tốt chi địa hắn hạ tất nhiên trôn lấy thi cốt nhưng cái này đông lục lại không đồng dạng thi cốt rất là hiếm thấy nhưng cái này không phải là bởi vì đông lục so trung lục càng thái bình mà là đông lục người ở thưa thất đến làm người g i ậ n x ô i ngay cả người chết cũng không có khó khăn nhìn thấy một bộ vậy mà đều là hơn nghìn năm trước kia đông lục người không ngờ là thật sự gần như chết hết liên sinh lao đạo trên mặt nếp nhăn sâu hơn hiện ra một vòng mọi mệt tới con đường này so với hắn tưởng tượng còn muốn chật vật nhiều trọn vẹn bốn mươi năm bọn hắn mới vượt qua nơi hiểm yếu đi vào đông lục đông cực chi địa mà đi tới cái này đông lục về sau bọn hắn gặp được lớn nhất khó khăn vợ ơ ý mà không phải nói phục nơi đây người thành lập phong thần đài mà là cái này đông lục yêu quỷ xa xa so nhiều người ai có thể nghĩ tới một phương đất màu m ơ ước vạn dặm đại lục vợ ơ ý mà thành cái ít h a i lui tới đất cằn sỏi đá phải biết căn cứ ngàn năm trước đó ghi chép cái này đông lục c h i địa còn có chút phun hoa nhân khẩu dù không thể so với trung lục cũng có vài chục vạn vạn nhưng bây giờ bọn hắn tu kiến phong thần đài hơn mười năm thấy người cộng lại đều không có đại thanh bất kỳ một cái nào người của huyện thành tới nhiều Mà nhưng ó m này n g ờ i v ẫ là bọn hắn n tử t r o cái này i n đông h lục h tựa như một mảnh từ địa yêu quỷ mọc thành bụi người sống so vàng càng hiếm thấy cái này đại đại liên lụy bọn hắn tu kiến phong thần đ à i tốc độ rốt cuộc phong thần đài tu kiến đột nhiên hoàng khanh nhi dừng lại câu chuyện thần xác lập tức lạnh lẽo ánh mắt đánh về phía ngàn trượng bên ngoài một chết an tâm chớ vội liên sinh lao đạo đột nhiên lên tiếng ngăn chở hoàng khanh nhi xuất thủ một tiếng bén nhọn tê minh một đạo hắc ảnh chui vào cỏ dại bên trong mấy cái lấp lóe đã biến mất không thấy gì nữa vì sao ngăn cả ta hoàng khanh nhi nhúm mày đón cái sau ánh mắt chất vấn liên sinh lão đạo khẽ lắc đầu đuổi theo nhìn xem đ ầ u n à y yêu quỷ không giống bình thường cái gì hoàng khanh nhi khẽ nhữ mày nhưng không có lại lần nữa ra tay sáu mươi năm bên trong mấy người bọn hắn đều n ế m qua lão đạo sĩ này thua lỗ cái này liên sinh lão đạo từ phục k i a m ộ t viên nhân thần quả về sau cả người liền thoát thai hoàng cốt thực lực vững vàng ngăn chặn mấy người bọn hắn thêm nữa tâm tư thâm trầm bọn hắn trên đường đi đều không có chiếm được qua tiện nghi bạch liên đạo nhân nho đạo nhân vô thiệt đạo nhân ba người càng là trễ thiệt thòi lớn suýt nữa bị hố chết qua mấy lần Tự nhiên không d á mấy xem thường n lao đạo sĩ Đông người, vẫn là đi theo. Mấy chục năm ở chung nàng đối với lao đạo sĩ này tự nhiên cũng là có hiểu biết hắn như vậy ngự khí nói chuyện không phải nói cho người khác nghe mà là nói cho chính hắn chuyện, không gió nhẹ chầm chậm nương theo lấy sóng nhiệt phất qua vô biên cỏ dại hơn nghìn năm không có người ở đông lục bên trong đã không có bất luận cái gì một đầu ra dáng con đường hoang vu vô cùng càng thỉnh thoảng có yêu quỷ ẩn hiện theo không bao lâu hoàng khanh nhi liền đi theo liên sinh lão đạo đục lỗ quét qua liền thấy hơn trăm dặm bên ngoài k i a một đầu xuyên qua tại sơn lâm cỏ dại ở giữa chừng cao cơ nửa người hai cánh tay qua gối diện mục giữ t ậ n lương bạc hát tinh tinh đây là một đầu tiểu yêu k i a t i ể u yêu rất là linh mẫn tựa hồ cũng mở linh trí tới nơi đây về sau liền không lại tiến lên vợn quanh lấy dãy núi không ngừng vòng quanh vòng đáng tiếc chỉ là một đầu tiểu yêu tự nhiên giấu giếm b ấ t quá hai người bọn hắn cảm giác tại tiểu yêu biến mất về sau cũng khóa chặt phương vị của nó kia là hoàn toàn hoang lương quần sơn trong không có ý nghĩa một tòa cái này là tuần sơn tiểu yêu nhìn thấy nó nói do kể bên này tất nhiên có đại yêu c h i ế m cứ liên sinh lao đạo hiện ra thân hình ánh mắt nhìn chằm chằm nơi xa tòa kia núi hoang chậm rãi nói ngươi lần này ra không đơn thuần là vì tìm kiếm tu kiến phong thần đại linh tại a hoàng khanh nhi xa xa dừng bước lại lòng có đề phòng nhìn về phía liên sinh lao đạo ánh mắt cũng có chút vi rượu ngươi không mang theo nho đạo bạch liên không lưới lại cứ mang ta đến đây là có mục đích gì không phải do hoàng khanh nhi không cảnh giác so với ba người kia nàng vô luận là tu vi hay là sức chiến đấu cũng có thiếu sót như lao đạo này phải dùng mạnh mình sợ không phải chỉ có thể đi theo người suy nghĩ nhiều dường như cảm giác được cái gì liên sinh lao đạo mặt mò có chút không nhịn được ho nhẹ một tiếng nói phong thần đài tu kiến cái này hơn mười năm lao đạo ta cũng đang tìm kiếm đông lục kịch biến nguyên nhân bất quá vì không cách nào câu thông tiểu yêu sống không quá ngàn năm chính xác phải biết cái gì vẫn là phải tìm tới một đầu mở linh đã ngoài ngàn năm đại yêu nơi này có mở linh ngàn năm đại yêu hoàng khanh nhi sắc mặt trầm xuống mở linh ngàn năm đại yêu cùng ngàn năm yêu q u á i cũng không phải một mã sự tình cái sau là đã sống ngàn năm cái trước thế nhưng là mở linh trí tu chỉ ngàn năm đại yêu dạng n à y đại yêu yếu có thể so với độ k i ế p đại chân nhân nếu là cường đại người thậm chí có thể cùng nguyên thần pháp tướng cấp số đại cao thủ sánh vai nếu ta đoán không sai nơi này lúc có một đầu đại yêu tu vi chỉ sợ cực kỳ cao liên sinh lao đạo sắc mặt cũng có chút nghiêm trọng trong này thiên hạ lại không bất luận cái gì một chỗ so với trung lục càng thêm an toàn âm ty thành hoàng hệ thống dù có vô số tệ nạn hà nội với yêu quỷ áp chế lại là không thể nghi ngờ đến mức mấy ngàn trên vạn năm đến đại thanh tri địa chưa từng sinh ra một đ ấ u cấp bậc nguyên thần đại yêu vương nhưng trung lục bên ngoài liền không đồng dạng cái này đông lục yêu quỷ nhiều viễn siêu trung lục không biết gấp bao nhiêu lần sinh ra cấp bậc nguyên thần đại yêu vương cũng không phải là không được người muốn tìm chết không muốn lôi kéo cô nãi mãi hoàng khanh nhi kèm chút đem răng cắn nát nhìn xem liên sinh lao đạo ánh mắt giống như là muốn phun lửa người không muốn chết lao đạo ta tự nhiên cũng không muốn này đến tự nhiên không phải đi tìm cái chết liên sinh lao đạo nhìn ra xa xa dường như tại xác định lấy cái gì Người ớn. làm、muốn. hoàng k h a n h nhi dường như liên nghĩ tới điều gì hô liên sinh lao đạo bãi xuống tay áo dài trước mặt lập tức xuất hiện một phương giải án trên đó l ư hương một ngụm trang nghiêm trang nghiêm t h ỉ n h thần t r ư ơ n g bốn trăm năm mươi thiên sơn bên trong vạn yêu chi thành t hoàng ỉ n thần. h h k h a n h nhi hơi s ữ n g sở lập tức giật mình c h ắ c không được ngươi đi ra ngoài trước đó muốn tắm rửa đốt hương tính tọa bảy ngày đêm n g u y ê n lai ngươi làm muốn t h ỉ n h thần t h ỉ n h thần tự nhiên không phải tụng vài câu khẩu hiệu liền có thể làm được lễ kính thần minh quân tật an phạm pháp làm áp giả không cứu đây là ta nhân gian đạo truyền thừa khuyên bảo cũng là thần hàng nhân gian đạo tu hành điều kiện tất yếu liên sinh lao đạo thần s ắ c trang nghiêm nhóm lửa ba trụ to bằng cánh tay trẻ con hương thành kính b á i ba bái cắm ở lư hương phía trên động tác của hắn kính cẩn mà ẩn chứa pháp lý nhất cử nhất động tràn ngập một cỗ không nói rõ được cũng không tả rõ được hương vị để hoàng khanh nhi nhìn xem không khỏi cũng tâm thần trang nghiêm không dám dâng lên mảy may khinh nhuần suy nghĩ trong lúc mơ hồ nàng có thể cảm nhận được dự luật phía trên giữa hư không tựa hồ có khó lường biến hóa kia là tại cùng vị kia câu thông hoàng khanh nhi không dám đánh ba trụ đốt hương sáng tối chập trờn nhàn nhạt, nhạt khói xanh tại trong gió thẳng tắp d ư n g lên tuy có gió thổi không chút nào không tiêu tan thẳng lên không trùng không biết mấy phần tựa hồ tại hướng về cực kỳ xa xôi trôn lan tràn hô hô ba tiêu ba trụ đốt hương thiêu đốt tốc độ cực nhanh tựa hồ không đến chén t r à i nhỏ thời gian đã thiêu đốt hầu như không còn hóa thành hương hỏa trồng chất tại lư hương bên trong hô thấy cảnh này liên sinh lao đạo mới thở ra một hơi thật dài hương cháy hết gió thổi bất diệt lần này thình thần làm không vấn đề thần hàng nhân gian đạo danh xưng lấy phạm nhân tri thân tiếp nhận nguyên thần trí lực nhân gian đạo từng có đệ tử kiệt xuất nhập môn ba năm liền mời thần công thành lấy chống lại nguyên thần chân nhân mặc dù qua đi thân tử đạo tiêu nhưng cũng có thể thấy được hắn cường h à n h chỗ hắn uy năng như thế thỉnh thần xuống tới nhưng cũng không phải như vậy sự t ì n h đơn giản nhất là mời thần không phải nhân gian đạo cung phụ n g chư thần trong lòng của hắn tự nhiên không chắc thấy thành cũng là thở dài một hơi sau đó thì sao cái này liền thành hoàng khanh nhi trên giới đánh giá vài lần có chút kinh nghi bất định nhìn xem liên sinh l ã o đạo lao đạo sĩ này vẫn là như trước đó đồng dạng lôi thôi l i t h ế t trên thân mặc dù không có gì không m ộ chỗ nhưng cũng không có phát sinh cái gì để nàng kinh ngạc biến hóa đốt hương không phải t h ỉ n h thần nhiều nhất chỉ là đưa lên t h ì mời tự nhiên không phải lúc này liền muốn t h ỉ n h thần nhập thân thỉnh thần giáng lâm liên sinh lao đạo giải thích một câu phẩy tay háo một cái khói xanh phi ê u hốt mà tán ở giữa kia một chương dự luật cùng lư hương đã biến mất không thấy gì nữa bị hắn thu hồi nhân g i a n đạo nhập môn đệ tử muốn tỉnh h thần bình thường là muốn khai đàn làm phép dự luật thời khắc không thể triệt hồi nếu không liền sẽ thất bại hắn tự nhiên không cần phiền toái như vậy rốt cuộc nếu là nhất định phải duy trì dự luật nếu là dự luật bị người đánh nát chẳng phải là tùy tiện liền thất bại rồi thiệt hoàng k h a n h nhi có chút im lặng lao đạo sĩ này trên đường đi đều như thế lành đại nàng cũng không biết thành vẫn là không thành nhưng nghĩ đến nên vấn đề không đại tài là đi vào núi liên sinh lao đạo tay háo hất lên dầm chân hướng về phía trước hoàng k h a n h nhi lòng có do dự nhưng thân có c ấ m chế nếu là lao đạo sĩ này chính xác xảy ra điều gì ngoài ý muốn mình sợ cũng không có cái gì kết cục tốt trong lòng thở dài n g h i ế n chặt hàm răng vẫn là đi theo cỏ dại ung t ù m chừng người cao nhìn một cái vô tận thẳng tới chân núi đám tia núi càng là nguy nga hữu vĩ độ vật kéo dài không biết mấy vạn mấy chục vạn dặm trong đó sơn phong vô số kể trung điệp trướng khí c h e để người thấy mà sợ hai người không nhanh không chậm đi tới tới chân núi hoàng khanh nhi bấm phát q u y ế t có hồng hồ lô lập tức phun ra một đạo khói xanh đem mình bao phủ tại bên trong che đậy thân hình mặc dù lao đạo này chết mình cũng sẽ có phiền phức nhưng lao đạo này ăn chút đau khổ cùng mình cũng không có quan hệ thế nào mơ tưởng để cho mình xung phong ha ha hoàng khanh nhi động tác không thể gạt được liền sinh lao đạo hắn lại chỉ là cười cười tựa hồ lơ lễm dâm chân đi vào trong núi ông bước ra một bước bốn phía quang ảnh lấp lóe chỉ một thoáng thiên địa liền biến sắc như là bước vào một cái thế giới khác đây là hoàng khanh nhi trong lòng cuồng loạn giữa mắt nhìn lại trước mắt vẫn là kia một mảnh dây núi tựa hồ không có gì thay đổi nhưng trong mắt của nàng lại phát sinh biến hóa nghiêng trời l ệ c đất khắp núi xanh tươi đỏ lục sinh cơ toàn bộ biến mất không thấy gì nữa đập vào mi mắt là kia tầng tầng c u ầ n phong đều thổi chi không tiêu tan nặng nghề trương khí cùng kia tràn ngập dây núi thiên địa không thể hình dung khổng lồ yêu khí thiên địa đã không có chút nào những sắc thái khác chỉ có màu đen trăng xám sen lẫn vạn như yêu cốc độ lấy trong mắt của nàng thậm chí có thể nhìn thấy kia trùng điệp trướng khí về sau từng đầu yêu quỷ giống ô、oh. ô lễ ba trên trời dưới mặt đất trong núi rừng sơn lâm phía trên tất cả đều là yêu quái b ầ y lang sơn đỉnh phát ra trụ lên từng cái từng cái cự xà bàn tại ngọn núi bên trên thâu to thân thể nhúc ních ở giữa trong núi đất đá dì rào mà rơi càng có cự điệu từng không phát ra nghiêm nghị d é o vang xài lang hồ báo chim thú cá trùng hết thể nàng thấy qua chưa từng gặp qua dạ thú hung thú tất cả đều hóa thành yêu quỷ tại mảnh này quần sơn trong r u t ẩ u số lượng chi lớn quả thực không thể tính toán quả nhiên những nhiệm xúc này x â yêu quốc nhìn xem dãy núi ở giữa vạn thú chập trùng yêu khí tràn ngập trời cao thiên địa cũng vì đó biến sắc quỷ địa liên sinh lao đạo sắc mặt cũng rất là khó coi cho dù sớm coi nó trước chính xác nhìn thấy một màn này vẫn là để trong lòng của hắn nặng nề g h ẩn sinh sắc ý bởi vì hắn so hoàng khanh nhi nhìn thấy càng nhiều hoàng khanh nhi chỉ là thấy được yêu khí mà hắn lại thấy được k i a trướng khí yêu khí bao phủ phía dưới cái k i a đạo đạo yếu đối u hôn loạn nhân khí bọn này yêu quỷ nuôi số lượng khổng lồ người yêu quỷ nuôi nhốt nhân loại giống nhau nhân loại nuôi nhốt súc vật nó ý tự nhiên không cần nhiều lời vậy làm sao có thể không cho trong lòng của hắn sinh giận đây đây là yêu quốc hoàng khanh nhi trong lòng sinh ra trấn kinh nàng sinh ở trung lục mấy trăm năm nhân sinh bên trong thấy qua yêu quỷ không ít nhưng lại nơi nào nhìn thấy qua kinh khủng như vậy yêu khí nhiều như vậy yêu quái lúc này nàng vừa sợ vừa giận trong lòng càng có một tia nghĩ mà sợ nàng không phải người ngu nhìn thấy cái này quần sơn trong yêu quỷ tự nhiên liền l i ề n tưởng đến người ở thưa thất đông lục mặt đất những người này biến mất sợ là cùng những này yêu quỷ có quan hệ lớn lao trong lòng may mắn như mình không phải là sinh hoạt tại âm ti thành hoàng chấn áp thiên địa trung lục đại thành nếu là sống ở cái này đồng cực đông lục phía trên vậy nên là bực nào chi tuyệt vọng trên thực tế yêu quỷ chi n hưng lệ o đạo h tại h mới vô số trong truyền thuyết đều chiếm được thể hiện cái này cái gọi là vạn yêu chi quốc liên la đại yêu tu chỉ một con đường tụ vạn yêu chi khí ngưng tụ yêu chi khí vận đây là đại yêu đạp về yêu vương thậm chí cả yêu thần cảnh giới một con đường cũng là trong truyền thuyết tàn khốc nhất một con đường đối với con người mà nói vô cùng tăng khốc nga ô ba hai người trong lòng chấn động ở giữa quần sơn trong đột nhiên vang lên liên tiếp sói chu thanh â m theo kia sói chu mà lên là kia từng đạo hung lệ yêu khí chỉ một thoáng dãy núi ở giữa yêu khí l a n l ộ t có cây rét lạnh cuồn cuộn trướng khí bị xé nứt thành mảnh vỡ mắt trần có thể thấy từng đạo bóng đen từ quần sơn trong l ư ợ lên nằm kéo đen như mực yêu khí gào thét mà đến xa xôi không biết mấy ngàn mấy văn trượng k i a tanh hôi chi khí đã đập vào mặt bị phát hiện hoàng khanh nhi trong lòng đầu tiên là giật mình lập tức chấn định lại nàng chi giấu hành đ ộ n hành chi pháp vô cùng tốt lấy nàng thần thông tu vi không phải là độ kiếp đại yêu không thể nhận ra cảm giác đến tung tích của nàng muốn lo lắng là lao đạo sĩ này mới đúng các loại lao đạo sĩ kia hoàng khanh nhi lơ đãng quăng lên bên cạnh thân lập tức một n ộ n g người đâu lao đạo sĩ kia vỡ ơ ý mà trượt rồi hoàng khanh n i trong lòng chấn động m ã n liệt cảm thụ được tốc thẳng vào mặt mánh liệt yêu khí liền muốn bỏ chạy đột nhiên cảm giác được sau lưng bị người trùng để vỗ giữa hư không liên sinh lao đạo trùng điệp một chút đẩy hướng hoàng khanh nhi mượn nhờ lực phản chấn lập tức biến mất ở trong hư không nhân gian đạo tu sĩ không sở trường cận chiến không sở trường đánh xa thể phách không mạnh thần thông c ứ c ít t h ỉ n h thân rất chậm hạn chế rất nhiều tự nhiên cũng có chỗ độc đáo nhưng dấu kín c h i pháp lại là thiên hạ nhất lưu nếu không sáu mươi năm trước tại đại thanh vương đô lấy hắn lúc ấy ngay cả thần thông đều không đủ thủ đoạn lại làm sao có thể dẫn xuất thiên ý đạo nhân tự mình xuất thủ cầm nã tự nhiên là bởi vì toàn bộ thiên ý giáo trừ hắn ra cho dù là kia hai người độ kiếp đại chân nhân cũng không phá được lúc ấy chỉ có thần thông không đến tu vi hắn giấu kín chi pháp ẩm cái này cự lực đống nhiên ra thân tự nhiên không thể đánh tan hoàng khanh nhi pháp lực khí trảng nhưng lại một chút phá vỡ nàng giấu kín chi pháp hoàng khanh nhi trong lòng một n g ộ n g ở giữa đã không khỏi hiện thân mà ra mắt thấy quần sơn trong đánh tới hàng ngàn hàng vạn đầu yêu quỷ nhất thời không còn có mảy may thận trọng chử i ấm lên lao tàm mau ta cùng nộ chử ấm lên hoàng khanh i kèm chút bị tức yên nhưng đối mặt với vô số yêu thú yêu quỷ tấn công vẫn là cắn ra một cái kiên chỉ nên đón tiếp lấy nàng một cái trước đạp sau lưng g á n h vắt lấy so chính nàng còn cao lớn hồng hồ lô v ù v ù chấn động ở giữa lớn chừng miệng chén nút hồ lô một chút phá toái ra tranh tranh tranh ba trăm ngàn đạo tiếng sắt thép va chạm nhất thời vang vọng trời cao kiên một ngụm lớn hồng hồ lô chấn động v ù v ù ở giữa vô số đao binh hội tụ mà thành binh qua chi khí tựa như ngược dòng thiên hà đồng dạng phóng lên tận trời hoàng khanh nhi là cái tán tu nhưng tán tu cũng không phải là không có cao thủ nàng có thể tại đại thanh sáng chế thành cựu tự nhiên có nàng chỗ hơn người cái này miệng hồng hồ lô chính là nàng còn nhỏ thời điểm đoạt được kỳ ngộ tên là vạn binh ngàn lưới đao nuôi quân h tương truyền chính là thượng cổ chi mạn g một phương đại môn phái truyền thừa chi bảo khả năng s i ê u tập thiên hạ đao binh chi khí đem bình thường đao binh bồi dưỡng thành pháp khí bình thường người tu đạo vô luận là kiếm tu vẫn là đa tu khí tu đều chỉ có thể nắm giữ một thanh pháp khí nhưng dùng cái này hồng hồ lô làm vũ khí chủ nặng có thể thôi động vô số đạo pháp khí ầm ầm quần quần đao binh chi khí phóng lên tận trời xé rách trùng điệp trường khí xông phá tứ ngược mà đến quần quận yêu khí lại từ đáp xuống ngàn vạn đao binh một chút hiện lộ hình thể đón nhận từ quần sơn trong gầm t h é sông ra giữ tợn yêu thú suy suy suy vô số chân cụt tay đứt tại đao quang kiếm ảnh bên trong ném đi thừa thiên nhất thời như có trên trời rơi xuống huyết vũ nhổn đỏ một phương này chỉ có hai màu trắng đen dãy núi c h â n núi giống ba hổ k h i ê u dãy núi như sấm đánh nổ vô số yêu thú t ê y minh chết thảm thời điểm trong núi r ừ n g á c phong gào thét mà lên một đầu giữ tợn á c hổ đạp không mà ra hắn nhấc lên vô số á c phong gào thét ở giữa ở vang sông về bấm p h á t quyết chém giết yêu quỷ hoàng thanh nhi hắn thể phách cường h à n h vô cùng yêu khí càng là vô cùng chi lớn tia từng đạo pháp khí cấp bậc đao binh gào thét mà xuống lại cũng mảy may không đả thương được nó. Thần thông đại yêu. h o hô hô theo hắn đi đầu này phong thần con đường trong bốn người hoàng khanh nhi tu vi tuyệt không phải mạnh nhất sát phạt cũng kém xa tít tắp vô thiệt đạo nhân nhưng có một chút lại là ba người khác chỗ không thể so được đó chính là cuốn sát chi lực nàng trước kia vạn binh ngàn lưới đao nuôi quân hồ lô thế nhưng là nguyên thần cấp pháp bảo mà lại không phải phổ thông ác nguyên thần pháp bảo nếu không phải tu vi của nàng không đủ một ngụm binh qua chi khí liền diệt sạch những n à y yêu quỷ hô cuối cùng nhìn thoáng qua hấp dẫn lấy toàn bộ cựu hận đại sát tứ phương hoàng khanh nhi liên sinh lao đạo thân hình k h ẽ động trốn vào quần sân trong nhờ vào hoàng khanh nhi quần sát thủ đoạn c a o siêu bốn phương tám hướng yêu thú tất cả đều bị nàng hấp dẫn liên sinh lao đạo dễ dàng liền đi tới dây núi chính giữa đến đây hắn chầm rãi ngừng chân từ núi rừng bên trong hiện ra thân hình phía trước năm mươi dặm có hơn kia thiên sơn vạn khe ở giữa Có m ộ thúc t kệch giam o lớn, n an trên m ặ t hữu vĩ cùng nhân loại thành trì hoàn toàn khác biệt tràn ngập hung lệ máu tanh khí tức tựa hồ kia thành trì mỗi một tấc nhỏ bé chi địa đều bị vô số huyết dịch ngầm bị vô số hoan hồn quân quanh lấy cửa thành yêu ma đóng giữ trên tường thành yêu tinh tuần sát trên trời cự điệu bồi hồi cửa thành ra vào đều là xài lang hồ báo sơn tinh thủ q u á i thật sự là một tòa vạn yêu chi thành để nhân vọng chi phát lệnh đào dông thiên sơn bình v ạ t khe đúc thành một tòa đây đối với phạm nhân mà nói vô cùng to lớn công trình đối với trong núi này bởi yêu tới nói lại tính không được cái gì bọn này yêu nghiệt chính xác đã có thành tựu nhìn xem k i a m ộ t tòa thành trì liên sinh đạo nhân hít sâu một hơi hắn nhìn đồ vật xa so với bên ngoài hiện hiện còn phải hơn rất nhiều tiêm ộ t tòa yêu thành tuyệt không phải đồ cụ hắn hình cái này một tòa thành trì rõ ràng đã trở thành cái này tám mươi vạn dặm dây núi yêu đình yêu khí hội tụ chi địa và yêu bảo vệ chỗ chỗ như vậy tất có đại yêu mà lại không chỉ một đầu Vâng, vang vân. dây mây liên sinh nhìn thành núi bông nhiên gió nổi mây phun, từng tiếng cự vang như sấm nổ đánh nổ. trùng trùng điệp điệp không biết mấy phần yêu khí lớn như núi, như dòng phóng lên tận thành một trương tre khuất bầu trời to lớn mặt người. Không biết là phương nào long giữa gió láo là kia chi điệp điệp biết trời, bãi trời trời biết tới chơi yêu yêu yêu sấm chăm chú Chỉ thấy thu khí Hóa khuất hưu đạo đạo to đạo đầy mạc trước cự mắt, một mấy một mặt ta bầu quật trụ tre ở chỗ nào. tất cả đều nằm rạp trên mặt đất cùng kêu lên hô to mặt long đại vương vạn cổ thiên thu vạn yêu tề hô thanh thế to lớn thiên địa đều tựa hồ đang rung động dây núi càng là lung lay tựa như tùy thời cũng phải nát nước ra đồng dạng dây núi bên bờ vừa từ đem k i a ác hổ đại yêu đánh lui hoàng khanh nhi đang muốn thống hạ sát thủ trong lòng không khỏi phát lệnh tại kia cự âm quanh quần chi trước mắt cho dù là thân ở nàng đao binh pháp khí phía dưới những cái k i a tiểu yêu đều tất cả đều nằm rạp trên mặt đất thành kính lê bái dù là bị đao binh chém thành t h i n á t vậy mà đều không làm phản kháng dạng này đồng lòng để nàng làm sao có thể không hãi nhi nguyên thần đại yêu nguyên t hoàng ầ n đại yêu. h khanh nhi n g ử a đầu nhìn lại trong lòng lập tức bị hàn ý tràn ngập s a xôi không biết bao nhiêu dặm tia to lớn mặt người lại như là ở trước mặt nàng đồng dạng quan sát mà xuống để nàng không dám tiếp tục xuất thủ phía sau nàng gánh vác to lớn hồng hồ lô cũng rung động phát ra trận trận cảnh cáo thanh â m tựa hồ cũng đã nhận ra nguy hiểm to lớn s a xôi không biết bao xa đã như thế đứng n g i chịu xào l i ề n sinh lao đạo càng là trong nháy mắt liền bị từ giữa hư không ép ra ngoài cái này yêu vương nhìn xem tia to lớn mặt người liên sinh lao đạo trên mặt lần đầu hiện ra một vòng kinh ngạc đến cái này sao có thể làm sao có thể là người liên sinh lao đạo trong lòng chấn động yêu tự nhiên có thể hóa hình tu thành thần thông đại yêu trên lý luận đã có thể hóa hình thành người nhưng hóa hình thành người cũng không phải chân chính người cho dù là nguyên thần cấp đại yêu không phải người cũng không phải là người nhưng lúc này hắn liếc mắt liền nhìn ra cái này to lớn mặt người c h i chủ không phải yêu mà là người cái này quần sơn trong vạn yêu c h i thành cầm đ ấ u yêu vương lại là cái người vậy làm sao có thể không cho hắn cảm thấy hoang đường người trời cao phía trên to lớn mặt người tự nhiên cũng nhìn thấy liên sinh lao đạo cùng chân núi chỗ hoàng khanh nhi không khỏi cũng nổi lên một tia vi rượu biểu lộ ta cũng không phải người a sóng âm giống như lôi tia to lớn mặt người lại tăng v ọ t biến hóa đ ỗ n g nhiên ở giữa phấp phới trời cao quần c u ộ n yêu khí hóa thành hình người hán trường bào màu đen phụ thân khuôn mặt tuấn mi tuyệt luân khoe miệng mang theo một vòng t à dị tiêu dung bùn vương tề mặt lòng các hạ xưng hô như thế nào thanh niên áo b à o đen chắp tay đứng ở trời cao phía trên quan sát đỉnh núi liên sinh lao đạo ánh mắt yếu ớt nghe nói long giã bình nguyên phía trên tới mấy cái cao thủ không biết tên tu kiến lên một tòa kiến trúc kỷ quái hẳn là liền là các h ạ chân núi chỗ hoàng khanh nhi trong lòng một bẩm cái này lao yêu vờ ơ y mà biết được bọn hắn tồn tại bất quá lập tức trong lòng hiểu rõ cái này mười mấy năm đến nay bọn hắn thấy người cố nhiên rất ít nhưng yêu quỷ lại là trước nay chưa từng có hơn nhiều giết một nhóm lại một nhóm đương nhiên sẽ không không có yêu vương phát giác có lẽ kia lao tạc m a u lần này sở dĩ tới đây cũng là bởi vì đã nhận ra cái này t ề m ạ c lòng thăm dò cũng c ó nói lao đạo liên sinh gặp qua yêu vương liên sinh lao đạo có chút chắc tay chúng ta đến từ trung lục phụng thái cực chân nhân chi mệnh mà đến muốn tại đông lục tu kiến phong thần đài hắn thản nhiên nói thẳng không có dấu giếm bởi vì dấu diếm không có chút ý nghĩa nào phong thần đài tuyệt không phải tùy ý có thể tu bổ gốc rễ thực sông núi địa mạch phía trên trên hợp thiên tinh hạ phối địa lòng một khi tu thành tất nhiên kinh động đông lục căn bản là không có cách dấu diếm mà lại bọn hắn một khi tu thành phong thần đài còn muốn tiến đến nam lục hay là bắc lục không có khả năng vĩnh viễn trông coi phong thần đài cái này mới là hắn tới đây nguyên nhân đến từ trung lục thái cực chân nhân phong thần đài tề mạc long ánh mắt lấp lóe một cái t r ớ c mắt không biết đang suy nghĩ gì không thấy như thế nào động tác tiếp theo một cái c h ư ớ c mắt đã đứng ở dây núi phía trên khoảng cách liên sinh lao đạo bất quá mấy trăm trượng khoảng cách tốc độ nhanh chóng để cái sau ánh mắt không khỏi co r ụ t lại đạp đạp đạp tề m ặ c long bước đi thong thả hai bước nhàn nhạt nhìn xem liên sinh lao đạo trung lục địa linh nhân kiệt chính là thiên địa khí vận sở chúng c h i địa kia cái gì thái cực chân nhân vì sao không tại trung lục tu kiến tia đổ bỏ phong thần đài mà là phải chạy đến đồng lục đến hắn ngư khí nhẹ nhàng lại mang theo mánh liệt miệt thị chi ý ánh mắt rất có xâm lược tính nhìn xem liên sinh lao đạo ánh mắt như cùng ở tại nhìn một con dê đợi làm thịt một chậu nấu xong thịt tham lam hờ hữ lãnh、khốc. hưng lệ đây không phải người nên có ánh mắt nhưng hết lần này tới lần khác đó là cái người mà lại người này nói tới lời nói ngữ tuy có một ít tối nghĩa nhưng là trung lục c h i ngôn liên sinh lao đạo trong lòng chuyển động suy nghĩ chậm rãi mở miệng vậy dĩ nhiên có chân nhân đạo lý lao đạo như thế nào dám hỏi thăm ha ha tề mạc long đứng c h ắ p tay quần áo nương theo yêu khí mà đậu đông lục tuy nhỏ nhưng cũng không phải chỉ là độ kiếp có thể tung hành kia cái gì thái cực đạo nhân phái ngươi đến đây là thủ hạ không người có thể dùng vẫn là phái ngươi đến đây chịu chết liên sinh lao đạo lắc đầu không nói ánh mắt chết đi nhìn về phía kia vạn yêu tri thành k i a trong thành hai đạo bóng đen phá không mà đến đông nhiên đã tới phụ cận một người thân thể n ă n g tảng diện mục m i n g h i ê m m i tâm dựng thẳng văn hiện lên vương một đầu tóc bạc rủ xuống bên hông một người khác khôi ngô hùng tráng đầu đầy tóc vàng như là hùng sư khí tức như sấm đại ca hai đầu đại yêu dậm chân trước cùng nhau c o n g người ba đầu đại yêu liên sinh lao đạo trong lòng hơi r u n g tề mạc long sau lưng hai đầu đại yêu đều là vượt qua lôi kiếp đại yêu khí tức cường hoành tuyệt luân ẩn ẩn có mấy phần nguyên thần khí tượng cái này mạc long còn yêu cốt thực lực vậy mạ như thế cường hoành phải biết thiên ý giáo hoành ép đại thành hắn trong giáo cũng không gì hơn cái này cái này yêu quốc càng có không biết mấy ngàn mấy vạn con tiểu yêu thực lực thế mà vượt qua thiên ý giáo ừ m tề mạc long khẽ gật đầu độ k i ế p chân nhân thật sự là đã lâu không gặp lần trước nhấm nháp như vậy huyết đ ụ c tinh hồn sợ là đã mấy trăm năm đi đâu chỉ mấy trăm năm ta cảm giác đã quá khứ mấy ngàn năm đã lâu như vậy hai đầu đại yêu hành lễ về sau cùng nhau nhìn về phía liên sinh lao đạo trong ánh mắt tham lam không thêm mảy may che giấu tựa hồ hận không thể lập tức liền đem liên sinh rút gần l ư ra nhị đệ t ă n đệ tề mạc long nhàn nhạt nhìn thoáng qua hai đầu đại yêu chiêu đ á i chư vị yêu vương m g u yến nhưng từng chuẩn bị tốt đại ca bê quan những ngày này chúng ta chuẩn bị một trăm sáu mươi vạn mới mẹ nguyên liệu đ ấ u ăn chỉ c h ờ chư yêu vương đến liền có thể tổ chức một lần toàn người yến bạch hồ đại yêu liếm môi một cái mang theo máu tanh ánh mắt nhìn chòng chọc vào l i ề n sinh lão đạo còn kém như vậy một đạo mông chính lão đạo sĩ này mặc dù không thế nào t o mọng nhưng cũng kém chi không nhiều lắm kém chi không nhiều không thể được t r ă m năm một lần chư vương yến tất nhiên muốn thập toàn thập mỹ mới là sự yêu nhai răng cười một tiếng nghe đại ca nói người này tựa hồ còn có đồng bạn cùng nhau trộ tới nghĩ đến là dư sải hai đầu đại yêu không chút kiên kỵ đ à m luận không có chút nào đem liên sinh lao đạo để vào mắt so với tề mạc long càng phải hung tàn m á u tay nhiều chư vương yến liên sinh lao đạo trong lòng hơi động đem ống tay áo bên trong nắm vút một nén nhang b u n g xuống ra vẻ hiếu kỳ dò hỏi xin h ỏ i yêu vương cái này chư vương yến là cái gì không hổ là từ trung lục mà đến cao thủ đảm phách quả thật không tầm thường tề mạc long giống như cười mà không phải cười nhìn thoáng qua liên sinh lao đạo thản nhiên nói nhị đệ nói cho hắn biết cái gì là chư vương yến chỉ bằng hắn vạn g i ọ xa xôi mà đến đưa lên như thế cái tốt nguyên liệu nấu ăn cũng nên nói cho hắn biết mới là bạch hồ đại yêu cười một tiếng mở miệng như sấm tốt bảo ngươi biết được cái này chư vương yến là ta mạc long quật cùng kỳ vương sơn điểm long thủy p h ụ từ 1.300 n ă m trước quyết định là hai vị kia đại yêu vương cùng đại ca nhà ta ước định tụ hội thời gian trăm năm một vòng chuyển năm nay vừa vặn đến phiên ta mạc long quật kia bạch hồ đại yêu tiếng như lôi nổ mang theo áp phong g à o thét t r ă m g giảm núi lâm long long d u n g động nói đến cũng trách nhân loại các ngươi nuôi nhốt trăm năm về sau kia giao phối hạt giống cũng coi chút kém sản xuất nguyên liệu nấu ăn chất thịt liền không đủ ngon cái này chư vương yến cũng là vì trao đổi hạt giống mà ra đời ngươi nhưng minh mạch Trao đổi hai ạ t Rắt một tiếng, giống. băng liên sinh l o đạo cắn c nát răng, á mặt một ra rút rẩy, cơ hộ không nhẫn mại được liền muốn phát tác. Hai đầu ư ợ c tác. liền Hai muốn Ừm. phát đ đại yêu h ừ lạnh một tiếng cùng nhau d ậ m chân hung lệ bá đạo yêu khí một chút bắn ra, như sơn nhạc che đậy mà xuống bao phủ liên sinh lao đạo người muốn làm cái gì hai đầu đại yêu k h ẽ động phụ cận sông núi lập tức phát ra ủ hủ, hủ chấn động nơi xa chân núi hoàng khanh nhi bị bầy yêu vây vào giữa sắc mặt khó coi nghe được nơi xa chuyển đến quần quận lôi âm không khỏi ngẩng đầu nhìn lại trong lúc mơ hồ có thể thấy được đẩy trời yêu khí tung hoành đan sen hình thành một bạch hổ một đ ư c sư rét lạnh l ê n h khốc sinh động như thật cơ hồ đã có mấy phần nguyên thần pháp tướng hình thức ban đầu cái này trên núi thế mà còn có như thế hai đầu đại yêu cái này lao tà m a o muốn hại chết cô nãi n ã i hoàng khanh nhi lạnh cả tim thân thể căng cứng tùy thời chuẩn bị xuất thủ t h ô n g thả t h ô n g thả dương cung bạt kiếm thời điểm tề mạc long đột nhiên khép cười một tiếng tùy tiện liền đẻ xuống hai đầu đại yêu yêu khí hai người các ngươi đi trước bắt chân núi người kia lại mang có chút lớn tiểu yêu tiến đến long giá bình nguyên đem còn lại mấy cái cùng nhau bắt đến nhớ kỹ không muốn giết đúng hai đầu đại yêu lập tức thu liệm yêu khí lại lạnh lùng nhìn thoáng qua liên sinh đạo nhân mới phá không rời đi cái này tề mạc long mới nhìn hướng sắc mặt xanh xám liên sinh lao đạo yên tâm chư vương y ế n trước bùn vương sẽ không giết các ngươi ngươi nhưng có biết là vì cái gì hô liên sinh lao đạo vứt bỏ trong lòng tạp nghiệm hít sâu m ộ t hơi cưỡng chế trong lòng s ạ c ý không biết bùn vương thích ăn não người tề mạc long liếm liếm khoẻ miệng thiếu dung lãnh khóc rét lạnh nhất là người tu hành não càng là vật đại bù làm sao lại lãng phí đâu chương bốn trăm năm mươi hai thần hàng nhân gian đạo hô tiếng nói phiêu đẳng ở giữa tề m ặ c long đã xuất thủ động tác của hắn không nhanh không chậm càng không thấy mảy may hung lệ đưa tay rơi xuống dĩ nhiên đã đem liên sinh lao đạo c h ộ t vào trong lòng bàn tay đây là nhận mệnh sao gặp liên sinh lao đạo tia không chút nào phản kháng tề m ặ c long nhịn không được cười lên cũng không thèm để ý nhấc lên nhảy lên đã bay lên không chui vào vạn yêu thành bên trong vạn yêu thành nguy nga hùng vĩ trong đó tất cả kiến trúc đều xa so với nhân gian thành trì cao lớn hơn hơn rất nhiều vô luận là đường đi vẫn là pháo úc thậm chí cả phố lớn ngõ nhỏ bên trong tất cả sự vật mà lại thành này chia làm trên dưới hai trọng trên mặt đất một nửa là yêu tục ở xài lang hổ báo h o à n h hành hồ sói làm bạn cẳng có đỉnh lấy đầu chó nửa hóa hình tiểu yêu dưới mặt đất một nửa lại là nuôi nốt nhân loại nơi ở cũng là kia toàn thành yêu thú tinh vái bài tiết vật trồng chất chi địa hắc cám đến gần như tối t ă m không mặt trời duy có từng đạo khe hở lộ ra nhỏ xíu sáng lời người bình thường ở vào nơi đây thậm chí không thể thấy v ậ t miệng mũi ở giữa t r ă n ngập là khó mà hình dung hôi thối ngàn vạn loại bài tiết vật hôn tạc cùng một chỗ trải t r ệ t hàng trăm hàng ngàn bên trong tựa như một mảnh đầm lấy đây là vô tận ô huế hội tụ chi đ i ệ cũng là mạc long q ậ t nuôi nốt nhân loại chi địa. nhìn trước mắt một màn này cảm thụ được thế gian cực thối chi vị nhìn thấy k i a vô số vận chuyển phân và nước tiểu đổ vào lấy không biết tên thu hoạch từng cái ánh mắt n g ố c trệ không có chút nào linh tính người liên sinh lao đạo thân hình run g r ậ y cảm nhận được hơi lạnh t ấ u xương cùng tựa như muốn đem chính mình cũng đốt cháy hầu như không còn lửa giận m ạ c long quật t ề m ạ c long vạn yêu thành liên sinh lao đạo thân hình lay động h u y ệ t thái dương thỉnh thịch này lên cơ hồ muốn nổ tung lên hắn chưa hề nghĩ tới cái này đông lục người lại có thể thảm đến tình trạng như thế nhất thời có chút chính không thể tin được cảm giác được hết thảy nhịn không được tầng dưới chót phía trên mở rộng một chỗ khe hở bên ngoài một tôn thần thông đại yêu nhìn xuống mà xuống mang theo đùa cận miệt thị ánh mắt nhìn xem liên sinh l ã o đạo yên tâm ngươi n h ị n không được mấy ngày đợi đến chư vương yến bắt đầu ngươi chính là quỳ khẩn cầu cũng đừng hỏng trở về nơi đ â y n ữ a khác còn có mấy ngày sau liên sinh l ã o đạo tự mình lẩm bẩm không khỏi nắm trong tay h á o một g ố c h ư ơ n g hắn bị phong chấn pháp lực thần thông nhưng k i a tề mạc long không biết được hắn căn bản không cần pháp lực nhưng hắn bàn tay rung động mấy lần cuối cùng vẫn là nhịn được chư vương yến phế vật tia đại yêu cười nhạo một tiếng đê tiện chủng、tộc. cho dù tu thành thần thông cũng là như thế phế vật ẩm dứt lời kia đại yêu quan bế khe hở nên ngang rời đi xa xa còn có thể nghe được hắn cười to âm thanh phế vật a liên sinh lao đạo ngừng chân thật lâu mới quay người hướng về nơi xa mà đi cái này dưới đất thời gian vị trí đều là tầng dưới c h ố t dưới cái khe dựa vào cái này điểm điểm thời gian từng cái cổ lão nguyên thủy căn cứ liền sinh ra những n à y căn cứ người ít thì ngàn hơn người nhiều thì mấy vạn mười mấy vạn vợn quanh lấy điểm điểm quan minh vây quanh từng mảnh nhỏ đầm lấy sống sót Đâm lây tới tiêu k h ô người biết tên thu n hoạch, g ă nơi những này thu hoạch, yêu quái lại ăn người, như vòng vòng sinh cùng tuần hoạn. này tuần thu hoạch, thế thế hoạn, h mà mà tà Mà dài yêu một quái quái kéo lại lại, cái ác cái đi vô đã ra dị n ngàn năm, càng n g thậm chí càng lâu. ư ờ này ơ i n giống nhau nhân gian nuôi nhốt heo chó ở tại dơ bẩn tới cực điểm địa phương cố gắng sinh tồn dây rội lấy cuối cùng trở thành yêu quái khẩu phần lương thực liên sinh lao đạo pháp lực thần thông để phòng phong chấn nhưng hắn chịu đựng pháp lực rèn luyện nhục thể nhưng không có suy yếu tại cái này âm u bẩn t h i u dưới mặt đất cũng không có chút nào hành tàu khó khăn hắn đi qua một cái có một cái căn cứ nhìn thấy những cái kia thân thể trần truồng đã mất đi xấu hổ c h i tâm cái xác không hồn đồng dạng người trong lòng kiềm chế tại một chút xíu tích lũy cái này dưới đất người đã bị mất văn tự bị mất truyền thừa thậm chí đã mất đi ngôn ngữ bị mất làm vì một người tất cả mọi thứ còn sống chỉ là chống rông đến không có bất kỳ cái gì nhân khí cái xác không hồn bọn hắn đối với liên sinh đạo nhân đến không có chút nào cảm giác thậm chí ngay cả lòng hiếu kỳ đều bị mất từng cái đờ đẫn còn sống ăn uống ngủ nghỉ sau đó g a phối cùng nó nói là người thật không bằng nói là một chủng loại hình người không biết tên giống loài thương cổ Viễn thời i cổ đ ể một người vì yêu quỷ nuôi nốt, chúng sinh luân, vạn linh sinh hoạt vô tận trong tuyệt vọng. tại vì vô yêu tuyệt quỷ trầm hoạt m đoạn thời khác liên sinh đạo nhân d ừ n g bước trong lòng nổi lên đã từng nhìn qua truyền thuyết như trung lục đại thanh tất cả mọi người bình thường h ắ n đ ố i với những cái này truyền thuyết có lẽ có nghiên cứu có lẽ có suy đoán nhưng duy trì có không có cảm động lây cái gì là tối tăm không mặt trời cái gì là vô tận tuyệt vọng cái gì là bị nuôi nhốt không có đến chỗ này thời điểm h ắ n đ ố i với những cái này truyền thuyết lý giải chỉ dừng lại ở mặt chữ phía trên không cách nào cảm động lây lý giải quá khứ hắc á m t u ế n g u y ệ n thẳng đến lúc này phủ quân thật thanh nhân muôn vàn suy nghĩ mọi loại tập nghiệm cuối cùng hóa thành một câu như vậy ý nghĩa khó hiểu thở dài nhân gian đạo từ xưa tôn trọng u minh p h ụ quân tại bên trong u minh tám quân nhưng chưa bao giờ có giống bây giờ cường liệt như vậy cảm kích sùng k í n h cúng bái đại thanh trung lục thậm chí cả người trong thiên hạ tiếp nhận hắn rất lớn ân huệ càn quét yêu phân dẹp viên h o à n vũ phong chấn mười lệ mở u minh thế chân và câm thi nâng g đỡ long đ ỉ n h cái này từng cọc từng cọc từng kiện tại lúc này liên sinh đạo nhân trong lòng có so di v ã n mãnh liệt ngàn vạn lần ấn tượng a một tiếng ẩn chứa vô tận lựa dẫn bén, bén nhọn tiếng kêu vang vọng h tám cũng phá vỡ liên sinh đạo nhân suy nghĩ hắn lấy lại tinh thần mới phát hiện mình bất chi bất giác lại về tới mình tiến đến chi điểm mà cách đó không xa kêu một mảnh tối như mực dơ bẩn hôi thối đầm lầy bên trong một cái thấy không rõ diện mục bóng người tại chân phát lao nhanh t ó é lên vô số cất đái ô huế càng phát ra một tiếng cao hơn một tiếng gầm thét ta muốn giết các ngươi ta nhất định phải giết các ngươi một tên cũng không để lại một tên cũng không để lại một tên cũng không để lại m à bén nhọn thanh âm chủ nhân tựa như muốn giống như liên xa xôi hơn mười dặm liên sinh lao đạo đều cảm nhận được lựa giận của nàng sắc ý không khỏi biến sắc vội vàng xoay người trốn một cây địa trụ về sau -cám bên trong. bên Người này, ở cám cây hắc địa sau về lúc à Hoàng bà, bà. Khanh Nhi. nhan cho thân nhan chỉnh lao lao lao muốn dung muốn bận dung kia kia Cái tuổi cái mấy trăm tâm bất duy tuyệt trì tề đều đều địa dù l ở này nàng tại hố phân ô huế chi đ ị a lao nhanh dù là liên sinh lao đạo lúc này cũng căn bản không dám lộ diện nghe kia một tiếng cao hơn một tiếng kêu thảm ra mặt thẳng run cái này lão bà gặp lao đạo sợ là muốn cùng ta liều mạng liên sinh lao đạo dùng mình một cái không dám lộ diện a a a đầm lấy bên ngoài hoàng khanh nhi điên rồi cũng giống như từng tiếng tiếng thét chói thai tựa như muốn đâm rách m ả n g nhị của người ta nàng v ì đóng dự dung nhan hai trăm năm đến không có một ngày không lấy pháp lực rèn luyện thân thể thể phép mạnh gần với bạch liên đạo nhân so với liên sinh lao đạo còn mạnh hơn một bậc dù là bị phong c h ấ n pháp lực thần thông thanh âm cũng lớn tựa như muốn r u n g sụp địa động hồi lâu sau liên sinh lao đạo thò đầu ra nhìn thoáng qua hoàng khanh nhi đã chấn lạc một tiếng dơ bẩn đứng ở đầm lầy bên ngoài sắc m ặ tâm tình bất định chờ đợi quả nhiên không lâu lắm đầm lầy bên trong lại có ba đạo nhân ảnh báo táp mà đến tóe lên đầy trời tất đái trước đó tình cảnh suy yểu gấp bạch liên đạo nhân vô thiệt đạo nhân tất cả đều bị nắm tới mà lúc này cho dù là luôn luôn m ặ t không thay đổi vô thiệt đạo nhân sắc mặt cũng thật thật phát xanh người tu đạo tại trong nhân thế cỡ nào t ô n quý cái gì vương hầu tướng lĩnh cũng không có thể so sánh thêm nữa người mang pháp lực khí trảng dù cho là chật vật đến trình độ nào đều chưa bao giờ có bị người nhét và o hố phân tang nộ lúc này cái nào tâm tình có thể tốt người tu đạo cũng là người bốn người tụ h ọ c đều là lựa dẫn l ấ p ưng loạn sĩ bắt não sắc ý nồng đậm sợ là muốn thực chất hóa rất rất lâu về sau đợi đến bốn người phẫn nộ đều hơi lắng lại một điểm chuẩn bị rời đi thời điểm liên sinh đạo nhân mới chậm rãi đi ra thân hình lay động dường như bị trọng thương bình thường sắc mặt trắng bệnh gọi lại bốn người n g ư ơ i lao tàm bao lao giả lần này hoàng khanh nhi k é m chút lại phát nổ bạch liên đạo nhân đều mắng ra nói tụ l i ê n ngay cả nho đạo nhân vô thiệt đạo nhân nhìn về phía liên sinh lao đạo ánh mắt đều có chút bất thiện tựa hồ liền muốn xông lên truy giết hắn các ngươi cũng bị bắt tới liên sinh đạo nhân ho nhẹ hai tiếng giả bộn h ư có chút suy yếu kia yêu vương quá mức cường hành không phải là bình thường nguyên thần có thể so sánh ta nhất thời không kém thỉnh thần chưa thành bị hắn chỗ bại ngươi nói ngươi không phải đi tìm cái chết ngươi chịu chết còn muốn mang lên cô n ã i n ã i ta ngươi thật là đi thật tốt hoàng khanh nhi răng cắn đến cách vang hai mắt như muốn p h u n lửa cả đời này nàng còn không có từng chịu đ ự n g lớn như thế n h ủ ba người khác sắc mặt cũng rất khó coi bọn hắn ngay tại tu kiến phong thần đài một đám đại yêu từ trên trời giáng xuống dù bọn hắn ra sức phản kháng đều kém chút bị tại chỗ đánh chết trong lòng cũng chính nén giận đông lục đã thành yêu quỷ hội tụ chi địa bọn hắn đã để mắt tới chúng ta xung đột không thể tránh lẽ liên sinh lao đạo than nhẹ một tiếng bốn người này cùng hắn không phải một lòng đam chiêu suy nghĩ căn bản không giống hắn nghĩ đến quét tới hậu hoạn bảo đảm phong thần đài sẽ không ở bọn hắn rời đi về sau bị người phá hư giờ phút này càng nhiều càng quét bọn này yêu quỷ ý nghĩ nho đạo nhân hoàng khanh nhi bọn bốn người lại chỉ là muốn cùng mình tu kiến phong thần đài hoàn thành an chân nhân mệnh lệnh về phần chuyện sau đó bọn hắn căn bản không muốn quản cũng căn bản là không có nghĩ đến trêu chọc những n à y yêu quỷ trên thực tế mười mấy năm bên trong chủ động quét dọn yêu quỷ cũng chỉ có hắn một người mà thôi giống như hoàng khanh nhi vào núi là vào núi cũng căn bản không nghĩ lấy xuất thủ là lấy muốn để bọn hắn xuất thủ liền muốn dùng một ít thủ đoạn mà lúc này Cựu hoàng ậ n hiển nhiên đã k é c khanh nhi g cần c nhìn h nói, chằm chằm n căn bản n g tới gần một đôi nắm đấm bóp chặt chẽ tả hữu đều là chết cô nãi mãi trước hết đưa ngươi chết chìm tại cái này trong hợp vân nho đạo nhân vô thiệt đạo nhân giữ n m lặng cũng theo hai người ép tới làm sao lại chết liên sinh đạo nhân giật mình trong lòng trên mặt lại cố tự chấn định nói nếu các ngươi nghe ta chúng ta chẳng những sẽ không chết còn có thể phản s á t bọn này yêu nghiệt ngươi cho rằng ta sẽ tin ngươi hoàng khanh nhi cười lạnh một tiếng huy quyền liền đánh lại bị bạch liên đạo nhân kéo tay cổ tay hắn nhìn về phía liên sinh đạo nhân ngự a khí rất là nguy hiểm nếu ngươi dám đặt ta l i ề u mạng chân nhân c h ứ n g trị ta cũng muốn trước hết giết ngươi ngươi muốn làm gì nho đạo nhân mà không thay đổi mở miệng đạo trưởng hy vọng ngươi không nên đặt ta nếu không vô thiệt đạo nhân không nói một lời lạnh lùng nhìn chăm chú lên đương nhiên sẽ không liên sinh đạo nhân hít sâu một hơi hút tới một nửa lập tức dừng lại lại là quên cái này không chung hôi thối kém chút đem mình sắp chết bận hiệu đổi về nội hô hấp c h ậ m c h ậ m mới nói đầu tiên ta chuyển cho các ngươi thần hàng nhân gian đạo chương bốn trăm năm mươi ba bọn hắn ở đâu chuyển cho chúng ta thần hàng nhân gian đạo nho đạo nhân các loại bốn người đưa mắt nhìn nhau đều là nhìn ra lẫn nhau ánh mắt bên trong kinh ngạc cùng một tia kinh h ỉ từ xưa đến nay lấy như nào là quý pháp quý nhất vô luận là cổ vẫn là nay vô luận là tán tu vẫn là môn phái truyền thựa chi pháp đều là chân quý nhất tuyệt sẽ không dễ dàng c h u y ể n thụ ngoại nhân thậm chí không cẩn thận tiết lộ còn muốn thống hạ sát thủ vô số năm qua bởi vì học trộn công pháp mà đưa tới giết chóc không biết bao nhiêu quả thực quán xuyên vài vạn năm tu hành sự. mà môn này thần hàng nhân gian đạo thế nhưng là trong truyền thuyết vị kêu u minh phủ quân truyền thừa đối với bốn cái tán tu tới nói sao mà chi quý giá cho dù là nho đạo nhân lúc này cũng không khỏi tim đập thình thịch mấy người khác tự nhiên không cần nhiều lời cho dù là đem răng cắn đến cách vang lên hoàng k h á nhi cũng thu liễm lựa giận u minh phủ quân truyền thừa liền có như vậy uy lực các lại ngưng thần lắng nghe liên sinh lao đạo ánh mắt yếu ớt nhưng không có dừng lại chậm rãi giảng thuật thần hàng nhân gian đạo tinh nghĩa lễ kính thần minh quân t ấ t an phạm pháp làm ác không thể cứu chờ một chút nhưng liên sinh lao đạo mới n i ệ m một câu hoàng khanh nhi lại đột nhiên phát ra tiếng ngắt lời hắn liên sinh lao đạo kinh ngạc nhìn về phía hoàng khanh nhi thỉnh thân n g ư ơ i một người đã là đủ làm gì đem tông môn bí pháp truyền cho chúng ta hoàng khanh nhi trong lòng cảnh giác không khác lần này bị hố quá thảm rồi nàng không thể không lòng còn sợ hãi đạo trưởng ngươi có thể lấy giải thích một chút bạch liên đạo nhân khàn khàn mở miệng không chuyển các ngươi tỉnh h thần c h i pháp ta có lẽ nhưng bỏ chạy các ngươi lại là muốn thất thủ ở đây đông lục về sau còn có cái khác tam phương đại lục còn cần các ngươi theo ta cùng đi liên sinh lao đạo thản nhiên nói thẳng lao đạo thê tuyệt sẽ không hại các ngươi nghe được lời này mấy người tuy có một ít l ử a tin nửa ngờ nhưng tự nghĩ cũng không kém dù là muốn tá ma giết l ử a cũng phải đại công cáo thành về sau a mấy người không nói nữa liên sinh lao đạo lại từ chậm rãi giảng thuật tinh nghĩa hại đương nhiên sẽ không hại các ngươi lao đạo thế nhưng là vì các ngươi tốt mặt trời lặn mặt trăng lên thoáng qua lại là hơn tháng về sau một ngày này trăng sáng đ ầ y trời còn tinh lấp lóe trước ánh bình minh nhưng cũng không lộ vẻ như thế nào hà cám đạo đạo tinh quang chiếu giỏi thiên địa cũng chiếu vào trướng khí yêu khí trùng điệp kéo dài dây núi mặc long quật chiếm diện tích cực lớn kéo dài không biết mấy chục vạn dặm vắt ngang đông cực chi đ ị a tựa như phiến đại lục này cuối cùng vô số lớn nhỏ yêu riêng phần mình về động lấy kêu v ạ n yêu thành làm trung tâm mấy chục vạn dặm dây núi bên trong sớm đã có hơn phân nửa bị móc sạch trong đó bốn phương thông suốt phức tạp vô cùng hắn mặc long quật chi danh cũng là bởi vậy mà tới vài ngàn năm trước dân tộc thế lớn vô số yêu quỷ trốn vào núi này, đào là vì đạo bệnh tránh né nhân tộc bây giờ mặc dù lại không cái này các loại lo lắng âm thầm động quật lại lưu lại rốt cuộc không phải mỗi cái yêu đều thích ở tại thành trì bên trong càng nhiều thích ở trong s ơ n động tỉ như lúc này từ vô số trong sơn động lao nhanh mà ra tựa như đạo đạo dòng lũ cũng giống như phóng tới tinh không bên trong con rơi Dầm dầm ba. đạo đạo dòng lũ cũng giống như con rơi tựa như mây đen cũng giống như che đậy t r ă n g sao v ô cánh thanh â m tựa như hải chiều gào thét hô bốc lên trí cao không thời điểm kia đẩy trời con rơi biến thành chi mây đen bỗng nhiên một cái thu nạp hóa thành một cái áo đen tóc dài diện mục cơm độc k h í tức rét lạnh trung n h ê n nhân nó trung n h ê n nhân kinh nghi bất định dường như cảm nhận được cái gì ha ha ha trung n h ê n nhân hiện thân mà ra trước mắt trời cao phía trên đột nhiên chuyển đến cười dài một tiếng âm thanh tiếng cười kia hùng vĩ tựa như trăm ngàn lôi đ ỉ n h một chút nổ tung rủ xuống lưu đ ố n g nhiên ở giữa liền đem vừa mới lâm vào yên lặng rẽ núi tỉnh lại đến mãi không hết yêu quỷ tất cả đều bị bừng tỉnh hãi nhiên vô cùng bọt ra hang động ngửa mặt lên trời nhìn lại chỉ thấy ánh mắt cực h ạ c chỗ một đạo hắc ảnh lướt ngang mà đến che khuất bầu trời bình thường những nơi đi qua trên trời tinh quang toàn bộ bị hắn che đậy thương vương, vương hơn i tre một ngàn năm trước đông lục yêu tộc cùng nhân tộc đại chiến bên trong rực rỡ hào quang thành cứu yêu vương tri tôn hãng cơ hồ xem như phi cầm tri vương khí tức chỗ hướng tất cả phi cầm đều muốn run dày chính là bởi vì đã nhận ra khí tức của hắn con rơi kia đại yêu mới có thể thoát ra sơn động tới thế huynh ở đâu phô thiên cái địa diều hâu phía trên rất nhiều đại yêu bao vây phía dưới thương ưng vương cao r ộ n g mở miệng xuyên không phá mây hắn âm giống như tiễn đâm thẳng rất nhiều yêu quỷ trong lòng chấn động mánh liệt thương huynh ngược lại là tới sớm vạn yêu thành bên trong truyền đến một tiếng cười khẽ âm thanh tề m ạ c l o n g tùy theo trèo lên không nóng về nơi xa xăm trong lòng đột nhiên động một cái lập tức nhìn về phương tây không muốn vượn huynh cũng là cùng một chỗ đến quần sơn trong chư yêu nhìn ra xa mà đi chỉ thấy phương tây trời cao bên trong hơi nước quần quận tựa như biển cả hết giận g ữ m yêu yêu thủy thủy những năm gần đây miệng bên trong phai nhạt ra khỏi cái chìm đến trên đường nghe nói tề huynh bắt mấy cái chân nhân ngược lại là muốn nếm thử tươi dễ nói dễ nói tề mạc long có chút chắp tay trên mặt mang theo mỉm cười bột vương cũng là hồi lâu chưa từng nếm qua như vậy người tu đạo hết l ụ thương hưng vương xa xa đáp lại yêu ăn người chính như người ăn dây bỏ l à kiện thành thói quen sự tỉnh ba tôn yêu vương đ à m luận để vô số lớn nhỏ yêu đều trong lòng cực kỳ hâm mộ bọn chúng cũng thích sớm đã chuẩn bị nhiều ngày liền chờ hai vị tới trước tề mạc long khép cười một tiếng mặt ngoài tựa hồ trò chuyện vui vẻ đông lục phía trên có ba đại yêu vương lục hành lấy tề mạc long cầm đầu phi cầm lấy thương hưng vương vi tôn thủy hành thì lại lấy thủy viên vương vi tôn bây giờ c h ú a tể toàn bộ đông lục ba đại yêu vương tụ họp nơi đây hô hô hô ba sắc trời t ả n sáng kia thương hưng vương cùng thủy viên vương chỗ mang theo chi yêu binh đã trú đóng ở quần sân trong chỉ có thương hương vương thủy viên vương mang theo một đám đại yêu tiến vào vạn yêu thành bình thường tiểu yêu tự nhiên là không có tư cách tiến vạn yêu thành vạn yêu thành một ngồi ở sơn phong đủ cao trên đ à i cao ba tôn yêu vương riêng phần mình ngồi xuống tam vương đại yêu đứng ở riêng phần mình yêu vương sau lưng nghe nói tề huynh bắt mấy cái kia đạo nhân đến từ trung lục thủy viên vương ngồi xếp bằng t ự a n h ư h ứ n g hở hỏi đến đ ầ u n à y vượn già là ba tôn yêu vương bên trong tu hành tuổi tác lớn nhất lúc này biến thành người tướng cũng chỉ có tám chín tuổi lớn nhỏ môi hồng răng trắng nhìn qua người vật vô hại vượn huynh thần thông càng phát ra kính người cách xa nhau thiên sơn và thủy ta cái này một mẫu ba phần đất phát sinh sự tỉnh đều không thể gạt được ngươi tề mạc lòng go go ngóng tay ý cười còn tại ánh mắt bên trong lại nổi lên một vòng l ệ n h ý đ ầ u n à y vượn già tuổi tác so với hắn lớn rất nhiều tương truyền hóa hình về sau còn từng người tu hành tộc thần thông dù không luyện ra cái gì kinh tiên động địa đồ vật đến một chút loạn thất bát tao thần thông lại là rất nhiều thì như thuận phong nhĩ đông lục phía trên phàm là hắn muốn biết đồ vật cơ h ộ không có có thể giấu giếm được thai mắt của hắn nhưng có thể biết được hắn nơi này phát sinh sự tỉnh hiển nhiên lực chú ý vẫn lút ạ i nói một cách khác là đang theo dõi hắn mạc lòng quật dễ nói dễ nói thương ủ y v vương biến thành người thân khôi ngô dị thường tay dài chân dài không nói hai sườn cơ bắp giống như, như cánh bình thường đến mức từ vai mà xuống cả người tựa như đồng giằng rộng hắn lúc đầu mang theo nụ cười thản nhiên đang nghe hai người trò chuyện thấy t ề m ạ c lòng cùng thủy viên vương ngựa khí bất thiện hình như có g i a o phong chi ý trong lòng càng làm ừ n g rỡ như thế nhưng nghe được t ề m ạ c lòng câu nói sau cùng đột nhiên biến sắc c h ờ một chút thương hưng vương ánh mắt chấn động nhìn về phía t ề m ạ c lòng tên h u n h ngươi nói là ai mệnh bọn hắn đến đây hắn dường như một chút chân kinh yêu khí một chút bừng bừng phân chấn chấn cả tòa vạn yêu thành đều phát ra một tiếng to lớn phong minh âm thanh hàng ngàn hàng vạn tiểu yêu bỗng chốc bị trấn ngãi nào trên đất thương h u n h đây là tệ mặt lòng cùng thủy viên vương lẫn nhau đều là hơi kinh ngạc. không biết thương ương vương tại sao lại có như thế lớn phản ứng t h ế m hình thương ương vương thanh â m trầm xuống lại lần nữa hỏi thăm ngươi nói bọn họ là ai p h ả i tới trong lòng của hắn ẩ n ẩ n có chút rung động hắn là diều hâu thành đạo cho dù thành tựu yêu vương ngày bình thường cũng không ở kỳ vương sơn lưu lại hơn nghìn năm đến tuyệt phần lớn thời gian đều bay lượn vu trường không bên trong đông lục phía trên cũng chỉ có hắn là chân chính đi qua đông lục bên ngoài tứ hải b ố n lục dù không có thủy viên vương như vậy giám sát một lục thần thông nhưng nói lên kiến thức rộng rãi hắn mới thật sự là đông lục thứ nhất mà cái tia đạo hiệu hắn nghe qua thấy hắn như thế chi lớn động tác tề mạc long trong lòng lộ bột một tiếng ba người bọn họ đều là hơn nghìn năm lào yêu đều từng có đánh giết nguyên thần chiến tích bình thường nguyên thần chân nhân căn bản không phải là đối thủ của bọn họ càng không đáng bọn hắn k i ê n kỵ thương h n g vương lớn như thế phản ứng chỉ sợ là tề mạc long trong lòng chấn động thủy viên vương lại là nhận lấy câu chuyện trả lời thái cực thái cực đạo nhân vượn g dài nhĩ lực vẫn còn có chút nên liền là cái này đạo hiệu không sai chính là thái cực đạo nhân tề mạc long cũng không đói h o i tới thủy viên vương ngay sau đó hỏi thăm thế nhưng là có gì không ổn、Hô. thương v ưng ơ vương lồng ngực một cái chập trùng to giải khí lưu từ hắn trong lỗ mũi phun ra có gì không ổn ngươi đây là muốn kéo lấy chúng ta một khối chết ta ừ m ngươi nói cái gì tề mạc long cùng thủy viên vương cùng nhau n h ư mày ta nói cái gì ta nói tề mạc long ngươi là muốn kéo lao tử cùng chết ta thương v ưng ơ vương sắc mặt cực kỳ khó coi một chút n ệ nát n trước mặt bàn g dài mãnh liệt yêu khí k h o á động mà lên xé rách t r ư ờ n g không bọn hắn ở đâu t r ư ơ n g bốn trăm năm mươi b ố hai màu xen lẫn ngũ hành lưu chuyển canh thứ nhất thương ưng vương một chút phát tâm yêu khí như kiếm trời cao phía trên tầng mây đều bị xé nứt hô đối mặt thương ưng vương thái độ như thế tề mạc long cũng từ đ ố n g nhiên đứng dậy hai con ngươi bên trong hình như có thực chất kim hỏa dâng lên mà ra d i ê u hâu người là muốn chết vê anh trên đài cao do lốc ngăn lại không biết nhiều ít cự thạch trồng chất mà thành bên trên khắc yêu pháp đài cao cũng vì đó lay động dần sáng k h u n g trời một chút lại bị đen như mực yêu khí che đậy quang m ì n h hai đầu yêu vương đều là giận dữ khí thế bừng bừng phân chân phía dưới vạn yêu thành thậm chí cả dãy núi đều vì thế mà chấn động hai yêu vương sau lưng rất nhiều đại yêu cũng cùng nhau n h a răng sáng trào muốn nhắm người mạ vệ đại chiến tựa hồ muốn hết sức căng thẳng hai vị làm gì như thế Cái này, hai ì n như h h đồng tôn yêu v i vương cùng nhau bừng bừng phân chân khí tức phía dưới thương ương vương cũng tỉnh táo mấy phần tề mặt long viên vương các người lâu tại đông lục chưa hề đặt chân cái khác địa giới lại là không biết giáp trước đó tia trung lục ra cái khó lường tồn tại thương ưng vương hít sâu một hơi lợi í t mà ý nhiều nói lên mình biết hắn là diều hâu thành đạo tuy là yêu vương lại không thích lục địa tuyệt phần lớn thời gian đều trên không trung bay lượn hắn tốc độ bay vô song thọ nguyên lại lâu trăm ngàn năm qua đi qua tứ hải cũng đi qua cái khác bốn lục hơn hai mươi năm trước đó hắn từng đi ngang qua trung lục thấy trung lục phồn hoa nhân khẩu rất nhiều một phương thành trì liền có mười mấy vạn thậm chí mấy chục vạn người trung lục thành nhiều nhân khẩu có một không hai tứ hải năm lục cho dù là cái khác bốn lục đỉnh phong thời điểm cộng lại cũng so ra kém một nửa lại càng không cần phải nói bây giờ thương ưng vương, vương, vương trong c h lòng không khỏi nổi lên tình cảnh lúc ấy một đạo ảm đạm hồng quan xé rách khung trời tựa như một thanh thiên đao đem mười mấy vạn dặm trời cao đều chém đúng ra trước mắt mà thôi đã phá vỡ hắn yêu khí chém xuống hắn hai con cánh nếu không phải may mắn hắn lúc ấy liền chết về sau hắn không dám tiếp tục tại trung lục dừng lại có quan hệ với trung lục tất cả tin tức đều là hắn thông qua câu thông trung lục rất nhiều chim ngông đạt được mà biết được một thân là ai về sau hắn đã không có một tia cùng nó là địch suy nghĩ trong thiên hạ lấy trung lục cầm đầu hắn thủ thiện tri địa là trung tâm trung tâm trong đó cường giả nhiều nhất mà tia thái cực đạo nhân có thể áp đảo thiên địa mà lại không phải là như tia thiên ý giáo đồng dạng trên danh nghĩa mà là chân chân chính chính áp đảo thiên hạ đem tự thân tri pháp hóa thành thiên hạ tri pháp nếu nói trước một cái trăm năm tia thiên ý đạo nhân là quốc sư người này quả thực là thiên sư cả hai tuyệt không thể so sánh nổi nói nói thương ưng vương trong lòng chẳng biết tại sao có to lớn bất an một đạo lưu quang thậm chí không thấy một thân liền chém thương ưng vương hai con cánh tệ mạc long chấn động trong lòng nguyên thần hành kích ba v ạ n dặm nhưng cùng dai giao phong nơi nào có thể như thế khinh thường người xuất thủ kia chỉ sợ là mạnh hơn thương ưng vương không còn hình bóng nhưng nguyên thần đã là tu hành đỉnh cao nhất vũ hóa căn bản là không có cách ở trong thiên địa lưu lại người kia làm sao có thể mạnh đến trình độ như vậy thủy viên vương sờ sờ cái cảm thần sắc không có biến hóa không biết suy nghĩ lấy cái gì xuất thủ liền là kia thái cực đạo nhân tề mạc long thanh â m cũng là trầm xuống nhưng lại mang theo nghị hoặc như hắn cường hoành đến tận đây ngươi có thế nào có thể sống chẳng lẽ bớt nói nhiều lời nhanh chóng thả người thương hưng vương lại không còn có kiên nhẫn lạnh lùng nhìn về phía tề mạc long lao tử tung hoành thiên hạ trong mỗi ngày ngao du tứ hải n ă m lục nhàn rỗi thôn vân thổ vụ niệm động nuốt a n nhân thú đã không yêu cầu xa vời quá nhiều ngươi muốn đưa chết lăn ra đồng lục đi d i ê u hâu tề mạc long cũng là giận dữ tinh hồng ánh mắt lóe ra dọa người con mang ta nhìn ngươi là bị sợ vỡ mật muốn chết tiếng nói gào thét ở giữa hai tôn yêu vương đồng loạt ra tay ầm ầm chơi hoàng sợ động hai người một lần va chạm dưới chân đài cao trong nháy mắt hóa khí biến mất cường hành vô cùng gợn sóng gào thét mà xuống mấy trăm trượng trùng điệp đập trên mặt đất trước mắt mà thôi trong phạm vi mấy ngàn giảm vỏ q u a đất không khí đã bị triệt để x u ấ t lên mắt trần có thể thấy k h u ấ y động khí lãng lấy vượt qua âm bạo tốc độ đụng nát vô số kể đỉnh đài lâu vũ như là ngàn vạn yêu thú lao nhanh t r ả đạp trên đài cao rất nhiều đại yêu thú lao nhanh trà cũng là bị khí lãng thổi ra đi không biết vài trăm g i m xa chỉ có thủy viên vương không có nhận cái gì tác động đến nhưng cũng không có ngạnh kháng hai yêu giao thủ dư ba dự định một cái l p mình đang lâm khung trời phía trên quan sát mà xuống chỉ thấy vạn yêu thành kia từ từng khối vạn cân cự thạch trải triệt mà thành đường đi trong nháy mắt bị mánh liệt n h ấ t lên trên đó khắc họa yêu pháp căn bản không có mảy may ngăn cản nhưng gặp cho bụi như rồng bùn cắt như sóng một chút chìm ngàn trong vòng trăm dặm tất cả phong úc cùng từng đầu hãi nhiên gào thảm tiểu yêu trung lục phía trên cho dù nguyên thần giao phong đều sẽ theo bản năng tránh đi người ở giày đặc tri địa càng không cần nói ở trong thành ra tay đánh nhau đây là kia u minh phủ quân hao tốn vài vạn năm vì thiên hạ nguyên thần lập hạ quy củ nhưng trật tự sụ đổ đông lục lại sớm đã không có cái quy củ này mà y càng xưa nay không quan tâm giới trướng yêu binh yêu tướng tính mệnh ẩm một lần va chạm thương ưng vương phá không mấy ngàn trượng thân hình lắp một cái hiện ra diều hâu phát tướng lân vũ sán lạn như kim hỏa hai cánh mở ra mấy ngàn trượng hai cánh một cái đập đạo đạo gió lốc đã như dòng đắp xuống vậy ngươi liền tới nhìn xem lão tử có phải hay không sợ ngươi một tiếng ưng g â y rung chuyển trời cao vang vọng dây núi mặt long quật quần sơn trong rất nhiều lớn nhỏ yêu tất cả đều hái nhiên thất sắc nhìn xem kia tre khuất bầu trời đồng dạng to lớn diều hâu phát tướng từng cái nghe ngóng rồi truần diều hâu ngươi thật là đáng chết tệ m ặ c long tức giln thổ huyết quả thực là không nghĩ tới còn có thể xảy ra chuyện như vậy đường đường yêu vương t ế chấp đông lục chim n ô n g chi hùng hiệu lệnh vạn yêu một đời yêu vương dám ở nơi ở của mình cùng mình ra tay đánh nhau lại bị ở xa không biết nhiều ít ngoài vạn dặm một cái nhân tộc nguyên thần dọa thành dạng này thiên hạ này còn có như vậy không hợp thói thường sự tình nhưng việc đã đến nước này trong lòng của hắn sát ý cũng là bộc phát nhảy lên trèo lên không phát âm như rồng sau lưng hắt vụ quần quận m à động hóa thành một đạo cái chán mọc sừng mọc da nanh vớt to g i i không biết mấy phần đen nhánh đại mãng vỡn tiếng vang chân thiên tương rắn chết nhìn lên trên trời chém giết hai yêu nhìn xem giữa không c h u n g chém giết thành một mảnh đại yêu nhóm thủy viên vương lập tức có chút im lặng yêu sở dĩ cùng quỷ đặt song song cũng là bởi vì yêu khí như là quỷ khí bình thường đối với người tu hành ảnh hưởng cực lớn rất dễ cố chấp điên cuồng yêu thú ở giữa không có p h á p độ không có quy củ đậm một chút lại muốn ra tay đánh nhau ngày bình thường đại yêu còn có yêu vương có thể trói buộc nhưng lúc này chính yêu vương đều ra tay đánh nhau một đám đại yêu tự nhiên cũng là không hề cố kỵ trong chốc lát dãy núi bên trong tiếng la g i liệt khắp nơi sơn băng địa liệt mùi máu tanh đại tác viên vương chúng ta muốn đừng xuất thủ thủy viên vương sau lưng thu s á t lục khí tức bắt buộc một đám thủy tộc yêu tướng cũng no g ngoe muốn động từng cái hô hấp r ồ n rợp hai mắt p h í m h ồ n g tạm thời không thể thiệt động vân vân hả thủy viên vương k h o á t k h o á t tay đang muốn nói cái gì trong lòng hơi động hình như có cảm giác nhìn về phía vạn yêu thành nào đó đ i ệ n một cỗ hắn chưa hề phát giác qua khí tức trong lòng đất chậm rãi sóng gió nổi lên viên vương một đám thủy tộc đ ạ i yêu thuận ánh mắt của hắn nhìn lại lại không phát giác gì không khỏi kinh ngạc nhưng không chờ bọn họ hỏi tham không đợi thủy viên vương trả lời ông ba chỉ nghe một tiếng to lớn phong min âm thanh vang vọng cả tòa vạn yêu chi thành tuy theo đạo đạo không thể nhìn thẳng sáng chói thần quang từ cái này vạn yêu thành dưới mặt đất đột nhiên bắn ra cái thưa đạo đạo sáng chói thần quang sông lên trời không trong nháy mắt đã k h u y ế t tán lan tràn đến toàn bộ hư không tràn ngập mạc l o n g q u ậ t dây núi như thủy ngân c h ả y bằng mọi cách không chỗ không đạn cái thưa đạo đạo thần quang tung hoành xen lẫn lại không phải là hỗn loạn vô t ự mà là dọc theo ý nào đó quỹ tích du t ẩ u k h u y ế t tán lan tràn tri địa phương viên mười 10 dặm trăm dặm ngàn dặm vạn dạm thậm chí cả toàn bộ mạc lòng cột dây núi tại bốn p ư ơ n g tám hướng mỗi một tấc giữa hư không đang dẹt ra một bộ thê lương cổ lão lại như ẩn chứa vô tận pháp lý bức tranh. bức tranh đó hai màu xen lẫn phân biệt rõ ràng giống như đen trắng giống như sinh tử lại như âm dương tựa như hàm cái giữa thiên địa hết thảy tựa hồ tại lấy vượt qua cảm giác cực hạn tốc độ xoay trở lấy lại như là căn bản không l ú c đ í c h đây là t h ủ y viên vương ánh mắt ngưng tụ trong lúc mơ hồ cảm nhận được một cố cường hành ý c h í tử hư không nơi nào đó lấy siêu việt cực hạn tốc độ gào thét mà tới to lớn bức tranh bao phủ mạc l o n g quật dây núi giờ khắc này thiên đ ị a m ộ t chút yên tĩnh trở lại toàn bộ mạc lòng quật dây núi nhất thời lâm vào tĩnh mịch con mùa im tiếng chim thú đều im lặng vô luận đại yêu tiểu yêu thậm chí cả hứng thú tại lúc này tất cả đều không n ú c ních như là bị hổ phách bao khỏa côn trùng cho dù là trời cao phía trên ngay tại chém giết tề m ặ c lòng thương hưng vương tại lúc này cũng không tự chủ được ngừng lại tất cả c h ú ý tất cả tinh thần tất cả đều bị tiêm một bộ bao phủ thiên điệu bức tranh hấp dẫn ừ m hai đầu yêu vương không tiếp tục để ý lẫn nhau quan sát mà xuống đều là chấn động trong lòng tề m ặ c lòng trong lòng trầm ngưng â m dương xen lẫn động tĩnh chi mẫu đây đây là thương vương lại là thốt nhiên biến sắc thái cử đồ hắn đã từng thông qua rất nhiều chim hông thu thập qua có quan hệ với tôn này thái cực đạo nhân tình báo thậm chí còn chiếm được một bản thái cực cảm ứng thiên ban đầu tiên đương nhiên sẽ không k h ô nhận g n ra cái này một bộ thái cực đạo trường mang tính tiêu chí bức tranh thái cực đồ quả như hắn sở liệu nhóm người này trên thân thật sự có kia thái cực đạo nhân lưu lại thủ đoạn thậm chí có thể là hóa thân ầm ầm thiên địa yên lặng bất quá trước mắt vạn yêu thành bên trong lại tự chuyện đến nổ vang vô số bùn cắt đất đá tràn ngập ở giữa hất lên ngũ sắc quang mang liên sinh lão đạo các loại năm người dậm chân đi ra chương bốn trăm năm mươi lăm huy hoàng Nhưng, không thể nhìn thẳng. trời cao hai màu lưu chuyển mặt đất ngũ sắc lớn thiêu đốt bụi mù tràn ngập ở giữa liên sinh lao đạo thần sắc cũng hơi có chút h o à n g hốt không chỉ là hắn nho đạo nhân hoàng thanh nhi bạch liên đạo nhân thậm chí cả vô thiệt đạo nhân thần sắc đều có chút h o à n g hốt tựa hồ tinh thần không thuộc nhưng thoáng qua mà thôi năm người hơi có vẻ h o à n g hốt ánh mắt liền nổi lên một vòng thần thái kỳ dị đông lục liên sinh lao đạo hay là nói an kỳ sinh có chút tự nói không thèm để ý chút nào còn sơn trong vô số yêu quỷ thần hàng nhân gian đạo có không chỉ một loại phương pháp sử dụng đơn giản nhất là mượn dùng thần linh trí lực tiếp theo thì là triệu hoán thần linh thần thông mà trong đó uy lực lớn nhất tự nhiên là t h ỉ n h t h ầ n giáng lâm một bước này liền như là thần linh giáng lâm mình thể xác trở thành thần linh nhà cửa ruộng đất cần vô cùng tin tưởng thần linh hoặc là trong lòng tuyệt không một kêu mâu thuẫn mới được nếu không có chút mâu thuẫn liền sẽ thương tới hồn linh tạo thành mình to lớn tổn thương liên sinh lao đạo sử dụng tự nhiên là cuối cùng một loại h á n truyền thụ cho hoàng khanh nhi bốn người cũng chính là phương pháp này hoàng khanh nhi bọn người đối với thần hàng nhân gian đạo môn công pháp này không có chút nào hiểu do nhưng đối với u minh phụ quân lòng có kính sợ càng không nờ đến sẽ là thỉnh thần giáng lâm thêm nữa pháp lực bị cấm mới có thể công thành mà đối với an k ỳ sinh tới nói loại cảm giác này cũng có chút kỳ diệu trung lục cùng đông lục khoảng cách xa xôi tuyệt không thua kém huyền tình cùng sao hỏa gần nhất khoảng cách dù là hắn tam hoa mở thứ hai ngũ tạm chi thần ngưng tụ thành quanh thân ba trăm sáu mươi lăm thần linh đều có hình thức ban đầu thần ý cũng tuyệt không cách nào đến như vậy xa khoảng cách xa thông qua môn công p h á p này lại tùy tiện làm được cổ tiên sinh môn công p h á p này quả thật không phải tầm thường an k ỳ sinh nhẹ nhàng nắn năm ngón tay cảm thụ được loại trạng thái này hắn lúc này trạng thái tự nhiên không giống với chân thân hay là hóa thân đến đây đối với ngoại giới cảm giác như là cách một tầng màng mỏng nhưng cũng không có cái gì không th dù là năm người đồng thời tỉnh h thần giáng lâm như cũ thúc đẩy tự nhiên tựa như người nắm giữ mình năm ngón tay không có một chỗ không hài lòng mà an kỳ sinh có chút tự nói trước mắt dù là chưa bao giờ thấy qua liên sinh lao đạo mấy người một đám đại yêu đều có thể cảm giác năm người trên thân phát sinh biến hóa nghiêng trời l ệ đất tựa như đổi thành một người khác mà lại là năm người đồng thời hướng về một cái tồn tại bí ẩn khí tức chuyển biến vô hạn s u thế cùng tựa như một thể năm mặt mà đối với thương ưng vương tới nói liền hoàn toàn khác biệt hắn vô cùng cảm giác khiếp sợ đến năm người này lúc này tản ra khí tức rõ ràng là hơn hai mươi năm trước tại trung lục cách không một kích chém d ụ n g hắn hai cánh thái cực đạo nhân năm vị hóa thân tiếp theo một cái trước mắt thương ư n g vương bén nhọn thanh â m đều vặn vẹo biến hình rít lên một tiếng pháp tướng k h ẽ quấn đã hóa thành một vệ kim quang phá không mà đi dù là hắn kỷ vương sơn một đám lớn nhỏ yêu còn tại nơi đây đều hoàn toàn mặc kệ huyền hưng vương chạy trốn bén nhọn đ ư n g gáy thanh â m vẫn cùng n ó tiếng xé gió g i a o thế q u a n quẩn quần sơn trong từ linh trí vừa mở yêu thú từ lại yêu thậm chí cả tề mạc long đầu này yêu vương tất cả đều ngây mận cả người lập tức trong lòng liền bị hơi lạnh thấu xương chỗ tràn ngập huyền h n g vương tuy trên thực tế hơn nghìn năm trước đông lục yêu nhân chi chiến hắn từng nhắc lên vô số giết chóc triều dâng càng cùng một tôn nguyên thần chân nhân huyết chiến chín ngày đêm k éo lấy thân thể bị trọng thương sinh sinh tiêu diệt đi nhưng dạng này dung manh yêu vương lại bị người tới bị hủ trốn bán sống bán chết cái này làm sao không để bọn hắn chấn kinh thất sắc đầu này diều hâu h u y ề n ứng vương bỏ chạy tự nhiên không gạt được gan kỳ sinh hắn nhấc lông mày nhàn nhạt, nhạt nhìn thoáng qua cũng không đuổi theo như có điều suy nghĩ tự nói lấy lại nguyên lai、like、ở chỗ này huyện ứng vương hắn ngược lại là có chút ấn tượng hai mươi ba năm về trước hắn đang bế nhập mộng thời điểm từng cảm giác được một đạo yêu khí từ đông mà đến lúc ấy bởi vì đang thôi diễn con đường phía trước hoàn mỹ để ý tới liền thông qua sông núi từ trường tiện tay phát một đao đem nó k í c h thương lúc ấy ẩn có cảm giác này yêu vẫn có gặp lại này g nghĩ đến là ứng vào lúc này các hạ chính là thái cực đạo nhân trời cao bên trong tề m ạ c long như lâm đại địch trầm giọng mở miệng bồn u vương tề m ạ c long là cái này mấy chục vạn rằng m ạ c long quật chi chủ các hạ thủ hạ không trải qua cho phép sông ta đạo phủ dễ ta yêu binh bên ta mới đem giam ở đây cũng không cùng các hạ là địch chi ý thương vương to lớn như thế động tác không hề nghi ngờ xúc động hắn lúc này theo bản năng liền không muốn cùng làm đ ị n h ồ、oh, an k ỳ sinh ánh mắt chuyển động định tại tề mạc long c h i thân một chốc tề mạc long khắp cả người phát lệnh chỉ cảm thấy một đạo cường hoành đến cực điểm khí tức quét ngang trời cao tựa như đem mình triệt để nhìn thấu đồng dạng lập tức hắn nghe được người tới nhẹ nhàng lại làm cho mình lông tơ đứng đấy chi pháp hóa người vì yêu n g ư y i n g u y ê n thần thất s á t điện ngược lại là luyện được không tệ Người! Tề mạc long lông nổ lên. Hắn sở tu chi pháp, tên là nguyên thần chi Tề tơ tu mạc là pháp, sở tại cái này mạc long quật bên trong tìm được một đầu có được viễn cổ long máu rắn mạch c ử mãng dùng mấy trăm năm rèn luyện đem nó hồn phách hóa đi huyết mạch tỉnh lại về sau làm vì mình đoạt xá chi thân nó hậu quả có to lớn hồi báo yêu thú xa xa siêu việt nhân loại tuổi thọ cường hành thể phách huyết khí tẩm bổ phía dưới hắn thậm chí so với đoạt xá trước đó càng mạnh một bậc nhưng cái này cho tới bây giờ là bí mật của hắn căn bản không có bất kỳ người nào biết được người này đến cùng là ai người này thủy viên vương trong lòng dâng lên đề phòng cảm giác được lớn lao uy hiếp hắn cực kỳ tin tưởng cảm giác của mình lúc này không khỏi hãi hùng kiếp vĩa ẩn ẩn sinh ra một kia t h o ả ý người có trí riêng làm người làm yêu b ả n cũng không có cái gì chỉ là làm yêu còn muốn lấy người vì ăn nuôi n ố t ngược sát ngược lại là trời sinh một bộ lang tâm cầu phế an kỷ sinh thần sắc lạnh lùng đã thấy rõ nơi đây phát sinh hết thảy vậy chính xác đáng chết tiếng nói phiêu đáng ở giữa năm người cùng nhau tiến lên trước một bước hóa thân m à t h ô i liền muốn giết ta ngươi cho rằng ngươi là ư u minh phủ quân vẫn là tạ thất năm người g ậ m chân chi t r ư mắt trời cao bên trong tề mạc lòng đã nhịn không được xuất thủ nếu ngươi thật có thể giết ta sao lại cần năm cỗ hóa thân bắt đầu quân quân hắc vụ sen lẫn biến thành chi đen như mực cự mãng phát ra thật dài tê minh đáp xuống vô tận sát y dâng lên mà ra hắn không thể không ra tay đạo nhân kia lời nói bình thản lại ẩn chứa tất phải rất ý để hắn biết được việc này tất nhiên sẽ không thiện không xuất thủ sẽ chết xuất thủ còn có một chút hy vọng sống ẩm nhưng theo năm người cùng nhau d ậ m chân dãy núi lay động ở giữa nơi đây sông núi đ ị a mạch chi thế trong nháy mắt đ ổ i chủ tiêu bao phủ hết thệ thái cực đồ tùy theo bắn ra càng thêm thâm trầm quan mang nhất thời giữa thiên đ i ệ thất thải lưu truyền tựa như cầu rồng chỉ mạc long quật mới vừa sáng mặt trời đều không thể so sánh trong chớp nhoáng này sắc thái l ậ u lẫy na c ổ hóa thân lưu chuyển ánh sáng bảy màu bên trong an kỷ sinh mang theo một tia yên lặng thanh âm vang lên người suy nghĩ nhiều không được an kỷ sinh thanh âm bình tĩnh phiêu đáng ở giữa thủy viên vương trong lòng dâng lên một vòng báo động trước tiên lui ra phía sau mấy ngàn trượng tiếp theo một cái trước mắt lúc trước hắn chỗ đứng chỗ đã bị một đạo ngũ s ắ c sen lẫn m à t h à n h t h â không biết mấy phần cổ sáng xuyên qua càng tùy theo phóng lên tận trời ẩm ẩm tề mạc long như bị xét đánh to lớn tiếng oanh minh lập tức tràn ngập tâm hải dung chuyển nguyên thần nhưng tăng trưởng không phía trên vạn lôi quần c u ộ n mà động thiên tượng sửa ở giữa kia một đạo ngũ sắc sen lẫn cột sáng gào thét mà đến như núi cao biển rộng gạt ra vạn khoảnh bùi mù cái này ngũ sắc cảm đạm đen trắng tránh lui mới hiện hiện mặt thở kia là một con sung mãn như nguyện không thì vết sáng long lanh thiên hạ bất luận cái gì ngọc thạch đều không cách nào so sánh bàn tay một trải qua xuất hiện thiên địa giao ánh sinh huy hào quang bảy màu cũng vì đó ảm đạm phai mờ thượng như lỗ đen hoành không nuốt hết thệ chỉ riêng cùng sáng thiên sơn vạn khe ở giữa vô số lớn nhỏ yêu nhưng phàm là ngửa đầu nhìn xem một màn này tất cả đều mắt tối sầm lại đã mất đi đối với ngoại giới cảm ứng chỉ cảm thấy một cỗ vô cùng hùng vĩ minh ông hờ hưng lanh khốc khí thế trùng trùng điệp điệp rủ xuống lưu b ắ t phương tràn ngập hết thảy chiếm đoạt tâm mắt của bọn hắn tràn ngập trong lòng của bọn hắn nhất thời vạn yêu phải sợ hay sợ như là bị một cái bàn tay vô hình nắm trái tim không thể thở nổi tựa h như tiếp theo trong nháy mắt liền bị bóc chết mơ tưởng g i ế ta t xa xôi không biết bao xa đứng ngoài quan sát đã như thế đứng núi chịu xào tề mạc lòng càng là muốn rách cả mi mắt cảm nhận được cường đại trước nay chưa từng có cảm giác nguy cơ không khỏi phát ra tiếng điên cuồng g trước tiên đã triệt để tiêu h đốt quanh thân yêu khí cung cấp nguyên thần phát tướng ngàn năm tu chỉ một khi tiêu h đốt không có chút nào bại lộ giống ba cái kia vốn là khổng lồ như giống như núi cao hắc mãng tại cường đại như thế kích thích phía dưới càng lạ như là giống như thổi khí cầu bành t r ư n g lên trước mắt mà thôi thể lượng đã tăng vọt gấp mười h á n t ề minh nhâm thanh chấn tiên động địa như là long khiếu cửu thiên liêu mạng liêu mạng tề mạc long vô cùng quả quyết trong nháy mắt tiêu h đốt yêu khí thậm chí vứt bỏ hết thẻ thần thống nghiền ép thân thể này bên trong tất cả huyết mạch điên cồn gào thét chưa ngừng thời điểm đã đồng dạng hóa thành một đạo to d à i không biết mấy phần bạo ngược cự mãng đáp xuống hợp chi lấy nguyên thần phát tướng ngang nhiên va chạm mà đi không thể ngăn cản không cách nào t r á n h né thậm chí không kịp thôi động thần thông bởi vì dãy núi này phía trên không thiên c h i hạ bất kỳ cái gì thiên địa tinh khí khí cơ hết thể đều bị cái này một cái cự trường quay diện ẩm ẩm Tiếp theo một cái mắt, kinh thiên phát. diệt thế triều tịch cái kinh chi chấp chạm chạm khuấy như động gận sóng động địa va Va bạm là kia từng tòa sơn phong đều phát ra không chịu nổi gánh nặng rên gì âm thanh gần như sắp phải ngã sợ a giống không muốn quần sân trong lại càng không biết có bao nhiêu y ê u thú kêu thảm bị cỗ này to lớn va chạm chi lực tung bay đây là thần thông gì sóng lớn cũng giống như khí lãng bên trong thủy viên vương bảo vệ lấy dưới trướng yêu binh trong lòng tự lẩm bẩm thàng đến lúc này hắn thậm chí không có cảm nhận được nửa điểm thiên địa tinh khí ba động người này thần thông vợ ơ y mà không phải đạo phật yêu ủy tả bên trong bất luận cái gì một đạo hắn sống hơn nghìn năm đều chưa bao giờ thấy qua thần thông như vậy không khỏi lại lui lại ba trăm dặm mới s ắ c mặt ngưng trọng ngẩng đầu nhìn lại chỉ thấy đoá đoá tựa như mây hình nấm đồng dạng b ộ c phát khí lãng bên trong một con kia trắng non như ngọc hoàn mỹ không một t ì vết bàn tay dễ dàng vượt trên mánh liệt yêu khí hơi hợt khắc ở kia cự mãng đầu rắn phía trên ẩm không thể hình dung cự lực bạo phát xuống nửa cái chốc mắt cũng chưa tới kia t ề mạc long thiên truy bất luyện rèn luyện ngàn năm yêu vương thân thể đã sụp đổ như một đoá vạn trượng huyết liên nở rộ trời cao tiếp theo hóa thành vô tận huyết vũ hào h o mà xuống một trường mà thôi hùng bá đông lục ngàn năm lục địa yêu vương tề mạc long đã tại hắ Thiên địa, nhất thời tích sạt Huyết mịch, chỉ có sạt máu rơi. Dầm dầm. Huyết vũ mưa như chút rơi. sàn nước n địa, mưa lâm máu Dầm dầm. vào vũ mà có u x ố gió Một đầu ngàn năm láo yêu vương thể đầu yêu ngàn vương lượng láo k n người, lượng máu càng là kinh người đến cực điểm, cơ hội chìm hắn hạ từng tòa sân phong. h hội chìm hạ g điểm, là máu cực cơ tòa lốc bao tắc u ố n ngược phía dưới vạn yêu thành tường thành lập tức bị nhuộm thành huyết hồng c h i sắc lớn lao mùi máu t a n h một chút áp đảo trong nghiên tĩnh đạo đạo kêu thảm kêu khóc gâm thanh ồn ào náo động đùi bên trên vô số lớn nhỏ yêu nhất thời tựa như mất ổn hô hô hô ba mà tại vô số yêu tinh giã quái nhìn chăm chú phía dưới một kích kia đập chết rồi tề m ạ c lòng cự t r ư ờ n g cũng theo đó tại trời cao nổ tung ngũ sắc khoa hoa hôn tạp tại hai màu trắng đen bên trong chỉ thấy ngũ sắc lưu chuyển hóa thành trong đó bẩn tiếp theo diễn sinh gân x ư ơ n g ra mộ phát hiện hóa người tướng kia bao phủ thiên địa đen trắng thái cực đồ gom mà đến hóa thành hai màu trắng đen đạo bảo bị hắn khoác lên người trong n g á y mắt mà thôi hào quang bảy màu cùng nhau vừa thu lại hiện ra bị che đậy thật lâu mới lên mặt trời mới mọc mảnh vang vụn quang khoác vung hắn thân nhìn một cái như trích tiên lâm phạm như thần linh chú thế huy hoàng nhưng không thể nhìn thẳ chương bốn trăm năm mươi sáu thiện ác chi báo như bóng với hình cái này an k ỳ sinh h i ể n thánh trời cao thời điểm liên sinh lao đạo thân thể n h o á n một cái ý thức dần dần trở lại trong thân thể mở mắt ra liền thấy một vùng phế tích nửa tòa vạn yêu thành tính cả n g o à i thành không biết mấy chục mấy trăm tòa sân phòng đã triệt để hóa thành một m ị t cho bụi đ ồ n g bềnh nhiều vùi lấp không biết nhiều ít tiểu yêu thi cốt mà không có tổn hại nửa tòa vạn yêu thành đã bị từ trên trời giáng xuống viết huyết vũ n h u ộ m thành một mảnh tinh hồng chi sắc cái kia không biết là cái gì máu vô cùng thanh hôi không không cùng còn có cực cái, tanh nói, mạnh tính an mòn, nhìn một cái, không biết mấy trăm mấy ngàn một biết trăm tiểu yêu tại thảm mấy mấy yêu rú liên ấ y Yêu hóa thành nước đặc. Yêu tộc, thử thương thẳng A. tộc, trọng. nước đặc. l sinh lao đạo trong lòng giật mình mới phát hiện bên cạnh thân hoàng khanh nhi bọn người đổ vào trong phế tích một mặt trắng bệnh tựa như hư thoát đồng dạng dãy rụa mấy lần đều không thể đứng dậy liên sinh lão nhi hoàng khanh nhi hai tay chống địa nghiến răng nghiến lợi hối hận và phần ta lại bị ngươi lừa gạt thật chân nhân nhưng liên sinh lao đạo lại không để ý đến nàng nho đạo nhân mấy người cũng tất cả cũng không có nhìn nàng đều là ngẩng đầu nhìn trời cao bên trong đạo nhân trong lòng chấn kinh cái này thỉnh thần chi pháp vờ ơ y mà có thể để cho an kỳ sinh vượt ngang ước và dặm trong chốc lát từ trung lục nội địa đi vào cái này đông lục đông lục chỗ đông cực vẹn vẹn cách một vùng biển mênh mông liền là thiên tri cuối cùng nơi này nhìn ra xa hồng nhật mới lên ảo ra đại dương mênh mông ngàn vạn dắm mây trắng đỏ thấm muôn hình vạn trạng nhưng lúc này tại mạc long quật bầy yêu liên sinh đạo nhân đám người trong mắt đạo nhân kia lại so hồng nhật càng thêm trướng mắt càng thêm không thể nhìn thẳng nhìn đến sinh lòng kính sợ vậy vậy yêu vương đã bị chân nhân giết sao liên sinh lao đạo biến sắc ở giữa hoàng khanh nhi đã hái nhiên xuất khẩu tại cái này vô tận huyết tinh bên trong nàng ngửi được đầu kia yêu vương k h í tức một đầu cấp bậc nguyên thần yêu vương càng như thế liền bị giết sao không không đúng cái này chứ vương yến không phải có ba đầu yêu vương sao lúc này chỉ có một đầu cái này trong khoảng thời gian ngắn hẳn là hai đầu yêu vương đều bị giết bạch liên đạo nhân cùng vô t h i ệ t đạo nhân lướt nhau đều là trong lòng h ã i nhiên cho dù là trời sinh cảm xúc lãnh đ ạ m vô t h i ệ t đạo nhân lúc này cũng không khỏi động dung biến s á c bọn hắn chỉ cho là thỉnh thần mà đến có thể chợ nhóm người mình thoát đi nơi đây lại nơi nào nghĩ đến như thế tình huống cái này sao có thể mới sáu mươi năm lúc này mới sáu mươi năm mà thôi nho đạo nhân ngã ngồi trên mặt đất thân thể run dậy không thôi sáu mươi năm trước vị này an chân nhân dù đã có thể giết nguyên thần nhưng hắn cùng k i a thiên ý đạo nhân tranh phong nhưng cũng không phải thời gian ngắn kết thúc càng không cần nói một tôn hóa thân giết nguyên thần cái này sáu mươi năm đến cùng xảy ra chuyện gì hắn làm sao có thể cường hành đến nước này hóa thân giết nguyên thần nói đùa cái gì chân nhân là bước qua k i a một cửa hải rồi chỉ có liên sinh lão đạo trong rung động trong lòng đột nhiên nhớ tới nhân gian đạo tiên hiền lưu truyền xuống một chút ghi chép kia là nguyên thần phía trên sau không giống với vũ hóa thành tiên một con đường khác sớm biết như thế ta làm gì lôi kéo bốn người bọn họ cùng nhau t h ỉ n h thần trong rung động hắn đột nhiên có chút hối h ậ n năm người cùng nhau t h ỉ n h thần giết gà dùng dao mổ trâu không nói thần hàng nhân gian đạo pháp môn còn bị lưu truyền ra ngoài nguyên thần thất sát điện an k ỳ sinh ánh mắt thời gian lập lòe năm ngón tay chậm rãi cầm b ú ớ c lên trong lòng bàn tay ẩn ẩn có thể chuyển ra trận t r ậ n đoán độc tê minh âm thanh tiên là tề mạc long nguyên thần tại va chạm cuối cùng t r ớ c mắt tề mạc long muốn bỏ chạy nguyên thần bị hắn tiện tay bắt lấy hoàng thiên giới tu hành nặng pháp lực mà không nặng thể phách nặng thân ý mà nhẹ pháp lực nguyên thần liền dị t a đạo bên trong thậm chí có một môn lấy nuốt người nguyên thần tới tu hành tà pháp an kỷ sinh mặc dù sẽ không học như vậy tà pháp nhưng một tôn yêu vương nguyên thần tự nhiên cũng sẽ không dễ dàng lãng phí thái cực chân nhân xa xôi ngàn hơn bên trong tại một đám thần sắc sợ hãi khẩn trương đại yêu bao vây phía dưới hình như hải đồng thủy viên vương chắp tay thi lễ chân nhân thần thông vô lượng một kích giết chết này á c yêu vượn già trong lòng vô cùng bội phục con vượn già này bề ngoài có thể nói vô cùng tốt môi hồng g i n g trắng mi thanh n g ụ tú như tại tu hành giới nhưng nói là tốt nhất đỉnh lô vô luận nam nữ tu sĩ phạm là tu lạo này tất nhiên muốn đem hắn thu làm môn hạ. nhưng ở an kỳ sinh ánh mắt bên trong hắn gái này người vật vô hại bề ngoài phía dưới rõ ràng là một đầu răng nanh bên ngoài lật cao ba thức thấp yêu khí chi lớn vẫn còn tại bị hắn giết con mãng xà này cùng kia bỏ trốn mất dạng diều hầu phía trên trên thực tế thấy tề m ạ c long chết thảm như c ũ không trốn đầu này vượn già cũng tuyệt không có khả năng là đơn giản mặt hàng hắn ánh mắt yếu đớt ánh mắt chỗ sâu lại nổi lên một tia gợn sóng giáp tu trì hắn khí đầy thần túc từ đạo nhất đồ phía trên sở học chi nhập mộng đại thiên tri thần thống đã lặng yên không tiếng động bước vào nhị tính cấp đến tận đây hết thầy thần ý không bước bởi vì thiên địa vạn linh tồn giữa thiên địa nhất cử nhất động một hít một thở từng câu từng chữ hành tẩu nổi nằm cũng sẽ ở trong thiên địa lưu lại vết tích là lấy nhị tinh cấp nhập mộng đại thiên đã không phải chính mình thân người trên siêu tập tinh thần là cấn mà là từ giữa thiên địa mạch tác giống nhau lúc này hắn ánh mắt yếu ớt ở giữa hiện hiện mà ra liền là đầu này vượn g i à cuộc đời t h ủ y viên nhất tộc là trời sinh liền mở linh trí yêu con vượn già này càng là trong đó người nổi bật trời sinh thông minh học cái gì đều cực nhanh càng có kỳ ngộng che giấu khí tức biến hóa thân hình tri pháp hắn là gan cực lớn tại một lần bị nhân tộc người tu hành truy sát thời điểm đem nó phản sát về sau á t về s chẳng ngược những không trốn, ngược lại b i ế n thân hình, trốn vào nhân hoa vào l ạ i tu hành trong tâm môn. Liên tiếp tu 300 năm Phật, hành môn. Liên năm v h k i m thân, lấy yêu thân thành t nhân lấy yêu ộ c nguyên t h ầ n Sau bởi biến ở vì kỳ b i tâm tính đại biến nhất nghiệm n h ậ p mà lại khó quay đầu hơn một ngàn năm trước đông lục yêu nhân chiến hắn mới thật sự là chủ lạng o người.、Kia、thương vương vương, Kia tề m cái người bất quá là hắn đời ra, tại ngoài lại bia sáng trên dẫn còn hấp cửu lại có ba phần nhân khí an kỷ sinh đứng ở trời cao bên trong thần sắc bình thản gặp ta không trốn cũng coi như khó được đối đầu này vừa giả lại dường như so kia cự mãng xà yêu nhiều hơn một chút người như thế nào yêu lại như thế nào đâu bất quá là giữa thiên địa một hạt cho bụi thôi không hề khác gì nhau t h ủ y viên vương k h ẽ thở dài một cái diều hâu nuốt rắn rắn cũng giết hưng thương hưng vương cùng tề m ặ c long như cũ có thể vì ngủ người ăn yêu yêu ăn người cũng không nhất định phải chém chém giết giết chân nhân nghĩ như thế nào hán là có liên quan mà phát người đem không phải người hết thẻ sinh linh mở linh trí gọi chung là yêu nhưng lại quên yêu cũng là có loại tộc lẫn nhau ở giữa càng có thiên địch như ư ơ n g rắn mở linh trước đó có nhiều chạm giết mở linh về sau càng là không ít nhưng thì tính sao đâu t h á n h yêu vương lẫn nhau vẫn như n g đàm tiếu xưng bạn chỉ có ba phần nhân khí cũng đọc qua mấy quyền kinh sử tử tập nhưng lại vẫn là không có một khỏa nhân tâm an k ỳ sinh nói có, có chút ó c t i ế í lặng năm gần đây tính tình ngược lại là tốt hơn nhiều cùng ngư i đầu này là yêu lại có cái gì dễ nói chân nhân mắt thấy an kỷ sinh chậm rãi đưa tay thủy viên vương sắc mặt hơi đổi t h a nhưng â trước chút cao. t để u n g đó đạo nhân này cùng tệ mạc long giao thủ thời điểm cũng có một nửa tinh thần thả ở trên người hắn để hắn không kịp đào tẩu cũng vô pháp xuất thủ phối hợp t ề mạc long ừ n an k ỳ sinh h ừ nhẹ một tiếng động tác có chút dừng lại ngươi nói cũng không phải không có lý chân nhân gặp tựa hồ hành chi hữu hiệu thủy viên vương tại một đám đại yêu bất mãn kinh ngạc ánh mắt bên trong chậm dãi quỷ không trung v ư ợ n già sâu mộ chân nhân phong thái muốn bái nhập muốn hạ làm chân nhân đệ tử mặc cho thúc đẩy nguyện vì chân nhân b u ố n đầu hiệu lệnh bày yêu cộng đồng tu kiến phong thần đài hai mắt của hắn cực mạnh biết rất nhiều chẳng những biết được liên sinh lão đạo đợi người tới từ trung lục còn biết được mục đích của bọn hắn liền là tu kiến phong thần đài trên thực tế hắn sở dĩ có thể vừa lúc cùng thương lưng vương cùng nhau đến tự nhiên là bởi vì hắn thời khắc đều chú ý tới n g ư ơ i biết không ít nói cũng không tệ an kỳ sinh ánh mắt nhàn nhạt n g ư ỡ khí nhẹ nhàng chậm chạp nhưng ở vượn ra sắc mặt vui mừng ở giữa nâng lên bàn tay lại chậm rãi quét ngang mà ra đáng tiếc ta không thích vê anh một trường chầm chậm, chậm thôi động lại tựa như ngay cả cả phiến thiên địa đều cùng nhau đẩy đi ra giữa hư không một điểm gợn sóng đẩy ra như cự thạch rơi xuống nước tại cự lực quét ngang phía dưới tầng tầng lớp, lớp gợn sóng hiện lên hình quạt hướng về thủy viên vương đánh ra mà tới một trường này kia h chụp chết long thanh thế to lớn, nhưng thủy ô n long lớn, g có trước mạc đó tề to v ê n vương trong lòng lại lập tức khủng loạn, cảm nhận được、so、với trước đó không biết mạnh hơn với được trước tức biết so lại lập cảm đó b o nhiêu là ầ n nguy cảm giác nguy cơ. h o n trung o hoa non n lòng bàn tay thấy được hoa cỏ cây tối, sông núi non sông, thành chúng sinh. g là, tay thấy tối, trì Tiếp cây được cỏ r lục thủy viên vương trong lòng dâng lên minh ngộ lập tức trong lòng phát l ệ n h cái này t háo trắng đạo nhân một trường này tựa hồ không có chút nào thần thông biến hóa lại hình như có toàn bộ trung lục vì đó thư xác nhận một trường ở giữa sơn hà chiếu giỏi lễ ba vườn cầm âm thanh chấn động trời cao kia vượn già xong quyền đánh ngực yêu khí như đ ọ c lại trăm ngàn năm núi lửa dâng lên b ộ c phát ra chỉ một thoáng một đầu bạo viên pháp tướng tùy theo mà ra đón gió mà lớn dần như muốn tràn ngập thiên điệu bình thường bành trướng đến cao vạn trượt thấp hắn đạp chân xuống đất dung núi chuyển ở giữa tiện tay vừa gậy đem một ngọn núi nổ tận gốc không biết nặng mấy chục triệu cân sơn phong gạt ra vạn khoảnh sóng lớn trùng điệp trụt về phía an kỳ sinh ngươi thần thông quảng đại có thể giết tề mặt long đã đắc tội đông lục yêu tộc lại giết ta một khi ngươi hóa thân rút đi người của ngươi hết thể đều phải chết ngươi phong thần đại tất bị vạn yêu ch c ư như g thiên song yêu khí l hà o quần g g không n hư quận h phong lôi tùy theo mà đến khí lãng gào thét ở giữa an kỷ sinh thân hình sáng tối chập trờn nhìn xem tia vung vậy cự sơn vận giả nói cho đúng là nhìn về phía kia một sợi thoát ra hư không kỳ i quang giết sạch sành xanh trốn trốn trốn thương ưng vương dương cánh bao tắp t r ố n chạy trong chất đoáng đã rời mạc long quật tốc độ bay nhanh chóng bình thường nguyên thần đều muốn theo không kịp nhưng hắn lại không có chút nào dừng lại quanh thân yêu khí bao tắp lôi kéo ra ngàn vạn đạo cấp tốc đánh vỡ không khí về sau phát ra âm bạc mây phát c u ồ n g cũng giống như t r ố n chạy hắn vĩnh viễn không cách nào quên ngày đó Khi một sợi đao quang l ứ p ngang thiên sơn vạn thủy c h ầ m c h ầ m mà đến mặc cho mình muôn vàn thần t h ô n g mọi loại pháp thuật đều thi triển lại bị s i n h s i n h chém xuống hai cánh tuyệt vọng tuyệt không phải là không có trải qua tề m ặ c lòng thủy viên vương có khả năng trải nghiệm cái này vừa bay không biết bay bao lâu xa tới chớ nói m ặ c lòng quật cho dù là mười vạn dặm lòng giã bình nguyên từ lâu biến mất tại sau lưng thương ưng vương mới chậm dần tốc độ thương ưng vương lồng ngực chập trùng trong lòng nhất thời bị nghĩ mà sợ sợ hãi phẫn nộ sát ý các loại vô số cảm xúc chỗ tràn ngập nhịn không được nghiến răng nghĩ lợi thái cực đạo nhân, thái cực cảm ứng thiên. nhưng tiếp theo một cái c h ư ớ c mắt thương hưng vương liền thốt nhiên biến sắc trong lòng của hắn kia đã từng học trộm thái cực cảm ứng thiên kinh văn bên trong một hàng chữ đột nhiên quang mang nở rộ hoa phúc không cửa duy người từ triệu t h i ệ n ác chi báo như bóng với hình trong chốc lát thương hưng vương gây ra như phóng quanh thân lân vũ một chút đứng đấy bắt đầu dường như bị một chút đông lạnh ở giữa không trung bên trong động một cái cũng không thể động ông thương hưng vương trong lòng kinh văn tràn đầy chữ chữ hào quang tỏa sáng tung hoành sen lẫn ở giữa hóa thành một đạo hắn vô cùng quen thuộc lại vô cùng kinh khủng đạo quang hắn sắc đỏ sậm giống như từ vô tận máu tơi ư ngâm mà thành lại như cùng lây dính vô số tiên ma yêu thần chi huyết một khi h i ể n hiện liền bắn ra thường nhân không cách nào tưởng tượng kinh khủng s xạ ý chính là cái này s xạ ý để thương ưng vương không thể động đậy gây ra như phóng lúc nào lúc nào thương ưng vương như rơi vào hầm băng trong lòng điên cuồng gào thét trong lòng treo đao như thế nào ngăn cản trong lòng của hắn muôn vàn suy nghĩ lấp lóe căn bản là không có cách có thể nghĩ lại càng không biết mình khi nào chúng chiêu hay là hai mươi năm trước một đau kia mình căn bản không có tranh thoát hay là nói cái này kinh văn bên trong dấu giếm mật t ủ không có khả năng không thể nào là g i ấ u ở kinh văn bên trong mình chưa hề tu hành qua môn công pháp này cho dù có cái gì ám thủ cũng không có khả năng chỉ là nhìn qua một lần liền l à c ấ n tại tâm ông thương hưng vương sợ hãi sợ h ã i lúc hắn trong tâm h ả i kêu một n g ụ m ám ánh đao màu đỏ lại là hơi chấn động một chút a đao quang chấn động thương hưng vương liền phát ra một tiếng kinh thiên động địa kêu thảm thật giống như bị người trong nháy mắt lăng chỉ một đầu từ trời cao bên trong cam sung dưới đau nhức kịch liệt đau nhức t h ẳ n t ự như thân thể của mình tính cả nguyên thần đều bị người một chút xoắn n á dù là thương vương như vậy yêu vương đều không thể chịu được, được. rơi xuống thời điểm vẫn tự phát ra từng tiếng kinh thiên động địa kêu thảm hơi anh cho bụi nổi lên b ụ n phía có cây bẻ gãy thương hưng vương ngửa mặt chỉ lên trời phát ra một tiếng không cam lòng g ầ m thét tấm thanh mơ tưởng g i ế ta t thương hưng vương cố nén kịch liệt đau nhức một cái xoay người lăn đất mà qua hóa thành người tướng đồng thời một cái tay đột nhiên đâm xuyên qua bộ ngực của mình a g ầ m lên giận dữ thương hưng vương rút ra máu me đ ầ m địa bàn tay tại hắn năm ngón tay ở giữa còn nắm chặt lấy một viên nóng hôi hổi vẫn khiêu động trái tim cứ thế mà đem trái tim của mình vào lên、Phúc. thương hưng vương bóp chặt lấy trái tim của mình thân thể một cái run r à y da mặt điên cuồng run run không tại làm sao có thể không tại trong lòng hắn sợ hãi thần s á c hoảng sợ nguyên thần từng lần một đảo qua thân thể của mình nhưng căn bản không có phát hiện k i a m ộ t đạo đao quang vị trí đây là thần thông gì thương ưng vương trong lòng run r à y quanh thân yêu khí từng đợt từng đợt lan lộn muốn đem kia đạo ánh đao từ trong thân thể bức bách ra nhưng cho dù hắn đã dùng hết tất cả thủ đoạn lại vẫn là không thu hoạch được gì ông cái này đao minh âm thanh lại lần nữa vang lên t r ớ c mắt mà thôi thương ưng vương cho dù yêu khí bừng bừng phân chân đến cực h ạ n vẫn là một chút đau lăn lộn đấy đất xong quyền đập mặt đất chấn trăm ngàn dặm sông núi ù ù rung động a a rốt cục hắn lại cũng chịu không được một chút bắn lên ngàn trượng hóa thành diều hâu bản thể không để ý lồng ngực như cũ chạy x ô i máu tươi đập hai cánh một chút phóng lên tận trời hướng về mặt long quật vị trí lấy so trốn chạy thời điểm còn muốn tốc độ nhanh bao táp mà đi mặt long quật xuyên thấu qua tầng mây mà lộ ra tán toái ánh mặt trời chiếu sáng dây núi đông lục gần đây trong một ngày hình như có bốn mùa lưu chuyển lúc này dù chưa mặt trời lên cao giữa thiên đ i ệ nhưng cũng không có chút nào khí lạnh còn sơn trong một đám lớn nhỏ yêu nhưng trong lòng thấu sương rất l nhìn xem kia đứng ở trời cao thân hình hơi có chút trong suốt đạo nhân tất cả đều run dậy sợ hãi một đạo vô tận minh m ô n g cường hành khí tức như màn trời che đậy m ạ c lòng quật dây núi cơ hồ đem trong núi tinh quái yêu mà tất cả đều ngăn ở trong núi phàm là chạy trốn yêu quỷ tinh quái đều bị chém giết lúc này vô số lớn nhỏ yêu trong lòng sợ hãi không dám ra tay cũng không thể chạy trốn thương ương vương an k ỳ sinh có chút tự nói tại ánh mắt của hắn bên trong chiếu triệt ra xa xôi thiên ngoại từng màn thương vương dãy r u ộ n trốn chạy đều ở trong đó công pháp không thể luận học nhất là nhận đạo chi pháp tức là nhập môn tri thiên cũng là nhận đạo chi pháp nếu có kỳ tại n g c trời thậm chí có thể từ trong đó ngộ ra đến tiếp sau chi pháp thái cực cảm ứng thiên toàn thiên bất quá một n g h n hai trăm chữ nhưng chữ tự ý nghĩa khác biệt biến hóa tổ hợp lại là một loại khác ý tứ lại là an kỳ sinh căn cứ từ kia long thực giới độc hữu đạo văn chỗ cải tiến học ta chi pháp nhận ta chi đạo dùng văn năm đạo gặp chữ như mặt liền là như thế tâm niệm chuyển động ở giữa an kỳ sinh mở ra bàn tay càng phát ra trong suốt năm ngón tay ở giữa một đầu ba tấc lớn nhỏ bỏ túi viên hầu không ngừng dậy rồi lấy lại chính là kia thủy viên vương đầu này vượn già xuất thủ năng n ư ợ c trốn cũng rất nhanh trước mắt mà thôi trốn xa ba vạn dặm nếu không phải hắn sớm có phòng bị thật đúng là cái muốn bị hắn chạy trốn t h o á nhất hắn đã siêu việt pháp tướng lúc này thủy viên vương bàn ngồi an kỳ sinh trong lòng bàn tay trong lòng dâng lên vô tận h ậ n ý liền kém một chút liền kém một chút người này hóa thân liền đem tán loạn lại không l ự c truy sát chính mình nhưng chính là một chút mình thể s á t bị hủy nguyên thần bị người cầm nã ngàn năm tu vi một khi tang từ đó sinh tử không khỏi mình cũng bị người tùy ý nắm nguyên thần ở giữa có lẽ có t r a n lệnh nhưng cũng không có khả năng có to lớn như thế t r a n lệnh cùng g a i bên trong có lẽ có người sát phạt vô song nhưng chỉ bằng hóa thân liền có thể chấn sát nguyên thần sự t ì n h từ xưa đến nay đều lác đác không có mấy gần như không có mà cái này thái cực đạo nhân tới thậm chí không phải hóa thân chỉ có một lời giải thích liền là người này đi lên thượng cổ chi mạt hoành không xuất thế vị kia ưu minh phủ quân con đường nhưng hắn trong lòng hối hận lại càng sâu nếu như mình cùng tề mặt lòng thương ưng vương liên thủ có phải hay không có khả năng đánh tan người này hóa thân nhưng thế gian không có nếu như ngươi thắng nhưng ngươi cũng vô pháp ở đâu một khi ngươi t ố i lui ngươi những này thủ hạng kia cái gọi là phong thần đài tất cả đều muốn bị triệt để hóa thành m ộ t mịn thủy viên vương nguyên thần ba động muôn bàn hận ý ở trong lòng l a n lộn thương hưng vương tốc độ bay thiên hạ vô s o n g thời gian qua đi cái này hồi lâu ngươi căn bản là không có cách tìm được tung tích của hắn an kỷ sinh hờ hưng không nói giao thị phương xa liền muốn khép lại bàn tay đem nó phong nhập hữu cầu tất ứng tế đàn bên trong cái này thủy viên vương nguyên thần trung quy trung cụ nhưng sống đủ lâu so với dị tà đạo nhân còn cường thịnh hơn mấy phần đương nhiên sẽ không l ã n phí vê anh ắ n bàn tay khép lại t r ư mắt trời cao phía trên khí lãng như là biển quần quận mà đến dường như ngàn dặm trong vòng vạn dặm thiên địa tinh khí đều bị ngang ngược quét ngang mà tới cái cái gì thủy viên vương trong lòng c h ấ n kinh đã cảm giác được k i ế p như b i ể n khí lãng về sau dương cánh ngàn dặm to lớn diều hâu hắn vợ ơ ý mà d ế t trở lại tới lần này thủy viên vương triệt để c h ấ n kinh đầu này diều hâu là đ i ê n rồi vẫn là có cái gì khó có thể tưởng tượng đột phá dù là thủy viên vương sống đủ lâu cũng chưa từng nghĩ tới vợ ơ ý mà sẽ xảy ra chuyện như thế không chỉ là hắn q u ầ n sơn trong lớn nhỏ yêu môn cũng tất cả đều bị một màn này sợ ngây người hoàn toàn không nghĩ ra cái này thương ứng vương muốn làm gì đại vương đại vương tới cứu chúng ta nhưng cũng có ngoại lệ thương ưng vương dưới trướng rất nhiều lớn nhỏ yêu thấy thương ưng vương hoành không mà đến lập tức kinh h ỉ vô cùng bọn hắn đương nhiên sẽ không cho là thương ưng vương là trở về chịu chết như vậy liền nhất định là mang theo bài tẩy gì tới cứu bọn hắn Và vang vương vô vào hoành mà anh, mai cao phía mang thanh, tựa giữa. dung núi chuyển, không nổ trên. Thương ưng không đến, tận cuốn sông núi hết theo thế, Th đất đế đầu tại trời uy lôi mây lây âm âm bạo ở cũng sợ ngây người quần sơn trong tất cả lớn nhỏ yêu、Phúc. thương ương vương dưới trướng trước đó lên tiếng c u ầ n hô đầu kia đại yêu cũng ngây n g ẩ n cả người lập tức một n g ụ m máu tươi c u ồ n phú mà ra cầu xin tha thứ trốn lâu như vậy lúc này vợ ơ ý mà lại trở về cầu xin tha thứ không không có khả năng năm ngón tay khép lại ở giữa thủy viên vương triệt để trận tròn mắt hãn vạn lần không ngờ giao chiến trước đó liền đã trốn chạy thương ương vương thế mà lại vào lúc này trở về cầu xin tha thứ hô an kỷ sinh thu hồi bàn tay thân hình c á c động đã rơi vào vạn yêu thành chính giữa một tòa chưa từng tổn hại phía trên cung điện chân nhân a n a n chân nhân chân nhân phía trên cung điện liên sinh lao đạo hoàng khanh nhi các loại năm người thần sắc khác nhau thấy an kỳ sinh rơi xuống lại đều là không b ì n h hành lễ tất cung tất kính giáp trước đó đối mặt an kỳ sinh bản tôn bọn hắn còn có can đảm lạnh lùng chế dễ ước nhưng lúc này dù là một đạo ngay cả hóa thân cũng không tính hư ảnh bọn hắn lại lại không còn không chút nào kính suy nghĩ vất vả chư vị an kỳ sinh khẽ mỉm cười cũng đáp lễ lại buôn ba giáp cho dù mấy người thấp nhất cũng là luyện thành thần thông chân nhân trong đó gian khổ cũng tự nhiên không cần nhiều lời hắn cái này thi lễ lại là chân tâm thật ý không dám không dám mấy người nào dám thụ hắn lễ từng cái cuốn q u y ế t né tránh lần này còn muốn đa t ạ chân nhân â n cứu mạng chỉ là dây núi này chi yêu lại nên xử trí như thế nào liên sinh lao đạo có chút lo lắng nhìn thoáng qua an kỳ sinh càng phát ra sáng tối chập trần thân hình thần hàng nhân gian đạo nói cho cùng chỉ là một môn thỉnh thần chi pháp mượn tới cũng chỉ là an kỳ sinh lực lượng mà thôi không phải là thật hóa thân giáng lâm liên tiếp chém hai tôn nguyên thần lại lấy đại pháp lực phong trấn dây núi để vô số lớn nhỏ yêu không thể chạy trốn tiêu hao chi lớn có thể nghĩ nhưng lúc này cái này còn sơn trong thần thông phía trên đại yêu nhiều đến trong đầu còn có một đầu thương ứ n g vương nếu là an kỳ sinh lúc này biến mất hắn khả năng nhịn thời gian ngắn lại lần nữa t ì n h thần nho đạo nhân hoàng khanh nhi b ọ n người trong lòng cũng có cái này lo lắng cũng đều nhìn về phía an kỳ sinh chờ chỉ thị của hắn t r ờ i sinh văn linh đều có t h i ê n tính nơi đây bởi yêu nếu có máu nhiệt chi khí mang theo người cùng nhau giết chi trôn ở dây núi ở giữa nếu không có sát nhiệt người các ngươi cũng không cần vọng tạo sát nhiệt an kỳ sinh đứng chắc tay trở về một câu ánh mắt đã rơi vào trước đại điện phế tích bên trong sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy thương ương vương chính toàn thân run dày lão đạo mà tới chân nhân cái này không chỉ là trong núi bầy yêu liên sinh lao đạo bọn người đối với thương ương vương đi mà quay lại cũng t r ă m mối vẫn không có cách giải nguyên thần đ ạ i yêu không đánh mà chạy đã rất là ngoài ý m u ố n trốn đều chạy trốn lại còn chạy về để xin tha liền để bọn hắn như thế nào đều sờ không tới đầu b ó c thương ương vương đi tới trước đại điện thảm đạm vô cùng ngầm đầu nhìn thấy an k ỳ sinh thân thể lại là một trận tính phản xạ run r u y an kỷ sinh không có trả lời liên sinh lao đạo nghĩ hoặc ánh mắt nhàn nhạt, nhạt, nhạt nhìn xem thương ương vương không trốn rồi thằng ư đến lúc này hắn túi lâu xuống thậm chí đã cảm giác không thấy trong lòng phản kháng ta muốn tại năm lục lập phong thần đ ạ i giờ phút này đông lục gần như hoàn thành tây lục cũng đã có người tiến về còn có n a、so、một b hai l ụ màn i này nhìn như đơn giản lại là bởi vì hắn hơn hai mươi năm trước một đau kia sinh sinh ảnh hưởng tới hắn hơn hai mươi năm Ho -ho -ba. an kỳ sinh thân hình càng phát ra mờ mịt tựa hồ tiếp theo một cái chớp mắt liền muốn theo gió mà đi nhưng thương ưng vương túi đầu cho dù cảm giác được nhưng cũng không dám ngần g đầu lại không dám xuất thủ tâm hải treo đao không thể n g ă n cản ta nguyện vì chân nhân tu kiến phong thần đ ạ i mặc cho thúc đẩy chịu mệt nhọc nghe được an kỳ sinh thương ưng vương trong lòng một mảnh đ ắ n g chát thế mới biết hiểu hắn không giết chính mình nguyên nhân nhưng cũng không khỏi nhẹ nhàng thở ra chậm rãi ngần g đầu chỉ cầu chỉ cầu chân nhân quấn ta một lần công là công qua là qua cả hai nhưng cùng tồn lại không thể chống đỡ an kỳ sinh đứng ở trên đại điện đ ạ m m ạ c ánh mắt bên trong chiếu triệt ra thương ư n g vương trên thân ngập trời máu nhiệt g phong thần đài tu kiến công thành về sau ta hứa ngươi tốt chết thương ư n g vương là yêu bên trong c h i vương chim ô n g c h i hùng hắn s á t tính ngập trời ngao du tứ hải n ă m lục thời điểm nuốt sát sinh linh vô số kể há miệng nuốt thành ngập miệng nuốt núi cả ngươi lẫn vật đều ăn không biết tạo nhiều ít s á t nhiệt g lúc này chiếu triệt mà ra thẳng tựa như huyết hải địa ngục tại hắn trong mắt chảy xuôi không thể tính toán đoan hồn kêu thảm bỏ xuống đồ đao lập địa thành phật kia là phật hắn tự nhiên không vì đạo chi thực tiễn không những ở người cũng tại tự thân như địch như thế toàn hắng đầu nhập vào mình liền bỏ mặc tạm đưa vô sự phát sinh vậy hắn còn tu cái gì đạo đẩy cái gì pháp lập cái gì quy củ nói cái gì chi hành hợp nhất tốt tốt chết thương ưng vương thân thể chấn động lập tức cười thảm lên tiếng tốt một cái chết tử tế h tốt một cái chết tử tế h chân nhân s á t tính trí lớn sợ là muốn vượt qua thất gia liên sinh lao đạo trong lòng tắt lưỡi bạch liên đạo nhân hoàng khánh nhi nho đạo nhân vô thiệt đạo nhân bốn người lẫn nhau đều là nhìn ra lẫn nhau trong lòng sợ hãi sợ hãi làm việc phải dết không làm cũng muốn chết đường, đường nguyên thần đại yêu tả hữu muốn chết làm sao lại giút ngươi làm việc mấy người trong lòng bán thẩm nhưng cũng không dám nói x e n vào nhưng vượt quá mấy người dự liệu là thương v ưng ơ vương, vương c ư ờ i thảm về sau thế mà đáp ứng chỉ cầu chết tử tế chỉ cầu chết tử tế thương v ưng ơ vương thần sắc k h â bại tinh khí thần tựa hồ cũng rơi xuống đáy cốc trên thân tán phát ra trận trận mục nát khí thức tựa hồ đại nạn sắp tới hoặc là trong lòng còn có tử trí công tội không chống đỡ nhưng qua muốn mạng thường có công cũng phải có thưởng an k ỳ sinh ngữ khí bình thản thân thể theo dõi ma động trong chấp n h n phiêu tản hóa thành ngàn vạn điểm sáng thế này máu nhiệt kiếp này thường phong thần đài xây thành n à y ta thân đương n ơ i như luân hồi hướng n ơ i lời sau linh q u a n không gi trùng nhập con đường tiếng nói phiêu hốt quanh q u ầ n ở giữa an kỳ sinh đã biến mất ở trong hư không chỉ còn lại cái kia không biết bao nhiêu điểm sáng bị gió thổi tán vũ trường không bên trong cực độ lan tràn phong c h ấ n dây núi c h â n nhân liên sinh lao đạo cũng không nghĩ tới an kỳ sinh đi như vậy dứt khoát liền hô hô cũng không kịp trong lòng lo lắng ở giữa chỉ thấy bốn phía hư không tựa hồ tại kia vô số điểm sáng khuếch tán phía dưới vì đó ngưng trệ gió không lưu mây không phiêu tựa hồ ngay cả tia sáng cũng bị ngưng trệ tại trời cao bên trong mà dây núi ở giữa vô số lớn nhỏ yếu quỷ cũng tận số phong trấn tại đây nếu có người từ trên xuống dưới nhìn lại liên có thể thấy cái này mặc long c u ậ t tiên sơn và khe như là bị hổ phách bao k h ỏ a lại tựa như hỏa thánh vẩy mực mà thành một bộ to lớn tranh sân thủy hồi lâu hồi lâu sau tại liên sinh lão đạo hoàng khanh nhi đám người nhìn chăm chú phía dưới tiêu quỷ sát tại phế tích bên trong thương ưng vương nửa mặt lên trời phát ra một tiếng cười thảm tạ chân nhân đ ơ n đ i ệ n tạ chân nhân đ ơ n đ i ệ n hắn băng ghi âm cười nhưng bất kỳ nghe được cái này hét dài một tiếng người cũng sẽ không cho là hắn là thật đang cười vê anh tiếng cười phiêu đáng tại trời cao ở giữa thương ưng vương đông nhiên nhảy lên một cái trèo lên không ngàn trượng lắc mình biến hóa hóa thành bản thể thôi động pháp tướng chỉ một thoáng không trên trời phong vân và chạm dẫn phát đạo đạo lôi đỉnh dây núi ở giữa gió lốc quá cảnh cho bụi nổi lên m ộ n phía hán hán muốn làm gì hoàng khanh nhi nhịn không được đệ lại sau lưng vừa tìm trở về nuôi quân hồ lô thần sắc khẩn trương thỉnh thần cơ h ồ nghiền ép nàng tất cả pháp lực lúc này đừng nói là nguyên thần đại yêu cho dù là luyện liền thần thông cùng giai đại yêu nàng đều không nhưng có thể đánh được không ai trả lời nho đạo nhân bọn người vẻ mặt nghiêm túc cũng đều là đang ngước nhìn trời cao tiếp theo giữa thiên địa c u ồ n g phong g à o thét đạo đạo gió lốc như rồng túng hoành sơn dạ ở giữa cuối cùng d u n g hợp quý nhất hóa thành một đạo không biết mấy trăm mấy ngàn trượng to lớn vòi rồng bị thương hưng vương nuốt vào trong miệng một m à n này như là cự long hút nước nhưng đạo này gió lốc bên trong lại không phải nước cũng không phải gió mà là từng đầu chủng loại không đồng nhất lại đều tại rú thảm đều to yếu quỷ thiên địa có tứ hải n ă m lục trung lục là khí vận hội tụ chi đ ị a đông lục là mặt trời mọc chi đ ị a mà tây lục thì là mặt trời lặn chi đ i ệ hô hô ba ánh sao như nước chiếu rọi mà xuống làm mê ngông vô bờ hãn hải phủ thêm một tầng màu trắng bạc xa y vào ban ngày nhiệt độ cao đã không thấy thay vào đó là cực độ r ấ t lạnh ngày đêm độ tranh lệch nhiệt độ trong ngày chi lớn tây lục là thiên hạ chi quan tây lục cũng là duy nhất không có sinh linh ở lại đại lục có chỉ là hãn hải bên trong g ầ n dưỡng mà ra vô số cực tà v ậ t sàn sạt gió nhẹ thổi qua cắt vàng như sóng lưu động quần q u ậ n lấy từng đầu giữ tận cự hạt từ các sóng bên trong n ô ra nhìn t r ò n g chọc vào tại chỗ rất xa đứng sừng sững hãn hải chính giữa tựa như thần sơn đồng dạng cao vóc tinh vân đại cao mà trên đài cao bao cắt gào thét ở giữa một tăng nhân ngã g i ả mà ngồi hắn dáng vẻ trang nghiêm ngồi xếp bằng hình như có cảm giác quan sát mà xuống ánh mắt chiếu tới chỗ hãn hải cắt vàng tất cả đều l a n lộn thẳng tựa như một mảnh cắt vàng chi hải vào lúc này phẫn nộ gào thét nhấc lên thao thiên cự lãng trong lúc mơ hồ có thể nhìn thấy xa hải lôi cuốn bên trong lít nha lít nhít không biết bao nhiêu các loại độc trùng đại quân cùng cắt vàng bên trong kiên một đôi lớn như sơn nhạc tinh hồng đôi mắt a di đà phật thiện hay thiệt hay như ý tăng chắp tay trước ngực nhẹ tụm phật hiệu bần tăng hôm nay lại muốn đại khai x á giới cùng phong pháp phối ở giữa, như ý tăng thanh đẳng giữa, pháp phối phiêu h ở ý em k ông biết bao xa, lại miếu xa, như chủ đại n vang lên trung đồng đồng g d n chấn động bắt phương. Ông! g đ bắt à cao chấn động tia thuần kim đúc thành cũng giống như trên đ à i cao đột nhiên nổi lên một tia huyết hồng mờ mịt như đá rơi riêng cạn đỏ h ửng đầy r a hình như có mùi máu tanh chậm dại phiêu đãng gió thổi không tan tây lục hãn hải vô biên ngay cả một mảnh ốc đảo đều không có trong biển cắt có lẽ có không ít t i ê n tài địa bạo nhưng sưu tập lên độ khó quá lớn mà lại cũng xa xa không đủ để để hắn tu kiến một tòa phong thần đài là lấy sáu mươi năm đến như ý tăng từ đầu đến cuối tại làm một chuyện giết yêu lấy xương lấy đúc phong thần đài đến bây giờ hình dáng đã thành chỉ kém mày may mà thôi tính đến cái này một nhóm như ý tăng mặt mày rủ xuống có chút tự nói nên kém chi không nhiều lắm giống ba như ý tăng tự nói thời điểm hãn hải nhấc lên t r i ề u dâng đến mai không hết độc trùng tầng tầng điệp ra so với các sóng cao hơn điệp ra không biết mấy trăm mấy ngàn trượng tựa như từng mặt từng thành hướng về phong thần đài đánh ra mà tới tinh không minh ông còn tinh lấp loe ở giữa một vầng minh nguyệt khảm nạm tại trong màn đêm l ộ n lẫy trong màn đêm thanh đô thành một vùng tam tối chỉ có điểm, điểm đèn đúc như lậu lấp lóe thanh đô thành trung lục phong thần đài phía trên an k ỳ sinh hình như có cảm giác chậm rãi mở mắt ra tây lục phong thần đài đã thành hắn trông về phía xa phương tây trú mục hắn đương nhiên không nhìn thấy ở xa tây lục phong thần đài cùng như ý tăng nhưng ở hắn cảm ứng bên trong tây cực chi điệu t i a một tòa phong thần đài lại tựa như hải đ ă n g bình thường người chỉ dẫn hắn thần ý con đường của hắn không giống với giới này bất luận kẻ nào cho dù là tiếp nhận hắn chi đạo thống tát vũ lăng cùng chính hắn cũng là có chỗ phát giác cự phu giới bên trong hắn ngưng tụ thành hoa khí giáp tính tọa ở giữa hắn thần tiêu ngưng tụ thành t ă n hoa chỉ kém một liền có thể viên mãn. nhưng hắn lại không phải vội vã ngưng tụ tinh khí chi hoa mà là v ẫ n t ạ i thôi diễn khí hoa hay là nói là khí loại tại ánh mắt của hắn bên trong giữa thiên địa vạn đạo khí cơ tung hoành x e n lẫn mà trong đó một đạo cùng khí tức của hắn không bàn mà hợp k i a là tân sinh chi khí máy móc là hắn khí loại ứng chi lấy sơn xuyên đại địa hợp chi lấy nhật n g u y ệ t tinh thần đây là hắn âm dương thái cực chi đạo thiên địa lớn thái cực nhân thể nhỏ thái cực qua nhiều năm như vậy hắn chưa hề dừng lại qua cùng thiên địa lẫn nhau hay là nói là lấy khí loại đổi mặt đất tân pháp phổ biến thái cực cảm ứng tiên truyền bá thậm chí cả cái khác hết thể hết thể đều là coi đây là mục tiêu g i á p bên trong theo tân pháp phổ biến chư thành hoàng hóa thành sơn thần t h ổ địa thần sông đã sơ bộ thành i ự u bây giờ trung lục ước vạn dòng sông núi non sông đã đều trở thành gánh chịu hắn trong đó căn cơ quyền cước ở giữa tự có sơn hà chiếu giỏi trung lục c h i địa đã vì hắn chi đạo trận mà phong thần đài thành lập liền là hắn chi khí loại hướng lên trời hạ lan tràn c h i pháp cũng là hắn cải thiên hoán đ ị a bước đầu tiên lúc này theo tây lục phía trên phong thần đài thành lập trong cơ thể của hắn ẩn, ẩn sinh ra biến hóa đông phương giáp đất mục phương nam bính đinh hòa phương tây canh tân kim phương bắc nhâm Ngũ ngũ ẩn ẩn c h Như nhưng, nhưng thiên địa biến ngũ h động Tây cực h dễ dàng dẫn tới thiên phạt mà lúc này hắn cũng không muốn nếm thử mình phải chăng có thể lấy đại địa chi lực nạnh kháng kiệt để cổ trưởng phong đều thất bại thiên phạt hắn cần chờ một thời cơ một cái thiên phạt đều không dành quan tâm chuyện khác thời cơ mà thời cơ này sắp đến chương bốn trăm năm mươi chín đệ tử p h ụ n mệnh năm tháng giang giặc trong nháy mắt l i ề n qua một ngày hai ngày một năm hai năm giữa thiên địa mặt người biến hóa lao đi thiếu lao càng có tân sinh mệnh khóc nị non hàng thế thời gian nên đón mang đến vĩnh tiến không ngừng thoáng qua đã lại là ba mươi năm trôi qua ba mươi năm thiên địa như cũ sông núi không dễ biến hóa chỉ là sinh hoạt ở trong đó người ba mươi năm nhưng lại là một thế hệ chín mươi năm đã là bình thường con người khi còn sống càng là năm sáu thế hệ thay đổi tân pháp chi phổ biến trải qua chín mươi năm thay đổi một cách vô tri vô giác đã xâm nhập lòng người thái cực cảm ứng thiên tại rất nhiều thành trì đã trở thành hài đồng vỡ lòng tất đ ộ c trì để tịch chín mươi giữa năm càng có không biết nhiều ít văn nhân học sinh là kinh điển chú thích thái cực cảm ứng thiên toàn thiên bất quá một nghìn hai trăm chữ nhưng chú thích kinh này văn tự đã viễn siêu ước vạn một chữ liền có ngàn loại hàng nghĩa chuyến pháp thiên hạ thì thiên hạ đều học hắn pháp đều nhận đạo khí loại tràn ngập đại thành trải rộng sông núi núi lớn trình hợp mặt đất khí tràn là một thay vào đó là thứ hai an kỷ sinh mặc dù không có đem thiên đ i ệ tinh khí đều đổi ra sơn hà nhưng hắn khí loại quyết tán ở giữa. tự nhiên mà vậy liền trở thành giữa thiên địa một đạo khí cơ tập luyện thái cực cảm ứng thiên người cảm ứng khí thì nhưng ngưng kết khí loại chín mươi năm qua đi nhóm đầu tiên tu hành thái cực cảm ứng thiên người đã có người có thành tựu trong đó người nổi bật thậm chí có luyện thành thần thông thanh đô thành bên ngoài tám đầu quan đạo gia o hội t r i điện nơi đây nguyên là một mảnh hoang vu nhưng theo thanh đô thành bên trong người miệng càng ngày càng nhiều hoàn cảnh càng phát ra ồn ào là lấy cũng không ít người rời xa thanh đô ở tại nơi đây về sau lại bởi vì thanh đô thành cải tiến quan đạo nơi đây bởi vì vị trí địa lý vô cùng tốt trở thành thanh đô quan mới đạo gia hội chi đ i ệ qua lại hành hương tiêu sư liền có ở đây tu trình kiểm kê hàng hóa để cầu vào thành c à n g nhanh khu vực tốt có cơ hội buôn bán tự nhiên là hấp dẫn không ít thanh đô thành thậm chí cả phụ cận quận huyện thôn dân t ụ đến dân già nhưng cũng nuôi thành nơi đây một mảnh p h ồ n hoa cửa hàng từ lâu q u á n t r à thậm chí cả khách sạn tiệm thợ rèn đều có tạo thành một phương không lớn không nhỏ căn cứ đương nhiên cái này căn cứ chỉ có sáu bảy mươi năm lịch sử tân pháp phổ biến trước đó không có tường thành căn cứ tại g i ngoại rất dễ dàng dẫn tới yêu quỷ một chỗ trong trà lâu tiếng người huyên não đến từ trời nam biển bắc khách thương cao đàm phát luận nói gặp nghe đàm thương đạo cảm thán thế đạo biến hóa đang ngồi người có áp tiêu có hành thương cũng có thăm thân dò x é t bạn các loại người nối liền không dứt nhất thời lộ ra ồn ào âu ba một đoạn thời khắc một tiếng cao vút trong mây lại trải qua không thôi thanh â m vang vọng ở chỗ này căn cứ bên trong Cha lâu tự lâu thậm chí cả trên đường phố rất nhiều hành t h ư ơ n g tiêu sư liền tất cả đều bị hấp dẫn con mắt chỉ thấy trong đồng hoàng tiêm một đầu thẳng tắp con đường phía trên một rộng hơn một triệu lớp m ư ơ i triệu hai dài mấy trăm triệu tựa như cự mãng rắn đồng dạng k h á i vật khổng lộ nhanh chóng mà tới tia quái vật khổng lồ phát ra tiếng vang mang theo mắt trần có thể thấy khí lưu từ tại chỗ rất xa báo t á p mà đến sắc thái sáng tỏ thân xe vào lúc này càng là bắn ra quang mang trói mắt giáp s a đến rồi thấy cái này một quái vật khổng lồ không ít người tập mãi thành thói quen lại cũng không ít người kinh hô liên tục n à y xe tên là giáp s a một ngày đêm có thể mang theo mấy ngàn người chạy vội vạn dặm là thiên hạ hôm nay tiện lợi nhất phương tiện giao thông toàn bộ đại thanh cũng bất quá chỉ có mấy trăm chiếc trải phan rê xuống tới một châu chỉ có một cỗ tương truyền vật này chính là lấy linh tài đất thành khắc họa giáp mã chi phủ không bản mà hợp sông núi địa vận mà thành cực kỳ chân quý nhưng chân quý hơn thì là kia con đường đ ầ u này con đường thế nhưng là phổ biến tân pháp chỗ liền bắt đầu trải triệt thẳng đến mấy năm trước mới bắt đầu vận hành nơi đây người mặc dù đều là kiến thức rộng rãi người trong đó không ít nhưng cũng là chỉ biết kỳ danh đây chính là giáp xa sao ngày đi vạn g i ả m bảo vật ta có tiêu sư sợ hãi than liên tục cái này giáp xa một ngày đêm có thể làm vạn g i ả m so tốc độ kia nhanh chóng linh cầm chim mông tự nhiên rất nhiều càng so không được tu sĩ phi tiến tốc độ nhưng là cái này giáp xa chẳng những có thể ngày đi vạn dặm càng có thể gánh chịu mấy ngàn người chính là đến vạn cân nặng hàng hóa điểm này liền chân quý dị thường bảo vật không giả nhưng cũng chỉ có đương kim đại thanh có thể dùng nếu không có thiên sư cho dù có như vậy bảo vật ai lại dám ngồi đúng vờ ơ ơ ý a không phải thiên sư đầy tân pháp c á i cách phát độ thế chân và ạ trật tự lại hóa thành hoàng l à sơn thần thổ địa nhưng c h ấ n nhiếp hung thú yêu quỷ cái này giáp xa cho dù có thể chạy chỉ sợ từ lâu hủy ở những cái kia yêu vật trong tay các ngươi sợ hãi than cái này giáp xa thần dị ta lại lo lắng có cái này giáp xa chúng ta hành thường áp tiêu mua bán như thế nào đi làm nhìn ra xa kia giáp xa có người sợ hãi than có người mừng rỡ có người tán dương đương triệu thiên sư nhưng cũng có trong lòng người yêu sầu theo tân pháp phổ biến giã ngoại thái bình làm việc thiện tiêu sư mua bán vốn cũng không tốt làm như cái này giáp xa chính xác phổ biến thiên hạ khắp nơi thành trì đều có bọn hắn chỉ sợ lại khó làm cái gì làm ăn nhưng vô luận bọn hắn nghĩ như thế nào nhưng cũng không ảnh hưởng tới bao tắc mà đến giáp xa giáp xa như long xả chia làm mấy chục tiết mỗi một tiết dài đến mười t r ư ợ n g bóng người đông đảo Lao sư ta trở về một tiết trong đ ồ n g xe tắt ngũ lăng ngồi tại phía trước cửa sổ tay nắm chém trả ánh mắt từ chỗ cửa sổ đô ra nóng nhìn thanh đô thành phổ biến tân pháp hắn dùng sáu mươi năm phía sau ba mươi năm hắn tuần hành chư châu phủ quận huyện một lần nữa trải vớt trật tự trước sau chín mươi năm mới đi đến đầu này dài d ằ n g giặc con đường đầu này giáp xa con đường vốn cũng có hắn một phần công lao ở đây lúc này dập dờn tại trong lòng hắn là một vòng khó tả bình tĩnh tường hỏa đầu này dài d ằ n g giặc lập pháp con đường đối với hắn mà nói là một trận viễn siêu bất luận cái gì kỳ ngộ tờ ơ ý lễ cái này chín mươi năm đi tới hắn mới chính thức thuế biến lại không là đã từng nông thôn giã đạo tác ngũ lăng đại thanh biến hóa là nghiêng trời lệ đất mà chính hắn biến hóa lại muốn càng vượt qua thiên hạ biến hóa đại thanh toa xe rất lớn đi theo t á t ngũ lăng đi qua cái này chín mươi năm lập pháp con đường mọi người cũng đều ở trong đó tiến hà khách vương ba thiên du lịch bỏ bọn người nhìn xem thanh đô thành trong lòng cũng đều có cảm t h á n vương ác cùng vệ thiếu du ngược lại là không có cái gì cảm xúc nhưng mắt thấy ba mươi năm bận rộn như vậy có một kết thúc trong lòng cũng là nhẹ nhàng thở ra bọn hắn thể phách tinh thần vượt xa người thường nhưng ngày đêm không ngừng không phải đi đường chính là chuẩn bị đi đường tư vị cũng thực không dễ chịu không có cái này giáp xa trước đó còn muốn mệt mỏi hơn, hơn nhiều ào ào. vệ thiếu du bưng lấy một quyển sách chậm rãi lật qua lại ánh mắt lấp lóe trong lòng như có điều suy nghĩ nhiều như vậy chú thích khác biệt bản dịch khó trách tương lai không gặp được chân chính thái cực cảm ứng thiên thái cực cảm ứng thiên chú thích bản dịch có bao nhiêu không có người biết được cái này ba mươi năm bên trong vệ thiếu du siêu tập phía dưới tương đối hoàn thiện liền đạt tới hơn bảy tám ngàn phần mỗi một phần đều là từng câu từng chữ phỏng đoán phân tích nó i ý không biết diễn sinh ra nhiều ít cái phiên bản mà trong đó không ít cánh cửa đều so thái cực cảm ứng thiên nguyên bản thấp hơn, hơn nhiều cũng khó trách đến hậu thế nguyên bản sớm đã không thấy、Hô. vương ác q u a n h chân ngồi tại trong đồn g xe nhắm mắt ngồi xuống theo hô hấp hắn hùng tráng thể phách cũng không ở chập trùng không che giấu được ngang ngược khí tức để lơ đáng thoáng nhìn vệ thiếu du không tự giác dùng mình một cái đối với vị này đại sư hình vệ thiếu du trong lòng có vạn hai phần kính sợ thiên tư của hắn nội tính thể phách tất cả đều là hắn trước đây chưa từng gặp kính khủng tính toán tuổi tác hắn không thể so với mình lúc này bộ thân thể này lớn quá nhiều nhưng tu vi chi tranh l ệ n h cũng quá lớn quá lớn mình làm người hai đời lại có hậu thế rất nhiều tu hành bí pháp phụ trợ nhưng lại vẫn xa xa không cách nào cùng hắn bằng được không nói cái kia có thể so với nguyên thần kim thân thể phách h ắ n tại lôi hỏa hai đạo phía trên thiên phú quả thực là kinh t i ê n động điện cái này ba mươi năm bên trong hắn nhìn tận mắt cái này chỉ có thể phách lại không có chút nào đạo thuật cơ sở đại sư minh là như thế nào thúc làm lôi hỏa đem một ngọn núi yêu quỷ trấn thành m ộ t m i ệ n g so sánh dưới n g ấ m lại vừa luyện liền một đạo thần thông mình liền không nhịn được cúc một thanh chua xót nước mắt âu ba còi hơi âm thanh lại lần nữa vạch phá thiên khung nhiệt độ cao khí lưu gào thét ở giữa giáp xa chậm rãi dừng lại từng đoạn từng đoạn toa xe phong kín môn hộ cũng tự động mở ra rất nhiều hành khách t ắ t ngũ lăng bọn người cũng tự đi ra xe toa biến hoa quá lớn nhìn phía xa thanh đô thành vương bá thiên tự lẩm bẩm chín mươi năm không ngắn đại thanh biến hoa cực lớn mà xem như thủ thiện t r i địa thanh đô thành biến hoa tự nhiên lớn hơn mấy chuyến xây dựng thêm thanh đô thành so với nguyên bản lớn không biết mấy lần vốn là đất hoang địa phương lúc này cũng đã tu thành bằng phẳng con đạo ngựa xe như nước dòng người như dệt nhưng cũng không lộ vẻ chen trúc đi thôi t ắ t ngũ lăng hình như có cảm giác tiến hà khách khẽ gật đầu mắt nhìn vương bá thiên du lịch bỏ hai người người tới từ các người chiêu lại đi đúng du lịch bỏ cùng vương bá thiên cười khổ một tiếng lại cũng chỉ năng điểm đầu đáp ứng lập tức dẫn cả đám hướng về đại đội đến đây nên tiếp người đi đến bọn hắn cũng không phải cái này thích hướng phó đám người này thời điểm này bọn hắn càng muốn tìm hơn cái t i ể u lâu không say không nghỉ hô t ắ t ngũ lăng phẩy tay h á o một cái đạp mạch bước vệ thiếu du vương ác bọn người chỉ cảm thấy hoa mắt bốn phía cảnh tượng nhanh chóng lấp loẽ m à qua lại mở mắt đã đi tới một tòa đ à i cao trước đó cái này một tòa đ à i cao màu sắc ố vàng thật giống như bị liệt nhật bạo chiếu nhiều năm đất vàng địa đồng dạng nhan sắc hắn cực cao cao đến toàn bộ thanh đô thành đều không có có thể cùng hắn sánh vai kiến tr đục lỗ quét qua càng có thể nhìn thấy trên đó lít nha lít nhít phủ lục đường cong có chút cảm ứng trong lòng liền không khỏi dâng lên một cỗ nặng nề như mặt đất nặng nề cảm giác chỉ cảm thấy cái này một tòa đài cao nặng nề đến không thể tưởng tượng nổi phong thần đài t ắ t ngũ lăng thần sắc hơi động dầm chân hướng về trên đài cao đi đến hắn đi bộ sau lưng mấy người tự nhiên lại không dám đằng không mà lên đều là ngoan ngoắn đi đến đài cao n à y đài cao lại lớn xoắn ốc vờn quanh bậc thang không biết mấy trăm mấy ngàn trượng hơn p â n nửa đều tại mây mủ lượn lờ ở giữa tựa như tiên cảnh an tổ sư vương ác trong lòng tự nói đối với vị này chỉ có duyên gặp mặt một lần tổ sư. trong lòng có chút e ngại hô mấy người cất c h ỉ n h cực nhanh rất nhanh trên đến đ à i cao đến tận đây ánh mắt đột nhiên khoáng đ ạ n trời giống như không lư dáng m ê như mang gió thổi như nước một đạo nhân khoanh chân trên đ à i cao đưa lưng về phía đám người mà ngồi liếc nhìn lại tỏa ra mênh mông phong khoáng cảm giác lao sư tắc mũ lăng hít sâu một hơi chậm rãi quỳ gối tay áo dài rủ xuống đất đệ tử phụ mệnh chương bốn trăm sáu mươi tương lai không ta giữa thiên địa một người ngồi một mình duy tại vân phong làm bạn rõ ràng nơi đây là trung lục thậm chí cả thiên hạ phồn hoa nhất tri địa mỗi ngày phun ra nuốt vào dòng người liền có hơn trăm vạn nhưng mà nhìn xem đạo nhân bóng lưng lại có một loại không cách nào nói rõ tình mình nói không rõ không nói rõ nhưng trong lòng mọi người liền là như thế cảm thấy hô không thấy như thế nào động tác an kỷ sinh ngẩng đầu lên thời điểm mọi người mới phát hiện hắn lại là chính diện mặt quay về phía mình Chân khách, ác tức cũng là thật dài cuối、đầu. Cho dù là vương ác lúc nhân! Thổ hạ hô hấp thật không Tiến vương bọn người vương này trì trệ, sư! dài lập là là dù đầu. đều đã khoáng thạch bách luyện còn thanh thép không nói đến vương ác dạng này thiên phú dị bẩm ước vạn vạn người bên trong không một hàng người ba mươi năm rèn luyện tinh tiến không chỉ là thể phách pháp lực cũng hữu tâm cảnh đều đứng lên đi an kỷ sinh có chút đưa tay mấy người không tự chủ được đứng dậy cái này chín mươi năm cảm giác như thế nào an kỷ sinh nhìn về phía tát n g ũ lăng trải qua tuế nguyệt rèn luyện đã lại không giống nhau cũng không tiếp tục là đã từng gặp nạn thì trốn hương giã lao đạo hạ tâm càng ổn đã từng hắn đã có thể mười năm như một ngày là phụ cận thôn dân đưa tàng tố pháp sự mà bây giờ lại mạnh hơn vui qua giận qua đau nhức qua. hối hận qua vậy sợ qua tắc ngũ lăng ánh mắt nổi lên g ậ n sóng giống như đang hồi tưởng quá khứ chín mươi năm bên trong phát sinh hết thảy đại thanh đại châu trăm hai nhỏ châu sáu trăm nhân khẩu đếm bằng ước vạn tính toán trong đó phát sinh ly kỳ sự tỉnh không biết bao nhiêu tà tu ma tu lại càng không biết bao nhiêu cùng nhau đi tới hắn hiểm tử hoàn sinh từng có gặp qua tùy tùng trọng thương chết đi gặp qua phục s á t tuyệt vọng cũng đã gặp nhân gian thảm kịch an kỷ sinh ánh mắt chỗ sâu hình như có quang hoa hiện lên chậm rãi hỏi bây giờ còn sợ sao tự nhiên tắc n ũ lăng thở dài vẫn là sợ hắn thừa an kỷ sinh tri đạo đi là chi hành hợp nhất không phải là đoạn tuyệt thất tình người nên có hết t h ể cảm xúc hắn vẫn có e ngại sợ hãi lo lắng sướng vui giận bờn không chỗ không có chỉ là đã từng hắn bởi vì e ngại mà trốn tránh mà bây giờ thì sẽ vượt khó tiến lên sợ tốt sợ tốt an kỳ sinh khẽ vớt cảm mang theo một tia cảm thán người có thể xuất sư hô trong lúc nói chuyện hắn tiện tay một chiêu t ắ t ngũ lăng quần áo bất động thân hình lại là r u lên theo an kỳ sinh vây tay một cái một đạo mắt thường không thể gặp quan mang từ trong lòng bàn tay của hắn nhảy vọt mà ra bị an kỳ sinh bóp tại trong lòng bàn tay thay ra t ắ t ngũ lăng ánh mắt trợ n tránh tức diệt tùy theo đối với tự thân trưởng khống lại không một tia tí vết hắn sớm đã suy đoán quá nhiều về tay này ra là lao sư thủ bút lúc này gặp đến cảnh này trong lòng lập tức hiểu rõ nhưng cùng lúc cũng có chút thất vọng mất mát chín mươi năm bên trong ngày đêm ở chung đương nhiên sẽ không không có tình cảm trên thực tế hắn cái này cùng nhau đi tới không biết mấy lần đều dựa vào cái này tay ra mới đến thoát đại nạn lúc này không khỏi hơi có chút lo lắng thuần nhất chi đạo không giả bên ngoài cầu bây giờ người cũng không cần đến người khác chỉ điểm an kỷ sinh buông tay xuống nói khẽ hắn tên mục long thành là vì sư đã từng được nhân mục long thành vốn là hắn một cái nếm thử lúc này đã biết được kết quả t ắ t ngũ lăng lại không cần che chở chỉ điểm tự nhiên muốn thu hồi lấy hắn lúc này trả thái cũng không nên lưu lại mục long thành mục long thành t ắ t ngũ lăng miệng bên trong nhai nhai nhấm nuốt hai lần cái tên này mới cúi đầu lão sư mục tiên sinh tại đệ tử có chỉ điểm tri ân còn xin lão sư thủ hạ lưu t ì n h một thế ân đoán một thế t h ư ờ n g hắn từng đối địch với ta chết một lần nhưng cũng đủ để h o à lại ta tử cũng sẽ không giết hắn lần thứ hai an kỷ sinh tùy ý trả lời một câu tắc ngũ lăng gánh nặng trong lòng liền được giải khai lại hỏi lão sư đệ tử muốn cùng mục tiên sinh gặp một lần tự n h i an kỷ sinh có chút suy nghĩ về sau giơ tay lên một đạo lưu quang chui vào tắt ngũ lăng trong lòng bàn tay một cách giờ đa tạ lão sư tắt ngũ lăng hít sâu một hơi đã biến mất tại trên đ à i cao yến đại hiệp cái này an kỷ sinh mới nhìn về phía yến hà khách đen nhánh áo choáng pháp y đủ để che chắn độ kiếp đại chân nhân ánh mắt lại không che giấu được ánh mắt của hắn chín mươi năm qua đi yến hà khách cũng bao nhiều thể biến đáng tiếc hoặc tử nhân lục bạch quất không phải là bình thường có thể làm được thiên tư cường hành như cổ trường phong cũng là c h ọ n vẹn dùng mười năm mới bạch cốt trưởng thành t i ế n hà khách tuy có khí v ậ n nộ tính cũng không kém đến cùng không so được cổ trường phong lấy hắn lúc này trả thái nếu không có kỳ nộ cả đời này cũng không có cơ hội hóa thân thành người chân nhân t i ế n hà khách có chút không người lập pháp đám người chuyến này vất vả lúc này trong thành t i ệ t d i ệ u ngươi làm đi chủ trì an kỷ sinh nhàn nhạt mở miệng qua đi theo ta ra ngoài một lần vâng t i ế n hà khách từ không gì không thể thi lễ một cái về sau cũng từ rời đi đại cao hai người tuần tự rời đi trên đại cao chỉ còn lại vương ác cùng vệ thiếu du hai người hai người một cái tâm tư hay thay đổi một cái tứ chi phát triển dễ cháy dễ bạo nhưng đối mặt an k ỳ sinh đều cúi đầu chim cút đồng dạng không dám phát ra tiếng một cái là chính xác thua thiệt qua bắt q u á i lô bên trong tiên một lần đến nay vẫn là hắn mạo hiểm một cái là đối với vị này biến mất tại trong dòng sông lịch sử hậu thế chưa bao giờ có ghi lại lao thiên sư c h i sư có từ đáy lòng kính sợ vương ác an k ỳ sinh nhìn thoáng qua so với đã từng còn hùng tráng hơn mấy phần vương ác hắn mi tâm mắt dọc kim bên trong man đỏ pháp nhãn sớm đã lô hỏa thuần thanh đệ đệ tử tại vương ác hành lễ hơi có chút cấu thúc người thiên phú dị bẩm thể phách thế gian vô song cổ kim ít có người cùng nhưng mà nhưng cũng có rất nhiều hậu hoạn lực chi nắm giữ không phải là bình thường ngươi đã từng hài đồng tâm tính không cách nào gánh chịu như vậy lực lượng bây giờ cũng hơi có vẻ không đủ an kỷ sinh hai tay theo đầu gối bình tĩnh mở miệng bạo như sấm g i ậ n như lửa đây là ưu điểm của ngươi cũng là thiếu h ụ trí mệnh kéo dài như thế túng ngưng nhưng vượt qua tất cả lôi k i ế p nhưng cũng không thành được nguyên thần lực lượng là tâm cảnh gánh chịu tâm cảnh trái lại tạo hình lực lượng giới này tu sĩ、si、đối với tâm cảnh không rõ lắm tự nhiên là bởi vì thiên địa linh khí yêu ủy tạ năm đạo linh cơ bên trong để ề ẩn chứa cực kỳ cường đại sức cuốn hút cực dễ dàng bị ảnh hưởng vương ác thiên phú đến từ đạo gia linh cơ chân chính kích phát hắn lại là đầu kia thử lệ khí hai loại khí cơ va chạm sáng tạo ra hắn thế gian vô song thiên phú tiềm lực nhưng cùng lúc tâm tính của hắn cũng sẽ bị ảnh hưởng bắt quái lô bên trong r è n luyện cũng có loại nguyên nhân này tại bên trong nhưng chân chính trừ tận gốc trong lòng c h i độc lại không phải sự t ì n h đơn giản cái này vương ác nghĩ nghĩ q u giảm xuống đất cầu tổ sư chỉ điểm ngưng ngược lại là dứt khoát an kỷ sinh hơi có chút tiến lặng ba mươi năm rèn luyện cái này to con đến c ũ n g vẫn còn có chút tiến bộ vương ác không nói chuyện uy nhà mình tổ sư hắn ngược lại là có thể tiếp nhận nhưng vẫn là không hợp ý nhau cái gì đ ị n h n ặ c tới an kỷ sinh biết được hắn tâm tư cũng không làm khó hắn trực tiếp mở miệng chị đại quốc như nấu món ngon lúc này chi đại thanh nhìn như phồn hoa cường thịnh kỳ thực bên trong vấn đề cũng không ít ta không tì vết đ ú n g tay ngươi liền thay ta đi giải quyết đi đi làm ba trăm n ă m hoàng đế hoàng đế vương ác bỗng nhiên ngẩng đầu một cái có chút n ộ n g cái gì hoàng đế vệ thiếu du ra mặt co lại chỉ cảm thấy có chút khó tin vương ác dạng này mắng phu thế mà để hắn đi làm p h ạ m tục hoàng đế liền không sợ hắn dưới cơn nóng giận giết sạch cả triều văn võ đại thần tự nhiên là cái này đại thanh hoàng đế an k ỳ sinh tiện tay bắn ra giữa hư không lưu quan một đạo hiện lên hóa thành một khối cổ phát hoẹ một lệnh bài rơi vào hắn trong tay muốn ta làm hoàng đế vương ác lần này lấy lại tinh thần mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi tổ h sư chẳng lẽ đang nói đùa an k ỳ sinh mặt không nổi sắc hỏi lại người cứ nói đi vương ác trong lòng lộn b ộ một tiếng lập tức không còn dám hỏi v ư n g lấy lệnh bài kia nhất thời không biết như thế nào cho phải hắn đương nhiên không cảm thấy làm hoàng đế có gì đặc biệt hơn người nhưng là hoàng đế là một nước tri chủ có trời mới biết có bao nhiêu chuyện phiền thoái mình làm sao tu hành chị quốc cũng là tu hành an kỷ sinh có ý riêng lại là không n ú c ních chút nào điều trị âm dương một ngày trăm công n g à n việc gánh vác ước vạn bách tính chi sinh tồn áp lực như vậy sao mà c h ỉ lớn một khi vượt qua đi lại là rất lớn thu hoạch vương ác tính tình b ạ o như sấm liệt như lửa lại chính cần phương thức như vậy đến thu vừa thu lại tính tình rèn luyện một phen tâm cảnh tổ sư không sợ đệ tử làm người hoán trách kêu ca nổi lên một p í a vương ác nhịn không được hỏi lại hắn tuy có tu vi mang theo nhưng làm đạo sĩ cùng làm hoàng đế cũng không là một chuyện không phải tu vi thăng chức làm tốt hắn cũng không dám tưởng tượng mình làm hoàng đế sẽ là như thế nào cái quan cảnh tự nhiên không sợ an kỷ sinh sắc mặt bất động hắn là thật không sợ đại thanh vận hành sớm đã không phải đã từng bộ dáng như vậy tất cả quân quốc đại sự cũng không phải hoàng đế một người định đoạt đây là hắn tại cựu phù giới bên trong nếm thử hình thức ban đầu lại tại cái này chín mươi năm bên trong phát dương quang đại hoàn thiện hệ thống thể hệ tác dụng liền là cắt giảm cá thể quyền lợi trị quốc há lại một người sự tình một cái hoàn thiện hệ thống tuyệt không thể gửi tại một thân một người điểm này sụp đổ âm t i thành hoàng hệ thống đã nói rõ điểm này vết xe đổ an kỷ sinh đương nhiên sẽ không dẫm lên vết xe đổ cái này chín mươi năm bên trong chó vàng làm hoàng đế vốn là hắn đối với cái này thể hệ nếm thử hắn muốn tuyệt không phải mình vừa đi vừa rời đi liền sụp đổ yếu ớt hệ thống Tốt. lùi không thể lui vương ác cái này mới cắn răng đáp ứng vương lấy lệnh bài muốn đi ngươi lại vội vã an kỷ sinh gọi lại hắn cuối cùng nói một câu không cho phép giết người、Tốt. vương ác thân hình dừng lại lập tức hạ đại cao thiên thạch đồng dạng hướng về nơi xa bay đi vệ thiếu du nhìn xem một màn này trong lòng càng kính sợ bởi vì hắn lơ đã nhớ tới vương ác tại trong truyền thuyết quả thật là làm quan hoàng đế mà danh tự tựa hồ gọi ký nước hẳn là cũng là bởi vì nhà mình b ị tổ sư này vệ thiếu du cuối cùng an kỷ sinh nhìn về phía từ đầu đến cuối một câu đều chưa nói vệ thiếu du cái này hư hư thực thực đến từ tương lai hoàng thiên thứ mười một kỷ người đệ tử tại vệ thiếu du không xương q u ố t giống như quỷ giảm xuống đất thần sắc cung kính người đang nghĩ ta thần thông như thế địa vị tương lai lại không có liên quan tới ta đổi câu vài lời an kỷ sinh mắt như tinh hải nhàn nhạt mở miệng có phải thế không vệ thiếu du thân hình chấn động hắn v ừ a ơ y mà biết chương bốn trăm sáu mươi mốt một quyển sách hắn ngay cả cái này cũng biết sao vệ thiếu du trong lòng c h o n g váng hắn có quan hệ với hậu thế sự tình không có bất kỳ cái gì giấu diếm tất cả đều nói tại đám người chỉ có một điểm không có nói rõ đó chính là hậu thế bên trong có quan hệ với vị tổ sư này ghi lại thiếu thốn không phải là không muốn nói mà là bởi vì trong lòng ẩn ẩn có chút sợ sợ loại này e ngại không có theo thời gian mà biến mất ngược lại càng phát k h á t sâu bắt đầu đi theo t á t ngũ lăng hành t ẩ u thiên hạ cái này ba mươi năm bên trong hắn càng phát có thể cảm nhận được vị tổ sư này truyền kỳ giờ phút này đại thanh thi hành tân pháp rõ ràng liền là hoàng thiên mười một kỷ pháp q u á n xuyên hậu thế sáu vạn bảy n g h n hai trăm năm pháp liền là vị tổ sư này mở cái tên núi sông non sông tri thần giáp xa thái cực cảm ứng thiên các loại hậu thế nghe nhiều nên thuộc hết thảy đều sân nhỏ tại vị tổ sư này nhưng hết lần này tới lần khác hậu thế bất kỳ truyền thuyết ghi chép bên trong căn bản không có liên quan tới thái cực đạo nhân ghi chép cho dù là đôi câu vài lời cái này phía sau h à n nghĩa để hắn không dám nói không dám nghĩ hắn căn bản là không có cách tưởng tượng là ai đánh cắp vị tổ sư này vinh quang loại tình huống này hắn như thế nào dám nói nhưng lúc này an kỷ sinh trực tiếp hỏi ra vệ thiếu du nhưng không có đường lui thân hình hắn run dậy cái chán đầy mồ hôi dãy rủa do dự hồi lâu mới cắn răng gật đầu đúng an kỷ sinh nhìn thoáng qua mây m ù mở mịt bầu trời lại tự hỏi hậu thế tiếp nhận hôm nay chi pháp hết thể vinh quang lại không liên quan gì đến ta ngươi có phải hay không đang nghĩ là ai đánh cắp vốn nên thuộc về ta vinh quang vệ thiếu du thân hình run dậy kịch liệt hơn nhưng vẫn là cắn răng gật đầu đúng hắn tâm thần run dậy chỉ cảm thấy mình tất cả tâm tư hết thể suy nghĩ tại vị tổ sư này trước mặt đều không có chút nào giấu kín chỗ trống bị nhẹ nhõm xem t h ấ u tất cả a an k ỳ sinh trên mặt nhiều một sợi ý cười ngươi có phải hay không hoài nghi trong miệng ngươi lão thiên sư ta đ ệ tử đi chuyển t ắ t ngũ lăng giáp băng vệ thiếu du đột nhiên n g n g đầu phá thoái răng hôn tạng huyết dịch từ hắn khỏe miệng c h ả y ra hắn không thể ư ớ c chế hoảng sợ lại lớn tiếng phản bác chắc chắn không phải hắn là từng có suy đoán nhưng vậy cũng chỉ là suy đoán hắn tuyệt không tin lão thiên sư sẽ làm ra dạng này khi sư diện tổ tiến hành n h ư hắn quả thật làm chuyện như vậy lấy vương linh quan cương liệt tính nhất chỉ sợ sớm đã sư đồ bất hòa lại làm sao có thể nổi danh truyền hậu thế sáu vạn năm sư đồ giai thoại ngươi lại trở về mấy ngày nữa theo ta đi tới một lần an k ỳ sinh khoát tay chặt lại vốn muốn nói cái gì vệ thiếu du thân hình liền không khỏi chấn động lại mở mắt đã hạ đ à i cao thân hình hắn lay động c h ư ớ c mắt mới vừa nghe đến tổ sư câu nói sau cùng có phải hay không đều không trọng yếu công thành không cần tại ta hắn biết được câu nói này là tổ sư trả lời mình nghi ngờ trong lòng công thành không cần tại ta vệ thiếu du trong lòng xúc động ngưỡng vọng đ à i cao tự lẩm bẩm thanh đô thành mấy lần kiếm bản rộng nguyên bản tường thành đã trở thành bên trong tường nguyên bản thành trì cũng đã trở thành nội thành mà cho dù là nội thành cũng có biến hóa không nhỏ cách xa nhau chín mươi năm lại lần nữa bước vào thành này một chỗ danh tiếng lâu năm t i ể u lâu trong dạng tắt ngũ lăng trong lòng sinh ra cảm khái lần trước đứng ở chỗ này vẫn là mình cùng yến hà khách thương thảo thứ vương rết giá thoáng trước mắt dĩ nhiên đã quá khứ chín mươi năm tắt ngũ lăng yên tính gần cửa sổ mà ngồi thẳng đến tiểu nhị đem tất cả thịt rượu tất cả đều dân đủ đồng thời đóng cửa lại hắn mới chậm rãi mở ra bàn tay. mục tiên sinh quen biết chín mươi năm bây giờ rốt cuộc có thể thấy một lần ông mở ra bàn tay ở giữa một đạo lưu quang ra đời một cái chớp mắt mà thôi điểm sáng đã khuếch tán ra tới t ắ t ngũ lăng yên t ĩ n h nhìn xem trước sau mấy cái chớp mắt mà thôi điểm sáng biến mất hắn mới nhìn đến tay ra chân diện mục hắn lấy màu nâu trường sam không cao không thấp không mập không ổ n khuôn mặt cũng không thấy cỡ nào t u i n mỹ, chỉ là một đôi mắt thâm thúy như biển sán lạn như mặt trời mới mọc để ngươi thấy một lần khó quên tắc tiểu tử vẫn là gọi ta tay ra đi mục long thành ngừng chân trong phòng cái này không giống với cách tắt ngũ lăng bàn tay cảm giác chính xác đặt chân d ư ớ i này cảm thụ càng làm thật hơn cát nhưng tùy ý hắn cảm giác bốn phía hết thảy hết thảy chân thực không có chút nào hư hảo hết thảy chân thực không thể tưởng tượng nổi nhưng vượt qua thời không thậm chí vũ trụ sức mạnh to lớn như vậy nhất là tùy tiện một người liền có thể có chẳng lẽ mình suy đoán sai lầm cái này người giật dây không phải an kỳ sinh mục long thành trong lòng nổi lên muôn vàn suy nghĩ hồi lâu không nói lời gì thay ra tắt ngũ lăng biết nghe lời phải đứng dậy đ ó lấy mời ngồi mục long thành gật gật đầu ngồi xuống tắc ngũ lăng vốn cho là mình lời nói biết rất nhiều nhưng thật đến lúc này mới phát hiện cũng nói không nên lời cái gì hai người rất quen thuộc nhưng cũng cực kỳ lạ lẫm lạ lâm đến ngay cả danh tự cũng là vừa rồi mới biết được thịt rượu cực kỳ tốt đáng tiếc mục long thành nhìn xem trước mặt thịt rượu cũng có chút t i ế c h ậ n tự thân chết đến bây giờ hắn đã quên đi nhân gian hương hỏa tư h vị là ta suy nghĩ không chu toàn tắc ngũ lăng thầy tay h á o một cái rượu trên b à n đồ ăn đã biến mất không thấy gì nữa hắn vốn cho rằng mục long thành là âm hồn tri thân nhưng thẳng đến chính xác đối mặt hắn mới phát hiện cũng không phải là như thế hắn chỉ là một sợi lạc l n một đoạn tin tức không thể xưng lại âm thần hắn cực kỳ coi trọng ngươi nhìn chăm chú nhìn một lát mục long thành chậm rãi mở miệng ngươi cũng không thẹn hắn coi trọng cùng t á t ngũ lăng cộng sinh chín mươi năm mục long thành tự nhiên so bất luận cái gì người đều hiểu đều càng có thể cảm nhận được hắn phát sinh to lớn biến hóa một cái hương giã lao đạo sơn thôn thất p h ù từng bước một trưởng thành đến bây giờ trình độ như vậy trong đó cho dù có chỉ điểm của hắn gian khổ cũng có thể nghĩ đến mức tới lúc này hắn đều không thể không tán thưởng cùng nhau đi tới nhờ có tay ra chỉ điểm nếu không cũng không có ta hôm nay tác ngũ lăng thở dài đáng tiếc chưa thể là tay ra tìm một bộ nhà cửa rộn u g đất nhà cửa rộn u g đất hay không đã không trọng yếu có thể mắt thấy này mới l ạ i giới chứng kiến tu hành con đường phía trước trong lòng ta đã thỏa mãn mục long thành khẽ lắc đầu sớm tại bỏ mình một khắc này sinh tử đối với hắn mà nói đã không có chút ý nghĩa nào có thể được gặp con đường phía trước nhìn thấy một giới phong cảnh đã chuyến đi này không tệ thậm chí mặc dù có nhà cửa rộn u g đất hắn cũng chưa chắc sẽ lưu tại giới này bởi vì hắn lẩn lẩn có thể đ o á n được đi theo an kỳ sinh hay là nói luân hồi phúc địa vô hạn đ ầ tiên hắn có thể nhìn thấy cao hơn càng xa càng nhiều phong cảnh tay ra rộng rãi hai người từng câu từng chữ nói không có chút ý nghĩa nào lời nói rất nhanh an kỳ sinh cho một cái canh giờ sắp đến tốt thời gian nhanh đến mục long thành chậm rãi đứng dậy vốn là có một ít mờ mịt thân thể lộ ra càng phát hư vô t ắ t ngũ lăng cũng đứng dậy có quan hệ với ngươi lão sư truyền lại chi pháp ta đoạt được chi lĩnh n ộ đã đều truyền cho ngươi cũng không có cái khác dễ nói mục long thành nhìn thoáng qua t ắ t ngũ lăng hắn dù cảm xúc đạ mạc nhưng chín mươi năm ở chúng nhiều ít có một phần hương hỏa tịnh tại nghĩ, nghĩ lại tăng thêm một câu nhà ngươi lão sư truyền lại chi pháp là có chỗ giữ lại bất quá đây cũng không phải là là hắn tàng tư mà là bởi vì giới này thiên đ ị a tinh khí có gì đó quái lạ thay ra nói ta cũng đã nhận ra t ắ t ngũ lăng gật gật đầu vạn vật sinh ở giữa thiên đ ị a muốn không dính vào thiên đ ị a tinh khí là không thể nào nhưng một chút nhiễm là không quan trọng người bình thường cả đ ờ i tiếp xúc thiên đ ị a tinh khí không bằng dưỡng khí chi tu phun ra nuốt vào một ngày càng nhiều nhưng hắn cùng lao sư gặp nhau thời điểm đã tu mười năm dưỡng khí là lấy s ở học của hắn là cùng lao sư có sai lầm nếu muốn giải quyết kỳ thật cũng không khó mục long thành cuối cùng nhìn thoáng qua tắc ngũ lăng thân hình khẽ nhúc ních đã hóa thành lưu quan một đạo vạch phá bầu trời đ ộ t hướng phong thần đài bên trên chỉ có hắn câu nói sau cùng tại t ắ t ngũ lăng trong lòng vang lên nếu ngươi lão sư công thành việc này giải quyết dễ dàng như hắn bại người liền tìm cái thích hợp thời cơ chết đến một lần chết đến một lần t ắ t ngũ lăng trong lòng như có điều suy nghĩ đứng một lát về sau hướng về mục long thành biến mất thật dài khẽ không người thay ra chỉ điểm tri ân t ắ t ngũ lăng v i n h thế không quên tiên hoàng thái vị thanh đô thành bình tĩnh bị cái này một đột nhiên xuất hiện tin tức phá vỡ tiên hoàng tại thế chín mươi năm không tu cung điện không tu lăng tầm không thêm về má lập tân pháp mở rắp càng ô n dựng thủy lợi, khai khẩn đồng ruộng, gần hiền thần, xa tiểu nhân. g xây xa thủy tiểu khai lợi, c khó hơn là tiên hoàng thậm chí phế trừ tam cung lục việt chế tại vị chín mươi năm thậm chí ngay cả hoàng hậu không có lúc này càng là nhuần ngôi tài đức sáng suốt vứt bỏ độc chiếm thiên hạ chế đây là cỡ nào thánh minh từ xưa đến nay mười vạn năm chưa từng có qua như vậy quân vương chúng ta có tài đức gì có thể thấy như thế thánh minh tri quân vương nghe nói mấy chục năm trước còn có người trách cứ tiên hoàng là cầu hoàng đế quả thực là nhân thần c ộ n phẫn tiên hoàng tạm biệt tiên hoàng tạm biệt không có gì ngoài không ít đã sớm biết được việc này người bên ngoài toàn bộ thanh đô thành một mảnh xôn xao vô số dân chúng đều đã bị kinh động khắp nơi có thể nghe được có quan hệ với việc này nghị luận đối với vị này đã từng bị giận mắng là cầu hoàng đế quân vương hôm nay thiên hạ bách tính nhiều lấy cảm kích chiếm đa số ít có lời oán giận người ồn ào x ô i trào trong đám người an kỷ sinh không nhanh không chậm dạo bước đi tới so với chín mươi năm trước lớn hơn không được bao nhiêu chó vàng ngồi xổm ở đầu vai của hắn sau lưng yến hà khách vệ thiếu du một trái một phải đi theo cái này đã là yến hà khách bọn người trở lại thanh đô một tháng sau trong một tháng này tối chuyện đại sự liền là chó vàng cùng vương áp giao tiếp bây giờ tân hoàng kế vị không một gọn sóng chỉ có dân chúng còn đang sôi nổi nghị luận đây thật là khó có thể tưởng tượng không giống với yến hà khách không phát ra gì vệ thiếu du v ẻ mặt hốt hoảng trong lòng đều là không thể tưởng tượng nổi c h i tình hậu thế là có vị này cầu hoàng đế c h u y ê n thuyết tương truyền vị này cầu hoàng đế là tân pháp điện cơ người một trong một lần nữa nhặt lên n h ư ờ n g ngôi chế độ giới mặt thánh chủ hậu thế không ít người thậm chí lấy nó là tâm linh ký thác nhưng ai có thể tưởng tượng đến cái này cầu hoàng đế thế mà thật sự là cầu hoàng đế dù là từng cọp từng cọp từng kiện sự t ì n h về sau vệ thiếu du đối với truyền thuyết đã không có bao nhiêu tín nhiệm nhưng lúc này vẫn cảm thấy không thể tiếp nhận một con chó sao có thể cùng hoàng đế chữ này có chỗ liên lụy nhưng cùng lúc hắn cũng lòng có minh ngộ nhà mình vị tổ sư này đối với hoàng đế chế vương quyền quy về một thân một người là cực kỳ không thích thậm chí m i ệ t thị nếu không tuyệt không có khả năng làm ra chuyện như vậy đây mới thực là m i ệ t thị vương quyền n g h e bách tính k h e n ngợi có gì cảm giác ngay bốn phía rất nhiều bách tính nghị luận an kỷ sinh không khỏi cười cười vô vi mà chị mới là đại chị chó vàng ánh mắt bên trong mang theo một vòng không nói rõ được cũng không tả rõ được cảm xúc chậm rãi mở miệng lao ra nói đúng chân chính hoàn mỹ thể chế nguyên cũng không cần hoàng đế cái này chín mươi năm nó đến cùng làm cái gì chó vàng nghĩ nghĩ kỳ thật mình sự tình gì đều không có làm chỉ là làm từng bước cẩn thận tỉ mỉ căn cứ cố định trật tự làm ra từng cái quyết sách nếu như nhất định phải nói làm cái gì vậy lại khái là bởi vì nó ưa thích làm một đầu độc thân cậu đi vô vi mà chị mới là đại chị y ế n hà khách khàn khàn mở miệng lúc này mới nhìn thẳng vào đầu này chó vàng nguyên bản hắn đối với đầu này chó vàng làm hoàng đế Là v ạ nhưng a i đối với triều thiên nhiệm. minh phần cho hạ bách tính cực lớn không chịu trách thật chứng chó hoàn chính đầu rằng văn lớn này vàng toàn cự cả cực xác tuyệt, đây so đã là là võ, Dù sự x từ a đ ế nay rất nhiều n rất h o à đế đều phải lúc à là là m tốt, ít, hắn không phục, chỉ h cũng trong lòng là có c t á c h ứ này g Nhưng n lúc nghe được chó vàng nói ra vô vi mà t r ị mới là đại trị thời điểm hắn mới giật mình mình đích thật là xem thường vị này cầu hoàng đế nhưng chín mươi năm trước thuận miệng một câu lại có thể ghi khắc đến nay chín mươi năm bên trong không có chút nào chết đi đây cũng là bực nào ghê gớm chị hắn tự nghĩ là làm không được cuối cùng cần trải qua thời gian tờ ơ ý lễ mới biết được chính xác hay không nhẹ giọng giữa lúc trò chuyện ba người một chó đi qua đường phố phun hoa ra thanh đô thành lao ra chúng ta cái này là muốn đi đâu đi một chỗ cầm một quyển sách chương bốn trăm sáu mươi hai b i ể n chết khó đi ai đến đưa đỏ trời chiều nhuộm đỏ thiên cơ ánh sáng màu đỏ n h ạ t ở sau lưng mọi người lôi ra rất dài rất dài lao sư thanh đô thành bên trong nguy nga phong thần đài bên trên tắt ngũ lăng đứng chắp tay đón gió mà đứng mặt hướng trời chiều thần sắc biến hóa nhìn xem càng lúc càng xa lấy thị lực của hắn đều tựa hồ không thấy được bóng lưng hắn trong lòng dâng lên một vòng không thể giải thích xúc động tâm linh của hắn tu chỉ đã đạt đến một cái rất cao tình trạng đối với thiên địa vạn vật cảm giác viễn siêu cái k h á c nguyên thần đến gần vô hạn năm đó an kỳ sinh lúc này nhìn xem đi xa lão sư trong lúc mơ hồ hắn cảm thấy một tia chẳng lành này đừng này đừng lão sư ngươi thật có n ắ m chắc không t ắ t ngũ lăng tự lẩm bẩm trong lòng nhất thời có chút trống g i n g hắn hưu tâm đuổi theo lão sư bước chân nhưng, nhưng lại không thể không lưu ở nơi đây bởi vì hắn lần này trở về liền là thay thế lão sư đóng giữ thanh đô nói cách khác thay hắn hấp dẫn kia từ nơi sâu xa giống như như có như không nhưng lại chân thật bất hư nhìn trộm cũng thẳng đến lúc này hắn mới minh ngộ lao sư vì sao không g i a thanh đô thành không phải không muốn thực không thể cũng chỉ có cùng hắn một mạch tương thừa mình mới có thể tại cái này phong thần đài đặc thù khí tràng bên trong đặt tới dĩ giả loạn chân hiệu quả nhưng hắn không cách nào rời đi phong thần đài nếu không tất nhiên sẽ bị phát hiện hết thệ đều đem thất bại trong c ă n tấc là lấy cho dù trong lòng có lại nhiều suy nghĩ hắn vẫn là cường tự kiểm chế số dưới ngã giả mà ngồi mặt hướng chính nam nhắm mắt ngưng thần bắt đầu tu h à n h lương châu chỗ biên thủy sản vật không phong tại đại thanh trăm hai đại châu sáu trăm linh nhỏ châu bên trong tia không chút nào thu hút bình thường trăm ngàn năm đều cũng không để cho người chú ý nhưng cái này chín mươi năm bên trong theo thái cực đạo trường thanh danh truyền bá thời gian dần trôi qua hấp dẫn vô số tu hành thái cực cảm ứng thiên tu sĩ nhất là đã từng thái cực dây núi càng là trở thành không ít người suy nghĩ bên trong thánh điện dù là không có bất kỳ cái gì thái cực đạo trường phân phó rất nhiều người tu hành tự phát liền đã tại thái cực quần sơn trong thành lập liên miên cung u y ế t lấy cung phụng tổ sư về sau lúc này dẫn tới khâm thiên g i á m chú ý báo cáo diệp tiểu y về sau diệp tiểu y thì thỉnh giáo an kỳ sinh về sau liền đem nơi đây nhất là thái cực đạo trường tổ điện như thế núi này lương châu tên tuổi liền càng phát lớn bởi vì đối với tổ sư xung kính dù là không có bất kỳ cái gì đến từ thái cực đạo trường chỉ thị lương châu an nạc huyện c ũ n giới t ạ c này nguyên được h n n không t h nên có vật như vậy bởi vì bất luận cái gì người tu đạo cũng sẽ không đi vì hạ người phàm tục t h u i n tiện mà dùng mấy chục trên trăm năm đi làm đối với mình tu hành không có chút nào giúp đích sự tỉnh sớm biết lương châu biến hóa nhưng ở trong thâm cùng nhìn lại đến cùng không bằng thân lâm kỳ cảnh lao ra người những này đ ồ tử đồ tôn lại là thật có lòng thời gian qua đi chín mươi năm gặp lại lương châu chó vàng cũng là tấm tắc lấy làm kỳ lạ chín mươi năm bên trong đại thanh biến hóa tự nhiên không chỉ là giáp xa mà là các mặt trên thực tế tân pháp phổ biến bước đầu tiên liền là trải rộng rất nhiều châu phủ quận huyện hương chấn h u y ề n q u a n kính trải qua cái này vô số h u y ề n q u a n kính mới có thể đạt tới chính lệnh thông hành tình trạng nếu không phải như thế trải rộng toàn bộ đại thanh giáp xa con đường lại như thế nào có thể tại ngắn mùi chín mươi năm tu kiến thành công m ờ i ta như kính thần không phải là chuyện tốt an k ỳ sinh thần sắc không thay đổi giống như không vui sướng khí loại thay thế thiên địa khí trận tiếp theo khuyết tán tiên h địa cung cấp người trong thiên hạ tu hành trình độ nào đó tới nói thiên hạ tu hành thái cực đạo giả đều là hắn đổ từ đồ tôn điểm này hắn cũng không thể không thừa nhận nhưng nguyên nhân chính là thiên hạ người tu hành hệ với hắn một thân một người nhưng cũng sinh ra dĩ vãng tu hành giới tuyệt sẽ không xuất hiện sự tình đó chính là đã có người tu hành coi hắn làm thần đ ề mái vì sao không phải chuyện tốt chó vàng sợ run vệ thiếu du cùng yến hà khách hai người cũng đều hơi kinh ngạc sẽ coi ta là thần tự nhiên cũng sẽ đem những người khác làm thần an kỷ sinh ánh mắt yếu ớt chưa từng nhiều lời cái khác dạo bước hướng về thái cực dây núi mà đi việc này theo người ngoài có lẽ là chuyện tốt nhưng hắn thấy lại không phải như thế khí loại lấy thiên địa tinh khí mà trở thành tu thái cực đạo người dựa vào nhưng hắn cũng không phải là tại khí loại bên trong động đậy bất luận cái gì tay chân nhưng dù vậy đều có người tu đạo kính hắn như thần quý bái tiệ ê ngang qua thiên địa kéo dài mười kỷ trăm vạn năm lâu đạo phật yêu quỷ tà năm đạo linh cơ lại nên như thế nào cái này phía sau hàng nghĩa đủ để cho bất luận kẻ nào tìm đập nhanh những người khác tiến hà khách cùng vệ thiếu du lướt nhau không hiểu được nhưng an k ỳ sinh không nói bọn hắn tự nhiên cũng không dám hỏi giấu trong lòng rất nhiều suy đoán đi theo thái cực dây núi nguy nga đứng v ữ n g đứng sừng sức mặt đất phía trên kéo dài không biết vài dặm trong đó cung điện càng là tu kiến cực kỳ cao lớn mà lại không hư hao chút nào sông núi địa mạch hiển nhiên là có cao nhân chỉ điểm an k ỳ sinh đi vào trước núi thời điểm trời đến giữa trưa thái cực quần sơn trong lại là dòng người không thôi tới, tới đi đi hắn áo nhật chỗ không thua huyền tinh phía trên lôi quấn cảnh điểm huyền tinh núi v õ đang một năm vé vào cửa đủ để nuôi sống một nhóm người như núi này cũng thu vé vào cửa sợ là không thể so với núi v õ đang kém nhìn xem trong núi người đến người đi an kỷ sinh trong lòng nổi lên một vòng cổ quái suy nghĩ hắn ngồi xếp bằng thanh đô chín mươi năm ít có ra ngoài dù thiên hạ đại sự không thể giấu giếm được hắn nhưng hắn là người không phải người không có khả năng không rõ chi tiết biết được nhất thanh nhị sở thái cực dây núi trước cảnh tượng hắn cũng là lần đầu tiên nhìn thấy không chỉ là hắn vệ thiếu du mấy người cũng đều tắt lơi ư không thôi từ xưa môn phái tu đạo tất cả đều trốn xa thâm sơn càng thiết chi đủ loại trận pháp để phòng người khác t i ế n bảo như thái cực dây núi cảnh tượng như vậy cổ kim đều không có lao ra bọn hắn nếu là biết được ngươi ở đây việc vui cũng không lề lớn an kỷ sinh đầu vai chó vàng có chút kích động người trong thiên hạ đối với nó khen ngợi nó là không chút nào để ý cũng không thấy đến kia là chiến công của mình trên thực tế nó tại hoàng cung cái này chín mươi năm căn bản không có đã làm gì sự t ì n h duy nhất làm liền là không cản trở mà lại đối với mình t h á i vị không có chút nào bất mãn ngược lại có loại đến thoát lồng giam cảm giác sảng khoái làm hoàng đế nơi nào có làm chó tới dễ chịu đâu không nên hồi náo an k ỷ sinh vỗ nhẹ đầu chó ánh mắt chết đi lại rơi tại trước núi một tòa nhà tranh phía trên kia là một tòa phổ phổ thông thông nhà tranh nhưng tu tại thái cực dây núi trước đó lại có vẻ không bình thường hô an k ỷ sinh trong mắt thời điểm nhà tranh môn chậm rãi bị lời ra một cái lấy đạo bào màu xanh lam thanh niên nói sĩ chậm rãi đi ra mà một cái mày d â u đều trắng lao hòa thượng nhắm mắt theo đôi đi theo phía sau hắn hướng về đạo bên cạnh an kỳ sinh đi tới đạo sĩ này vệ thiếu du nhữ mày trong lòng có chút giật mình người kia là ai thế mà biết được bọn hắn hành trình chớ nói hoàng thiên thứ mười kỷ thiên cơ h ỗ n loạn thiên thiên số tính toán uy lực không phát huy ra một phần mười cho dù thiên cơ chưa từng h ỗ n loạn lấy nhà mình tổ sư tu vi trong thiên hạ cũng không có bao nhiêu người có thể tính ra hành tung của hắn kim lâu ngọc quyết quyết lương châu kim trung lâu thất truyền một loại công pháp ngược lại là yến hà khách nhìn ra đạo sĩ kia lai lịch tiểu đạo sĩ ngươi ngược lại là kiên nhẫn vô cùng tốt nhìn xem t r ầ m rãi mà đến thanh niên nói sĩ an kỳ sinh ánh mắt khé động khẽ thở dài ngược lại là nhà ngươi lao sư đáng tiếc thanh niên nói sĩ liền là năm đó kim trung lâu tiểu đạo đồng minh tâm sư phụ của hắn trường lâm đạo nhân từng bởi vì thọ nguyên mạo hiểm nhập tâm t i lại cuối cùng thất bại trong c ă n t h ớ c cuối cùng vẫn là bởi vì làm tạ thất một nén nhang nhà cửa rỗ ộ đất mới nhiều giáp thọ nguyên đáng tiếc cũng chỉ là giáp thọ nguyên hơn hai mươi năm trước hắn lòng có cảm giác còn từng đưa tới một đạo s á t lệnh muốn để hắn trở thành kim trung sơn s ơ n t h ầ n lại bị hắn x i n miễn về phần lao hòa thượng kia lại là trường lâm đạo nhân từng phản bội sư môn sau lại bị hắn cầm nã đức tính lao tăng đôi thầy trò này ân o á n kéo dài nhưng cũng không cần nói tỉ mỉ kim trung lâu minh tâm gặp qua thiên sư thanh niên nói sĩ sa sa quỳ mọc xuống đất làm phiền thiên sư quan tâm lão sư đi cực kỳ a n tưởng không có t i ế t đ ố i đạo tu kiếp này phật cầu đ ờ i sau nhà ngươi lão sư ngược lại là học tạm kiếp này không thể thành kiếp sau nhưng cũng chưa hẳn có thể thành nếu như còn có kiếp sau an kỳ sinh khẽ lắc đầu hỏi n g ư ơ i tại đây đợi ta hai mươi sáu năm ngày này như thế nghĩ đến làm u ố n cầu cạnh ta rồi thiên sư pháp nhãn không sai minh tâm đạo đồng thần sắp kính c ậ n gia sư từng nói thiên sư sớm muộn trở về đệ tử chờ đợi ở đây lại là nghĩ khẩn cầu thiên sư mang ta cùng đi n h ì đến trải qua thất gia cụ thể nhà ngươi lão sư trưởng tiến không b t an k ỳ sinh khép cười một tiếng cũng không hỏi trường lâm đạo nhân như thế nào sẽ biết được mình sẽ đi u minh bởi vì mấy ngàn năm qua bất kỳ cái gì nguyên thần cuối cùng đều sẽ đi hướng u minh trình độ nào đó tới nói u minh phụ quân đã là giới này tu hành trên đường một khối tấm địa to hô an k ỳ sinh một bước tiến lên trước chui vào quần sân trong tiến hà khách vệ thiếu du đều là hiếu kỳ nhìn thoáng qua minh tâm đạo đồng d ậ m chân đuổi theo sư h i n h ngươi tuy có sai nhưng phục thị ta mấy năm nay nhưng cũng nên thanh toán xong minh tâm đạo đồng mắt nhìn trầm mặc không nói lao tăng than khẽ lão nạp nghiệp c h ư ớ n ặ n g n ề sao là thanh toán xong đâu đức tính lao tăng không vui không buồn chỉ là chắp tay trước ngực thật sâu túi đầu lập tức quay người tìm đơn thuốc hướng từng bước một đi hướng nơi xa phật nói thế nhân làm kính tặng yêu vô tướng tăng đố kỵ có vô tướng thông không đến tham thiết nói s á c thường hòa chớ tướng làm trái lệ hoặc lúc tâm tránh có chỗ tức dở hậu thế kịch liệt đến thành luân đoán thiên âm ở giữa điểm điểm kim quan g tùy theo tràn đầy tùy theo kinh văn hàm đạm mà hắn mạnh mẽ bộ pháp cũng biến thành ra rời lại là tán đi tự thân pháp lực u minh triệt để mất đi liên hệ về sau đã ít có người có thể bước vào u minh đã từng có thể đi hướng u minh thông đạo đều phong bế chỉ có như âm t i t u q u á n như vậy đất kỳ dị mới có thông hướng âm ty con đường người bình thường phí thời gian cả đời cũng chưa chắc tìm được đến một chỗ dùng cái này lúc an kỳ sinh trí năng tự nhiên có thể tìm đến chỉ là hắn nhưng cũng không cần thiết tìm kiếm cái này thái cực dây núi tiêu nguyên trong núi liền có như vậy một cái lối đi kia là tạ thất hay là cổ trường phong dặn dò tạ thất vì hắn lưu lại một đạo thông đạo cũng chính là tiêu nguyên trong núi kia một ngụm diếm cạn Đông ba. như cự thạch rơi xuống nước t ư ơ i sáng gợn sóng tại quanh thân nộn n h ạ o lên trước sau bất quá c h ư ớ c mắt mà thôi cả đám lại lần nữa mở mắt ra đập vào mắt trước đã là vô tận âm phong p h á p p h ố i một mảnh âm u đầy từ khí không còn chút nào nữa sinh cơ nhan sắc u minh thiên địa mà cảm động lây thì là trận trận không thể chống cự â m lãnh đây là cỡ nào không thể tưởng tượng nổi chớ nói thần thông ngưng tụ thành dù chỉ là bản mệnh dưỡng thành tu sĩ đã có thể thủy hỏa bất sâm tắm rửa nham tương cũng sẽ không cảm nhận được nóng bức đặt chân nam bắc cực địa cũng sẽ không cảm giác được rét lạnh mà lúc này vệ thiếu du bọn người lại cảm nhận được rét lạnh kia là hoàn toàn không nhìn bọn hắn pháp lực khí tràng quỷ dị lạnh ý dầm dầm như b i ể n cả dương sóng giống như c u ồ n g phong đột khởi kinh đào hải lãng trước mặt mọi người rõ ràng là một mảnh thâm t r ầ m t ĩ n h mịch rộng lớn tựa như vô biên vô tận tử khí c h i hải đây chính là trong truyền thuyết ưu minh c h i hải tương truyền vong linh đều muốn vượt qua biển này gột rửa một thân tội nghiệt vệ thiếu du trong lòng sợ hãi than hậu thế cũng không thiếu luân hồi truyền thuyết chỉ là nhưng cũng không có người biết được có tồn tại hay không mà thôi không sai u minh tri hải t ưu ơ n g t r minh biện này, chết h âm vụ quỷ thuyền một khung không người đưa đỏ chương bốn trăm sáu mươi ba hủy biện chết bên bờ an kỷ sinh đứng chắc tay ánh mắt bên trong chiếu triệt ra ưu minh hình dáng ưu minh là cổ trường phong mở hắn lấy tự thân nội cảnh thiên địa làm hạch tâm dung nạp lúc ấy thiên hạ chín thành âm sát toán tăng t ử khí đến mức nội cảnh trầm luân vạn vật đ ề u chết về sau hắn đem giới này treo nhân gian phía dưới hóa thành u minh bên trong rất nhiều cánh cửa chỉ vì thanh tẩy giữa thiên địa hết thể âm sát toán tăng chi khí u minh chi hải chính là một cái trong số đó cũng là quan trọng nhất giữa thiên địa hết thể vong hồn trải qua âm t i thành hoàng hay là âm t i quỷ sai câu hồn mà đến bước đầu tiên liền là qua cái này u minh trí hải biển này cực lớn lại cực nhỏ lấy thân người chi âm sát toán tăng chi khí nhiều ít đến quyết định biển này thoáng qua một cái Thân người thành âm sát tử khí liền bị gột biệt chết, như không người đưa đỏ, cho dù nguyên thần pháp tướng, thậm chí cả thuần nhất chín khí sạch Minh như không cho pháp chí chi cảnh, đều không thể người liền này người nguyên đưa cả Là âm sẽ. rửa lấy, đều bị đạo đỏ, U dù vượt qua Bởi vì, đây vốn đây liền à U m n quân h phụ qua, đạo vị trí. Vượt trí. l i như là tại chống lại u minh phủ quân là lấy lúc này gặp đến quỷ thuyền bay tới lại không người đưa đỏ đối với u minh có hiểu biết mấy người sắc mặt đều hơi đổi h o à n g bét u minh mất đi liên hệ quá lâu nơi đây thế mà không có người đưa đỏ minh tâm đạo nhân hơi biến sắc mặt U、minh mà chi hải phải biển, bên trong không phải bình thường nước t là ừng xưa đ ế nay toán n hết thể âm sát t âm ă hối chi tập hợp thể, không phải là người bình thường có thể hoay. người có tập là loay minh ộ t c á k h ô g đừng ngã vào trong tốt, nói biển, là vào c o dù là m ộ tâm cơn sóng đánh đ tới, ở y yên sợ sinh sự. là lớn. lại là cũng chỉ có có hắc cười ăn bình Vấn không thể thiếu kỳ vô Vệ đề du ộ t tiếng. tâm Minh Ừm. đạo nhân trong lòng đ a n g từ nghi hoặc liền nghe một tiếng thanh âm khàn khàn vang lên nguyên lai chân nhân muốn tà đến là làm cái này khổ sai sự tình lại là yến hà khách s ố c lên b e o chín mươi năm áo choàng lộ ra hắn hạ thiên hạ hoàn mỹ nhất thủy tinh cũng không có thể so sánh óng ánh c u n g s ư ơ n g bạch bạch cốt nhân ma minh tâm đạo nhân giận này mình vàng bạc đồng sắt ngọc thạch thủy tinh n g ư ơ i n g ư ơ i chỉ thiếu chút nữa liền muốn luyện chết hoa sinh trong lòng của hắn đều là không thể tưởng tượng nổi bộ dáng này rõ ràng là bạch cốt nhân ma tu luyện tới đỉnh phong bộ dáng n g ư ơ i cái này tiểu đạo sĩ ngược lại là có chút nhãn lực y ế n hà khách nghe răng cười một tiếng trong hốc mắt quỷ họa lay động người tài giỏi đúng là luôn có nhiều việc phải làm đưa đỏ việc này còn không phải ngươi không thể an kỷ sinh k h é cười một tiếng u minh tri hải không thể vượt qua đây không phải truyền thuyết mà là quy củ ưu minh quy củ cho dù là ưu minh p h ụ quân mình đều tất nhiên muốn tuân thủ quy củ hắn tự nhiên cũng nhập ra tùy tục thuyền này hắn đương nhiên loay hoay chỉ là đã có sắn lao lực cần gì phải tự mình động thủ y ế n hà khách lắc đầu lại cũng không có cái gì kháng cự đối với cái này chưa hề tiếp xúc qua đồ vật chính hắn cũng có chút kích động hô cái này b i ể n chết bên trong tiên một lá quỷ thuyền đã phá sóng mà đến t ó é lên điểm điểm đen như mực giọc nước giật minh vệ thiếu du minh tâm đạo đồng liên tiếp lui về phía sau an kỷ sinh lại là vây tay một cái vẫy ra dọn nước liền đã n a o n a o bay về phía hắn cùng hắn trên lòng bàn tay hóa thành một viên tản r a khí tức nguy hiểm đen nhánh thủy cầu suy suy suy mắt trần có thể thấy k i a thủy cầu phía trên phát sinh kịch liệt ma sát trong lúc mơ hồ như có hàng ngàn hàng vạn yêu q u ỷ ở trong đó d â y rủa gầm thét cái này biển ngược lại là có chút ý tứ chẳng trách hồ có thể chấn áp đầu kia hủy an kỷ sinh nhìn chăm chú nhìn thoáng qua tiện tay đem nó thả vào trong biển cái này một phương đại hải ẩn chứa từ xưa đến nay giữa thiên địa hết thẻ âm tà chi khí hắn giống như không trọng lượng kỳ thực trọng lượng chi lớn vượt quá tưởng tượng tích thủy càng so sơn nhạc càng nặng chẳng những có thể ăn mòn nguyên th càng có thể chấn sát nhục thân trình độ nào đó tới nói cũng coi là một phương thiên tài địa b ả o trên thực tế cũng không phải là không có tà tu nghĩ đến lấy này nước luyện pháp chỉ là này nước c h i âm c h í t à không nói lại ở vào u minh nơi nào có mấy cái tà tu dám đến dám đến đều tán thân trong đó cùng đầu kia danh s ư n g hoàng thiên thập lệ sát phạt hung nhất hủy đồng táng u minh đáy biển h ủ y liên bị chấn áp tại cái này u minh đáy biển v ệ thiếu du hít sâu một hơi có chút tê cả ra đầu hắn nhưng là biết được lấy u minh phủ quân tế là t ế t điểm trước sau không kém mấy năm kia mười đầu đại yêu quỷ nên là đều đã thất tình nếu không cũng không có khả năng tại về sau hơn hai trăm năm bên trong toàn bộ xuất thế nói một cách khác đầu này đầu kia danh s ư n g hoàng tiên thập lệ sát phạt hung nhất hủy lúc này đã khôi phục nếu là mình bọn người vượt b i ể n thời điểm bị mánh nhiên đến một chút tình huống sợ là hung hiểm đến c ự c điểm hoàng Hoàng tiên thập lệ nghe nói cái tên này minh tâm đạo nhân cũng là sắc mặt đột biến nhìn về phía mảnh này b i ể n chết ánh mắt tốt tựa như gặp ủy lao ra nguy hiểm a an kỷ sinh đầu vai nằm sấp chó vàng cũng một chút đứng lên quanh thân lông tóc đều dựng lên hiển nhiên cũng nhận to lớn kinh hãi hoàng tiên thập lệ tên tuổi thật sự là quá lớn nhất là đối với không phải người sinh linh tới nói càng là như vậy ngược lại là yến hà khách tựa hồ không có phản ứng gì tung người một cái nhảy lên kia một lá q u ỷ thuyền tiện tay nhấc lên thuyền mái trèo múa hai lần cười mắng cái đồ chơi này ngược lại là hào hào nặng nề g h đám kia người đưa đỏ hẳn là đều là nguyên thần đại chân nhân vượt biển an k ỳ sinh dạo bước lên thuyền vệ thiếu du do dự một cái trước mắt cùng minh tâm đạo nhân cùng nhau đi theo lên thuyền này cảnh tượng trước mắt lại là biến đổi cách xa nhau bất quá mấy trượng mà thôi bọn hắn trước đó lập chi hải bờ thế mà đã bị âm vụ bao phủ vòng thủ tư phương thiên địa đen kịt một mẫu như mực không có nửa điểm k i a sáng cùng nhắn sắc mà vừa lên thuyền mấy người lập tức cảm giác có chút mê muội trong lòng mọi loại tạp nghiệm cùng nổi lên dối bời tựa như tàu hỏa nhập ma ngưng thần tinh khí vệ thiếu du cùng minh tâm đạo nhân tâm thần có chút trong thoáng chốc trên vai nhất trọng đã không tự chủ được khoanh chân ngồi xuống u minh biện không độ vị vong nhân hai người các ngươi thần thông du thành tâm tư lại quá nhiều mượn cơ hội này cũng có thể rèn luyện một hai an kỷ sinh đứng ở bong tàu phía trên rói mắt trông về phía xa cái này không phải một mảnh thực chất biển trình độ nào đó tới nói đây là một mảnh là âm sát toán tăng hư vô tri hải thế gian cực tá chi đ i ệ hắn không ở bến bởi vì lòng người vô biên tội nghiệt vô tận nhìn không thấu âm sát t o á n tăng tâm linh không đủ thông thấu người liền không cách nào vượt biển cũng nguyên nhân chính là như thế nơi đây mới có thể chấn áp tiêm một đầu danh xưng hoàng thiên tập lệ sát phạt hung nhất hủy lòng người tức nhẹ cũng nặng nhìn thấu người nhẹ như lông hồng nhìn không thấu người nặng như t r ă n g sao giống như lúc này ở trong mắt a n kỳ sinh tiêu hoàn toàn tĩnh mịch chi hải đáy biển nối tiếp nhau lấy một đầu không biết cỡ nào to lớn quái vật khổ giống như rắn không phải rắn giống như rồng mà không phải là rồng càng có muôn vàn hung thú đặc thù cực kỳ quỷ dị mà ta ác mà lúc này, đầu này ta ác chi yêu quỷ đang đứng ở trong yên lặng mảnh này t ĩ n h m ị c h chi pháp ba động chính bắt nguồn từ hắn tình cờ rung động so với thử đầu này hủy phong c h ấ n càng thêm triệt đề cái này mái t r è o cũng quá nặng d u n g nửa đường dù là yến hà khách lúc này tu vi lại cũng m n h toàn thân không xương ken k é t rung động không phải là cái này mái t r è o nặng mà là tâm của ngươi cũng không chừng an kỷ sinh nhìn thoáng qua yến hà khách yến hà khách không hề nghi ngờ là người thông minh đã từng yến lưu thủ chín mươi năm tôi luyện h ắ tâm cảnh như thế nào sẽ không tính không có gì hơn là hắn đoán được cái gì ai ngay vậy đây là bọn hắn t tạp nghiệm trong lòng trong linh hồn ô huế nhưng đừng tưởng rằng đây là chuyện tốt bởi vì cái này âm phong nhưng không có phân biệt năng lực sẽ một mực tuổi một mực tuổi tới ngươi trong linh hồn không có bất kỳ cái gì tạp chất trong lòng lại không bất kỳ ý niệm gì tiến mô biết được chân nhân thần thông q u ả n g đ ạ i nhưng hôm nay thiên hạ vừa mới yên ổn như chân nhân có cái v ắ n nhất chín mươi năm khổ công liền đem một khi tờ táng tiến hà khách nói lại chưa dừng lại động tác lay động thuyền mái trèo quỷ thuyền một la phá sóng mà đi xuyên qua trùng điệp tâm vụ nhưng cái này b i ể n chết tựa hồ thật không có cuối cùng mặc cho quỷ thuyền phá sóng trùng điệp như cụ không nhìn thấy cuối cùng được nghe tiến hà khách lo lắng an kỳ sinh khẽ cười một tiếng ngươi cho là ta là đến tìm tạ thất suối quậy hẳn là không phải tiến hà khách trong lòng hơi động hạn chỗ lo lắng người không gì hơn cái này mấy ngàn năm qua không biết nhiều ít nguyên thần đến cuối cùng đều muốn nhập u minh thế giới hoặc là truy tìm u minh p h ụ quân dấu chân hoặc là tìm kiếm nguyên thần phía trên một con đường khác nhưng tất cả cao thủ không có chút nào ngoài ý muốn đều đưa tại trong u minh mấy ngàn năm qua từng có phạm nhân hoặc là tu vi thấp người tu hành ngộ nhập u minh trở về dương gian sự t ì n h nhưng không có bất kỳ một cái nào nhập u minh nhưng sống mà đi ra đi nguyên thần chân nhân đều không ngoại lệ an kỷ sinh dù không có nói rõ nhưng đây đối với người sáng suốt tới nói đều không phải bí mật đến u minh tìm sách u minh nội danh sách vậy nhưng chỉ có một bản cũng chính là trong truyền thuyết hữu minh p h ụ quân chỗ chấp trưởng sinh tử luân hồi sách ta là tới tìm tạ thất an k ỳ sinh ánh mắt bình tĩnh c h ậ m dãi nói nhưng lại không phải là ta muốn tìm hắn suối quẩy. a hiến hà khách trong hốc mắt quỷ hoàng ngưng tụ hô an k ỳ sinh giải thích một câu cũng không cần phải nhiều lời nữa tay á o giữa trời liền là lắp một cái suy một đạo hồng quang nhàn nhạt t r ậ t tránh tức diệt tiếp theo tại vô số đạo quỷ khóc thần hào âm thanh bên trong quỷ thuyền trước đó đầy trời âm vụ giống bị thiên đao cắt đứt triển khai kéo dài không biết mấy phần hiến hà khách roi mắt nhìn ra xa dọc theo kia một đạo kéo dài không thôi với đào trong lúc mơ hồ dường như có thể nhìn thấy một vòng như có như không ánh sáng trắng kia là có người tiếp dẫn còn không mau đi gặp tiến hà khách còn tại ngơi người an kỷ sinh nhẹ nhàng vỗ bờ vai của hắn tạch tạch tạch ba mắt trần có thể thấy tiến hà khách xương cốt điên cùng rung động bắt đầu tiếp theo bừng bừng phân chấn ra lực lượng kinh khủng phá không âm bạo nổ vang ở giữa cái này một lá quỷ thuyền đã dọc theo đào kia ngấn vị trí trước mắt mấy chục dặm bao táp mà đi ưng ô cụ ba quỷ thuyền biến mất về sau lại sau một lúc lâu về sau biển chết nơi nào đó mặt biển đột nhiên nổi lên cố lớn cố lớn như nước đốt sôi đồng dạng bậc khí tiếp theo tầng tầng gợn sóng chậm rãi k h u y ế t tán không người có thể gặp t ĩ n h m ị c h c h i hải nơi cực sâu một đôi tinh hồng to lớn ẩn chứa vô tận bạo ngược con người đ ỗ n g nhiên mở ra chương bốn trăm sáu mươi bốn người giết ta muốn giết người từ tịch hải mặt gợn sóng nổi lên đáy biển bạo ngược hai con ngươi chậm rãi mở ra ánh mắt chiếu sáng u ám đáy biển phía dưới một viên lớn như núi cao giữ tận đầu thú hô cự thú có chút thổ t ứ c trong lỗ mũi phun ra hai đạo vô hình khí lưu quay biển sâu hóa thành hai đạo gióng mặt biển đã lại lần nữa hóa thành một mảnh cô tịch kia hai đạo thổ tức giống như ngưng trệ tại nước biển bên trong chậm dại biến mất cự thu giữ tận bạo ngược tinh hồng hai con ngươi bên trong nổi lên một kia bạch sắc qua mang tiếp theo diễn hóa thành một đạo tóc t r ắ n g áo trắng thanh niên nam tử tạ thất vô tận bạo ngược thanh â m tại đáy biển quanh quần quyết tán những nơi đi qua đen như mực chi hải trận trận la lột giống như một phương động lại ước vạn năm núi lửa sắp dâng lên ừng đang không thể hình dung to lớn kinh khủng đột nhiên giáng lâm n h ư n không được liền muốn quay đầu nhìn lại không cần để ý tới An hô nhàn n h tiếng mở nói phiêu đãng ở giữa quỷ thuyền vượt qua mặt biển tiến hà khách ngầm đầu một cái chẳng biết lúc nào tán đi âm vụ phía dưới đã hiện ra một vòng sơn biển đèn khu bờ sông đến rồi trong lòng của hắn chuyển qua suy nghĩ quỷ thuyền đã chậm rãi dừng lại hô cho đến lúc này trên mặt mồ hôi lạnh chưa rơi vệ thiếu du cùng mình tâm đạo nhân mới chậm rãi mở mắt ra sắc mặt trắng bệnh như là hư thoát đ ồ n g dạng lao đảo mấy lần mới đứng dậy vòng thủ t ứ phương tựa như thất h ậ n chân nhân nói không sai cái này s ắ c thực xem như một trận tạo hóa nhìn xem hai người tiến hà khách có chút kinh dị hai người này lúc này trạng thái mặc dù không tốt nhưng lại tựa như trải qua đánh gang trở nên càng thêm tinh luyện thổ sư vệ thiếu du trên mặt hoảng hốt dần dần đi không thể tưởng tượng nổi nhìn xem hai tay của mình hắn rất khó hình dung loại cảm giác này mọi mệnh mà nhẹ nhõm nhất là thân thể này tựa như tách ra cuối cùng một đạo cách ngăn vận dụng càng thêm như ý hô an kỷ sinh lại chưa từng nhiều lời dậm chân đã rơi vào bên mở. không cần ngầm đầu đã có thể nhìn thấy xa xa phía kia hùng thành kia thành trì cực lớn như thượng của cự thú phủ phục tại bình nguyên phía trên nam bắc lan tràn không biết mấy ngàn mấy vạn dặm vượt rất xa dương gian hết thẻ thành trì cái này thành trì cực cao kiên quyết ngoi lên siêu trời ư u minh giới bên trong không có bất luận cái gì so với cao hơn như là trẻo trống u minh giới trụ trời nhân gian nhất thiết thành trì đều xa xa không cách nào so sánh hắn vắn nhất từ xa nhìn lại liền như là n ổ xong trụ trời kêu một m ả n trời ngã lao đầu xuống đem mặt đất một phân thành hai nào chỉ là hùng vĩ an k ỳ sinh đều hơi kinh ngạc vệ thiếu du đám người đã bị triệt để c h ấ n nhiếp cái này không đơn thuần là một tòa thành trì mà là giới này hành tâm hết thể đầu mối then chốt vị trí người chết kết cục người sống cấm k u ưu minh thành âu ba t r o n g về phía xa thành trì mấy người t h ầ n sắc khác nhau ở giữa liền nghe được giữa hư không chuyển đến từng tiếng như có như không nghẹn nào âm thanh khi thì t r ô n thấp khi thì cao vút mỗi lần v ă n động liền khiến nỗi lòng người chập trùng đưa t ă n ú c tiến hà khách trong lòng hơi động không có chút nào ra thịt trên mặt thế mà hiện hiện một vòng dở khóc dở cười thân sắc cái này u minh nên tiếp phương thức thật sự là ngoài dự liệu vệ thiếu du cùng mình tâm đạo nhân cũng có chút im lặng bởi vì theo kia đưa tăng khúc vang lên nơi xa âm vụ lượn lờ bên trong đã có thể thấy được mấy cái người giấy lơ lửng không cố định nhấc kiệu mà tới nâng lên hạ xuống tràn đầy một loại quỷ dị mỹ cảm tốc độ kia nhìn như chậm chạp kỳ thực một cái chập trùng liền là gần trăm dặm cũng không lâu lắm kia g i lên cô kiệu tàm m cái trắng bệnh đờ đẫn người giấy đã dừng ở đám người trước người đi theo tại sau lưng thì là một đám gõ gõ đập đập tiểu quỷ đưa tăng khúc liền là những n à y tiểu quỷ thổi chúng ta phụng thất ra mệnh tới đón tiếp an láo ra tám cái người giấy một đ á m tiểu quỷ cùng nhau xoay người còn xin a n láo ra lên tiểu c ố t i ể u chỉ có một tòa mời cũng là an kỳ sinh t i ế n hà khách mấy người đương nhiên không có ý kiến gì bất quá đợi đến an kỳ sinh lên tiểu mấy cái này người giấy tại một đám tiểu quỷ gõ gõ đập đập bên trong phiêu hốt đi xa thời điểm mấy người mới toàn mặt đều biến sắc mấy người bọn họ thấp nhất thần thông ngưng tụ hàng người vờ ơ y mà đổi không kịp như thế mấy tên tiểu quỷ giấy đâm người già cái này sao có thể làm sao có thể mất dấu vệ thiếu du sắc mặt đại biến roi mắt trông về phía xa chỉ thấy âm vụ không gặp người bọn hắn thế mà mất dấu cơ nhưng cùng ném dù là yến hà khách dạng này không ra không thịt bạch cốt chi thân đều cảm thấy có chút không nhịn được mặt húng chi vệ thiếu du minh tâm đạo nhân ba người đưa mắt nhìn nhau nhất thời vợ ơ ý mà không phản bắt được không đúng cái này u minh không giống với nhân gian chúng ta đi sai bước n h ầ m trăm ngàn bước không chống đỡ kia người giấy một bước cũng không phải là tốc độ của bọn nó nhanh mà là ta một mực rậm chân tại chỗ cảm ứng hồi lâu yến hà khách mới mở miệng đây là quỷ đả tường u y đả tường làm sao có thể đạt tới trình độ như vậy minh tâm đạo nhân có chút kinh nghi bất định u y đả tường hắn đương nhiên không phải không biết nhưng đây chẳng qua là đối với phàm tục người mà thôi người tu đạo cảm giác linh mẫn đã có thể phá giải không nói đến bọn hắn tu vi như vậy lấy bọn hắn thần thông tu vi cho dù là nguyên thần cũng không thể tại che đậy bọn hắn cảm giác về sau lâu như vậy đều nhìn không ra mảy may sơ hở nơi này là ưu minh sự tình gì cũng có thể phát sinh tiến hà khách trông về phía xa hồng thành nhưng trong lòng biết được tia thành trì mặc dù có thể gặp lại không thể tiến dù là hắn cách nguyên thần cảnh giới đã chỉ có cách xa một bước nhưng cũng không có tư cách gặp mặt vị k i a tạ thất gia thậm chí hắn cũng hoài nghi cho dù là nguyên thần cũng chưa chắc đủ tư cách để vị k i a tạ thất gia tiếp kiến nếu không nghe đồn rằng những cái k i a nguyên thần đại chân nhân cũng sẽ không có đi không trở lại nhìn đến vị k i a thất gia chỉ muốn gặp tổ sư một người vệ thiếu du trên mặt bình tĩnh trở lại nhưng trong lòng nổi lên có chút hạn ý cái này tạ thất gia so trong đồn đãi còn muốn đáng sợ có lẽ chính như chính mình suy đoán hắn đã không phải thuần nhất cảnh giới từ khi đi vào giới này về sau n thế thế trên thực tế đi theo tác ngũ lăng tuần sắt thiên hạ cái này ba mươi năm bên trong hắn cũng đang không ngừng siêu tập có quan hệ với hoàng thiên thập lệ rất nhiều truyền thuyết sự tích ghi chép nhưng càng là siêu tập hắn thì càng không thể tưởng tượng nổi tám người này chỉ sợ đã đạt đến một cái cực kỳ khủng bố cảnh giới nhất là kêu u minh phụ quân chỉ sợ đã siêu việt thiên mệnh hô âm phong quét mã qua t i ế n hà khách trong lòng đột nhiên động một cái quay đầu nhìn lại chỉ thấy giữa không trúng phía trên âm phong đ ộ t khởi đầy trời âm vụ lăn lộn nổ tung ở giữa một con trắng bệnh cự thủ từ trên trời giáng xuống chụp vào ba người k h í tức người sống thật sự rất thơm ngọt ngon miệng m u ố n chết vệ thiếu du vốn là trong lòng g i ậ n lên lúc này gặp đến yêu quỷ đột kích lập tức có phát tiết con đường chỉ là quát lạnh một tiếng liền có quần quật lôi đình vạch phá bầu trời hạ xuống từ trên trời đối mặt tổ sư hắn cùng đ ú n lại không có nghĩa là hắn không có tính tình trên thực tế hắn tu chính là tác ngũ lăng chuyển lại chi lôi pháp xuất thủ nhất là ngang ngược ầm ầm chỉ một thoáng đạo đạo lôi long xé rách trùng điệp tâm vụ tại một tiếng kinh thiên động địa quỷ kêu âm thanh bên trong đem kia trắng bệnh cự thủ bào p h ủ trong đó sinh nhân khí hơi thở quả nhiên trứng mắt như thế một hồi liền có yêu quỷ tìm tới cửa minh tâm đạo nhân vòng thủ tứ phương chỉ thấy trùng điệp tâm vụ bên trong thình lình có vô số kẻ yêu quỷ ngọ ngậy gầm hét tấn công mà đến người giấy nhấp t i ệ u lung la lung lay tốc độ cũng rất là không chậm không bao lâu đã đi vào ưu minh trước thành đến cho mời an láo ra xuống t i ệ u người giấy tiểu quỷ không người nên đón an kỷ sinh dạo bước đi ra cốt t i ệ u bên ngoài t r o n g trượng liền là k i ế p như như trụ trời cao lớn hùng vĩ tường thành suy cái này g i ấ y t i ệ u tính cả tám cái người giấy hóa thành khói xanh biến mất đồng b ì n h thấm thoát tại an kỳ sinh trước người hóa thành một đạo g i ấ y cầu nối thẳng trên tường thành an đạo hữu đường xa mà đến tạ thất lại là không thể viết nên d e o rắt sạch sẽ thanh âm như suối dòng nước trôi rủ xuống chạy xuống ở giữa to như vậy hùng thành bốn phía lượn l ờ vô tận âm vụ cũng vì đó tránh l u i tiêu tán là an mẫu y dày mới là an kỳ sinh nhàn nhạt đáp lại đồng thời đạp vào dây cầu từng bước mà lên cái này dấy cầu cực kỳ ổn an kỳ sinh đi rất nhanh Tựa hồ cái này g ư ờ i n h u n còn hắc vô thường không phải sinh sự chết hoặc là nói sớm đã đáng chết lại bị bạch vô thường tạ thất lấy tự thân bản nguyên cung cấp cứ thế mà kéo lại nhưng cùng lúc bạch vô thường tạ thất cũng bị giam cầm ở trên thành tường này không cách nào rời đi thậm chí không cách nào động đậy đáng tiếc dù vậy hát vô thường lúc này trạng thái cùng chết cũng kém chi không nhiều bởi vậy có thể thấy được năm đó trận chiến kia u minh tổn thất sao mà chi thẳng trọng u minh tám quân gần như diệt sạch còn sót lại tạ thất đều không thể rời đi u minh thành cũng khó trách âm t i thành hoàng hệ thống ngừng cuối cùng bị thiên y đạo nhân lấy long khí ép sụp đổ đạp đạp đạp trong lòng chuyển qua suy nghĩ an kỳ sinh không ngừng bước trên đến thành lâu cái này mới thấy vị này tạ thất ra b ả tôn h ắ n giọng nói và dáng điệu cách a n mặc y hệt năm đó tần vô y y hệt vẫn lạc thời điểm thấy khác biệt duy nhất chỗ ở chỗ sao người không thấy mặt cho hát vô thường an đạo hữu tạ thất nhắc lông mày nhìn an kỳ sinh một chút trên mặt hiện hiện một vòng ý nghĩa không do phức tạp t h ầ n sắc con đường của ngươi đi đến cuối cùng đường đi đến cuối cùng rồi chó vàng ngồi s ổ m đầu vai lúc đầu đang đánh giá lấy cái này tạ thất ra nghe được câu này giật mình không nhỏ nó là cùng theo lão ra lâu nhất tự nhiên sẽ hiểu nhà mình lao ra tiến bộ ra sao nó kinh khủng tựa như mãi mãi cũng tại tiến bộ tại sao có thể có cuối cùng nhưng vượt quá dự liệu của nó an k ỳ sinh lại nhẹ gật đầu là đến cuối cùng trong lòng của hắn bình tĩnh không có gợn sóng tu hành vĩnh vô chỉ cảnh nhưng mà thiên địa có hạn hắn tu không phải là giới này chi đạo nhưng cảnh giới có lẽ có khác biệt lực lượng cấp độ cũng sẽ không có khác biệt quá lớn khí loại quyết tán thay thế toàn bộ trung lục sông núi khí tràn g về sau hắn lực lượng đã đạt đến giới này thuần nhất cực hạn thậm chí bởi vì thiên hạ tu hành thái cực khí loại chi đạo người tu hành càng ngày càng tăng trưởng cái này cuối cùng không phải là hắn cuối cùng mà là một cái cực kỳ vi diệu điểm tới hạn giới này thiên mệnh cảnh giới nó ý chính là như trời chúa tể chúng sinh vận mệnh cảnh giới này là đủ để tránh né d i ệ t thế thai kiếp sống sót đến tiếp theo kỷ thậm chí có thể như ưu minh phủ quân như vậy ngăn cản thiên thủ đoạn thì như nói c h â n áp hoàng thiên thập lệ là lấy từ ưu minh phủ quân về sau thuần nhất đã là cuối cùng thiên mệnh hắn sẽ không cho phép n à y phương tiên h địa duy nhất có thể tấn thăng thiên mệnh cảnh giới c h i địa liền là ưu minh thế giới tạ thất thậm chí cả ưu minh cái khác mấy tôn cự đầu tấn thăng đều là tại trong ưu minh thành cựu nhưng cũng cận tồn tại ưu minh thiên mệnh cảnh cao thủ một khi bước ra ưu minh tất nhiên sẽ nên đón cựu trọng tiên phạt nhất là bây giờ một khi dẫn động thiên phạt giáng lâm thậm chí dẫn động diện thế hai kiếp sớm hàng thế cũng không phải là không được lúc đầu ngươi muốn mượn u minh thành t i ệ u thiên mệnh cũng không phải là không thể được â m phong thổi tới nhắc lên tạ thất thái dương tóc trắng để sát mặt của hắn lộ r a càng phát lạnh thế nhưng là ngươi giết xong vốn nên ta đến giết người muốn bắt cái gì đến ngồi chương bốn trăm sáu mươi lăm thế thiên vốn nên bị ngươi giết người an kỷ sinh ngai ngai nhấm nuốt một lần câu nói này không khỏi gật đầu thượng thể thiên tâm hạ ứng chúng sinh chi mệnh vận thiên mệnh không hổ là thiên mệnh tu hành đến nguyên thần thần ý thông thần đã có thể cảm giác được từ nơi sâu xa giữa thiên địa chúng sinh một chút q u ý tích có thể nhìn thấy thường nhân không thấy được đồ vật thiên mệnh trình độ nào đó đã là nguyên thần chi cuối đường tạ thất có thể nhìn thấy những n à y an kỳ sinh cũng tịnh không kỳ quái tạ thất nhàn nhạt nhìn xem an kỳ sinh tựa hồ đang chờ câu trả lời của hắn đối với cái này p h ụ quân nhìn chúng người hắn từ đầu đến cuối có điểm rất tốt kỳ mà hắn cũng không phụ p h ụ quân nhìn chúng ngắn ngủi chín mươi năm đã đến có thể đặt chân thiên mệnh tình trạng mà lên sở tu chi đạo càng là ẩn ẩn nhạy ra thiên đ i ệ tinh khí trường khống đã vượt ra năm đạo、rào. đi l không không người, người An kỷ sinh đứng ở đầu tường trông về phía xa khói đen tràn ngập u minh giới ngươi sở cầu bất quá u minh phủ quân tế mà thôi tế phẩm ta ra u minh phủ quân tế sớm tại hơn chín mươi năm trước tại nghĩa trang bên ngoài bãi tha ma nhìn thấy kiên một đầu dữ tợn quỷ thần thời điểm hắn đã biết được u minh phủ quân tế tồn tại sau đó nhiều năm bên trong hắn cũng dần dần biết được trận này tạ thất chủ tính hơn nghìn năm đại tế sở cầu là cái gì cần thiết là cái gì đáng tiếc vô luận từ tắt ngũ lăng nguyên bản trong quy tích vẫn là vệ thiếu du trong trí nhớ tất cả những gì chứng kiến đều cho thấy trận này u minh phủ quân tế thất bại a tạ thất n h ũ n mày thanh lanh ánh mắt bên trong hiện ra bà p h ầ n ác khí đến người r a an k ỳ sinh nhìn thẳng tạ thất không tránh không lùi ta ra tạ thất nhìn chăm chú an k ỳ sinh hồi lâu ánh mắt mới hơi đậu một chút người da không dạy nổi an kỷ sinh thần sắc bình tĩnh không thử một chút làm sao biết thử một lần vì nay tế ta chủ tính một n g h n sáu trăm n ă m ngươi nói thử một lần tạ thất đột nhiên cười một tiếng ý cười lanh khóc mà ngang ngược ngươi cho rằng ngươi là ai tạ thất thanh âm không cao không thấp nhưng thuận theo thanh âm rủ xuống lưu lớn như vậy u minh thành liền vì đó rung động ngàn dặm dài vạn dặm không nhất thời âm vụ pháp phới giống như cả tòa u minh thế giới đều tùy theo ứng hỏa u minh thành ngàn vạn dặm phạm vi bên trong vô số yêu quỷ dường như cảm nhận được tận thế kinh khủng từng cái phát ra cồn loạn kêu r ê n nhao nhao trốn chạy bắc phương đang bị vô số yêu quỷ xung kích tiến hà khách mọi người cũng không khỏi chấn động trong lòng trong về phía xa mà đi chỉ thấy toàn bộ ư u minh giới đều bạo động bắt đầu đến mại không hết â m khí quần c u ộ n mà đến ngàn vạn dặm trời cao trong chốc lát bị quấy tựa như bột nhao đồng dạng trong lúc mơ hồ có thể cảm nhận được một cái khó mà hình dung rét lạnh sát cơ sắp dâng lên mà ra cường đại như vậy s á t ý y ế n hà khách trong lòng lạnh buốt một mảnh nhìn ra xa ư u minh thành tự lẩm bẩm tạ thất ra cái này một cỗ trong sát ý liễm mà trương dương ẩn chứa diện độ thương sinh không có gì không thể rét lánh khóc xâm nhiên bất kỳ cái gì cảm nhận được người đều chỉ cảm giác tâm thần vì đó đoạn dạng này xác ý từ xưa đến nay cũng chỉ có một người có được mạch vô t ư ờ ngươi t là cho là ta không dám giết ngươi từ xưa đến nay ta thất ra sát ý thiên hạ đệ nhất an mỗi người cũng không phải nhân vật tài giỏi gì thất ra đương nhiên sẽ không, không dám giết an kỳ sinh đứng c h ắ p tay ánh mắt yếu đất từ hắn đi vào giới này thấy hết thể người tu hành hắn nguyên bản vận mệnh quỹ tích cuối cùng đều tại u minh p h ụ quân tế đêm trước tất cả đều là cái này tạ thất ra giết chết vô luận thiệt ác vô luận p h ậ t đạo vô luận người yêu dạng này sắc ý thiên hạ tự nhiên không có hắn không dám giết người an kỳ sinh cũng không thấy đến u minh p h ụ quân che chở liền có thể để cái này b ạ c h vô thường tạ thất kiên kỵ đến không dám ra tay chỉ là, chỉ là an kỳ sinh khỏe miệng nổi lên vẻ mỉm cười thất ra không ngại cùng ta đánh cược nhìn ngươi giết hay không ta hô thiên địa đột nhiên yên tĩnh theo tạ thất tiếng cười dừng lại hình như có d i ệ t thế hàn lưu tràn ngập hư không đem hết t h ả y đều ngưng kết trong đó xa xôi không biết mấy ngàn bên ngoài mấy vạn g i ả m yến hà khách bọn người thân hình đột nhiên liền không nhúc ních được trơ mắt nhìn lên trên trời dưới mặt đất kia vô số trốn chạy yêu quỷ cũng như bị đông thành tượng băng bình thường không nhúc ních a thiên địa yên lặng chỉ là c h ư ớ c mắt liền như là từ băng phong thiên địa vô tận hàn lưu hóa thành muốn đốt cháy thiên địa quần c u ộ n biển lửa biện lửa không ở khuếch tán trăm dặm ngàn dặm vạn dặm t r ớ c mắt mà thôi giống như lấy bằng mọi cách mắt trần có thể thấy hư không đều bị ngọn l hô hô hô ba phấp phối âm phong khí lưu bên trong tạ thất tóc trắng trương dương như lửa thuần trắng ánh mắt sán lạn như kim dương đã bao lâu không từng có người khiêu khích ta bá đạo cường tuyệt giết chóc chi ý chỉ một thoáng c ả n quét hư không mười vạn dặm âm khí đang thiếu đốt thiên địa đang sôi t r à o vạn vật đều đang kêu rền tê minh tạ thất ngồi xếp bằng bất động chỉ là bàn tay nâng lên chỉ là đưa tay như vậy không có ý nghĩa nho nhỏ động tác mắt trần có thể thấy cửa thành lầu phụ cận hư không liền đ ố n g nhiên phát sinh vạt mẹo giống bị vô tận lực lượng bá đạo hỗ lượn ngược lại gãy đồng thời ở trong mắt an kỳ sinh hư không tại lúc này phát sinh kịch liệt nếp ốn biến hóa tạ thất đó cũng không thân hình cao lớn giống như tại không thể ước chế bành trướng c h ư ớ c mắt mà thôi giống như muốn tràn ngập thiên địa đồng dạng to lớn nguyên bản hai người cách xa nhau bất quá mấy chục trượng mà thôi mà giờ khác này khoảng cách này cấp tốc kéo ruôi như là cách xa nhau thiên sơn v ạ n thủy tạ thất ngồi xếp bằng gánh vác hát vô thường hở hứng l á n h khóc t r ở bàn tay mà xuống kia、yeah, liền nhường một chút ta nhìn ngươi cân lượng a ẩm ẩm một trường hành ép mà xuống liền như là chống trời trụ lớn bị một chút rút ra toàn bộ thiên khung đều một chút che đậy mà xuống c ư ờ n g tuyệt vô cùng lực lượng chỉ một thoáng đã dẫn động thiên tượng b i ế n hóa một trường mà thôi đã tràn ngập thiên địa nhấc lên tựa như muốn hủy diệt thiên địa gió lốc c h i ề u dâng như có ngàn vạn tượng cổ h u n g thú lao nhanh trà đạo b ắ t phương xa xôi không biết mấy ngàn bên ngoài mấy vạn giảm biến xích hà mấy người hãi nhiên biến sắc chỉ thấy u minh c h i địa đạo đạo gió lốc như dòng tung thành gào thét b ắ t phương đến mai không hết yêu quỷ bị một chút phấp phới trong đó bị cắt chém chấn động thành mắt thường không thể gặp nhỏ bé hạt thiên mệnh ngưỡ vọng tiếp như không thiên hạ ép cự trưởng vệ thiếu du phát ra một tiếng kinh hãi muốn tuyệt tiếng thê nhìn cũng không nhìn liền chân phát lao nhanh lấy tốc độ nhanh nhất rời xa bàn tay khổng lồ kia che c h i địa lại là tại bàn tay khổng lồ kia hoành ép phía dưới không trời đã trở thành cầm khu cho dù nguyên thần thành t i ể u hạng người đều không thể bay lên tại hoàng thiên mười một kỷ thiên mệnh lại được xưng là d i ệ t thế cảnh nói cách khác bất kỳ cái gì một tôn thiên mệnh đều có được cái này hủy diệt thiên địa ở giữa hết thệ sinh linh lực lượng kinh khủng thiên mệnh phía dưới mặc ngươi t h u ầ n nhất pháp tướng đều muốn nghe ngóng rồi c h u n không trốn liền chết trốn trốn trốn hiến hà khách mặc dù không biết thiên mệnh vì sao nhưng mắt thấy bàn tay khổng lồ kia chưa chấn áp mà xuống bốn phía mặt đất âm thổ đã bắt đầu phá thoái đổ s ụ p cũng là trong lòng c ù n c loạn kéo lại minh tâm đạo nhân tại kia trải rộng tiên h địa tựa như ở khắp mọi nơi quỷ khóc thần hào âm thanh bên trong trốn bán sống bán chết không kiêng nể gì cả đây mới thực là không kiêng nể gì cả t i ế n h ạ khách trong lòng sợ hãi kia tạ thất xuất thủ chân chính để hắn biết được cái gì là tùy ý. cho dù là tại trong nhà mình đều không có chút nào thèm q u tâm ta muốn xuất thủ đâu thèm hắn tiên bằng địa liệt hô hô hô ba đạo đạo đủ để thổi nát sông núi gió lốc hô khiếu thiên địa ở giữa an kỷ sinh l không thể hình dung cự lực đã triệt để đem chung quanh hắn hư không ép thành so thế gian cứng rắn nhất chất liệu còn kiên cố hơn không chỗ che thân không có thể trốn tránh tạ thất một trường này là chân chính hóa phức tạp thành đơn giản thật đơn giản một cái theo trường giữa thiên đ ị a dĩ nhiên đã không ai có thể tránh né mặc n g ư ỡ n như thế nào tinh diệu tuyệt luân thần thông dưới một trường này cũng chú định chỉ là bọn khí tái nhận bất lực nhưng cái này nhưng lại không phải đơn thuần lực lượng rất đơn giản bên trong lần c h ứ a đến phồn nhìn một cái giống như có thể nhìn thấy vô số tinh diệu thần thông thiên biến văn hóa không có định hình cũng không thể phá đi người muốn ước lượng ta vừa vặn ta cũng nghĩ ước lượng ngươi trong cùng phong an kỷ sinh thần s ắ c bình tĩnh nhàn nhạt mở miệng người gánh chịu h ắ c vô thường thực lực tự có suy yếu an m ộ nhưng xưa nay không chiếm người tiện nghi liền lấy một thức thần thông lĩnh giáo thất gia thủ đoạn gió lốc bao tắp bên trong an kỷ sinh đọc nhấn rõ từng chữ cực nhanh càng tựa hồ không lấy hư không làm môi giới trong nháy mắt đã quanh quẩn giữa t h i ê n địa. ẩm ẩm tiếp theo một cái trước mắt tại bàn tay khổng lồ kêu hành ép chi trước mắt hai cánh tay hắn đột nhiên mở ra cường hoành đến cực điểm pháp lực như đọc lại ngàn vạn năm núi lửa dâng lên mà ra mắt trần có thể thấy hắn mỗi một cái trong lỗ chân lông. đều giống như phun ra từng đạo như thực chất thần quang h ỏ a diễm nhất thời thiên địa kim bạch hai màu dao ánh kim s á c thần hỏa cùng trắng bệnh quỷ h ỏ a lẫn nhau đ ấ u đá nghiền ép đụng chạm phát sinh thường nhân không cách nào tưởng tượng kịch liệt chém giết Ừm, tạ thất một trường hoành ép trong lòng cũng là khẽ động quan sát m à xuống chỉ thấy bị hắn ngăn cách đang vặn b ẽ o hư không bên ngoài an kỳ sinh thân thể đột nhiên bắn ra sáng chói thần quang thần quang huy hoàng ở giữa quanh người hắn điểm điểm thần quang lại cho hắn một loại sống tới ảo giác hoàng hốt ở giữa hắn tựa như thấy được kia á o trắng đạo nhân dưới thân thể vô số thần linh đây là thần thông gì Tạ、thất ạ t tâm niệm chuyển động động tác lại không có chút nào đình trệ xa xôi không biết xa xôi bao nhiêu hư không âm thổ mặt đất đã phá thoái sổ đ ổ đến không kịp né tránh yêu quỷ trong nháy mắt liền hóa khí biến mất thậm chí ngay cả kia âm u đầy t ử khí u minh chi hải đều tạo nên trùng điệp vợ sóng kinh động đến đáy biển yên lặng kia một đầu hung lệ đại yêu quỷ tạ thất hô hô thần quang lượn lờ ở giữa an k ỳ sinh d ậ m chân trèo lên không một bước đi ra q u a n thân thì càng nhiều một đạo quan mang đặc không năm bước đã có năm đạo quan mang sen lẫn bay lên không tung h o đội sầm đạo đài pha tạm cổ phát trên đó đường vân thật sâu tận như máu lượm một ngụm chát đao như ẩn như hiện trong lúc mơ hồ bắn ra cực kỳ hung lệ sắc ý thần ma tiên yêu lòng không có gì không thể chết có đan lô một ngụm không bàn mà hợp kiểu cung tam túc thiên địa người vây tròn hai mươi bốn bên trong thần hỏa lửa lở đạo lý trần đấy có thần roi một cây có vô tận p h ù lục vờn quanh trên đó xác hiện lên huyền hoáng sắc hai mươi mốt tiết liên tiếp như núi tầng tầng đầy cao như núi đứng sướng s ư ớ n g kiên quyết ngoi lên mà chỉ lên trời có thành chìm nổi âm vụ ở giữa âm sắc đến cực điểm đ ầ y trời âm vụ vờn quanh lưu t r u y ề n như nước như s ư ơ n g thành trì mạnh mẽ càng hình như có vô số quỷ thần ở trong đó hành tẩu ngồi nằm nắm giữ sinh tử rõ ràng là nam thiên môn trạm tiên hai bát quái lô đả thần tiên phong đô thành ngũ sát sen lẫn bên trong bức tranh đột một chuyện năm thức thần thông dọc theo khó lường quỹ tích trầm trầm lưu chuyển nên tiếp kia hành ép mạ xuống giả thiên một trường đối với an kỳ sinh tới nói là cái không dài không ngắn số lượng so với hắn bây giờ thọ nguyên tới nói chín mươi năm không hề dài nhưng hắn làm người hai đời tính đến cựu p h ù giới bên trong giáp tuyến nguyện so với chín mươi năm cũng nhiều không có bao nhiêu cái này cơ hội là hắn nhân sinh hơn phân nửa năm tháng phổ biến tân pháp hắn giao cho tác t vũ lăng giám sát thiên hạ hắn giao cho diệp tiểu ý ỉa thủ tướng triều cương âm dương hắn giao cho chó vàng phong thần đài chi thành lập hắn phái liên sinh l ã o đạo như ý tăng đi làm chín mươi năm bên trong hắn làm chỉ có tu hành thái cực cảm ứng tiên thái cực thân thần cùng thái cực tán thủ tại chín mươi giữa năm đều có lớn lao t h ủ y biến ông cự trường hoành ép mà xuống như màn trời đổ sụp che đậy mặt đất bức tranh bay lên k h ô n g như trên mặt đất dương muốn ôm đồn c u n g trời nhất thời u minh chấn động khắp nơi hư không sụp đổ vỡ vụn trăm ngàn dặm hư không nhất thời bị nào h nặn tựa như bột nhau đồng dạng thần thông của ngươi thế mà đến trình độ như vậy tạ thất ánh mắt chỗ sâu nổi lên vận sóng tựa hồ cũng có chút chấn động hắn xa so với bất luận kẻ nào nhìn thấy đều muốn càng nhiều tia thần ý xen lẫn không chỉ là một bức tranh vẫn là một t i ê n ầm ầm sóng dậy truyền kỳ trong lúc mơ hồ hắn giống như nhìn thấy kia một đ ộ ngũ sắc lưu chuyển trong bức tranh một đầu lặp đi lặp lại hoành nhảy v ư ợ lửa kia khỉ na di tung h à n h tại trong bức tranh lưu chuyển ở giữa chui vào kia một chỗ ngồi sách phong đ ô hai chữ u minh chi thành bên trong kinh lịch sinh tử thuế biến lại thẳng lên c u n g trời đánh vào kia một tòa nguy nga thần thánh thiên môn c h ạ m tiên thai núi hồng quang lợ n lờ sắc cơ bắn ra hỏa hầu nhảy lên mặc qua trải qua sát phạt chi tờ ơ ý lễ một đầu chui vào kia một ngụm tạo thế trên vạc hỏa diễm hừng hực bắt quái lô bên trong một thức thần tất nhiên là một quyển danh truyền thiên cổ truyền kỳ t r u y ề n ký hơi anh c ự trường hoành ép mà xuống trong bức tranh long trời lở đất thành tri pha toái thần cung đ ổ sụt thần môn quýnh đ ả o không được chạy trốn bên trong y ế n hạ khách bọn người thấy cảnh này trong lòng đều là chấn động máy liệt bọn hắn đương nhiên biết được k i ê m một bức tranh bên trong ẩ n chứa liền là an kỳ sinh ngũ khí triều nguyên đại thần t h ô n g bên trong nam thiên môn bắt quái lâu các loại thần t h ô n g bọn hắn không khỏi là nghe nhiều nên thuộc tình trạng như thế thái không hề nghi ngờ là đã rơi vào tuyệt đối hạ phong Thổ sư, vệ thiếu du thân hình Nazi, Nẹ tránh sụp đổ sân phong vỡ ra mặt đất ánh mắt lại không rời khung thiên tri trên va chạm trong lòng của hắn càng thêm sợ hãi không khỏi miên man bất định trong truyền thuyết lao thiên sư là tại ư u minh phủ quân tế về sau mới hiện lộ tài năng trở thành thiên hạ chú mục trí cờ giả nhưng hắn thân ở trong truyền thuyết đương nhiên biết được như nhà mình vị tổ sư này vẫn còn chỉ sợ dù cho là lao thiên sư cũng khó có thể thoát khỏi hắn quan huy hẳn là tổ sư liền là vẫn lạc trong trận chiến này vê anh vê anh chơi hoảng sợ động to lớn va chạm vang vọng không trời thần thông dư ba tản mát một sợi mà xuống giữa thiên địa liền theo chi phát sinh tiên liệt t ừ vệ thiếu du trong lòng đang từ chập trần thời điểm bỗng nghe hiến hà khách phát ra hết lớn một tiếng không khỏi ngưng thần nhìn lại chỉ thấy ngập trời khí lãng cùng âm vụ phấp phới khung thiên tri bên trên hai phe cự đầu va chạm chi địa kia nhiều lần lâm phá toái trong bức tranh trong lúc đó phát sinh chờ biến hoa lớn phá toái trong bức tranh kia một mụn bắt quái lô đột nhiên chấn động đung đưa tiếp theo một hỏa vượn đằng không mà lên một cốc đá ngã lăn bắt quái lô lấy tay vươn về trước nắm liên tiếp như núi đả thần tiên tùy thân l ắ c một cái bức tranh khoác thân phát ra hét dài một tiếng này sau người á o t r o à n g như lửa lưu động ngàn dặm hai mắt hồng quang lấp lóe giống như hàm ẩn chạm tiên c h i sát máy móc chân đạp sinh tử người khoác b ắ t q u á i ra nam t i ê n tay nắm đả thần tiên liền làm một côn chỉ lên trời chỉ làm một côn chỉ lên trời thế cục liền vì đó nghi chuyển tâm dấu thần thuộc h ỏ a lá gan dấu hồn thuộc mục tỳ dấu ý thuộc thổ phổi dấu phách t h u kim thận dấu tinh t h u thủy ngũ hành ngũ tạm năm cung năm thần năm tán thủ hợp chi mới mới thật sự là ngũ khí triều nguyên nhưng mà nói nghe dễ dàng ngồi xuống lại khó thần hồn ý phách tinh là bản ta liên quan một thể nam hóa hợp nhất rất khó ngũ tặng mỗi người quản lý chức vụ của mình cho chi càng khó ngũ hành tương sinh tương khác không có nghĩa là liền có thể dung hợp quý nhất vì một bước này hắn chủ tính lẫn ư giới g quy hoạch trăm năm thử ngàn vạn ước vạn thậm chí nhiều hơn lần cho đến lúc này tâm viên náo phong đô phá nam thiên lịch tràn tiên bắt quái lô bên trong luyện cầm tới đả thần tiên ngũ khí triều nguyên chân chính đại thành cái này cũng là an kỳ sinh đúng nghĩa t h ứ thứ nhất thần thông đủ chơi lớn thánh một côn chỉ lên trời dẹp t i ê n thiên địa phong lôi và giảm âm vụ nhất thời vì đó thanh trời mất hàn âm địa mất hàn sắc dù là u minh chi đ ị a một chút đại yêu quỷ vệ thiếu du tiến hà khách thần thông như vậy luyện liền thậm chí vượt qua lôi k i ế p đại chân nhân toàn đều vào lúc này mất đi cảm giác chỉ cảm thấy trên giới đều ảm thiên địa đủ hắc nhất thời vợ ơ y mà không biết người ở chỗ nào không biết xảy ra chuyện gì thành triệt để mù l o à chỉ có kia bị thần thông khuấy động lên chung điệp gợn sóng u minh chi hải ngọn vườn kia một đôi tinh hồng ngang ngược con ngươi chủ nhân mới nhìn đến kia tựa như bị dừng lại một màn một côn đó xúc đ ị a thông thiên như trống trời bạch ngọc trụ không biện t ừ kim lương tại bức tranh đó phá thoái thiên đ ị a ngưng kết ở giữa cứ thế mà giữ lấy tạ thất kêu h à n h ép mà xuống tự trưởng đây là thần thông gì u minh c h i hải lật lên nội trào hiện ra ánh mắt trong lòng chủ nhân kinh ngạc thiên mệnh nhất kích đủ để hái trăng bắt sao dung chuyển mặt đất sông núi cho dù mặt trời chi quang đều muốn ảm đạm t i ê a áo trắng đạo nhân chưa thành t i ể u thiên mệnh làm sao có thể ngăn cản tạ thất một kích hắn chấn động trong lòng ở giữa trong u minh mới tại chớp mắt tính mịch về sau bán ra để hắn đều cảm thấy có chút chói t a i tiếng vang thanh em lớn đến cực hạn siêu việt cảm giác là cái dạng gì trải nghiệm lúc này vệ thiếu du minh tâm đạo nhân liền cảm nhận được cái này tiến hà khách trong hốc mắt quỷ hoài nhảy lên nhìn xem tại chỗ rất xa kia cảnh tượng khó tin không cách nào hình dung trong lòng rung động trời cao phía trên kia cử âm quanh quần chi chớp mắt liền có thực chất gợn sóng lấy tốc độ cực nhanh mở rộng ra kia gợn sóng như sóng quần quận nghiền ép mà đến những nơi đi qua hết thể hữu hình vô hình chi vật tất cả đều bị chấn động thành mắt thường không thể gặp nhỏ bé hạt sông núi mặt đất âm ủy yêu quỷ thậm chí cả hư không tất cả đều tại gợn sóng những nơi đi qua phá thoái ra mắt trần có thể thấy khắp nơi hư không phá thoái như gương đồng phá thoái vết rách lít nha lít nhít kéo dài quyết tán gợn sóng những nơi đi qua hết thảy đều biến thành triệt để ưu ám tựa hồ liền thiên địa đều tại cái này một tiếng vang thật lớn bên trong muốn sụp đổ kinh khủng kinh khủng trốn tiến h ạ khách trong lòng run dày bọn hắn trốn chạy tốc độ không hề nghi ngờ là vượt xa âm thanh lan truyền nhưng cái này một tiếng vang thật lớn lại tựa như không nhìn thời không khoảng cách trong nháy mắt thông suốt thiên đ i ệ tựa hồ tiếp theo một cái trước mắt liền muốn đem bọn bào phủ trong đó. Trốn. vệ thiếu du minh tâm đạo nhân càng là trước tiên liền trốn bán sống bán chết thiêu đốt pháp lực hướng về nơi xa bỏ chạy xa xa đứng ngoài quan sát u y thế đã như thế chỗ sâu trong đụng c h ạ m tâm hai người càng là gánh chịu lấy ngàn vạn lần tại ngoại giới kinh khủng áp lực kia bị tạ thất to lớn đại lực chỗ vạn b è o hư không trong nháy mắt hóa thành hư vô mắt trần có thể thấy không thể gặp hết thảy hết thảy chôn v ù i tại lần đụng c h ạ m này bên trong này chỉ có kia tâm viên nhảy lên mà lên vung vẩy thiên quân tri côn càng quét hủy diệt vợt sóng tại bàn tay khổng lồ kia dâng lên chi trước mắt trung điệp đánh về phía ngồi xếp bằng cử hư không v à t mẹo hủy diệt va chạm lẫn nhau ở giữa tựa như thiên n g u y ê n đồng dạng khoảng cách tại lúc này đều không có chút ý nghĩa nào cái này một đầu tâm viên ẩn chứa an kỳ sinh thần hồn ý phách tinh là hắn bản ta linh quang chi chiếu giỏi tuy là thần thông lại so bất luận cái gì hóa thân còn muốn chân thực mạnh hơn nhiều thế thiên c ử a thành lầu bên trên ta thất có chút những mày ánh mắt bên trong hình như có hỏa diễm thiếu đốt tựa h ồ bị nhen l ử a tất cả chiến ý nhưng tiếp theo một cái trước mắt hắn dường như nghe được cái gì lông mày nhỏ không thể thấy nữ một cái về sau bị một côn nô lên cự trưởng lại lần nữa h à n h ép mà xuống một chừng này lại lại không còn mảy may s á t ý dù xuống lưu phía dưới kia tựa như muốn hủy thiên d i ệ t địa va chạm vận sóng liền nao nhao ngược dòng má quay về bị thứ năm chỉ bót giữ tại trong lòng bàn tay đồng thời một cái tay khác từ đầu gối trước nâng lên nhẹ nhàng kéo một phát lôi ra một cây sắt cũng không phải sát giống như chúc không phải chúc thuần trắng khốc tăng đ ổ n g nhẹ nhàng hướng về phía trước m ộ t k h u n g ông côn đồng tương giao trước mắt thời không như là bị ngưng trệ đồng dạng thư không một phía đều là vô tận quỷ khóc thần hào thanh em trợt vang tức diện va chạm dư uy tựa hồ đồng thời khuếch tán tại cả tòa trong u minh ừ n an kỷ sinh trong lòng liền là chấn động Cảm giác được kia khóc kia trong n đồng g phía t chốc tiên phía trên lan ra. Cho đến, lan tràn tâm viên chi thân. Trong chốc lát tâm viên quanh thân quang mang giết hết hắn sắc cho t à n như là huyền tinh mộ b ị a phía trên màu trắng đen đành trụ bị côn u phong một quyển biến mất tại trời cao bên trong Phanh. An k� tạ thất ngồi xếp bằng như cũ giống nhau trước đó giống như không bất kỳ biến hóa nào nhưng hắn dưới thân lúc trước kinh thiên va chạm phía dưới đều chưa từng bị dung chuyển u minh chi thành giờ phút này trải rộng vết d ạ từng khúc d ạ n nước lan tràn toàn thành tựa như tiếp theo một cái chớp mắt liền muốn triệt để b a n g diệt hô hô ba c ự trưởng chẳng biết lúc nào đã biến mất tại trời cao bên trong giữa thiên địa âm khí ngược dòng sương mù c u ộ n c u ộ n mà quay về gợi lên tạ thất tóc trắng áo trắng hắn ngồi xếp bằng cửa thành lầu dưới trên tường thành tay nắm khóc tăng cổng nhìn xem dưới thân trải rộng vết dạ chi thành, người. Mới gật đầu Chương Hác Vô Thường Vô không trời trên âm vụ pháp phới trong u minh một đám yêu quỷ chưa tình hồn như cũ đang không ngừng chạy trốn tiến hà khách bọn người đứng ở trong một vùng phế tích nhìn xem âm vụ lăn lộn tại chỗ rất xa nhất thời thất thần ai thắng ai thua tiến đại hiệp chúng ta chúng ta nên như thế nào vệ thiếu du trong lòng lăn lộn có chút không biết làm sao hắn phỏng đoán quá mức đáng sợ đáng sợ đến hắn lúc này đều có chút nạt t ở thậm chí không dám nói ra khỏi miệng tiến hà khách chưa từng nhìn hắn như cũ trông về phía xa u minh thành thanh âm trầm thấp chơ cái này u minh chi đ i ệ như là lồng giam n h ư không người dẫn đường cho dù nguyên thần đều không thể ra vào bọn hắn lúc này có thể làm cũng chỉ có chở trừ cái đó ra bọn hắn căn bản không có bất luận cái gì có thể làm sự tình minh tâm đạo nhân xếp bằng ở phế tích bên trong không biết từ nơi nào lấy ra một bản điện tịch không ngừng lật qua lại trong miệng nói lẩm bẩm ưu minh phủ quân tế ưu minh phủ quân tế rầm rầm ưu minh chi hải ngọt mờn to lớn đầu dòng nâng lên lại rơi xuống tinh hồng ngang ngược ánh mắt không khỏi nổi lên vẻ thất vọng vì sao dừng lại tiếp tục đánh a trong lòng của hắn phát ra gầm nhẹ dẫn độ toàn bộ u minh biển cũng hơi lay động hắn không biết được đột nhiên xuất hiện này đạo nhân là ai nhưng một lần va chạm hắn đã nhìn ra đạo nhân này tuyệt đối không phải hạ người bình thường kiêu tạ thất thân có vương hữu chưa hẳn liền có thể thắng qua hắn nhưng sự tình nhưng không có theo ý chí của hắn mà chuyển biến ừ m an kỷ sinh trong lòng hơi đ ộ n g một chút hắn biết cái này tốt cũng không phải là nói cho hắn nghe mà là nói cho một cái khác người bởi vì theo tạ thất tiếng nói ra đời cùng nó đưa lưng về phía mà ngồi yên lặng hơn ngàn năm hát vô thường đã chậm rãi ngẩng đầu lên rõ ràng là đưa lưng về phía mà ngồi dựa theo p h ư ơ n vị căn bản không nên nhìn thấy hát vô thường nhưng an kỷ sinh lại thấy được hát vô thường cũng không có quá tối hắn màu d a cổ đồng sóng m ũ i cao phía trên một đôi đen nhánh không có chút nào t r ò n g trắng mắt con người tại một tia mê ly về sau chậm rãi khôi phục thanh minh sau đó an kỷ sinh mới nghe được hát vô thường khôi phục về sau câu nói đầu tiên thất ca trước dừng tay đi thanh âm của hắn khàn khàn mà bé nhọn giống như hai khối sắt đá ma sát trói thai nhưng lại tản ra sinh cơ bừng bừng giống nhau mới lên chi mặt trời mới mọc g i n g tố qua đi mặt đất nếu như nói bạch vô thường tạ thất là triệt để từ khí chỗ ngưng tụ mà cái này hát vô thường liền là hết hệ sinh cơ chi hội tụ hai người tình xưng sinh tử c â u hồn sứ giả từng hô y tồn lại khắc chế lẫn nhau cũng chính bởi vì loại này vi diệu liên hệ tạ thất mới có thể lấy tự thân bản nguyên gánh chịu duy trì lấy hắc vô thường cuối cùng một sợi khí cơ thang đến lúc này mới có phục sinh cơ hội hắc vô thường an k ỳ sinh ánh mắt ngưng lại tạ thất dừng tay tự nhiên là bởi vì cái này hắc vô thường bây giờ chi thiên hạ chỉ sợ cũng chỉ có hắn có thể cải biến tạ thất xuất thủ dục vọng bất quá cái này đối tạ thất tới nói cũng không phải là một chuyện tốt bởi vì lấy một người chi bản nguyên gánh chịu hai người đối với hắn gánh vác quá lớn quá lớn trên thực tế nếu không phải như thế một lần kia va chạm giữ i ba cũng sẽ không khuyết tắn đến u minh thành đi không có gì hơn là không muốn ảnh hưởng đến hắc vô thường phục sinh mà thôi lao b á c t ạ thất nhẹ nhàng kêu hinh đệ danh tự trên mặt lạnh lùng hiện hiện một vòng cười ôn hòa ý giống nhau phàm tục người ta cương t r i ề u đệ đệ ca ca không còn chút nào nữa lạnh lùng cùng sắc ý như một màn này để vô số năm qua chết trong tay hắn hạ yêu quỷ tu sĩ nhìn thấy chỉ sợ sẽ hoài nghi nhân sinh trên thực tế u minh đ á i biển tiếp một đầu đại yêu quỷ lúc này liền trong lòng kinh ngạc kém chút cho là mình đã nhìn lầm người thất ca những năm gần đây k h ẩ ngươi hắc vô thường thanh â m bên trong nổi lên một tia nhiệt độ tựa hồ mới từ ngàn n ă m trong yên lặng thoát khỏi r a bắt giữ lấy lúc này từng giờ từng phút nhà mình huynh đệ nói gì vậy tạ thất nhẹ nhàng lắc đầu thanh â m càng phát ra nhu h ò a ngươi có thể trở về thất ca cực kỳ vui vẻ một đen một trắng hai huynh đệ đưa lưng về phía mà ngồi thanh â m đều có vui sướng nhưng cũng tiếc một loại nào đó lực lượng vô hình duy trì phía dưới hai người không cách nào tách ra đến cũng liền căn bản không nhìn thấy lẫn nhau mà theo hắc vô thường khôi phục khí tức khôi phục tạ thất khí tức trên thân cũng bắt đầu chậm rãi hạ xuống cuối cùng hai người duy trì tại một cái cực kỳ vi diệu cân bằng phía trên. giống nhau cái kia phong ấn thử phong ấn không gian bình thường sinh tử lẫn nhau độc lập nhưng lại lẫn nhau y tồn hai huynh đệ nói ly biệt đoàn tụ c h i tình không coi ai ra gì an kỳ sinh lập thân nơi xa lặng lặng nhìn không quấy dày cũng không rời đi hồi lâu sau t a thất mới một lần nữa nhìn về phía an kỳ sinh ánh mắt trong bình tĩnh mang theo một kia tiếp bối bây giờ ta là thật không giết được ngươi hơn nghìn năm chính là đến còn xa xưa hơn trong năm tháng không có gì ngoài hoàng thiên thập lệ cùng u minh đám người thế gian tựa hồ lại không đáng giá hắn xuất thủ người cho dù là cái này an kỳ sinh tại chính thức chống lại trước đó hắn trong lòng cũng là không lắm để ý t chi đáng d tiếc đằng đ cảm thụ được sau lưng nặng nghề như nguyễn áp lực hắn một trái tim dần dần bình tĩnh lại dừng tay cũng liền dừng tay đi bắt ra trở về cũng coi như lại hỉ t h ậ t gia vẫn là phải suy nghi nhiều lượng mấy phần an kỷ sinh dạo bước trên đến đầu tường than nhẹ một tiếng ngàn năm kiên chỉ mới có bắt ra trở về ngày như hôm nay tụ ngày mai cách không khỏi đáng tiếc tại tần vô y thì trong trí nhớ hắn có thể nhìn ra tạ thất là cái khó được thuần túy người dạng n à y người thế gian không nhiều lắm đạo hữu liền là phụ quân từng nói đến vị kia a quả nhiên không tầm thường thất ca chính là không có ta cái này vương hữu cũng chưa chắc liền thắng qua ngươi tạ thất không nói hát vô thường lại nhẹ dọn g mở miệng nhưng ngươi khuyên nhầm người ưu minh p h ụ quốc tế từ đầu đến cuối chính là chủ ý của ta hát vô thường chậm rãi ngầm đầu rõ ràng là đưa lưng về phía mà ngồi lại giống như tại cùng an kỷ sinh nhìn thẳng ngươi an kỷ sinh khẽ nhữ mày so với tạ thất đại danh đình đình vị này hắc vô thường tựa hồ tồn tại cảm rất thấp các loại trong truyền thuyết đều là trầm mặc ít nói cực kỳ không có tồn tại cảm lúc này nhìn lại lại cảm thấy có chút cao thâm mặt chắc hương vị mặt hắc tập cũng h ắ c sao phải biết cái này sự t ì n h cho dù là đóng giữ nhân gian hơn nghìn năm tần vô ý ý, cũng căn bản không biết có thể thấy được cái này hắc vô thường ẩn tàng sâu bao nhiêu chúng ta bảy cái lấy tam ca thư quyển khí dày đặc nhất nhưng hắn nội tâm công chính nghiêm minh so sánh với rất nhiều mưu mẹo nham hiểm cũng không bằng ta hắc vô thường nhẹ nhàng thở dài một tiếng tựa hô tại nhớ lại quá khứ lại tựa như tại tổ chức ngôn ngữ an kỳ sinh đứng ở đầu tường nhìn xem tia mặt không thay đổi mặt đen ánh mắt chỗ sâu nổi lên một tia thật sâu gợn sóng gợn sóng ở giữa một sợi sắc hiện lên trắng bệnh là cấn ngay tại trậm d ã i thành hình theo hắn cảnh giới tăng lên h ắ n tại nhập mộng đại thiên môn đại thần thông này trên tạo nghệ cũng càng phát khắc sâu nhưng vẫn cũ không cách nào tùy tiện bắt giữ tạ thất như vậy thiên mệnh vết tích, tích. ngươi tại lấy thủ đoạn nào đó thăm dò chúng ta hắc vô thường ánh mắt ngưng tụ đột nhiên đặt câu hỏi ừng ta thất khe những mày ánh mắt lập tức lạnh xuống hắn mặc dù không phát giác gì nhưng hắn sẽ không hoài nghi hắc vô thường phán đoán ánh mắt rủ xuống giữa thiên địa liền lại như có hàn lưu g á n g l ô n g làm sao mà biết an kỷ sinh trong lòng hơi động theo tạ thất n g ư n g thần hắn thị giác bên trong tinh thần lạc cấn s i ê u tập lập tức chậm dần đến gần như dừng lại tình trạng nhưng hắn như n g không có bối rối như cũ bình tĩnh nhìn trước mặt hắc bạch vô thường nhập mộng đại thiên có lẽ không phải vô địch phát môn nhưng hắc vô thường lại tuyệt không có khả năng phát hiện bởi vì trên bản chất hắn vẫn là đang nhìn trộn thiên địa nhìn trộn bọn lưu ở trong thiên địa vết tích mà không phải nhìn bất kỳ người nào cũng sẽ không đối với cái này có cảm giác trừ phi một người có thể đem tự thân tồn tại ở trong thiên địa hết thẻ vết tích quá khứ hiện tại tương lai đã phát sinh chưa phát sinh hết thẻ thu về tự thân nếu như trên đời này thật sự có loại người này thật là cao minh thủ đoạn dù là gần trong găng tấc nhưng cũng không phát ra gì h á c vô thường nhìn từ trên xuống dưới an kỳ sinh có chút có chút sợ hãi than nếu ta có ngươi thần thông như vậy coi như khó lường h á n tự hồ đã chắc chắn điểm này làm sao mà biết an kỳ sinh không sợ người khác làm phiền lại lần nữa hỏi tham hắn có thể cảm giác được so với tạ thất lanh gốc vị này hát vô thường tựa hồ càng muốn thổ l ộ hết đây có lẽ là thói quen của hắn hay là đây là hắn yên lặng hơn nghìn năm nguyên nhân tại ngươi lấy một loại nào đó ta không cách nào phát giác thủ đoạn đến thăm dò chúng ta thời điểm đại khái cũng có thể đ o á n được chúng ta đối sự chú ý của ngươi còn muốn càng nhiều hát vô thường nhẹ nhàng cười một tiếng thanh âm cũng không còn khẳng khàn, trở nên bình thản ta dù lâm vào yên lặng lại không phải chính xác chết rồi thất ca chứng kiến hết thảy đam chiêu suy nghĩ đều sẽ bị ta cảm giác mà tại đã mất đi đối với ngoại giới cảm giác cô q u ặ n hát c á bên trong ta duy nhất có thể làm liền là từng lần một n h ì n suy nghĩ phỏng đoán hắn cùng tạ thất trình độ nào đó đã là thể cộng đồng một người có hai bộ mặt tạ thất chỗ gặp cũng là hắn chỗ gặp điểm này an kỳ sinh cũng lần lần có thể cảm giác được cho nên người đi vào giới này đại khái là chín mươi bốn năm chín tháng số không m ư ơ i ba ngày dựa theo sinh tử bộ ghi chép người cái này cỗ thân thể này cũng đúng lúc là chín mươi bốn năm trước chết đi thậm chí ta có thể suy tính ra người đi vào giới này cái thứ nhất trước mắt h á c vô thường thần sắc bình tĩnh chậm rãi nói thái cực cảm ứng thiên thái cực bắt quái lô thái cực thần thống tán thủ khí loại phong thần đại từng, từng cọc từng kiện đều là người sơ hở nhiều lắm chương bốn trăm sáu mươi tám có ỷ lại cho nên không sợ gì điểm này lại là ta sơ sót nói được đây an kỷ sinh cũng đành phải gật gật đầu từ hắn tới đây giới cho đến bây giờ hắn dấu vết lưu lại quả thực không ít chính hắn cũng không phải không biết hiểu nhưng cho dù lại một lần hắn cũng vẫn muốn như thế làm việc trừ phi hắn vừa vào giới này liền hút vào thiên địa linh k h í nếu không cuối cùng sẽ bị người phát hiện mười vạn năm thậm chí trăm vạn năm đều không có người đi qua đường một cái nghĩa trang nhìn thi nhân chỉ dùng chỉ là chín mươi năm liền đi thông làm sao có thể không trói mắt chỉ là thì tính sao đâu an kỷ sinh nhàn nhạt nhìn xem trước mặt hắc bạch vô thường thân xác bình tĩnh không có chút nào bị người khám phá sơ hở sợ hãi kiên k � Ừ. hắn phản ứng như thế ngược lại để hát vô thường lần đầu nhịu nhũ mày an đạo hữu tựa hồ không sợ hãi an mỗi thịt người thể phạm thay thất tình đều có lục d ụ n tất cả nơi nào sẽ không sợ hãi đâu an kỳ sinh gậy nhẹ tay h á o lắc đầu bất quá là có ỷ lại cho nên không sợ gì không đáng giá nhắc tới hắn là xuyên qua thời không nhưng mà nói cho cùng hắn là nhập mộng đại tiên có tùy thời rút đi át chủ bài tại có treo trong lòng tự nhiên không hoảng hốt người bên ngoài thử t h i có lẽ cần cái giá bằng cả mạng sống mà đối với hắn mà nói bất quá là lãng phí một lần nhập mộng thời cơ thôi có đạo lực có n hắn ậ p mộng năng. chi h vẫn có ngóc đầu trở lại thời cơ nhưng hắc vô thường đến cùng để hắn trong lòng có chút tỉnh táo cựu p h ù giới không người có thể phát giác nhân gian đạo không người có thể làm gì lại không có nghĩa là nhập mộng đại thiên liền là không phá chi pháp đạo nhất đồ mảnh vỡ chừng năm mươi mình vẹn vẹn đến một m à t h ô i cho dù đạo nhất đồ hoàn chỉnh cũng chưa chắc chính xác liền gối cao không lo nếu không hắn lại là như thế nào phá nát ồ hắc vô thường mỹ mắt nhẹ r ủ xuống che khuất ánh mắt bên trong một sợi kinh ngạc lại ra vẻ hiếu kỳ hỏi ta lòng đầy nghĩ hoặc duy không biết đạo hữu như thế nào khả năng dạy hoặc ta cũng muốn biết cái này chầm mặc một lát tạ thất cũng chậm rãi ngẩng đầu lên nhưng đến liền có thể đi có phải thế không người lao tinh quỷ lao linh mù lòa g i ả tâm nhan m ì n h hai vị đã biết được cần gì phải hỏi ta an k ỳ sinh không khỏi t h a t nhẹ người sống trăm năm thế sự hiểu rõ hai cái này lão quỷ sống đâu chỉ hai ngàn năm vô luận biểu hiện như thế nào cũng đều là tâm tư cực sâu hạng người từng câu từng chữ lại là đã biết được hắn cầm vì sao quả nhiên hát vô thường ánh mắt bên trong nổi lên một vòng thần quang tự lẩm bẩm phủ quân sở muốn đợi đời là một cơ hội như vậy ạ nhưng g e đ ợ c hắc h vô t ư ờ nếu là muốn b đi vô luận là cổ trường phong vẫn là tạ thất tùy thời đều có thể vũ hóa phi thăng hoàng thiên liên giới nhưng mà bọn hắn không đi chỉ sợ mưu đồ lớn hơn lời suy nghĩ hắn nhìn về phía hai cái này lào âm so ánh mắt liền trở nên có chút quỷ dị các người muốn na di này phương thiên địa chúng sinh cùng đi huyền tinh hồi t ư ở n g đến cổ trường phong chờ đ ợ i cùng cái này tạ thất rõ ràng khác nhau đối đại thái độ hắn tự a hồ minh bạch cái gì nhưng nghĩ lại hắn đã cảm thấy không có khả năng cái này không giống với cá thể đổi thành đơn thuần cá thể cho dù là hoàng thiên thập lệ bỏ đi thao túng thiên địa linh cơ trí năng hắn thể lượng cho dù so vậy cái k i a c ư ơ n g thi vương t r ư thương lớn hơn gấp trăm lần bất quá là s ứ nhạc đại lục cấp thể lượng so với người tự nhiên là cực lớn cực lớn nhưng so với một phương tiên h địa nhưng lại không coi vào đâu mà này phương tiên h địa cho dù bỏ đi nhật n g mỹ tinh thứ tư biển năm lục thêm nữa trên đó ước vạn vạn sinh linh to như vậy thái dương hệ chỉ sợ cũng chỉ có mặt trời đủ tư cách đổi thành mà cái này còn không bao gồm này phương tiên h địa ẩn chứa giới này chín thành linh cơ một giới đại vận cái này có thể so sánh chi mặt trời còn trầm trọng hơn nhiều lắm mười kỷ vượt qua trăm vạn năm năm tháng dài đằng đắng bên trong bởi vì hoàng thiên từng bước ép sát giới này quần tinh rơi xuống tức là hủy thiên diệt địa phá hủy thiên địa linh cơ đồng dạng cũng là tại tích lũy đại vận trình độ nào đó tới nói này phương thiên địa liền là nhân gian đạo hạ tâm như hắn đoán không sai một khi giới này hết thệ tinh thần thiên thể đều đụng vào này mới đại lục phía trên thời điểm cũng tất nhiên là hắn bị hoàng thiên bắt trở thành hắn nhân gian đạo thời điểm trọng yếu như vậy địa phương muốn toàn bộ đ ổ i t h à n h đi không khác hạ u tâm thế mới thế giới gọi là huyền tinh sao p h ụ quân lại là không từng nói qua tạ thất ánh mắt bên trong dân g lên một vòng hướng tới huyền tinh huyền tinh hắc vô thường đen nhánh trên mặt nổi lên một mặt chiều hồng dường như khó đẻ nén trong lòng rung động có thể để cho hai cái ngàn năm lão quái vật như thế chi thất thái có thể nghĩ vì một ngày này bọn hắn đợi bao lâu chủ tính bao lâu chẳng trách hồ nguyên bản trong quy tích ta t h ấ t chính là đến toàn bộ ư u minh đều bị mai táng đây quả thực là xúc động thiên tri v ả y ngược một khi chân chính phát động ngay cả vũ hóa thời cơ đều không có mà nếu dựa theo nguyên bản quy tích mình như tham dự trong đó há không thật ứng với vệ thiếu du trong trí nhớ hết thảy long vừa nghĩ lại nhìn hai người thần thái an kỷ sinh trong lòng thẳng n h ư mày không khỏi mở miệng nói cổ tiên sinh thần thông từ không cần phải nói nhưng hắn chưa hẳn biết được ta khi nào đến có thể hay không tới nếu ta không đến các ngươi lại có thể thế nào cổ trương phong không phải thần đoán trước không đến mọi chuyện cần thiết trên thực tế nếu không phải hắn cũng chỉ là suy đoán sẽ có người tới tìm kiếm đạo nhất đồ tàn phiến không biết có thể hay không thật sự có người đến cũng không biết tới người đến tột cùng là ai nếu nói cổ trường phong ngay cả cái này đều tính tới hắn là tuyệt đối không tin như biết được ngươi khi nào đến đây p h ủ quân cần gì phải đặt mình vào nguy hiểm hắc vô thường thê lương cười một tiếng các ngươi chỉ biết hiểu ba trăm n ă m sau là diệt thế thời điểm lại không biết nguyên bản diệt thế chi thai kiếp đem tại hai ba năm trước phủ quân không thể không là lại cũng chỉ vì bọn ta tranh thủ hai n g h n sáu trăm năm mà thôi hắn tiếng cười thê lương quanh quẩn tại giữa không t r ú n g t r ă m ngàn rằng có thể nghe nghe ẩn chứa trong đó ý tứ nhưng không có nửa điểm buồn cười chỗ chỉ có vô tận bi t h ư ơ n g cùng hồi ức 2,300 a n ă m trước an kỷ sinh lông mày d ã n ra n h ư n h ư thế nói đến cái này u minh phủ quân tế tân vô y ỉa đến cùng sinh chậm dù được xưng là tiểu c ử u kỳ thực bởi vì thực lực chi tranh l ệ n h rất nhiều chuyện cũng không hiểu biết là lấy hắn cũng là hôm nay mới hiểu cổ trường phong k h á n g trời cũng là không thể không làm phủ quân n à y tế nó ý có hai trọng như ngươi đến thì tế thiên hạ tu đạo linh cơ hợp chi lấy hoàng thiên tập lệ na di thiên điệm như ngươi không đến thì s á t thiên hạ người tu đạo tính cả hoàng thiên thập lệ kêu gọi phủ quân trở về mà đối kháng sắp đến diện thế chi thai k i ế p thời gian này liền là diện thế trước đó ba trăm n ă m cũng chính là bây giờ t ạ thất không còn dầu diếm đem bên trong nguyên nhân toàn bộ nói ra ta dù thị sát nhưng cũng không ở ý trong nháy mắt có thể giết hạng người nhưng nói đến cuối cùng t ạ thất thần sắc không thay đổi ánh mắt bên trong nhưng lại có một chút thảm đ ạ o phủ quân thương tiếp ta cùng lao bát vẫn là thời điểm từng để cho ta hai người vũ hóa phi thăng nhưng cậu thả mà sống đôi ta mà nói lại có ý nghĩa gì phương tiên điện à y là chư vị huynh trưởng liều chết thủ hộ chi đ i ệ tạ thất ta làm sao có thể sao có thể làm sao dám cứ thế mà đi đâu Chứ phi cùng nhau mang đi tạ thất không có nói rõ nhưng hắn cũng không am hiểu ẩn nấp tâm tình của mình hoặc là khinh thường tại che lấp nó i ý cơ hồ một chút có thể thấy được h ắ c vô thường trầm mặc không nói không có một tia chỏng trắng mắt con ngươi một cái c h ư ớ c mắt không rời an kỳ sinh đang chờ đợi hắn trả lời chắc chắn hai vị thủ vững cổ tiên sinh làm ra tất cả ta đều rất là bội phục đồng ý an kỳ sinh nhẹ nhàng thở dài đáng tiếc việc này tất không thể thành cưỡng ép vì đó bất quá là đường đến chỗ chết thôi cái này hát bạch vô thường đi sự tình cổ trường phong chuyện làm ngược lại là cực kỳ hợp tính nét của hắn nhưng mà vô luận là từ t ắ t ngũ lăng nguyên bản trong quỹ tích đ o ạ t được vẫn là vệ thiếu du trong trí nhớ thấy trận này h u minh p h ụ q u â n tế đều chú định thất bại vô luận là lựa chọn kêu gọi cổ trường phong vẫn là na di này phương tiên điệm mà một khi thất bại bị hiến tế lại bất tử hoàng thiên thập lệ vừa v ặ n đ ụ n g tới bị tàn sát không còn tu hình giới sẽ trình diễn cái gì tự nhiên không cần nói cũng biết tiêu nhất định là so diện thế chi thai kiếp càng khiến người ta không muốn suy nghĩ không muốn đi gặp tình huống càng không cần nói đối an kỳ sinh mà nói giết lúc này chi sinh linh, cứu tương lai thế giới cũng không nên vì đó vô luận ôm thiện ý hay là ác ý hắn đều không cảm thấy đó là cái chuyện chính xác thất không thể thành a hắc vô thường ngai nuốt lấy câu nói này đột nhiên rủ xuống tầm mắt tự rêu cũng giống như cười năm đó ta cũng là như thế đối phủ quân nói a có chút tự nói ở giữa hắc vô thường cùng tạ thất ánh mắt bên trong đều là nổi lên một vòng hồi ức kia là hai ba n h ì n không năm trước một ngày d i ệ t thế thai kiếp khí tức tràn ngập giữa thiên địa trong u minh yêu quỷ k h ó c thét nhân gian vạn linh đều rung động ngày đó trước khi chuẩn bị đi hắn tự hồ cũng là nói như vậy thế nhưng là h á c vô thường trong mắt trước mắt lại tự nâng lên nhìn chằm chằm vào an kỳ sinh an đạo hữu phải chăng có thể cung cấp huyền tinh neo điểm câu nói này hắn nói rất là không lưu loát tựa hồ cũng không lý giải cái gọi là neo điểm là cái gì hiển nhiên từ ngữ này là từ cổ trướng phong châu đạt được tạ thất cũng đồng dạng nhìn về phía an kỳ sinh thiên điệu nhất thời yên lặng cửa thành lầu phía trên giữa hư không â m vụ âm phong tựa hồ cũng không động đậy thời gian giống như tại ba người đối mặt phía dưới dừng lại một cỗ không thể hình dung khí thế liền từ khi u minh trong thành khuyết tán mà ra p h i ê hốt trăm ngàn dặm rủ xuống lưu bắc phương xa xôi không biết bao xa ngay tại trông về phía xa y ế n hà khách bọn người trong lòng đột nhiên không khỏi một sợ tại cái này trong bình tĩnh lại dường như cảm nhận được so với trước đó càng hơi trầm xuống hơn n ặ n g áp bách trong chốc lát trong lòng sinh ra vạn phần thấp thỏm tới cho dù không cách nào nhìn thấy u minh thành phía trên ba người cũng không thể nào nghe được bọn hắn nói tới lời nói y ế n hà khách vệ thiếu du các loại trong lòng của người ta lại ẩn ẩ n cảm nhận được một vòng đại khủng bố có lẽ còn có con đường thứ ba Ừm. hắc bạch vô thường nhìn chăm chú phía dưới an kỷ sinh dương mi mắt bình tĩnh mở miệng để cho tác sinh tử luân hồi q u y ể n người đến h á c vô thường ánh mắt loay lên nhưng không có lên tiếng tạ thất lại như có điều suy nghĩ phong thần đài an k ỳ sinh tu kiến ngũ phương phong thần đài hắn đương nhiên sẽ không không biết được hắn ẩn ẩn có thể đoán được an k ỳ sinh muốn làm gì nhưng nhưng không biết rằng này thì có ích lợi gì chỗ vũ hóa từ xưa bao nhiêu gian nan mười vạn năm qua người tu đạo chúng đáp đạo đ người lại có mấy người mà cho dù là vũ hóa người cũng cần rút đi p h ạ m s á t giống nhau lúc nào tới trần chùi mà đi cho dù hai vị mạnh hơn vũ hóa gấp trăm lần nghìn lần lại như thế nào khả năng mang theo thiên địa mà đi cho dù cổ trường phong lần ẩn có thể cảm giác được tương lai có một lần vũ trụ đổi thành thời cơ nhưng đến cùng đổi thành đến cái gì cũng là không cũng biết như đổi thành đến thái dương hệ kia lại nên làm thế nào cho phải nếu đem huyền tinh tại bên trong mảng lớn tinh không đổi thành đến đầy giới lại nên như thế nào giới này chúng sinh bi thảm đệ người thương tiếc huyền tinh chúng sinh đồng dạng vô tội ba trăm i n h năm trong nháy mắt một cái t h ư ớ c mắt một khi thai tiếp gián lâm thiên hạ chúng sinh có thể sống sót người bất quá giải rác ước vạn vạn chúng sinh đều đem c h n vùi đến lúc đó liền lại không cơ hội hắc vô thường nhìn chăm chú an kỳ sinh thế gian đủ loại không phải là điểm hát tức bạch phi thường lúc liền muốn đi phi thường sự tỉnh phi thường lúc đi phi thường sự tỉnh an kỳ sinh gật gật đầu biểu thị đồng ý ánh mắt chuyển động ở giữa mang theo không thể sửa ý chí cường đại nếu như thế không nếu như để cho ta đi thử một chút ba trăm n ă m trong nháy mắt một cái trước mắt n g ư ơ i phải bao lâu hắc vô thường giống như không thể làm gì thở dài lại là lui một bước hắn cũng không phải không thích miễn cưỡng người khác nhưng đạo nhân này không hổ là phụ quân xem t r ọ n g người chỉ là chín mươi năm đã có chống lại bọn hắn lực lượng không cách nào miễn cưỡng lại cũng chỉ được không miễn cưỡng không cần ba trăm năm đâu an kỷ sinh trông về phía xa hư không yếu ớt nói ba tháng đã là đủ hắn ánh mắt yếu ớt dường như thấm nhuần vô tận â m vụ thấy được cực kỳ xa xôi thiên tri cực địa thấy được kia từng tòa phong thần đ ạ i ba tháng hắn vô thường có chút tự nói lúc này mới hiểu rõ cái này an đạo nhân rõ ràng đến có chuẩn bị nhưng lần, lần cũng có chút kinh hãi hắn lúc này cùng tạ thất bản nguyên tương liên tự nhiên cũng có thể biết được tạ thất đăm chiêu suy nghĩ hắn biết được cái này an đạo nhân đi vào giới này phát sinh mọi chuyện nhưng nguyên nhân chính là như thế trong lòng của hắn mới có hơi chấn động chỉ là chín mươi năm mà thôi thậm chí không có chân chính bước vào thiên mệnh chi cảnh dĩ nhiên đã tại chủ tính ông trời đây là khí phép b ự c nào kia tạ thất trầm mặc sau một lát lại tự khai miệng nhưng cần ta làm những gì ba tháng đối với bất luận kẻ nào tới nói đều không phải cái thời gian rất dài đã đợi trăm ngàn năm hắn cũng sẽ không để ý cái này khu khu ba ngày như sau ba tháng sự tình không thành hắn lại cũng không có cự tuyệt đạo lý、Hồ. an kỳ sinh ánh mắt thu liễm tiện tay lật một cái một phương cổ p h á t thần bí nho nhỏ tế đàn liền tự b ộ c lộ lộ tại hai vị vô thường trong mắt cái này mới tế đàn h á c bạch vô thường ánh mắt đồng thời ngưng tụ tầm mắt của bọn hắn thiên hạ đình tiêm không hề nghi ngờ nhìn ra cái này mới tế đàn chỗ bất phàm không phải p h a m phẩm không phải giới này c h i vật hai người cơ hồ là đồng thời mở miệng trong lòng không khỏi nổi lên một vòng kinh dị tới dù là không có tiếp xúc vẹn vẹn nhìn thoáng qua bọn hắn liền có thể cảm giác được cái này mới tế đàn cấp độ cực cao cùng nó tương tự để bọn hắn nhìn không thấu bảo vật bọn hắn đời này chỉ gặp qua một kiện đó chính là u minh hạch tâm k i ê m một quyển sinh tử luân hồi chi thư hẳn là cái này an đạo nhân liền là bằng vào vật này mới có thể đi vào này mới thế giới người ý muốn như nào là hắc vô thường k h ẽ n h ư mày đối với tế đàn bọn hắn đương nhiên sẽ không lạ l ắ m loại này lấy rất nhiều tế phẩm tế tự để cầu đến tế đàn đầu kia đáp lại thủ đoạn bọn hắn chơi qua không biết bao nhiêu lần thậm chí đương kim chi thiên hạ có không ít người đều tại tế tự u minh tám quân tế tự hai người bọn họ nhưng cái này mới tế đàn vô cùng có khả năng không phải này phương thiên địa chi vật một khi như t ế sẽ dẫn xuất đồ vật như thế nào đến、Hô. ông tế đàn đứng sừng sững trên cổng thành trên đó ảm đạm phủ văn đường cong liền nổi lên đạo đạo tinh hồng quan mang tựa như vật sống đồng dạng ngọn ngoại bốn phía phiêu đạn âm vụ vô thanh vô tức liền bị hắn nuốt vào trong đó hào hào tạ dị hắc vô thường ngưng mắt nhìn lại chỉ cảm thấy kia từng tia từng tia âm vụ một khi bị tế đàn kia bắt liền hoàn toàn biến mất tại ưu minh giới bên trong mà cái này là không hợp với lẽ thường bởi vì thiên địa linh cơ cũng được âm sát toán tăng cũng tốt là không cách nào triệt để tiêu diệt vô luận là người tu hành phun r a n u ố t vào vẫn là u minh g i ậ n dắt bất quá là đem nó chuyển hóa thành một cái khác hình thái trên bản chất bọn chúng như cũ tồn tại giữa thiên địa chỉ tăng không giảm nhưng giờ phút này kia âm khí lại là thật biến mất tại kia trong tế đàn cái này mới tế đàn chỗ tế b ã i người là ai tạ thất con ngươi cũng là cò dù lại cái này mới tế đàn không có tế b ã i người hắn bản thể nhưng thật ra là một phương cây cân tế đàn bất quá là nó tại phương này thiên địa bề ngoài mà thôi an kỷ sinh cũng đang nhìn cái này mới tế đàn vào tay chín mươi năm cái này mới tế đàn lộ ra càng phát tà dị đương nhiên đó cũng không phải cái này tế đàn tà dị mà là bởi vì hắn thông qua cái này tế đàn hiến tế vật phẩm không phải người lương thiện từ bạch cốt nhân ma dị tà đạo nhân đến hoàng thiên thập lệ cái nào không phải tà dị đến cực điểm tự nhiên cái này mới tế đàn liền lộ ra tà dị tây cân hắc vô thường nhẹ nhàng nhai một lần hai chữ này trong lòng hơi động bắt được trọng yếu tin tức kia ta có hay không có thể cho rằng nếu đem thiên địa cùng nhau đặt trên đó liền có thể na dị thiên địa mà đi nói thì nói như thế nhưng cũng không thực tế an kỷ sinh k ẽ lắc đầu hắn từng phân hóa một sợi thần ý thông qua hôm nay bình bắt được cái kia tên là man hoang giới t o a độ nhưng một bộ hoàn chỉnh bạch cốt n h â n ma tới đầu kia dĩ nhiên đã chỉ còn lại một cái đầu lâu nếu đem thiên địa như thế không đề cập tới giới này ông trời cùng kia hoàng thiên phản ứng chỉ sợ không chờ tới đầu kia này mới đại lục đã sụp đổ càng không cần nói tế đàn đầu kia là có hay không có có thể xuất r a c ù n g cấp này phương thiên địa trao đổi vật an đạo h ư u xuất r a này mới tế đàn là muốn làm gì hắc vô thường thu hồi ánh mắt lúc này hắn là thật có chút nhìn không thấu cái này an kỳ sinh đến cùng nghĩ muốn làm thế nào như sự tình có thể thành thì mời hai vị tại thích hợp thời điểm đem hoàng tiên thập lệ cùng nhau h i h n t ế an k ỳ sinh đứng thẳng người lên dậm chân đăng lâm trời cao quanh thân đạo hờn thâm trầm như sự tình không thể thành thì xem như ta trao đổi đi trao đổi h á t vô thường trong lòng hơi đậu lập tức biến sắc đang muốn mở miệng lại bị tạ thất đẻ xuống tay cái sau khẽ lắc đầu yên lặng theo dõi kỷ biến ẩm ẩm an k ỳ sinh lập thân trời cao quần áo tại âm phong gào thét ở giữa phần phật h ò động thời điểm một đạo như vạn lôi chấn bạo to lớn tiếng oanh minh liền từ âm thổ phía dưới mặt đất một chút bộc phát chỉ một thoáng lấy u minh thành làm trung tâm phạm vi mấy ngàn dặm mặt đất một chút vì đó phá t o i ra tiếp theo như là tích xúc ước vạn năm núi lửa bỗng nhiên phun trào đồng dạng ngàn vạn đạo không thể hình dung thần quang ngang qua trời cao đâm rách trùng điệp tâm vụ nhất thời chiếu sáng toàn bộ u minh thế giới vô số năm qua chưa bao giờ từng thấy mạnh như thế ánh sáng yêu quỷ môn tại cường đại như vậy thần quang chiếu d ọ i phía dưới tựa như liệt hỏa bên trong mơ bỏ cấp tốc tan dạ ở trong hư không dù cho là sóng cả mãnh liệt u minh chi hải ngọn mởn tiêm ẩn lên thật cao to lớn đầu rồng cũng không khỏi túi đầu phát ra thống khổ mà bạo ngược gầm nhẹ cổ trương phong、vâng. cho dù kia thư quyền đâu đâu cũng có không chỗ không thể gặp càng có người nhìn chòng chọc vào nhìn nhưng cũng thấy không rõ phía trên dù là một chữ phủ nhưng trong lúc mơ hồ tất cả nhìn thấy sách này của người đều có một loại sinh tử không khỏi nhìn ảo giác của mình mà lại không chỉ là u minh dù cho là nhân dân gian đều một quyển này h hiện sách rõ ràng liền là trong truyền thuyết từ u minh phủ quân để mà trưởng khống vạn linh sinh tử luân hồi vô thượng trí bảo tương truyền chính là bởi vì một quyển này trí bảo u minh phủ quân mới lấy tặng người luân hồi u minh phủ quân biến mất về sau hai ngàn năm bên trong không biết nhiều ít người đã từng mạo hiểm nhập u minh có triển vọng truy tìm u minh phủ quân dấu chân càng nhiều người là vì cái này sinh tử luân hồi quyền luân hồi quyền lại xuất hiện lao tăng tự lẩm bẩm từ khi u minh phủ quân biến mất về sau cái này một quyển sách cổ đã biến mất lại không người có thể thúc đẩy hai ngàn năm đến giữa thiên địa lại không luân hồi mà lúc này nó tái hiện điều này có ý vị gì là u minh phủ quân trở về vẫn là trí bảo trọng chủ hô tâm niệm chuyển động ở giữa lao tăng v ô ngồi xuống thuyền con trong chấp nhoáng đã vạch phá vô biên biệt cả chui vào giữa hư không trung lục đông lục tây lục bắc lửu từng tôn tồn tại cường hành vô luận người ở chỗ nào vô luận là có hay không bế quan đều đông nhiên đã bị kinh động từng cái thông qua đủ loại thủ đoạn nhìn thấy một quyển này cổ thư về sau cũng tất cả đều chấn động nhìn không được phá quan mà ra nhao nhao hướng về u minh mà đến lại là đều sinh ra cảm ứng trong lúc mơ hồ chỉ cảm thấy thời cơ xuất hiện như bỏ lỡ đ ờ i này lại không bất luận cái gì tiến lên khả năng Vâng, lây Minh thành động, bốn phía âm thổ như sóng biển lan lột, phá thoái ở giữa, ấm ấm, âm một tòa vờn quanh cả tòa U liệt thoái kịch phía thổ phá lột, t ở cái này tế đàn chiếm diện tích không biết mấy ngàn dặm toàn thân đen như mực như là có thiên địa trí âm c h i tà chi khí chấu ngưng tụ thành tản ra để nhân vọng c h i đô điên cuồng hơn khí tức khủng bố tế đàn lấy nhìn như t r ầ m chạp kỳ thực tốc độ cực nhanh dâng lên thật vừa đúng lúc nâng lên an kỳ sinh thân thể mà kêu một quyển nguyên bản treo ở trên tế đàn sinh tử luân hồi quyển cũng lạch cạch một tiếng rơi vào trong lòng bàn tay của hắn Trưng 470, Huy Hoàng thiên phạt chân thế. ông đạo đạo gợn sóng từ ánh mắt chỗ sâu nổi lên an kỳ sinh có chút nhắm mắt ở giữa thị giác chỗ sâu chỗ kia tại vô hạn đầu tiên luân hồi phúc địa phía trên hướng kia tại như nước giữa bạch quang chập trùng lên xuống tàn tạo bức tranh cũng theo đó phát ra kêu khẽ an k ỳ sinh thậm chí có thể cảm giác được này họa quyển n g h cỡng giống như người mù gặp lại quan minh lại như thất lạc nhiều năm tay chân trùng phùng không nói ra được kỳ dị khát vọng an k ỳ sinh trong lòng hơi động một chút nhưng lại chưa vội vã có động tác gì tay nắm thư quyển nhìn quanh nhìn lại hắn đứng ở trên tế đàn u minh thành ở vào trong tế đàn trên tường thành hắc bạch vô thường như cũ đưa lưng về phía mà ngồi cũng đều đang lẳng mà nhìn hắn hai cái này ngàn năm l á o quái vật mặc cho hắn cầm sinh tử luân hồi quẩn nhưng cũng không có bất kỳ cái gì động tác tựa hồ sớm đã có đ o á n trước sinh tử bộ không thể cầm nhẹ nhưng mà một khi cầm ngươi liền muốn gánh chịu lên p h ụ quân muốn gánh vác hết thảy t ạ thất nhìn xem trên tế đàn tay n ắ m bức tranh đạo nhân ánh mắt chỗ sâu nổi lên một tia phức tạp sinh tử bộ không phải ai đều có thể cầm cho dù là mình t ĩ n h tỏa hơn nghìn năm ngày ngày cùng nó câu thông cũng căn bản là không có cách thu hoạch được thừa nhận cái này cố nhiên là phủ quân lựa chọn cũng là sinh tử bộ lựa chọn của mình dù hắn tâm cảnh trầm ổn lúc này cũng không khỏi nổi lên một tia ba đậu ph hắn t trong cũng c lại y qua một t a ảm đạo. Ngài, trung vi là không thể không cầm nếu không cho dù lấy hắn bây giờ tu vi cũng vô pháp gánh chịu lên hắn đem việc cần phải làm nhưng muốn bắt sách này quyển cũng không phải cái chuyện dễ dàng ầ m ẩm nhẹ nhàng tiếng thở dài chưa ra đời liền có từng đạo tiếng s ấ m g i ố n g như từ trong lòng người vang lên bình thường trong nháy mắt chấn động cả tòa u minh thế giới thậm chí cả nhân gian bên trong rất nhiều người tu hành đây là hoàng thiên tri nộ đây là hoàng thiên tri nộ a thiên p h ậ t đến là bởi vì u minh p h ụ quân k i a m ộ t quyển sinh tử luân hồi quyển sao giờ khác này vô luận là u minh hay là nhân gian vô luận là hắc bạch vô thường như vậy cự đầu vẫn là vừa mới luyện liền thần thông minh tâm đạo nhân tất cả đều không khỏi n g ử a mặt lên trời nhìn lại chỉ thấy kia trùng điệp â m vụ đều không che giấu được trí cao chỗ chẳng biết lúc nào đã lôi vân trải rộng lan lộn ho t giận dữ ở giữa, điện xà lôi dữ ở xà l n n g g ho ba thanh n vọng chi tiện muốn đô ậ thành bên trên cùng phong phấp p h ớ i mây đen tre khuất bầu trời nguy nga đứng sừng sững phong thần đài bên trên t ắ t ngũ lăng vẻ mặt nghiêm túc nhìn xem không trời chỗ cao kia so với bất luận cái gì thiên kiếp đều muốn hung lệ vô số lần thiên phạt nhất thời trong lòng cũng không khỏi nổi lên một tiêu kiềm chế lôi đình trí dương trí cương ẩn chứa vô tận hủy diệt kia là so ưu minh t ử khí còn muốn triệt để hủy diệt mà cái này thiên phạt không giống với thiên k i ế p cái sau còn ẩn chứa một sợi sinh cơ là này phương thiên địa đối với con của hắn dân sau cùng mở một mặt lưới mà thiên phạt lại đến từ từ nơi sâu xa kia cao không thể gặp hoàng thiên Hán, chỉ vì người đến cùng có mấy phần chắc chắn tắt ngũ lăng tự lẩm bẩm ánh mắt giống như xuyên tấu qua hư không thấy được u minh thế giới bên trong an kỳ sinh hắn không thể thiện động bởi vì theo thiên phạt xuất hiện hắn ẩn ẩn đã có thể cảm giác được tại cái này to lớn áp bách phía dưới hắn ngồi xuống phong thần đài cũng đã bắt đầu phát sinh một loại nào đó thuế biến a di đà phật thiện hai thiện hai b ắ c lục vô tận sông băng bên trong như ý tăng đứng ở một tòa đen như mực trên đài cao nhẹ tụng phật hiệu an chân nhân vì cái này nam tòa phong thần đài dẫn động thiên phạt gián lâm nhưng đáng ra không hắn vị trí chi cao đài là hắn tại bắc lục sông băng phía trên lấy vạn niên huyền băng hỗn tạp vạn thủy chi t i n h đ ú c thành tại cái này vô tận sông băng bên trong không nói ra được trứng mắt bắt mắt cùng t á t ngũ lăng bình thường hắn cũng cảm nhận được tòa này phong thần đài một loại nào đó rung động không thể tưởng tượng lột x á t to lớn mà cái này thuể biến chính là tại thiên phạt giáng lâm về sau mới bắt đầu hoặc là nói liền là đang chờ thiên phạt giáng lâm chỗ hắn lệ ba m â y đen quay cuồng ở giữa thương vương dương cánh mà bay dù là quanh thân lông vũ đều bị lôi đỉnh tinh khí chỗ kích đứng đấy mà lên cũng không dám có chút dừng lại bay về phía tại chỗ rất xa kia tại sông băng phía trên như là dâng lên núi lửa phong thần đài cao mà đi hô phong thần đài bên trên liên sinh đạo nhân đ ỗ n g nhiên đứng dậy xa xôi không biết bao xa đã phát sinh hỏi thăm diều hô hình hết thể có thuận lợi hay không hai người tại đông hai người đi tây phương bắc có cái đại hòa thượng bốn lục đều đủ thương hưng vương phát ra một tiếng cao vút kêu to đột nhiên lại hú lên quái dị xuyên qua tại đạo đạo đánh rất lôi điện trong kẽ h hở bị điện giật toàn thân đ e nhánh n đau nhức tới cực điểm như thế liền tốt liên sinh lao đạo triệt để vôm xuống tâm một lần nữa ngồi xếp bằng má xuống trong lòng mặc n i ệ m kinh văn cảm tiếng h ụ t i sấm vang t vọng tiếng thứ nhất cả tòa trong u minh đã không biết có bao nhiêu yêu quỷ bị dương cương chi khí quét ngang mà diệt cẳng có đếm mãi không hết yêu quỷ điên rồi cũng giống như chui xuống đất thậm chí trốn hướng để bọn chúng sợ hai u minh c h i hải u minh đáy biển đầu rông ép xuống chui vào thật sâu nước bùn bên trong phát ra một tiếng ẩn chứa cực kỳ tâm tình rất phức tạp gầm nhẹ thiên phạt sinh tử u minh chi thư hiện thế chi trước mắt thiên chi lôi phạt đã tùy theo mà đến muốn hạ xuống diệt thế lôi phạt thiên phạt ta phế tích cũng giống như mặt đất phía trên tiến hạ khách bọn người không khỏi tâm thần rung dậy đây là thiên phạt thiên phạt ta tổ sư vợ ơ ý mà thật đưa tới thiên phạt vệ thiếu du tâm tình thay đổi rất nhanh lúc này đã có chút khó tự kiềm chế thiên phạt tương truyền bên trong chính là giữa thiên địa nhất là hung lệ thái kiếp một trong dù cho là diệt thế thái kiếp hắn mở đầu cũng t hậu thế ghi chép chi truyền thuyết từ xưa đến nay mười một kỷ vượt qua trăm vạn năm năm tháng dài đằng đắng bên trong căn bản không có bất kỳ người nào chân chính vượt qua thiên địa này lôi phạt cho dù là người đời sau thần cậu tôn coi là truyền thuyết lao thiên sư tương truyền cũng là biến mất tại một trận thiên phạt bên trong dù là cường tuyệt như vương linh quan cũng là tại một trận thiên phạt về sau mai danh nhận tích cái gì nguyên thần cái gì p h á p tướng cái gì t h u ầ n nhất cái gì thiên mệnh tại này danh sưng hoàng thiền chi nộ thiên phạt phía dưới hết thể đều không thể đào thoát thiên phạt an kỷ sinh nhìn ra xa không trời chỉ cảm thấy kia vòng xoáy cũng giống như lôi vân như là một con băng lánh vô tình mắt dọc tại lạnh lùng quan sát thiên địa chúng sinh kia lăn lộn rủ xuống lưu giống như vô cùng vô tận lôi đỉnh tinh khí tựa hồ tiếp theo một cái chớp mắt liền sẽ như là thiên hà chạy ngược thanh tẩy thế gian hết thảy hoàng thiên giới chi tu hành thần thông luyện liền về sau cần độ tứ cựu lôi kiếp lục cựu lôi kiếp cựu cựu lôi kiếp độ một có thể xưng độ kiếp độ thứ hai thì thành nguyên thần tam trọng đều qua thì nhưng vũ hóa thành tiên nhưng mà an kỷ sinh sở tu chi đạo nhưng lại chưa dẫn động t i ê n kiếp g á n g lâm bởi vì hắn chi khí loại k h u ế c tán tại sông, núi non sông vô t h i ê nhưng kiếp p trừ i phải gì thế, nếu h n n thần đặc trế, thuần nhất biểu tượng, thậm chí cả lúc à thành lôi lôi l không kiếp giao phó cho, không độ lôi kiếp, vẫn có thể thành kiểu. phó Nhưng cho, thể có vẫn độ này cái này sinh tử luân hồi quyền nơi tay lại ở trong trước mắt đã dẫn động thiên phạt giáng lâm lại không thể trốn đi đâu được c h a n h cũng không thể tránh nhưng hắn cũng không có trốn tránh suy nghĩ bởi vì cái này bản thân liền là lựa chọn của hắn kháng trời không phải lực lượng một người như vì chí ít lấy hắn lúc này chi tu vi không thể tất nhiên muốn nhờ những người khác lực lượng khí loại như là phong thần đài như là cái này sinh tử luân hồi q u y ể n cũng thế như là mà muốn được hắn trí bảo phải dùng lực lượng tự nhiên cũng muốn tiếp nhận hắn chưa thành chi trách nhiệm hay là nói là nhân quả nguyên bản trận này thai k i ế p nên phát sinh ở tạ thất tận sát thiên hạ người tu hành lấy huyết tê u minh phủ quân thời điểm giáng lâm nhưng bởi vì hắn xuất thủ tự nhiên cũng liền phát sinh biến hóa mình trở thành thiên phạt khóa chặt cũng tất nhiên nếu ứng nghiệm cấp người nguyên bản tốt nhất dự định nên là tùy ý tạ thất triển khai u minh phủ quân tế chờ đến thiên phạt giáng lâm thời điểm tăng tốc phong thần đài xuyên qua năm lục hợp năm lục tứ hải giới này hết thể đại vật l à một thân nhưng hắn nhưng không có làm như vậy hô hô hô ba k h u n g trời ở giữa lôi đỉnh tinh khí phấp phới dương cương chi khí quyết tán bắt phương nhất thời giống như quét hết lưu minh vẻ lo lắng chi khí không thể hình dung kiềm chế chi khí so với k h u n g trời phía trên g á o thét gầm thét điện xà lôi long còn kinh khủng hơn nhiều lắm giờ k h ắ c này cho dù là vô số run lẩy bẩy yêu quỷ cũng không dám phát ra tiếng tê ư như là hít thở không thông đồng dạng cùng phong g á o thét ở giữa an kỷ sinh lập thân trên tế đàn mặc cho quần áo phần p h t thần sắc không thay đổi cái này cũng là hắn lần thứ nhất trực diện giới này lôi phạt trực diện kia cao xa không mong mu chi hoàng thiên từ khi thấy rõ giới này chi bí về sau đối với giới này chi trời cùng kia hoàng thiên trong lòng của hắn liền có càng thêm tầng sâu hiếu kỳ không chỉ là bởi vì hoàng thiên bắt giữ này phương thiên địa tiến hành để hắn nhớ tới vũ trụ đổi thành càng ngày càng tấp nập về tinh cũng thế lòng có hiếu kỳ thiên cùng hoàng thiên đến cùng là cái như thế nào đồ vật an kỷ sinh tâm nghiệm chuyển động ở giữa lại từ nghe được tạ thất thanh âm lúc này lui ra như cũ tới kịp tiêu áo trắng tóc trắng tạ thất như cũ ăn nói có ý tứ thần sắc lạnh lùng đầu gối trước lại nhấc ngang hắn khóc tăng tổng lúc đầu lời nói rất nhiều hắc vô thường lúc này không nói một lời chỉ là vung vẩy lấy màu đen c â u hồn liên không ngừng đập lòng bàn tay của mình thất r a hảo ý an mỗ tâm lĩnh nhưng mà hôm nay có chút tự nói ở giữa an k ỳ sinh dậm chân lên trời ta phiền hắn rất lâu chương bốn t r ư ơ i mốt thái cực thần đỉnh canh thứ nhất từ tới đây giới an k ỳ sinh liền đã không biết một lần thôi diễn phỏng đoán qua có quan hệ với giới này chi trời đủ loại tới lúc này rốt cục nghiệm chứng thời điểm v a n h đám người nhìn chăm chú phía giới an k ỳ sinh một bước lên trời vạn trượng trên không trung đột nhiên tiếng sấm đại tác đến mai không hết lôi đình như thiên hà c u ầ n c u ộ n mã xuống lôi cuốn lấy vô tận lực lượng hủy d i ệ t muốn phá hủy hết thảy cái này tuyệt không cùng với huyền tinh cùng cựu p h ù giới bên trong tự nhiên thôi phát lôi đình trình độ nào đó tới nói đây cũng không phải là thiên tượng biến hóa tia từng đạo lôi đình bên trong hôn tạp thuần túy lôi đình linh cơ so với lôi tu lôi đình thần thông còn muốn ngang ngược hơn nhiều trên thực tế bản mệnh ngưng tụ tu sĩ bằng vào pháp lực khí c h ẳ n g đã không sợ lôi đình tầm thường n g ạ n kháng đều không có vấn đề chút nào nhưng lúc này từ trời mà rơi bất luận cái gì một tia chớp đều đủ để, để luyện liền thần thông chân nhân biến sắc lôi triều đánh ra chi trước mắt an kỷ sinh bao trùm quanh thân pháp lực khí tràng liễn phát sinh trăm ngàn lần va chạm như là mưa rơi chuối tây liên miên bất tuyệt mắt trần có thể thấy đạo đạo gợn s ó n m quyết tán như tầng tầng vòng tròn đồng tâm đồng dạng hướng về bốn phía quyết tán đây không phải lôi an kỷ sinh lấy tay cầm bút lên một tia chớp tinh khí ánh mắt có chút lấp lóe thấm nhuần hắn bản chất cái này cái gọi là thiên phạt lôi đình hắn trên bản chất vẫn là thuần túy tới cực điểm lực lượng hủy diện lôi đình tri tướng bất quá là bề ngoài thôi thuần túy diện linh cơ mang ý nghĩa bất luận kẻ nào cũng vô pháp tại thiên phạt phía dưới thu hoạch được cơ hội t h ở dốc càng không khả năng như thiên kiếp từ trong đó đạt được lợi ích không chết không thôi Vâng. ẩm ẩm an kỷ sinh bước vào lôi triều chi trước mắt giữa thiên địa lôi đỉnh tinh khí trong nháy mắt nồng nặc không biết mấy trăm mấy ngàn lần giống như thực chất đồng dạng điện xà tung hoành xe lẫn phát ra một đợt cao hơn một đợt kinh khủng chấn động thanh âm trong chốc lát toàn bộ u minh đều bị tiếng sấm nổ chỗ tràn ngập không thể tính toán yêu quỷ run lầy bẫy hãi nhiên trốn chạy nhưng tùy ý lôi chiều m á n h liệt an kỳ sinh đứng ở trong đó lại như trùng đ i ệ p sóng biển đánh ra phía dưới tiêu thạch không có chút nào bị dung chuyển dấu hiệu thậm chí thân ở trong biển lôi quần áo đều chưa từng có nửa điểm tổn hại giang giác giữa hư không lôi long chiếu sáng không trời cũng chiếu sáng từng cái lấy thủ đoạn nào đó thăm dò nơi đây người tu hành thiên phạt chi uy quả là như vậy một đêm thuyền con đi tại giữa hư không dọc theo cái nào đó thông đạo tới gần u minh mang theo mũ rộng vành lao tăng tại lôi quang thời gian lập lòe sắc mặt có chút sáng tối chập trờn thiên phạt uy năng để người kinh dị hắn từng vượt qua lục cựu l ô i k i ế p nhưng so với cái này thiên phạt âm thanh thế lục cựu l ô i k i ế p liền cái gì cũng không tính cho dù là cựu cựu l ô i k i ế p chỉ sợ cũng không cách nào so sánh cái này thiên phạt uy thế nên biết được đây vẫn chỉ là thiên phạt khúc nhạc dạo mà thôi trong truyền thuyết cái này thiên phạt thế nhưng là khoảng trừng cựu trọng mà kia thái cực đạo nhân có thể đối mặt thiên phạt uy thế mà không biến sắc có thể nghĩ hắn dù cho là đối mặt cựu cựu l ô i k i ế p cũng không thành vấn đề nói một cách khác hắn đã là có thể tùy thời vũ hóa phi thăng có thể so sánh thậm chí siêu việt từ xưa đến nay tất cả vũ hóa chân nhân không chỉ là hắn cái khác t ừ này g thông ngói cái cửa n qua o đó tiếp tu minh người cận lúc hành, n ưu à chín ũ n lòng g đều có c mươi năm bên trong t ắ t ngũ lăng phổ biến tân pháp chỗ dung chuyển cũng không phải một người hai người sở dĩ động thủ l ắ c đắc không có mấy không phải là bởi vì bọn hắn không quan tâm mà là bởi vì cái này thái cực đạo nhân uy hiếp không giống với kia thiên ý đạo nhân cái này thái cực đạo nhân thần thông càng thêm cương hành thậm chí an tọa thanh đô thành tiện tay một kích liền có thể lan tràn đến đại thanh bất luận cái gì sông núi ép bọn hắn không thể không trốn Chính ẩm ẩm thiên địa gấm thét tia tràn ngập vũ minh nhân gian lôi vân phong bạo giống như một đầu sinh ra vô số xúc tu quái vật cơ ngàn vạn đầu điện xả lôi long tựa như trường tiên đồng dạng quật mà xuống những nơi đi qua hết thể hữu hình vô hình chi vật tất cả đều phát ra không chịu nổi gánh nặng thanh nhâm âm thanh hư không đều bị triệt để rút sụp đổ âm thụ tại rung động thiên điệu tại gà thét tiếp theo một cái trước mắt trăm ngàn đạo lôi long ầm vang ở giữa đụng vào nhau bán ra ánh sáng chi thịnh nhất thời dù cho là thông qua đủ loại thủ đoạn theo dõi nguyên thần chân nhân nhóm đều chỉ cảm giác hai mắt trống rỗng nguyên thần không chỉ lấy mắt thường xem thiên địa càng lấy thần ý nhìn rõ thế giới bình thường p h á p trận thực chất vật thể đều không thể ngăn cách tầm mắt của bọn hắn nhưng giờ phút này lại không nhìn thấy kia đẩy trời lôi đ ỉ n h va chạm chi c h ư ớ c mắt đến cùng xảy ra chuyện gì Vâng, lãng như biển, nột như khí lôi địa chấn lôi đ ỉ n h gió lỡ trung điệp thiên thai cùng đi t h ư ợ n h ư tận thế giáng lâm đồng dạng đến mai không hết tấm quỷ vừa mới chui xuống đất không kịp thở dốc liền bị cái này h u n g lệ kiên cường chấn động dệt i sát dù cho là một chút cường hoành đại yêu quỷ như bị lôi đ ỉ n h tác động đến cũng trong nháy mắt hóa thành m ộ t mịn không hề có lực hoàn thủ Hô hô hạ khách nhắc minh nhân cùng vệ thiếu dù, xuyên qua tại lôi đỉnh tinh khí nhắc lôi ba qua giữa Tiến tâm tại gió lên cùng Xuyên lên đạo đạo đạo lốc vệ dù ở giờ phút này lớn như vậy ư u minh chân chính chỗ an toàn lại ngược lại là kia d ư ớ i tế đàn nếu không vô luận người ở chỗ nào đều có thể sẽ bị dư ba liên lụy mà cái kia đạo đạo lôi đình bất kỳ cái gì một đạo đều có để nguyên thần chân nhân đều biến sắc lực lượng hủy diệt thần thông chân nhân chính là đến độ kiếp chân nhân có lẽ có thể chống cự một hai đạo nhưng đối mặt cái này phô thiên cái địa mà xuống tựa như tùy thời đều muốn thanh tẩy thế giới diện thế chi lôi hải không người nào nguyện ý ngành kháng ô ô ba tiến hà khách bao tác thời điểm chỉ thấy âm thổ bốn phía mặt đất n ư ớ ra san sát sơn phong bị lôi đình chém nát từng đầu đã có thành tựu đại yêu quỷ tại khủng bố như vậy uy áp phía dưới cũng thoát khỏi đối với u minh thành sợ hãi đồng dạng hướng về k i a tế đàn chỗ mà đi tu vi của hắn so sánh người ta lúc toàn thịnh đều không kém quá nhiều lại không biết có thể vượt qua mấy tầng thiên phạt u minh thành trên đầu thành nhìn xem trong biển lôi giống như tùy ý lôi đình đập áo trắng đạo nhân hát vô thường đột nhiên mở lời thiên phạt có cựu trọng người ta có thể kháng lục trọng hán như l i ề u mạng có lẽ cũng có thể vượt qua lục trọng nhưng dù là người ta cùng nhau xuất thủ cũng là không kháng nổi tầng thứ bảy tạ thất có chút tự nói không khỏi hồi tưởng lại đã từng một màn kia không vui kinh lịch năm đó chiến tiên thời điểm Hợp bọn hắn bảy người chi lực mới khó khăn lắm xông qua t ầ n g thứ bảy thiên phạt mà thôi liền đã sáu chết một tổn thương mình l i ề u mạng bản nguyên bị hao tổn trọn vẹn hai n g h n ba trăm n ă m mới đem hắc vô thường cứu trở về thiên phạt chi uy càng về sau càng là không thể tưởng tượng nổi phủ quân coi trọng như thế có lẽ sẽ có cái gì không giống hắc vô thường nói ánh mắt lại rơi ở cửa thành trên lầu kia một tòa cổ phát tà dị tế đàn hắn cái này mới tế đàn chính xác có thể ăn hoàng thiên thập lệ có lẽ liền không đồng dạng nhưng chúng ta quả thật muốn giúp hắn hoàng thiên thập lệ bất tử bất diện hứa hắn một lần cũng chưa chắc không thể cùng lắm thì còn thừa ba trăm năm người ta lại đi đem bọn hắn trộm tới để mà tế tự phủ quân tạ thất khẽ vớt khóc tăng đồng chậm rãi rủ xuống tầm mắt chỉ là hắn đã nói như thế không tầm thường liền muốn thật ghê gớm mới được nếu không thiên hạ không lúc nào không tại người chết thiếu hắn một người không ít nhiều hắn một cái cũng không nhiều gian g g i á c cái này đầy trời lôi chiều bên trong đột nhiên vang lên một tiếng tựa như tấm gương vỡ vụ n âm thanh an k ỳ sinh ánh mắt ngưng tụ thần s á c hơi có chút biến hóa vẹn vẹn nhất trọng thiên phạt đã siêu việt cựu lôi kiếp hoàng thiên quả nhiên viễn siêu giới này chi trời hoàng thiên người tu hành cần vượt qua bộ chín sáu mươi cựu cựu tam trọng lôi kiếp mới có thể vũ hóa thành tiên nhưng cái này lôi kiếp cũng không phải là giới này chi trời là người tu hành ban thường cơ duyên mà là giới này chi trời tại hoàng thiên phía d ư ớ i không dành quan tâm chuyện khác lần lượt diệt thế hai kiếp đã là cực hạn bình thường thời điểm không cách nào nhằm vào mỗi một cái người tu hành hàng c ư ớ c nếu không như tứ cựu lôi kiếp liền có thiên phạt chi uy giới này căn bản không có khả năng sinh ra thần thông phía trên đại chân nhân k h a ông trời cũng không cần thúc đờ ơ y sinh trưởng hoàng thiên thập lệ đến nhắc lên từng tràng tu hành hạo kiếp nhưng hoàng thiên lại khác cho dù là xa xôi không biết xa xôi bao nhiêu hư không tùy ý can thiệp phía dưới hình thành thiên phạt khúc nhạc dạo đã siêu việt giới này c ử u c ử u lôi kiếp chi uy ông tâm niệm chuyển động ở giữa an k ỳ sinh tay h á o dài vung vẩy vỡ nát trùng điệp lôi đ ỉ n h ánh mắt nhàn nhạt, nhạt nhìn thoáng qua đầu tường kia liền nhìn xem hơi anh tiếng nói càng so lôi âm cao quần quận lôi chiều ở giữa đạo đạo thần quang từ an k ỳ sinh trong thân thể mỗi một chỗ nhỏ bé chi địa bắn ra lẫn nhau tung hoành sen lẫn ở giữa tại đầy trời lôi chiều quần quận tinh khí ở giữa diễn hóa xuất một mảnh bao la thâm thúy u ám tinh không tinh không minh ông giống như vô tận đầu không thấy đầu đôi Giống n hắc ư kêu lôi h ả bạch vô thường cùng rất nhiều thấy cảnh này nguyên thần chân nhân nhóm tất cả đều chấn động trong lòng hoa mắt thần mê h o à n g hốt ở giữa giống như có thể nhìn thấy kia cùng lôi hải lẫn nhau dây dưa phân không r a lẫn nhau tinh không bên trong giống như có thể nhìn thấy trùng điệp tiên cung sông núi non sông có cây trùng cá cùng vô số thần linh người đâu cái này hoảng hốt đi cực nhanh ngay cả một phần ngàn t r ớ c mắt đều không có nhưng lấy lại tinh thần rất nhiều nguyên thần chân nhân lại vị trí biến sắc trong tầm mắt thế m à bị mất an kỳ sinh thân ảnh lấy nhãn lực của bọn hắn đã nhớ không rõ bao lâu không có dạng này kinh lịch không đúng hắn hắn thân hóa thành vùng hư không này thuyền con phía trên lao tăng một thanh nhấc lên đầu mũ rộng rành hai con ngưng ngưng tụ ở giữa dường như nhìn ra huyền bí trong đó hát vô thường k h ẽ cho mày lại từ thư giãn thất ca hắn môn thần thông này ngay cả ngươi đều chưa từng thấy qua sao tạ thất lắc đầu ông một trong lòng mọi người suy nghĩ ở giữa kia cùng vô biên lôi hải dây g i a vũ trụ mênh mông bên trong bỗng nhiên có chín ngôi sao thứ tự sáng lên đồng thời một đạo cho dù đạo đạo lôi đình nổ tung thanh n â m đều không thể che giấu thanh n â m chậm rãi vang lên dường như đang trả lời hắc vô thường nghi hoặc lại như cùng ở tại bình tĩnh tự thuật chí đạo không phiền quyết tồn chân n g h e hoàn trăm tiết đều có thần cái này là thái cực thần đ ỉ n h chương bốn trăm bảy mươi hai sông núi sửa trên ứng thiên tinh phong thần đại khải nhân gian g ố i thanh châu mây đen che đậy mặt trời giữa thiên địa một mảnh lờ mờ lúc này vốn nên là giữa trưa thời điểm trời sáng trăng thời điểm thanh đô thành bên trong tầm nhìn dĩ nhiên đã thấp dọa người không trời chỗ cao kia không còn che giấu tiếng sấm nổ càng làm cho vô số trong lòng người rung đậu t hô i Thái ê n Bình đã lâu, Thanh hạ đã đ lâu, t hô à Thành, thanh châu thành thậm chí cả toàn n Thanh Thanh, trung dân chúng, h Châu thậm chí h cả lục bộ Đại đã k n nhớ đã từng ăn g có cái mấy kỹ đã ba ữ hôm lo bữa mai, bữa thanh ỉ n thoảng thiên biến h thời g i thành đô ề đều u xuống mổ, chật có mấy cái trăm tuổi đã đại nhân này, biến. mổ, mấy trăm một mặt này, sắc mặt chật có cái sắc thấy h láo là đại biến. Hô, hô ba! Thanh đô thành a n h h Đô t phong thần đ ạ i lao sư tắc ngũ lăng an tọa bất động nhắm mắt ngưng thần thẳng đến tinh không đồng thời hiện lên ở u minh cùng nhân gian thời điểm mới mới động lòng mở mắt ra muốn bắt đầu h hắn trông về phía xa khung trời có thể cảm nhận được tràn ngập sơn xuyên đại địa khí t r à n g tại lúc này c h ầ m c h ầ m chuyển động trên ứng tinh không gánh chịu lấy kia mới tinh không chuyển động mà càng thêm chỗ rất nhỏ thì là sơn xuyên đại địa thậm chí cả từng đầu đại giang đại hà bên trong kia rất nhiều sơn thần thổ địa thần sông đều tại vẻ mặt nghiêm túc ứng hỏa tựa hồ đã sớm biết lương châu thái cực bên trong dây núi thống lĩnh lương châu dãy núi địa chi đứng đầu bùi nguyên hoa đang thông qua trong thổ đ ị ệ miếu từng mặt huyện q u a n kính hạ đạt chỉ lệ nam khê sơn đông rời ba mươi dặm ấp sông thay đổi tuyến đường đông nam tính cả bắc giang tốc độ phải nhanh không cần quan tâm đến hao nhất định phải lên ứng tiên tinh thần s ắ c của hắn ngưng trọng hạ đặt chỉ lệnh đồng thời thần ý lan tràn dây êm núi ở giữa tính cả kia bao trùm xuyên qua dây êm núi khí trảng di động tới thái cực dây núi không chỉ là bùi nguyên hoa tôn khải công lương thâm chín mươi năm bên trong an kỷ sinh lấy khí loại là s ắ c lệnh chỗ sắc phong vô số sông núi non sông c h i thần tất cả đều cao tốc vận chuyển trong chốc lát rời núi l ê y nhạc lê n lù giang hạ thay đổi tuyến đường lương châu thanh châu ựu định châu thậm chí cả toàn bộ đại thanh trung lục đều đang phát sinh cái này có thể xương thương hải tăng điền biến hóa tia chú đóng ở từng tòa thành trì bên trong khâm thiên liên giám thái cực đạo trường người cũng không có nhàn rỗi tại sông núi biến rời thời điểm cũng di động tới từng tòa thành trì phối hợp sơn xuyên đại địa b i ế n hóa nếu có người đứng tại khung trời trí cao chỗ nhìn chăm chú cả tòa trung lục sâu vô cùng chỗ rất nhỏ thì có thể thấy theo núi xuyên thành hồ b i ế n hóa tia sơn xuyên đại địa chi khí trận trong lúc mơ hồ cùng ước vạn vạn chúng sinh châu ngưng nhân đạo khí vận tương hợp người c u n g địa hợp lấy ứng tinh khung trong lúc mơ hồ đặt thành một phương bao dung toàn bộ trung lục ảnh hưởng sâu xa thiên địa nhân t ă n nguyên q u nhất phong thần đại có chút cảm ứng về sau tắt ngũ lăng hít sâu một hơi n â n g lên bàn tay trùng điệp ép xuống đánh vào phong thần đài phía trên vâng chỉ một thoáng to lớn ông minh chi thanh vang vọng thanh châu thành vô số thân có pháp lực hạng người tất cả đều dùng mình nao h n h a o nhìn lại chỉ thấy kia một tòa đứng xứng ở thanh đô thành chính giữa phong thần đài phía trên khi lãng tầng tầng quyết tán vòng tròn đồng tâm cũng giống như một vòng càng lỗi lớn hơn một vòng hướng về cực kỳ sâu xa chi địa lan tràn mà đi hô hô ba vô biên hãn hải bên trong trời u ám phía dưới càng có cùng phong gạo thét bao cắt đi thạch cắt bụi tràn n g mà một đoạn thời khắc hãn hải chính giữa kia một tòao đ a nhưng g trông về p í a xa k h trời, vô thiệt đạo nhân lại tại có chút do dự về sau dưới chân trùng điệp đầy mạnh pháp lực như truy trùng điệp gõ tây lục phong thần đài、người. hoàng khanh nhi một chút chừng lớn mắt đang muốn nổi giận liền thấy xưa nay không từng có bao lớn thần sắc biến hóa vô thiệt đạo nhân lúc này chưa từng thấy qua nghiêm mặt nhìn xem nàng tổ chim bị phá không chứng lành n g ư ơ i hoàng khanh nhi hãi nhiên thất sắc ngươi ngươi bế khẩu thiền tu thành đã sớm không tu chỉ là lười nói chuyện thôi vô thiệt đạo nhân ngã già mà ngồi thần sắc trang nghiêm mà trầm n g ư n g cảm giác người dẫn đạo phong thần đài thuế biến chín mươi năm vất vả ngươi liền không muốn nhìn một chút chúng ta làm đến cùng là cái gì không cái này hoàng khanh nhi có chút do dự, cũng chân ngồi xuống cắn răng một cái cũng bắt đầu dẫn đạo phong thần đài thuế biến chân nhân nhất định phải công thành nam lục cực địa sông băng như mực đen nhánh phong thần đài bên trên liên sinh đạo nhân hướng v ề tinh không xa xa c ú i đầu lập tức phong thần đài phát ra phong minh thanh âm gọn sóng đ ẩ y ra t ầ n g t ầ n g quyết tán bắc lục cực địa như ý tăng ngồi xếp bằng phong thần đài bên trên tăng bào theo gió m à động một trong đôi mắt thần sắc biến hóa thiên phạt thiên phạt cảm thụ được trung lục đông tây nam tứ phương phong thần đài chấn động hãn tọa hạ phong thần đài cũng theo đó rung động hưởng ứng bắt đầu liên hệ bần tăng nhìn xem ngươi là một cái khác u minh phụ quân vẫn là không biết tự lượng sức mình chi đ sau một lát như ý tăng thu hồi ánh mắt chậm rãi nhắm mắt ầm ầm một tiếng vang thật lớn trải qua điệu mạch khí tràng thông suốt thiên hạ sông núi lấy mặt đất giang hà làm miệng lưỡi chấn động tiên đ ị a dẫn động tứ hải chỉ một thoáng thiên hạ dây núi đều c h ấ n t ứ hải chi thủy đều c h ấ n quần quận thủy c h i ề u phóng lên t ậ n trời đến tận đây ngũ phương phong thần đại cùng nhau mà đ ộ n g mà lúc này trong u minh an kỳ sinh lời nói lại như cũ phiêu đãng tại vô biên trong biệt lôi thái cực thần đỉnh lối đỉnh đánh nổ thanh âm hạo đãng rủ xuống lưu lại che giấu không được an kỳ sinh bình tĩnh thanh âm đà mạng thái cực thần、đỉnh. Hác mà theo ư ờ n g an kỷ sinh thanh âm bình tĩnh quanh quẩn ra kia chín khỏa thứ tự sáng lên tinh thần càng phát sáng tỏ trước một cái chớp mắt, mắt đã sán lạn như kim dương nhất thời phổ chiếu ánh sáng chiếu sáng lôi hải thinh không cái này mới thấy tinh không chân chính bộ dáng cung t i h h k ô n kia n n n h g tại tinh c h i quang chiếu giỏi ở giữa nhìn như chậm chạp lại cực kỳ nhanh chóng hiện hiện ra trùng điệp cung khuyết nguy nga cung điện tinh quang lựa lờ thần quang chiếu giỏi Dị thái cực thần đỉnh đại thần thông vô thượng tương truyền cái môn này vô thượng thần thông chính là thái cực thân thần thành tựu tối cao một khi thành tựu có thể tôn ngưng luyện ra bất mỗi ộ t tôn, thần này lường đều được uy. có cái khó m một vị thần linh đều là một đạo đại thần thông lẫn nhau phối hợp phía dưới còn có thể diễn sinh ra tổ hợp thần thông khác biệt hai tôn ba tôn thần linh phối hợp chỗ diễn hóa s u ấ t thần thông cũng khác biệt mà ba trăm sáu mươi lăm tôn thần linh hợp nhất liền là thái cực thần đ ỉ n h cùng hậu thế vẫn có lưu truyền thái cực cảm ứng tiên khác biệt cái này thái cực thân thần cho dù là tại hoàng thiên mười một kỷ cũng là thất truyền cùng lao tiên sư vương linh quan cùng nhau biến mất tại tuế nguyện trường hà bên trong vô thượng thần thông không nói thất truyền cũng không thỏa đáng bởi vì Hoàng thiên mười kỷ, hơn sáu vạn năm kỷ, đây ế n nguyên thần pháp tướng, thuần nhất thậm chí cả thiên mệnh sở tu cầm chi thần thông, đều thông cảm tại cái môn này thần thông bên trong. tất thậm tu tại cả chí cả cầm chi cảm cái đều pháp sở đ là tương lai hết t hệ thần thông tổng cương chân chân chính chính thần thông c h i vương dù là hắn đã đoán được môn thần thông này c h i vương là tổ sư mở nhưng không có nghĩ đến tổ sư vợ ở im mà đã đem môn thần thông này triệt để mở ra tới mà không phải hắn trong dự đoán trải qua lão thiên sư vương linh quan cái này hai tôn mút trời nhân kiệt tôi diễn phát triển tổng kết mà ra môn này uy chấn tương lai sáu và năm vô số người tu hành đau khổ truy tìm thần thông tri vương vào lúc này đã có hình thức ban đầu hình dáng hô cái này một cái trước mắt không trời chỗ cao thanh minh trận trận lôi vân đều hơi chậm lại dường như đã mất đi mục tiêu mặc cho vô số điện xà lôi long tung hoành phiêu tán tia quần c u ộ n lôi vân chính giữa vòng xoáy đúng như một viên mắt dọc bình thường quan sát thiên cung giống như đang tìm kiếm an kỳ sinh nhưng giờ phút này tinh không cùng lôi h ả i t r ù n g điệp lôi quan g cùng tinh quan g quân quanh an kỳ sinh giống như biến mất không thấy gì nữa nhưng lại tựa hồ đầu đầu cũng có cái này trong chốc lát mà ngay cả cái này thiên phạt lôi đình tựa hồ cũng tìm không được dấu vết của hắn ong nóng ba nhưng chỉ là một sát m ạ thôi Cung đấy, như là từng cái chữ tiết đang thiên r ờ i p í a t lôi phạt lại hiển hóa ra pháp bảo đây là thiên phạt lục trọng nhìn thấy sách này quyển một mực chấn định tự nhiên hắc vô thường đều biến sắc nó biến sắc không chỉ là bởi vì an kỳ sinh một động tác vờ ơ y mà trực tiếp dẫn động thiên phạt lục trọng càng là bởi vì cái này thiên phạt so với hơn hai ngàn năm trước càng thêm nhạy cảm linh hoạt liền như là thành tinh bởi vì đối mặt dạng này giống như biến mất không còn t â m tích lại đâu đâu cũng có định nhân sinh tử luân hồi quyển giết số một nhanh lại là tất sát vê anh cái này kia cùng lôi h ả i trùng điệp giao nhau vũ trụ mênh mông bên trong quần tinh đồng thời lấp lóe thực chất đồng dạng tinh không thần đình đã tại một tiếng kéo dài không thôi kéo dài ông minh tri thanh bên trong tháng tắp đánh tới kia tiên phạt lôi vân trên bốn trăm bảy mươi ba sử thượng mạnh nhất h i ê n tế trời có ngũ độc đạo phật yêu quỷ tà ngàn vạn linh cơ đều là đến từ hoàng thiên sinh tại linh cơ sống ở linh cơ chết bởi linh cơ cho nên hoàng thiên t ế chấp thiên địa hết thể lấy linh khí mà t ổ n c h i vật đều có thể là thiên phạt sử dụng thiên phạt lục trọng đã có thể diện hóa xuất sinh t ử luân hồi quyển cái này một ư u minh p h ụ quân thành đạo c h i bảo chỉ một thoáng thiên địa hoàn toàn tích mịch cả tòa ư u minh vô luận là ai tất cả đều không khỏi nín thở cơ hội nhịn không được liền muốn xuất thủ bởi vì hơn hai ngàn năm trước hắn chưa vị hưng trưởng liền là chết tại cái này nhất trọng thiên phạt bên trong nhưng vẫn là hắc vô thường đưa tay ấn ở hắn khẽ lắc đầu thất ca có lẽ không cần đến chúng ta xuất thủ hắc vô thường ngửa mặt lên trời nhìn lại chân chính sinh tử bộ ở trên người hắn lúc này làm không có gì đáng ngại chỉ là tâm ta có điểm xấu báo hiệu tạ thất lông mày thư gián ra sinh tử luân hồi quyển đ ố i với thiên hạ chúng sinh khắc chế thật sự là quá lớn nguyên nhân chính là như thế hắn cái này hai ngàn năm đến mỗi giờ mỗi khắc đều đang nghĩ lấy như thế nào thôi động phủ quân lưu lại sinh tử luân hồi q u y ể n giờ phút này sinh tử luân hồi q u y ể n nơi tay thiên phạt biến thành chi hư ảnh nên không cách nào chân chính làm bị thương ăn kỳ sinh mới lạ ầm ầm đạo đạo tinh quang lượn lờ thần đ ỉ n h lôi quấn lấy vô tận cự lực dùng cực đoan khốc liệt tư thái bay thẳng sông va vào thiên phạt lôi hại trung tâm trước mắt mà thôi đã có vạn đạo tinh quang bạo động bắn ra kinh khủng ba động quần quận khóe động ở giữa dung chuyển hoàng ũ chấn động tiên phạt lôi vân hô mà cùng lúc đó phía kia lôi quang sen lẫn mà thành thư quyền phía trên mấy chữ phủ nhảy lên ở、giữa. đột nhiên hóa thành a n k ỳ sinh hư vô mở mị thân ảnh suy suy ba kia lôi quang tạo thành thân ảnh lấp lóe chi trước mắt phun trào lôi triệu đã đem nó bao phủ hoàn toàn lốt b ú t toàn bộ tinh không trong nháy mắt bị lôi h ả i tràn ngập khắp nơi đều tại bạo tạc bốn phía đều tại phá diệt về sau lại tại tinh quang tràn đầy bên trong trùng sinh tinh quang cùng lôi hải chi đấu đá ở trong chớp mắt đã tiến hành không biết mấy ngàn v ạ n lần、ừ. tinh quang lưu truyền tinh không bên trong an kỷ sinh chỉ cảm thấy chấn động trong lòng kia thiên phạt biến thành chi sinh tử luân hồi quyển lại có diện độ sinh tử lực、lượng. thậm chí dựa vào hoàng thiên đối với giới này trưởng khống so với nguyên bản sinh tử luân h ồ i quyền còn cường đại hơn mấy phần đồng dạng vô cùng n ồ n g đậm t ử khí càng là vì loại nào đó từ nơi sâu xa quy tích c u ố n quanh hướng viên kia k h ỏ a lấp lóe thần quang tinh thần thậm chí hướng về tinh quang lượn lờ phía dưới tựa như thực chất đồng dạng h i ể n hóa thần đ ỉ n h lan tràn mà đi cái này một cái trước mắt đúng là suýt nữa đem hắn từ tinh quang trạng thái bóc ra đi thái cực thần đ ỉ n h là hắn chư thân thần chi tập hợp một thân hệ thống chân chính đại thành vị trí hẳn cái thái cực tán thủ vũ khí triều nguyên tam hoa tụ định tại bên trong hết thể thần thông hắn thân hóa tinh không thần đình thì này mới tinh không th cũng không một vật không phải hắn một cách này nhằm vào nguyên t h ầ n diệt s á t hắn cũng chỉ có thể n g ạ c kháng bởi vì cái này thiên phạt biến thành c h i sinh tử luân hồi q u y ể n cố nhiên không có đạo nhất đồ mạnh vỡ lại đồng d ạ n g là cổ t r ư ờ n g phong một thế tu hành đại thành nếu không phải hắn sớm đã đối thiên phạt có đủ loại suy đoán tại nên chiến thiên phạt trước đó mang tới cổ t r ư ờ n g phong lưu lại sinh tử luân hồi q u y ể n giờ phút này sợ là phải bị thua thiệt nhưng dù là như thế suy nghĩ của hắn tại triệt để t ĩ n h mịch phía dưới cũng không khỏi hơi trầm lại ẩm một lần hiểm bị buộc ra suy nghĩ trì trệ ở giữa giữa thiên đ i ệ lại có biến hóa sinh ra thiên phạt lôi vân tung hoành ở giữa một đầu dài không biết mấy ngàn trượng triều tiên đã không nhìn hư không tinh quang l ô i hải trùng điệp quật mà tới tia trưởng tiên kiểu dáng phổ thông liền tựa như bình thường nhất roi ngựa nhưng cái này một quật đánh xuống xa xôi không biết bao xa phàm là nhìn thấy cái này trưởng tiên hư ả n h người tất cả đều chỉ cảm thấy thân thể đau xót tựa hồ đã bị trùng điệp quật một roi ngang đồng thời trăm ngàn lôi đỉnh cùng nhau bạo t ạ c mà phát tiếng gầm văn g vọng tiếp theo một thanh tựa như ba tòa núi cao xuyên thẳng mà xuống lớn không thể cản xin thép từ trời rơi xuống mang theo cực hạn sắc bén bá đạo thẳng đâm mà tới cùng nó cùng nhau hiện hiện còn có một cây không biết từ nơi nào sinh ra lại đi sau mà tới trước dáng dấp như là không có cuối sơn hát tòa l i ề n như long xà đồng dạng hướng về thần đ ỉ n h vợn quanh mà đi dường như muốn đem cả tòa thần đ ỉ n h cùng nhau trói lại suy mà càng khiến người ta vì đó kinh dị thì làm ộ t ngụm từ cái này tựa như sôi trào lăn lộn trong lôi vần tâm dâng lên hỏa hồng trường kiếm h ắ n kẽ h kêu như rồng tràn đầy ra rét lạnh kiếm ý phun r a n u ố t vào lôi quang ở giữa hình như có vô tận yêu quỷ ở trong đó kêu rên tuyệt vọng khóc h é t đánh hồn roi câu hồn liên diện hồn siên thất tinh chém quỷ kiếm khóc tăng đầu trong truyền thuyết u minh chư quân chỗ thuốc làm cho thần bình thình lình tất cả đều bị lôi đ ỉ n h chiếu triệt mà ra mà kêu bao phủ lôi hải sinh tử luân hồi quyển lại từ d ầ m d ầ m lật qua lật lại bắt đầu tựa hồ muốn trước đó sự tỉnh một lần nữa cương hoành đến cực điểm sắc cơ nhất thời tràn ngập h o à n vũ rủ xuống lưu b ắ t phương u minh nhân gian hết thể nhìn thấy cảnh này người tất cả đều thần sắc của biến cái này thiên phạt không khỏi quá mức đáng sợ vỡ ơ ý mà gọi ra u minh tám quân thành đạo chi bảo quả nhiên hết thể tu linh khí người cũng khó khăn trốn linh cơ chi là lớn thấy một màn này an kỷ sinh trong lòng ngưng tụ một màn này hắn đã từng dự đoán qua ẩm ẩm an kỷ sinh suy nghĩ lóe lên ở giữa h ủ y thiên diệt địa ba động đã triệt để giáng l ầ m không có gì ngoài d ầ m d ầ m lật qua lật lại trang sách sinh tử luân hồi quyền còn lại bảy trôi thiên mệnh c h i bảo h ư ảnh đã cùng nhau ganh kích mà xuống thần thông đang sợ mấy ngàn dặm trời cao trong nháy mắt đã bị triệt để đập nát tinh quang tinh không sáng trói đều bị cắt đứt ra bảy đạo vết thương gây rợn tinh quang lượn lở ở giữa thần đình cũng vì đó lay động cơ hồ đổ sụp một sợi gợn sóng k h u ấ động ra đời liền đem mặt đất mở ra một đạo rộng chừng vài dặm dài không biết mấy phần một mực lan tràn đến u minh tri hải bên lên giới. Để u minh đáy biển đầu kia h so với một cái thiên mệnh cự đầu xuất thủ còn kinh khủng hơn nhiều lắm cho dù là hắn cứng rắn chúng vào m ộ t k ích chỉ sợ cũng muốn tắm Vậy vô vô vì vẫn vỡ, vào này xuyên anh, An địa ra đau ngửa cùng tin lượng tinh không đều nào nặn sụp năng. An sinh sơn gánh thân lên, chẳng đống chốc bị chấn vỡ, gân xương mô cũng đi vào theo gót. Nhưng hắn thần sắc tự nhiên, giống như nhục thân đau khổ căn bản không tồn tại, ngửa mặt lên khó hồ hư thụ kích, chịu, thể pháp khí chốc theo khổ cự lực cơ có mặc có lực sắc cở tự mô dù gót. kỳ đó một tại, mặt trời đổi đại đi là đem đều ru sụp bị tại đạo đạo sôi t r à o bắn nổ tinh quang lượn lờ bên trong một bước bước vào lay động rung động tinh không thần đình bên trong ông ánh sao đ ầ y trời vào lúc này vì đó ngược dòng lấy mắt thường không cách nào bắt giữ cấp tốc trong nháy mắt đã toàn bộ chạy ngược nhập lung lay sắp đổ thần đình bên trong ầm ầm tiếp theo một cái trước mắt so với trước đó còn óng ánh hơn gấp mười thần quang một chút bắn ra trăm ngàn đạo thần thông tung hoành sen lẫn ở giữa một đạo mặc giáp kim khỉ cất bước trèo lên không vung vẩy thần tiên đón lấy đẩy trời lôi vân tới cùng nhau còn có từ thần đình bên trong phun ra mà ra trăm ngàn đạo thần thông dòng lũ đại chiến trong nháy mắt đến g Cái này t h i ê n p hai ạ t trọng vẫn là thất trọng. là lục là vẫn n phạt là mươi tầng, n chi thật giờ này định. mã gọi ra bao quát hai người bọn họ tại bên trong ưu minh tám quân tất cả thành đạo chi bảo thiên phạt cũng đang biến hóa bây giờ thiên phạt t ạ thất thanh âm chầm n g ư n g như nước cũng mang theo một sợi nặng nề g h bây giờ chi thiên phạt lại so, năm trước còn mạnh hơn nhiều, mà mình, so với hai năm trước vẫn còn có chút bất lui như dùng cái này lúc chi thân ngạnh kháng này thiên phạt chỉ sợ lần này là thật không đường có thể đi hát vô thường tiện tay hất lên đen như mực cơ â hồn liền quấn quanh ở trên cánh tay ánh mắt tiến tính hai nghìn năm trước bọn hắn bảy người ngạnh kháng ngũ trọng lôi kếp lại đụng tới cái này thiên phạt lục trọng diện hóa mà ra sinh từ luân hồi quyền đến mức bị thiệt lớn cơ hồ toàn quân bị diệt giờ phút này chỉ bằng hai người bọn họ thực lực hạ thấp lớn dùng chung một phần bản nguyên hai người bọn họ muốn xông qua cái này nhất trọng thiên phạt đã là không thể nào chỉ có xuất thủ cũng chỉ có thể xuất thủ đã như vậy cũng chỉ có tin hắn một hồi tạ thất cầm bốc lên k h ó c tăng đồng có chút tự nói chỉ có như thế chỉ là h á c vô thường ánh mắt lấp lóe chiếu triệt ra trong biển lôi tinh không thần đ ỉ n h trầm lặng nói hán tựa hồ sớm đã đ o á n được cái này n g ô i trồm hổm ở cửa thành lầu hữu cầu tất ứng bên rịa tế đàn trên chó vàng cơ chế lấy trong lòng thấp thỏm nhìn về phía chậm dãi đứng dậy hát bạch vô thường hai vị tiền bối nhưng là muốn đi chợ lao gia nhà ta một chút sức lực chó vàng rất là thấp t h ỏ g thân thể căng cứng nếu như khả năng nó sớm ngay đầu tiên liền xông vào lôi vân đi theo lão gia t i ề n đến thế nhưng là không thể nó gánh vác lấy lao gia nhắc nhở nói cái gì cũng không thể rời đi ngươi lại là đầu chó ngoan ta t h ấ t nhìn xem tại thiên phạt uy hiếp phía dưới lông tơ đường đấy lại dáng chống đỡ lấy c h ó vàng dường như đoán được cái gì nhà ngươi lao gia là lưu ngươi chủ trì cái này mới tế đàn a tiền bối minh giám thời gian không nhiều còn xin nhanh chóng hiến tế đi chó vàng g đầu trong con ngươi đều là không che giấu được lo lắng nó ngẩm đầu nhìn một chút chỉ thấy khung trời lôi hải nhấc lên ngập trời chiều dâng kinh khủng g ợ n sóng trong đó ẩn kiến thần đình như ẩn như hiện t r o n g ngàn đạo thần t h ô n g cùng vô tận lôi đình phát sinh kịch liệt đến không thể tưởng tượng v à chạm nhà ngươi lão gia còn có cái gì nói hát vô thường liếc qua cái này chó vàng cái này chó vàng thể phách tâm linh sáng long lanh nhưng nói là tuyệt hảo tu luyện c h i tài lão gia lão gia còn nói chó vàng do dự một cái trước mắt nhưng ở hai tôn vô thường nhìn chăm chú phía dưới nhưng vẫn làm ở miệng lão gia còn nói hai vị chỉ cần làm hắn muốn cầu sự tình là được không cần can thiệp vào để tránh để tránh vững hữu h á c vô thường khoe miệng g i ậ t một cái tạ thất mỹ mắt vẩy một cái đều có sát khí h i ể n lộ giật mình chó vàng kém chút trốn bán sống bán chết a nhưng thoáng qua h á c vô thường đã cười đã không cần chờ ta ra tay vậy dĩ nhiên là không thể tốt hơn h ắ n tự hồ không quan trọng cười cười lại đối mặt trầm như nước tạ thất nói thất ca chớ giận có người can thiệp vào tốt hơn người ta đ ã sinh đ ã tử hắn cũng không cần vậy bọn ta liền làm hắn mời cầu sự tình là được tạ thất mặt không thay đổi gật gật đầu lập tức hất lên khóc tăng động trầm giọng mầm i ệ n g hiến tế hoành khóc tăng động tại cửa thành lầu trên bắn da quần quần từ khí trắng bệnh chi sắc trong nháy mắt tràn ngập trời cao lấy tốc độ cực nhanh lan tràn bắt phương khuyết tán đến sâu trong hư không dọc theo một đạo kỳ dị quy tích trong nháy mắt thông suốt nhân gian hướng về ngũ phương đại lục lan tràn mà đi cẳng có một đạo phá vỡ trùng điệp lôi đ ỉ n h tinh khí hướng về sâu trong tinh không hạo đã mà đi chỉ một thoáng giữa thiên địa dường như vang lên ức vạn quỷ thần kêu khóc cấm thanh kia quỷ khóc thần hào thanh â m để người nghe chi bi thương nghe ngóng đau thương ngay cả khung trời phía trên kia thần thông cùng lôi đình va chạm thanh â m đều không thể đẻ xuống giống ba mà theo kia quỷ khóc thần hào thanh â m đại tác trong u minh b Vâng! ẩm ẩm đất dung núi chuyển nộ hải dương sóng phía kia đen như mực ngưng tụ từ xưa đến nay tất cả âm sát toán tăng chi khí u minh chi hải đột nhiên sôi trào để m ã i không hết sóng lớn lôi cuốn lấy không thể hình dung tanh hôi chi khí phóng lên tận trời bọt nước đánh ra chỗ h ư không đều triệt để bị nhuộm thành đ e n nhánh như là bị độc chết đ ồ n g dạng ối chó vàng bị chấn thân thể run lên tìm theo tiếng nhìn lại chỉ thấy ở ngoài ngàn dặm đạo đạo trùng thiên đen nhánh b ọ t nước bên trong một đầu giống như rắn giống như trùng lại như long quái vật khổng lỗ phá sóng mà ra thân thể h ố l ư ợ n như là chống trời trụ lớn liên tiếp địa không Tạ thất. chương bốn trăm bảy mươi bốn mười lệ đồng x u ấ t cũng cùng chết canh thứ nhất hủy ưu minh n g o à i thành vừa mới thu hoạch được cơ hội thở dốc k i ế n hà khách bọn người thấy kia tựa như kiên quyết n g ồ i lên siêu trời giữ tợn quái vật trong lòng tất cả đều là chấn động quái vật kia sinh ra đầu rồng xương rồng quanh thân đều là chân nhắn vải rắn nhưng lại có trăm ngàn chân đốt dở dở n gương giống như long giống như rắn giống như trùng rõ ràng liền là trong truyền thuyết kia một đầu danh xưng hoàng tiên h thập lệ bên trong nhất là hưng lệ bạo ngự hủy hai vị này ra là muốn làm gì minh tâm đạo nhân nhìn về phía trên đầu thành như ẩn như hiện đen trắng thân ảnh trong lòng nghĩ hoặc chỉ có vệ thiếu du không có chút nào để ý tới chuyển đến trận trận g ầ m thét tất cả tinh thần toàn đều ngưng tụ ở không trời trong biển lôi va chạm phía trên miệng bên trong thì thảo có tử nghe hoàng cựu chân c h ă m tiết có thần ngũ tạng thành ngũ đế tam hoa hóa tam thanh thái cực thần đỉnh thái cực thần đỉnh giờ này khắc này trong mắt của hắn trong óc không hề có bất kỳ thứ gì khác chỉ là nhìn chòng chọc vào kia lôi hải dùng hết hệ hết tinh lực muốn đ em thấy hết t hệ tất cả đều là cấn tại linh hồn của mình chỗ sâu đây chính là hậu thế danh truyền vài vài năm hết hệ thần thông đầu ngườn thần thông chi mẫu thần thông chi vương dù là lúc này mình không đ ọ được chỉ cần chưa hẳn không thể tìm hiểu ra thuộc về thần thông của mình dầm dầm u minh c h i hải dơ lên thao thiên ba lan thủy giận mà g o t h é t như muốn đem chọn tòa u minh c h i hải đều nhấc lên trùng điệp âm vụ hỗn tạp kia đen như mực u minh c h i thủy như là trăm ngàn đầu xiềng xích trói tại kia cự hủy vô số chân đốt phía trên kia từng đầu xiềng xích phía trên âm vụ lan l ộ t ẩn ẩn có thể thấy được đạo đạo giữ tận v ặ n b ẹ o mặt người đang không ngừng lấp lóe nương theo kia u minh c h i hải dơ lên vận sóng làm ánh liệt đến cực h ạ n âm sát tòa tăng mà đang khóc tăng động tạo nên trùng điệp trắng bậy quang huy bên trong k thật sâu chui vào kêu cự lòng trong thân thể da chóc t h ị t bong huyết dịch bốc hơi g i ậ n g i ậ n g i ậ n huy hét giận dữ ngửa mặt lên trời phát ra kinh thiên động điệu tiếng g ầ m lấn ta q u á đáng lấn ta q u á đáng chấn áp ta mấy ngàn năm còn muốn cầm ta làm tế phẩm tạ thất người đáng chết ta hoành trời cao sóng lớn đánh ra đếm mại không hết lôi đỉnh tinh khí cùng kia đen như mực g â m s á t toán tăng trước đó va chạm lẫn nhau làm hao mòn ăn mòn bắn ra từng đạo thảm liệt vô cùng đều d â nấm thanh dầm dầm vô số xiềng xích một chút kéo căng cự h ủ giận dữ dãy rủa giận muốn tránh thoắt u min chi hải trói bụ nhưng kia ưu minh chi hải kia là từ xưa đến nay hết thể âm sát toán tăng chi khí chi hội tụ nặng nề g h không thể tưởng tượng nổi mặc cho kia hủy điền cùng giấy r ù a lại há có thể tại thời gian ngắn t r á n h thoát thì tính sao ta thất đứng ở đầu tường cùng hắc vô thường đồng thời nhìn về phía ưu minh chi hải trên giống giận gào thét hủy ánh mắt đạm mạc mà l ê n h khốc tại các ngươi bị trấn áp này đó kết cục liền đã chú định hoàng thiên thập lệ tuân theo âm sát toán tăng mà sinh chính là bất tử bất diệt tà cực chi vật để vô số năm qua người tu hành run dày sợ hãi nhưng mà đối với bọn hắn tới nói cũng bất quá là mười đầu chỉ có thần thông lực lượng lại không hiểu được vận dụng phế v ậ thôi không có gì ngoài gì có để bọn hắn lọt vào một b máy mắt cả tòa u minh tri hải liền đã bốc cháy lên như mực đen nhánh âm sát chi khí bị quang mang vừa chiếu đã nhóm lửa t u é phát ra đạo đạo trắng bệnh hòa diễm cái kia đạo đạo hỏa diễm phóng lên tận trời dọc theo kia từng đầu xiềng xích lan tràn mà đi trong c h ư ớ c mắt đã đem gầm thét liên tục hủy bao phủ tại bên trong tiếp theo tại một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang bên trong kia lửa cháy hừng hực biến thành chi lồng giam đem chọn tòa u minh chi hải nổ tận gốc nằm kéo gầm thét đ i ê n cùng gào thét hủy nhìn về phía cửa thành lầu phía trên an kỷ sinh lập hạ h ư u cầu tất ứng tế đàn chúng ta bất tử bất d i ệ t tạ thất đợi ta trở về chắc chắn các ngươi chém thành muôn mạnh a t r ắ n bệnh hỏa cầu to như chăng sao hủy chỗ trong đó dường như biết được cái gì phát ra oán độc sắc ý một ngày này, sẽ không quá lâu. hoàng tiên h thập lệ bất tử bất diệt nhưng ngươi lại không phải bất tử bất diệt ta thất thần tình lạnh nhạt ta có lẽ sẽ chết nhưng ngươi lập tức muốn chết từng có lúc hoàng tiên h thập lệ như là mười tòa đại sơn đặt ở thiên hạ người tu hành trong lòng vô luận thần thông vẫn là nguyên thần nghe tiếng mà biến s á c cũng bao gồm đã từng hắn nhưng thượng cổ chi m ạ t bọn hắn tự tay lật ngược cái này mười tòa đại sơn về sau đối với cái này mười đầu đại y ê u quỷ trong lòng của hắn đã toàn không thèm để ý cho dù sinh ra đã có bất tử bất diệt tri thân có được hủy thiên diệt địa tri lực bất quá là không thông đại đạo là trời chỗ thao túng xuẩn trùng mà thôi bọn、hắn. sớm đã không đem cái này mời ư đầu đại yêu q u ỷ xem như chân chính địch nhân rồi ngược lại là đáng tiếc ngươi ta cái này mấy ngàn năm bố trí nhìn xem như là cỗ sao trổi vạch phá bầu trời mà đến trắng bệnh h ỏ a cầu hắc vô thường trong lòng dâng lên một tia đáng tiếc cái này nguyên bản là bọn hắn vì u minh p h ụ quân tế mà chuẩn bị tế phẩm đáng tiếc thế sự không thể tận như nhân ý l ã o bát bắt đầu đi một khi quyết định t a thất lại không có trần trờ chút nào tại hỏa cầu phá không mà chống không đồng thời đã khe quát một tiếng cùng hắc vô thường cùng nhau kết động thủ quyết thần sắc nghiêm nghị mà ngưng trọng bắt đầu tụng n i ệ m ra rất nhiều tối nghĩa khó hiểu khẩu quyết dẫn động giữa thiên địa cái k h á c chín nơi phong ấn c h i đ ị a u và anh ngạc châu bên ngoài vượt ngang rất nhiều đại châu kéo dài sông núi phía dưới phong ấn không gian đột nhiên chấn động trên đó vô số sông núi lay động khắp nơi sơn nhạc đổ s ụ p đ ế mai không hết bùn đất cắt đá đằng không mà lên mấy chục trên trăm trượng cùng mạnh hướng về bốn phía đập mà đi thanh thế to lớn như là thiên thai nếu không phải rất nhiều sơn thần thổ địa giống như đã sớm biết nơi đây lợi hại phụ cận châu phụ sinh linh đều đã rút đi lần này sơn băng địa liệt liền không biết phải có bao nhiêu người bị dìm ngập、không. một mảnh tanh hôi phong ấn không gian bên trong đều làm máu đen chạy nang phế tích bên trong bị chém đứt tứ chi thử phát ra một tiếng vừa kinh vừa sợ gà o khét tạ thất ngươi mơ tưởng thứ trong lòng kinh sợ càng có bị i khuất cái này mấy chục năm bên trong nó g i ả chết tiến lặng chết sống không xuất thế k i a thái cực đạo nhân lần lượt hiến tế tự thân huyết đ ụ c nó đều nhịn xuống nhưng lúc này lại rốt cục nhịn không được dường như cảm giác được muốn phát sinh cái gì điên cồn g ràng co làm sao nho thụ thương số lần quá nhiều thẳng đến lúc này tứ chi đều chưa hoàn toàn dài trở về bản nguyên giảm lớn chỉ có thể trơ mắt nhìn phong ấn không gian co lại nhanh chóng Về sau một chút phá vỡ địa mạch núi, chui vào không, thẳng đến u minh mà đi. Vâng! Vâng! Vâng! sau sông địa chui u một mạch minh mà chút thẳng phá hư không, núi, đến đi. lương châu bắc đi ba ngàn dặm một mảnh tượng như đại dương mênh ngông cũng giống như đen nhánh trong vùng đầm lầy một đầu quái vật khổng lồ dễ rủa gầm thét dẫn vô số đạo nê long phóng lên t ậ n trời sinh hoạt tại đầm lầy bên trong hung thú nhao nhao kêu thảm bị đột nhiên hiện hiện h u n g lệ chi khí đánh g i ế t tạ thất ẩn chứa vô tận s á t ý ngang ngược giống to âm thanh bên trong tia đại dương mênh n ô n g cũng giống như vũng bùn đầm lầy tại trận trận lắc lư bên trong lôi cuốn lấy trong đó d â r ủ gầm thét đại yếu quỷ toàn bộ đột ngột từ mặt đất mọc lên chui vào giữa hư không chỉ ở tại chỗ lưu lại một cái sâu không thấy đáy to lớn h ô sâu l ệ ba thanh châu trên không đột nhiên vang một đạo xuyên không phá mây bén nhọn tê minh trung điệp khí lãng gào tét h trời cao phía trên nhấc lên gió lốc tràn ngập cả t ò a thanh châu càng hướng về bốn phía châu phủ lan tràn mà đi đây là cái gì hoàng tiên h thập lệ trong truyền thuyết đầu kia quái điệu cờ nờ gờ thiên thọ đầu này yêu quỷ muốn thoát khốn hay sao rất nhiều châu phủ bên trong phàm lắng nghe được một tiếng này bén nhọn tê minh máy tính tất cả đều hãi nhiên g ầ m đầu chỉ thấy kia lôi hải l a n lộn khung trời phía dưới chẳng biết lúc nào đã xuất hiện một đầu dương cánh không biết mấy ngàn dặm to lớn quái đ i ể u kia quái đ i ể u dữ tợn đáng sợ sinh ra đầu người phát ra chim hót dương cánh liền là quét ngang thiên địa gió lốc c h i ề u dâng nhưng lúc này đầu này cự đ i ể u bị vô số đạo không biết từ nơi nào sinh ra trắng bệnh xiếng xích trói buộc tại trời cao bên trong cũng tiếp theo một cái trước mắt đem nó cứ thế mà kéo vào giữa hư không Không chỉ là ngạc châu lương châu thanh châu tây lục hãn hải phía dưới nam lục sông băng bên trong vô biên bắc hải bên trong cùng kia trong vô ngân tính không đều tại đồng thời phát sinh kỵ k không, không xa xa đây chính là trong truyền thuyết bất tử bất diện hoàng thiên thập lệ sống sót vượt qua chín vạn năm đại yêu quỷ a mấy ngàn năm qua không biết nhiều ít người đang đổi u tìm chúng nó bất tử bất d i ệ t bí mật nhưng không có người nào thực sự được gặp bọn chúng lúc này nhìn thấy cả đám làm sao có thể không rung động cơ nơ cơ canh bi thương lang mãng v ư ợ n g h ồ thứ trệ trời ạ vì cái gì cái này c h í ế n đầu đại yêu quỷ s á m tất cả đều như thế có lòng người có rung động t h ầ n s ắ c kích động suy đoán hoảng sợ là ai ai có như vậy năng lực đem cái này c h í ế n đầu đại yêu quỷ tất cả đều cầm nã đi thực lực la phong ấn bọn chúng cũng không thoát khỏi u minh phủ quân phong ấn cũng có tu đạo tế nguyện càng lâu người suy đoán ra một màn này về sau bí ẩn hẳn là động thủ người là trong truyền thuyết từ u minh tám quân việc này có thể hay không cùng thiên sư ngạnh kháng thiên phạt có quan hệ không biết không biết vô luận như thế nào vô luận như thế nào muốn truy đi lên xem một chút đại thanh rất nhiều thành trì bên trong vô số người tu đạo cũng vì đó xôn xao p h à m là có năng lực truy tung cao thủ giờ phút này tất cả đều phá không mà ra b ư ớ c lên khung trời không ngừng vang lên lôi âm truy tung mà đi Cơ canh, bi, thương nợ gờ, bi, l tất cả đều bị tạ thất n h ấ p đã lấy tới chẳng lẽ đây chính là u minh p h ụ quốc tế n h ấ t cử hiến tế mười đầu hoàng thiên thập lệ đây là rất lớn thần thông lấy hoàng thiên thập lệ làm tế phẩm dạng này hiến tế như là d i ệ t thế thai kiếp dáng lâm đồng dạng trong u minh u minh bên ngoài rất nhiều nguyên thần chân nhân cũng đều bị khiếp sợ tột đỉnh bọn hắn tu vi đều là thiên hạ đ ỉ n h tiêm càng là biết được hoàng thiên thập lệ kinh khủng cái này mười đầu đại y ê u quỷ bất kỳ cái gì một đầu đều có khả năng hủy thiên diện đ i ệ trong truyền thuyết không có bất kỳ cái gì nguyên thần có thể cùng nó đối kháng mà lúc này tạ thất vỡ im mà đem mười đầu hoàng thiên th mà càng thêm đáng sợ chính là cái này mười đầu trong truyền thuyết đại yêu quỷ lại là bị người xem như tế phẩm để rất nhiều nguyên thần chân nhân tưởng tượng liền tê cả ra đầu từ xưa đến nay trong thiên hạ không biết nhiều ít người thờ phụng cúng bái hoàng thiên thập lệ lấy huyết tế tự lấy người tế tự người nhìn mãi quen mắt nhưng cầm hoàng thiên thập lệ làm tế phẩm hiến tế bọn hắn thật sự là chưa từng nhìn thấy chưa từng nghe thấy không chút suy nghĩ qua a di đạo phật thuyền con một láo phía trên láo tăng nắm bớt mũ rộng đành từng tiếng tụng niệm p ậ t hiệu trong lòng cũng không khỏi chấn động nhưng cùng lúc đối với hoàng thiên thập lệ từ đáy lòng kiếm k��t vờ ý mà vê anh vê anh từng đầu đại yêu quỷ lướt ngang mà đến đều như lưu tinh truy địa nhấc lên kinh khủng triều dâng một đầu hai đầu ba đầu mười đầu đủ u minh đầu tưởng hữu cầu tất ứ n g tế đàn bên cạnh nhìn xem dương nhanh m u ố n vớt nhấc lên vô số tinh hồng xúc tu đi bắt giữ kia từng đầu bởi vì bị phong ấn trói buộc mà không cam lòng oán độc đại yêu quỷ chó vàng không tự chủ dùng mình một cái đợi đến cuối cùng một đầu đại yêu quỷ bị tế đàn bắt giữ về sau thương phấn quát to một tiếng hiến tế ông ba giống như, như biển mạo giáng lâm trong chốc lát cả tòa u minh đã đỏ thấm hình như có vô số quỷ thần n ỉ non trong cùng một lúc vang lên nói nhỏ n ỉ non hỏi đến ngươi muốn cái gì chương bốn trăm bảy mươi năm hoàng thiên giới cùng nhân gian đạo hoàng tiên h thập lệ một ngày ra một ngày sẽ chết tiến hạ khách minh tâm đạo nhân cùng rất nhiều thông qua đủ loại thủ đoạn thấy cảnh này nguyên thần chân nhân đều nhất thời ngày nào trong lòng càng kinh hãi hơn tại k i a mới tế đàn cái dạng gì chất liệu tế đàn có thể đồng thời gánh chịu cái này m ờ i đầu cổ kim mạnh nhất đại yêu quỷ cái này mới tế đàn cho dù là hát bạch vô thường lúc này cũng hơi kinh ngạc nguyên bản bọn hắn còn chuẩn bị lấy xuất thủ chấn áp nhưng lại không nghĩ tế đàn ở kia một khi bắt giữ hoàng thiên tập h lệ đúng là vô thanh vô thức liền đem nó chấn áp điểm này vượt q u a hai người n ă n trước cái này tế đàn đến cùng lai lịch ra sao tam huấn chó vàng cũng bị quỷ kia thần nhỉ non giật này mình cái này nhỉ non âm thanh bên trong lần chứa vô tận dụng hoặc trong lúc mơ hồ có thể dẫn ra nó trong lòng rất nhiều dục vọng kém chút dẫn tới nó nói ra trong lòng dục vọng lấy lại tinh thần lập tức tóc gáy dựng lên nếu là hỏng lao ra sự tình mất lần chết không đủ để c h u tội lúc này nó cố tự chấn định xuống đến đem a n kỳ sinh trôi nhắc nhở lời nói không x ó t một chữ nói ra không dám có chút sửa gia chỉ gia chỉ tinh không thần đỉnh ông tế đàn vù vụ chấn động ở giữa nhất thời có vô tận huyết quang nổ tung sôi trào hóa thành cố lớn cố lớn triều tịch n h ấ p nô kích động gầm thét phóng lên tận trời chỉ một thoáng trời cao đỏ thấm huyết quang lập loệ tràn ngập u minh trong lúc nhất thời lớn như vậy u minh thế giới như là bị huyết hải báo khỏa trong chấp nhoáng này tạo nên lực lượng ba động lại chấn cả tòa u minh đều đang rung động hoàng thiên thập lệ đều là âm sát toán tăng sở sinh vô số năm qua tích lũy lực lượng chi khủng bố vừa xa bất luận người nào tưởng tượng cho dù là cùng là thiên mệnh tạ thất hát vô thường lúc toàn thịnh cũng không thể so sánh trong đó bất luận cái gì một đầu đại yêu quỷ mà lúc này cái này mười đầu từ xưa đến nay mạnh nhất đại yêu quỷ một chút hiến thế như là triệt để thiêu đốt toàn bộ lực lượng của mình hết thẻ tích lũy hết thẻ tích xúc tất cả đều hóa thành tiêm một đạo c u ầ n c u ộ n không hết huyết quang như thiên hà ngược dòng t r ù n g thiên kinh khủng kinh khủng không ai có thể biết được tiêm một đạo huyết quang trường hà bên trong ẩn chứa sức mạnh khủng bố cỡ nào chỉ biết hiểu hắn bay lên trời trước mắt không trời phía trên kia tràn ngập trời cao thiên phạt chi mây đều bị huyết quang nhôm đỏ thậm ch xuyên qua ra một đạo khe nước to lớn hiện ra phía sau thiên cung dù chỉ là một cái c h ư ớ c mắt cũng đủ làm cho tất cả mọi người trở nên khiếp sợ đây chính là thiên phạt lôi vân cho dù là h á c bạch vô thường thần sắc đều có c h ư ớ c mắt biến hóa bởi vì k i a một đạo huyết quang bên trong lẩn chứa lực lượng vỡ ơ ý mà không có chút nào hao tổn bất luận cái gì hiến tế mười đến thứ ba đã là tế đàn chi chủ quan dung độ lượng rộng lượng mười đến thứ mười tế đàn thật sự là chưa từng nhìn thấy h u mà xuống một cái t r ớ c mắt k i ê một đạo huyết quang quán xuyên trùng đ i ệ lôi hải chui vào phía kia tổn hại gần nửa thần đỉnh bên trong hô giờ khác này thiên địa yên tĩnh thời không đều rất giống ngưng trệ một cái trước mắt cả tòa ư u minh thế giới bên trong gió lốc đất nước núi lở núi lửa không trời phía trên lôi nổ đều tựa hồ dừng lại trong nháy mắt này mọi người nhìn chăm chú phía dưới chỉ thấy k i a tinh quang lượn lờ thần đ ỉ n h tại huyết quang chui vào chi trước mắt dắt lên một t ầ n g tinh hồng như máu quang mang thần thánh cùng yêu dị giao ánh thay đổi lại vô cùng hoàn mỹ tan hợp lại cùng nhau lẫn nhau lưu chuyển ở giữa hiện ra một bộ lớn lao hai màu bức tranh thái cử đồ bao hàm toàn diện âm dương sinh tử bất kỳ cái gì hai hai đối lập lực lượng đều có thể dung nạp cái này một cái t r ớ c mắt thần đình chính、giữa. thậm chí khả năng này đã vượt qua thiên mệnh u minh phủ quân cổ trương phong tại đơn thuần thể lượng lực lượng phía trên cũng so ra kém mà giờ khác này cái này mời ư đầu đại yêu quỷ tiêu đốt qua đi trải qua phía tia tế đàn chuyển đổi qua không có chút nào suy giảm thậm chí càng tính kết hơn hạo đảng lực lượng không chút nào lãng phí ra trì tại trên người hắn trong trước mắt liên tiếp va chạm phía dưới nhận thương thế đã bị quét sạch xanh xanh t -t -t -t -t -t. cự lực r a chỉ chi trước mắt thần đình chấn động từng tòa nguyên bản tại va chạm phía dưới tổn hại đổ sụp đình đài lâu vũ tại huyết quang bên trong t r ư n g sinh càng như là nhận lấy to lớn tầm bổ lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu tăng trưởng tia từng tòa trong cung điện vốn chỉ là hình thức ban đầu rất nhiều thần linh tại cự lực r a chỉ phía dưới tựa như nhảy lên vượt qua g i i rằng g i ặ quẩn dưỡng kỳ hạn phát sinh to lớn thuế biến như muốn bước ra thần đình lực lượng như vậy thần đình chính giữa tia tinh quang tràn đầy trên đài cao an kỷ sinh hít một hơi thật sâu luôn có ít thứ nhất định phải sống qua năm tháng dài đằng đắng mới có thể có được ngưng thiên địa khí trận cố nhiên để hắn lực lượng tăng vọt có thể vận dụng thiên hạ sông núi đại địa chi lực nhưng kia rốt cuộc là vận dụng thiên địa chi lực cùng hoàng thiên thập lệ như vậy tất cả lực lượng chỉ ở trong thân thể đại yêu quỷ vẫn là có chỗ khác biệt lực lượng khổng lồ ra chỉ phía dưới để hắn ngắn ngủi vượt qua c ầ n mấy chục thậm chí mấy trăm năm mới có thể vượt qua h u ẩ n dưỡng kỳ ba trăm sáu mươi lăm tôn thân thần đã có thể ngắn ngủi hiến thế mà hắn nhất định phải hiến tế hoàng thiên thập lệ mà lại là thông qua hữu cầu tất ứng tế đản mà không phải u minh phủ quân tế nguyên nhân là cái trước càng nhanh, càng triệt c ũ lúc này theo hoàng tiên thập lệ trong nháy mắt bị hiến tế lực lượng ra chỉ phía dưới hắn cất cao không biết bao nhiêu cảm giác trong lúc mơ hồ đã có thể phát giác được một sợi như có như không ý chí tại u minh bên ngoài chậm rãi nổi lên t r ờ i cùng hoàng thiên nhân gian đạo cùng hoàng t h i ê n giới an kỷ sinh ánh mắt thâm trầm giống như biển tâm hải gương sáng bên trong chuyển qua vô số suy nghĩ thôi diễn các loại khả năng theo hắn tâm niệm vừa động thần đình đã phát sinh kịch liệt biến hóa đình đài lâu vũ trung điệp cung quyết đều đang không ngừng quyết t r ư ơ n g cất cao đến mức toàn bộ thần đình cũng bắt đầu bành trướng trước mắt mà thôi liền tràn ngập toàn bộ tinh không càng như muốn nhét đẩy toàn bộ u minh thế giới tia từng đạo hành kích bắt phương thần thông trong nháy mắt càng là mạnh mẽ không biết bao nhiều chung chung điệp điệp nghiền ép lên vô số lôi đình đem tia từng kiện thiên mệnh chi bảo hư ảnh bào phụ trong đó mà biến hóa lớn nhất. thì là kia đã nhảy ra thần đ ỉ n h vung vẩy đả thần tiên tại lôi hải na di tung hoành bên trong tâm viên giống thiên phạt g ầ m thét trung điệp lôi đ ỉ n h nổ tung tâm viên tắm rửa lôi đỉnh tinh khí bên trong ngửa mặt lên trời thét dài ánh mắt bén nghễ này vô tận hồng quang v ì đó khoác đả thần tiên từ đôi đến đầu quật mà đi đơn giản là như thần sơn nghiêng lại giống là viễn cổ thần linh khai thiên tích địa trong khoảnh khắc dẹp t i ê n trăm ngàn dặm bên trong vô số lôi đ ỉ n h phong bạo trung đ i ệ một kích đánh nát kia một thanh tượng như ba tòa núi cao lớn không thể cản diện hồn xin thép đẩy ra kiết như long xà đồng dạng quật mà đến câu hồn liên cùng kiên một thanh phun ra nuốt vào bệnh trùng tơ thất tinh chém quỷ kiếm tiếp theo có hơn thế không giảm bài không p h á sóng lôi cuốn lấy bởi vì bạo tạc mấy lần mà như thực chất thiêu đốt cường hoành thần ý ẩm vang ở giữa đập ở đó tràn ngập trời cao trong biển lôi sinh tử luân hồi q u y ể n hư ảnh、Ấm、ẩm ẩm t r ờ i hoảng sợ động lôi hải khắp nơi nổ tung trăm ngàn dặm khí lãng một chút bài không hết thệ hữu hình vô hình chi vật hết thệ tại cả hai va chạm phía dưới tan thành mây khói tiếp theo tấm biên hét lớn một tiếng như là cỗ sao chổi bay rớt ra ngoài thẳng rơi hướng thần đỉnh bên trong. Lập tức, Tại、mọi người nhìn c xem kia già thiên tinh không bên trong càng phát ra khổng lồ nguy nga thần đình cùng kia đứng ở thần đình chính giữa rất nhiều thấy không rõ diện mục thần linh bao vây bên trong tựa hồ không bị thương chút nào áo trắng đạo nhân đều là im lặng vô luận là địch hay bạn vô luận có mang thiện ý ác ý lúc này đều dâng lên một vòng thật sâu kính sợ không có người sẽ coi là đây là t r ù n g hợp thái cực đạo nhân mắt thấy rơi vào hạ phong thời điểm hiến tế hoàng thiên thập lệ khả năng duy nhất chính là kia thái cực đạo nhân sớm đã coi là tốt đây hết thảy cho nên mới có thể lông tóc không thương thiên phạt lục trọng qua hắc bạch vô thường ánh mắt đều là ngưng tụ lại nhìn về phía kia thiên phạt lôi vân ánh mắt liền có một vòng không dễ dàng phát giác kích động tổ tổ sư vô địch thiên hạ vệ thiếu du khó mà hình dung kích động trong lòng nhịn không được lớn tiếng la lên thần sắc của nhiệt tựa như c h ù miễu bên trong cuồng tín đồ lại là đang quan chiến bên trong thu hoạch rất nhiều để đồng dạng nhẹ nhàng thở ra hiến hạ khách Minh trong â m đ n chốc lát ắ đ vệ thiếu du tâm tình kích động im bặt mà rừng lại có chút trở nên nặng nề nhìn thấy tổ sư đánh vỡ lôi phạt lại suýt nước bên cái này thiên phạt còn chưa chân chính vượt qua hô hô ba phong lôi phấp phới thinh quang cùng lôi quang dao ánh sinh huy an k ỳ sinh đứng ở thần đình chính giữa rất nhiều trong cung điện bước ra thần linh lấy một cái khó lường quy tích đem hắn bao vây trong đó hiến tế mười lệ mà sinh ra to lớn lực gia trì ngay tại rất nhiều thần linh ở giữa không kiếm lưu truyền tích xúc nổi lên cương tuyệt cự lực ngậm mà không phát giống ba nhìn như thật lâu kỳ thực thiên phạt lôi vân ngưng trệ chỉ là một cái chớp mắt mà thôi kia pha toái sinh tử luân hồi quyển biến thành chi lưu chỉ riêng chưa cây nhỏ kia vô biên lôi hải phía trên kia một đoàn vòng xoáy cũng giống như thiên phạt trong lôi vân vô tận điện xà lôi long lấp lóe dây g i a phía dưới một tôn hất lên dòng điện thấy không rõ quần áo khôn mặt người, dậm chân đi ra đứng ở vô biên lôi hải phía trên quan sát mà xuống an kỳ sinh ánh mắt bình tĩnh giống như sớm có sở liệu chậm rãi thở ra một hơi cổ trường phong t r ư ơ n g bốn trăm bảy mươi sáu phong thần bảng kia lôi quang sen lẫn bên trong người mặc dù thấy không rõ quần áo khuôn mặt nhưng an kỳ sinh vẫn là liếp mắt nhận ra cái này là cổ trường phong hư ảnh p h ủ quân u minh đầu tường hát bạch vô thường càng là trước tiên cảm giác được u minh phủ quân khí tức dù là hai người đều là tâm tư trầm ồn hàng người trong lòng cũng không khỏi dâng lên trận trận chua sót đã từng hai người mình chỉ là bị người vứt bỏ hoang dã cô nhi nếu không phải đụng tới phụ quân chỉ sợ sớm đã chết đói nửa đường bên trên t h i cốt đều muốn bị chó hoang c ặ m ăn cổ trương phong đối với bọn hắn mà nói không chỉ là quân thượng huynh trưởng là sư phụ cũng là phụ thân phụ quân tạ thất thân thể run lên suýt nữa rơi lệ cho dù là tâm tư càng thêm thâm chầm hắc vô thường lúc này cũng không khỏi khỏe mắt cảm thấy chát cảm xúc chập trùng nhưng vẫn là đẻ nén mình khuyên giải tạ thất chỉ là thanh â m trở nên khẳng hẳn thất ca không nên vọng động đây không phải là phụ quân tạ thất mắt biết thai ngơ U quân Minh phủ quân đã cổ h hắn, hấp thường hết cho hành Minh phủ chỉ ế tế t trong vô vẫn vô luận là là lòng là đều U quân ràng, cũng gọi rõ sức cử c dù t r ư ờ n g phong thấm nhuần sinh tử từ quỷ hồn chi thân phụ thể b ắ c quất sinh huyết đ ủ mở âm ti lập t h à n h hoàng nắm giữ sinh tử luân hồi huyền bí dạng này người một khi chết rồi làm sao có thể cứu lại được tạ thất trong lòng bị thương chỉ là trong tay khóc tang đồng bị hắn bóp kèn c u n g động hô hô ba lôi điện như gió vợn quanh quanh thân cổ trương phong hư ảnh lập thân lôi hại phía trên hờ hững lênh khốc, hiện hiện chi c ẩm ắ ẩm cường hành đến cực điểm sát phạt chi khí trong nháy mắt bắn ra k h u y ế t tán dẫn tới trời cao mấy vạn dặm lôi động không trời lôi h ả i đều giống bị trong nháy mắt dẫn bạo bắn ra từng đạo tử sắc lôi đ ỉ n h ốn lượn mà xuống từ đ ô i đến đầu nhìn thẳng tựa như một cước đạp vỡ thiên cung hán uy chưa đến kia trăm ngàn đạo tử sắc lôi đ ỉ n h đã phô thiên cái địa cũng giống như đánh về phía tinh không thần đình đồng dạng hướng v ề tinh không thần đỉnh va chạm mà đi vâng từng mảnh tinh quang phá toái thần đỉnh kịch liệt lay động trên đó vô số đỉnh đài lộ c á t cung điện đài cao đều tại đây khắc rung động bao phủ trên đó nhạt màn sáng màu đỏ tức thì bị xé rách ra từng đạo dữ t ậ n vết thương tựa hồ tiếp theo một cái chớp mắt liền muốn toàn bộ phá toái ra thanh thế chi to lớn để người vây quanh sắc mặt đều là siết chặt không tự chủ nhìn về phía thần đỉnh bên trong an kỳ sinh nhưng nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người đối mặt kia hư ảnh dẫn đầu công kích an kỳ sinh vở ơ y mà không có chút nào động tác vờn quanh hắn đứng rất nhiều thần linh cũng không có chút nào di đúng là cứ thế mà tiếp nhận lôi quang âm long va chạm thổ sư c h â n nhân nhìn xem lôi quang âm long trùng điệp oanh kích tiến hạ khách vệ thiếu du đều là biến sắc không biết an k ỳ sinh vì sao bị động bị đánh tới đi lôi đình âm long oanh kích phía dưới kịch liệt lay động thần đình bên trong an k ỳ sinh thần sắc chầm ngưng ngắm nhìn cổ trưởng phong kia lôi cuốn lấy vô tận lực lượng hủy diệt như là trụ trời k h u y n h đ ả o thần linh khai thiên đồng dạng sẽ rách hư không lôi hải trùng điệp đẹp mạnh mới thật sâu thở ra một hơi dài hô ngũ tạ miếu thành sinh ra thần linh an kỷ sinh gân xương ra thịt dù trương ngưng tụ thành thể tiêu dĩ nhiên đã đạt đến mức độ cao ự c c cái này một ngụm thở dài phun ra thẳng tựa như đạo đạo gió lốc đ ộ t c hởi một chút quét ngang cả tòa thần đ ỉ n h mắt trần có thể thấy kia lượn lờ tại thần đ ỉ n h phía trên trùng điểm hồng quang liền tại cái này thổi phía dưới ngưng tụ thành một đạo tinh hồng của sáng lấy vượt quá tưởng tượng tốc độ đón nhận cổ trường phong đập mạnh cái này một đạo hồng quang lại không phải bất luận cái gì thần thông mà là hoàng thiên thập lệ bị hiến tế về sau ra chỉ tại thần đình phía trên bộ phận lực lượng đã mất đi cái này một đạo hồng quang bảo hộ thần đình lập tức nên đón kia phô thiên cái điểm mà xuống tử sắc lôi đình cùng kia từ đi lên đạo đạo đạo giữ tợn âm long thần đình chấn động vừa mới chữa trị không lâu cung điện lâu các đ à i cao lại vì đó pha thoái mà cái này thần đình vốn là an kỳ sinh thân thần biến thành cung điện chi tổn thương như cùng hắn đ ụ c thể thụ trọng thương một nháy mắt trong người hắn đã phát ra như lôi đỉnh nổ vang không khỏi lay động một cái song trong mắt lóe lên một tia hưởng luận lại là đã bị thương nhưng cho dù là như thế hắn cùng quanh thân k i u ba trăm sáu mươi lăm tôn thần linh đều không có chút nào động tác hắn muốn làm gì u minh cùng nhân gian tường kép bên trong một đám nguyên thần chân nhân tất cả đều sửng s t không biết cái này thái cực đạo nhân là muốn làm gì nào chỉ là bọn hắn cho dù là t á thất hát vô thường thấy một màn này cũng đều hơi có chút nghi hoặc đám người kinh nghi bên trong trời cao phía trên cổ trường phong hư ảnh đã đạp thật mạnh tại tinh hồng cột sáng phía trên ẩm toàn bộ u minh đều dường như nhảy một cái kia tại tế đàn bảo hộ phía dưới lúc trước nhiều lần va chạm phía dưới đều không có chút nào tổn thương u minh thành đều vì đó chấn động phát ra thật dài phong minh đạo đạo âm khí khí lãng tử trong thành tám mặt dâng lên mà ra u minh n g o à i thành vệ thiếu du cùng minh tâm đạo nhân càng là thân thể chấn động trái tim kém chút bị chấn át ngược lại là yến hà khách bạch cốt chi thân mặc dù cũng có cảm ứng lại chỉ là trong hốc mắt quỷ hỏa lay động an chân nhân việt không phải khoanh tay chịu chết người hắn là muốn làm gì tiến hà khách trong lòng ngưng trọng không nói chín mươi năm quen biết c h i tình chỉ nhìn cái này chín mươi năm bên trong an kỳ sinh đối với thiên địa cải biến hắn đều hoàn toàn không có giữ lại đứng tại an kỳ sinh một phương này nhưng tùy ý hắn nghĩ như vậy cũng căn bản nghĩ không ra an kỳ sinh đến cùng muốn làm gì mà lúc này địa tử trên trời giáng xuống đẹp mạnh tại đạp vỡ r ồ i đạo tinh hồng của sáng vỡ ơ ý mà không có rừng chút nào trệ đã trùng điệp đạp về thần đình hắn đón gió mà lớn dần trước mắt mà thôi đã lớn che khuất bầu trời cơ hồ cùng toàn bộ thần đình cung cấp mang theo cường việt lãnh khốc ý sát phạt liền muốn một cước đạp nát cả tòa thần đình hắn uy thế mạnh mẽ xa xa siêu việt trước đó thiên phạt xa xôi không biết mấy ngàn mấy vạn dặm quan chiến một đám nguyên thần chân nhân trong lòng cũng vì đó kiềm chế tựa như đ è ép một tảng đá lớn thần đình chấn động từng tòa cũng khuyết lầu các rung động ở giữa trải rộng kẽ hở càng có từng đạo dữ tợn vết thương nổn ngang lộn xộn quyết tán tựa hồ toàn bộ thần đình liền muốn chia năm xe bảy an kỷ sinh đứng ở thần đình chính giữa c à n thu được cường việt khốc liệt ý sát phạt thần sát nghiêm trọng rất nhiều thần linh cũng đều thần quang trần đấy vận sức chờ phát động nhưng cho dù như thế hắn như cũng không xuất thủ tựa hồ thật muốn khoanh tay chịu chết đến đến tới an kỷ sinh trong lòng gương sáng treo cao chấn áp hết thẻ tạp n i ệ m bất an tâm niệm không ngừng dẫn dắt đến lưu truyền tại rất nhiều thần linh ở giữa lực gia trì Voi vỡ vụn hoành Gió lôi mai điện sinh lại nhiên Gió anh! an an, như thần đỉnh, đến không cung nhưng ánh bỗng sáng lên. đến. quen hết chút lốc là lốc Rốt cuộc quét một mắt đổ, đã kỳ sụp chỉ thấy kia lăn lộn l ô i hải phía trên chẳng biết lúc nào lại có xuất hiện một bóng người hai thân ảnh xa xa mà đứng một từ lôi đình hội tụ sen lẫn m à t hành giống nhau phong vân hội tụ sắp hiện lên xăm trắng vẹn vẹn từ vẻ ngoài nhìn tựa hồ không có bất kỳ cái gì giống nhau nhưng chỉ cần là nhìn thấy hai đạo nhân ảnh người tất cả đều không khỏi từ trong lòng hiện hiện một cái ý niệm trong đầu cái này hai đạo nhân ảnh hắn bản thể nên là một người nói một cách khác vờ ơ ý mà xuất hiện hai cái cổ trường phong đều là ưu minh phủ quân khí t ứ c ta phái tổ sư từng tại ưu minh phủ quân tọa hạ nghe qua đạo từng truyền xuống một bức tranh trên đó khí t ứ c chính là như vậy một cái đã như vậy kinh khủng vờ ơ y mà lại tới một cái lại tới một cái không đúng kẻ đến sau không phải thiên phạt biến thành nếu không cả hai sẽ không lẫn nhau kiềm chế một đ á m nguyên thần chân nhân cảm thấy xôn xao lại ẩn ẩn phát giác không đúng như cả hai đều là thiên phạt biến thành kia giờ phút này không phải hẳn là trung kích thái cực đạo nhân sao có mấy người phát giác không đúng trong lòng khẽ nhúc ních đã trốn vào trong u minh tùy thời mà động vờ anh ẩm ẩm lôi hại lan lộn tiếng nổ tung bên thai không dứt kia hai đạo nhân h n h xa xa mà đứng giống bị lẫn nhau liên lụy tất cả chú ý cho dù kia đẩy trời thiên phạt chi lôi lúc này vợ ơ ý mà cũng rời đi mục tiêu ông trời an kỷ sinh c h ầ m rãi thở ra một hơi mục tiêu của hắn từ đầu đến cuối đều là giới này ông trời mà không phải hoàng thiên bởi vì hoàng thiên muốn là toàn bộ thế giới là lấy thiên phạt nhằm vào không phải tu hành giả tầm thường mà là nghịch thiên người giới này ông trời thì lại khác hắn nhằm vào chính là giới này hết thể người tu hành hoặc là nói là hết thể ngoại lai thiên địa linh cơ đồng dạng giới này ông trời mới là diệt thế hai kiếp phát động người chơi cùng hoàng thiên có lẽ đồng dạng muốn hủy diệt phương thế giới này nhưng đối với lúc này an kỳ sinh tới nói ưu tiên nhằm vào tất nhiên là giới này ông trời mà không phải hoàng thiên hoàng thiên muốn ngươi tương lai vô sinh ông trời lại muốn ngươi lúc này mất mạng cái này là một trận chú định không cách nào thỏa hiệp lại không thể có thể dựa vào bất kỳ bên nào t ử chiến hô hô ba tinh quang rủ xuống lưu t h ầ n đình chính giữa an kỳ sinh trông về phía xa trong biển lôi hình như có phong vân hội tụ mà thành cổ trường phong đột nhiên cười hoàng thiên thập lệ không thể rét hán cười cười cực kỳ lạnh lùng sắc mặt thú lãnh còn muốn thắng qua tạ thất ta giết hoàng tiên thập lệ có thể rét sao đương nhiên có thể rét bởi vì hắn g người thật ô n sâu biết được cổ trường phong tại huyền tinh phía trên hết thể sự tích học qua quyền pháp của hắn lĩnh lộ qua hắn quần ý có thể nói bạn chi kỳ đã lâu hắn biết được huyền tinh ghi chép bên trong vị kia cổ tiên sinh khẳng khái hứa hẹn trọng tình nghĩa mà phí hoài bản thân mình chết một sinh làm việc đường hoàng chính đại chưa hề tính toán qua bất luận kẻ nào lúc đến bây giờ hắn cũng phát giác không ra hôm đó cổ t r ư ờ n g phong mảy may sơ hở nhưng mà không có sơ hở liền là sơ hở lớn nhất cho dù hắn lừa qua tạ thất lừa qua hát vô thường lại duy trì có không gạt được hắn bởi vì hắn từng l ĩ n h ngộ qua vị k i a cổ tiên sinh quân ý quân ý thông thần ý khuôn mặt nhưng thiên biến văn hóa thần ý lại không thể cải biến thà gãy không con g liền là thà gãy không con g vị k i a cổ tiên sinh quân ý là chặt đầu ngửa mặt lên trời m á u tận không ngã là biết do hắn phải chết như cũ không muốn cứu vãn là thà tại thẳng bên trong lấy không tại khúc bên trong cầu thiên hạ nhất đẳng cương liền người biết rõ r à n g lâm diệt thế hai kiếp chính là giới này ông trời mà cùng nó có cái gì hợp tác càng sẽ không đem một cái không chỉ một lần hủy thiên d i ệ t địa phá hủy vạn linh c h i vật xưng là công hô không trời phía trên phong vân hội tụ mà thành cổ trường phong hờ hưng m à thực chấn động h ư không đúng là miệng phát người nói kẻ ngoại lai đều nên giết lại dường như đã sớm biết a n kỳ sinh kẻ ngoại lai thân phận đồng thời thể hiện ra càng thêm quyết tuyệt cố chấp xạ ý miệng nói tiếng người cái này sao có thể tiến hà khách vệ thiếu du các loại người vây quanh nghe được thanh âm tất cả đều kinh hại không thôi làm sao có thể cho dù thiên phạt lôi đ ỉ n h có thể diễn hóa xuất hình người lôi địa đến nhưng thiên phạt không phải người làm sao lại nói chuyện phù quân không đúng ngươi là ai dám giả mạo phù quân tạ thất cùng hắc vô thường cùng nhau biến sắc s ắ c ý bừng bừng phần chấn chết. chết chết chết lạnh lùng như tạ thất tâm cơ thâm trầm như hắc vô thường đang nghe được câu nói này đồng thời tất cả đều không thể ước chế buộc phát ra suốt đời tất cả sắc cơ phù quân là tuyệt tuyệt đối đối sẽ không nói ra kẻ ngoại lai hẳn phải chết lời nói bởi vì chính hắn liền là kẻ ngoại lai hô hô ba cơ hồ trong n h y mắt hai người đã đang lâm trời cao khốc tang đồng cùng câu hồn liên một trái một phải đập mà ra đẩy ra vạn khoảnh b ụ i mù trung điệp lôi đỉnh mang theo kinh sợ đến cực điểm s á c ý đánh về phía lôi hải phía dưới phong vân hư ảnh nhưng nhanh hơn bọn họ lại là an kỳ sinh người muốn giết ta an kỳ sinh quần áo phân phật quanh thân thần quang phun ra nuốt vào tràn đầy ở giữa đã phát ra hét dài một tiếng người còn chưa xứng và anh an kỳ sinh một trận t h é t dài hắn dưới chân tổn hại gần nửa thần đỉnh đã khôi phục như lúc ban đầu càng nương theo lấy thần quang cùng nhau đằng không mà lên mà cùng lúc đó k đại đại tiếp theo nam đạo ngũ hành ngũ sắc thần quang từ từng tòa phong thần đài trên bắn ra mà lên như vạch phá hữu ám tinh không thiên kiếm cắt đứt đẩy trời lôi hải đi sau mà tới trước tại thần đình phía trên lôi hải phía dưới an kỷ sinh cùng rất nhiều thần linh ở giữa tung hoành x e n lẫn hóa thành một phương ẩn chứa vô tận pháp lý lớn không biết bao nhiêu to lớn trận đồ một phương này trận đồ ngưng tụ ngũ phương phong thần đại chi lực chiếu lên tinh quang thần đ ỉ n h hạ hợp sơn xuyên đại địa nam lục tứ hải hiu hiu hiu ba trận đồ hiện hiện chi trước mắt thần đình phía trên kia ba trăm sáu mươi lăm tôn sinh linh hình như có cảm giác trước mắt mà thôi đã lôi cuốn lấy kia tinh quang thần đ ỉ n h cùng nhau hóa thành lưu quang chui vào kia lớn lao trận đồ bên trong ẩm ẩm không trời cấm thét thiên phạt lôi vân phía dưới hai tôn lúc đầu kiểm chế lẫn nhau hư ảnh giống như cảm giác được cái gì cùng nhau ném đi đối phương hướng về sông lên trời an kỳ sinh trùng điệp đánh tới thiện ác nêu không có báo càn k h ô n tất có tư an kỳ sinh đạp không nói nhỏ một trường quét ngang mà ra kiêm một t r ư ơ n g hội tụ nam lục tứ h ả i hết t h ể sông núi k h í chẳng nhân đạo long khi trận đồ cũng theo đó mà lên b ắ n ra dù cho là nguyên thần thậm chí cả hắc bạch vô thường cũng vì đó thấy hoa mắt sáng trói thần quang chỉ có một đạo bình tĩnh lại ẩn chứa không thể sửa ý chí cường đại thanh âm đồng thời quanh quẩn tại u minh nhân dân n sân xuyên đại địa thành trì trong hạc ố c hôm nay phong thần cũng p h o một trường này quét ngang mà ra trước nay chưa từng có nhẹ nhàng vui vẻ cảm giác tại an kỳ sinh trong lòng một chút đ y ra từ nhập giới này cảm giác được linh khí có độc càng về sau biết được hoàng thiên cùng trời tồn tại cho đến bị chăm chú nhìn mấy chục năm trong lòng của hắn đã không biết thôi diễn qua mấy ngàn mấy vạn lần bây giờ tràn cảnh trong lòng phỏng đoán diễn luyện qua không biết bao nhiêu loại đối sách thàng đến lúc này đến tận đây lúc này cuối cùng có thể nếm thử người cùng địa hợp lấy sơn xuyên đại địa c h i vận s ắ p phong thần linh có thể hay không phong thiên phong thần phong thiên đ ạ m mạc thanh âm bình tĩnh như đám mây che trời t r ù n g t r ù n g điệp điệp rủ xuống lưu mười vạn dặm ưu ưu chấn động giống như đồng thời nổ vàng tại u minh nhân gian mỗi một chỗ hư không cái này không phải là lấy, miệng lươi phát biểu, mà là lấy tia trải rộng thiên hạ nam lục tứ hải bao phủ hết thệ sông núi non sông khí chẳng là miệng lưỡi môi giới chấn động lên tiếng trong chốc lát tất cả thiên địa động không người không nghe thấy không người không thể nghe đến thanh đô thành phong thần đài bên trên tắt ngũ lăng đ ố n g nhiên đứng dậy trông về phía xa không trời chỗ cao phong thần giờ khắc này u minh nhân gian thậm chí cả u minh cùng nhân gian t ư ở n g kép bên trong tất cả mọi người tất cả đều sinh lòng chấn động càng là tu vi cường t h à i người càng là có thể cảm giác được cái này một thanh â m bên trong ẩ n chứa lớn lao thần uy ngược lại tu vi thấp hay là hoàn toàn không có tu vi người mặc dù cũng nghe đến thanh â m này lại cũng chỉ là m ở mịt ngần đầu không biết thanh em đến từ nơi nào không biết thanh em ý gì lại càng không biết thanh em là ai nói tới nhưng vô luận tu vi cao thấp vô luận người ở chỗ nào tất cả ngửa mặt lên trời nhìn lại người trong hai mắt đều là trống giống kia một đạo sáng trói tới cực điểm thần quang phía dưới mắt thường tâm nhãn cũng được huyền quang kính nguyên thần cảm giác thiên thị địa thính loại hình thần thông cũng tốt hết thể nhìn không đến giờ phút này kia không trời phía trên xảy ra chuyện gì cho dù là khoảng cách gần nhất tu vi cao nhất hắc bạch vô thường đều chỉ cảm thấy hoa mắt trong tâm hải trống giống anh. nhưng thoáng qua mà thôi hắc bạch vô thường riêng phần mình hướng về sau dỗi ra hai tay bốn phía đem nắm vô tận sinh cơ tử khí tại hai người bốn tay ở giữa lưu truyền phông lên cũng ở dưới một cái trước mắt triệt để bốt cháy lên ông tạ thất chủ chết phạm bát chủ sinh hai người lúc này bản nguyên hợp nhất cùng thúc thần thông đơn giản là như sinh tử hợp nhất lại lần nữa nhìn lại ánh mắt đã thấm nhuần kia sáng chói thần quang thấy được kia thiếu đốt xôi trào thần quang về sau một màn chỉ thấy kia xôi trào bắn nổ thần quang bên trong kia an kỳ sinh áo trắng nhiễm sát như lửa một tay vác lên kia to như k h u n g t r ờ i bức tranh một tay quét n à n g tại kia hai đạo hư ảnh bị trận đổ chiếm đoạt chi chớp mắt trực tiếp đâm vào kia thiên phạt chi mây kia như là một viên mắt dọc vòng xoáy h ạ c tâm hết thảy giống như ngưng trệ vào lúc này nay ta phong thần lập tức vô tận thần quang bên trong thiên âm hạo đãng rủ xuống lưu ngang qua b á c phương trời có ngũ độc địa có ngũ hành người có ngũ tạng nam thần tâm dâu thần ngang ngược như lửa nay ta sắc phong kỳ danh đa nguyên chính là xích đế nắm giữ trời địa hòa đi tiếng nói k h u ấ y động thiên địa vì đó động n a m lục tứ h ả i ở giữa hình như có đạo đạo ánh lửa ngốc trời như dòng bay lượn thông suốt không trời gia chỉ phong thần trận đ ổ phong thần đ ổ bên trên hồng quang đại thắng ẩn có thần hình bóng hiện hiện không trời mà đồng thời an kỷ sinh thân thể chấn động tinh xảo đặc sắc trong thân thể như chống khiêu động trái tim đột nhiên biến mất lá gan giấu h ồ n đi t ừ như rừng nay ta sắp phong kỳ danh long yên chính là thanh đế trưởng mộc chi sinh khí nói ra thì mặt đất c ộ n m ì n h sông núi bên trong có cây lay động mục khí bốc hơi lẫn nhau sen lẫn bay lên không như trụ chiều thánh mà tới phong thần trận mưu toàn bên trên lục quang đại thịnh cùng ánh lửa giao ánh sinh huy an k ỳ sinh thân thể lại c h ấ n tạ thất thấy rõ h á n thần quang chiếu rọi phía dưới tựa như như lưu ly li trong thân thể gan không cánh mà bay t ì dậu ý bất động như núi nay ta sắp phong kỳ danh thường tại chính là hoàng đế trưởng mặt đất quê mùa đất dung núi chuyển sông núi lay động giống như mặt đất có chủ sông núi triều thánh hạo đáng quê mùa phóng lên tận trời như thiên sơn bay lên không lôi kéo trường hồng vạn đạo mà tới phong thần đài trên hoàng quang đại tác tam sát giao ánh ba thần định lập an k ỳ sinh sắc mặt t á i đi lá lách biến mất phổi dấu phách phong mang tất lộ nay ta sắc phong kỳ danh sáng hoa chính là bạch đế trưởng tiên h địa phong mang kim khí thiên hạ đao binh cùng chấn động sơn xuyên đại địa hạ kim khí bay lên không như ước vạn đao binh cùng nhau g i o vang một khi đẳng không mà lên liền cắt đứt muôn vàn hư không phong mang vô song phong thần đồ bên trên tăng thêm ánh sang trắng chư sáp giao ánh bốn thần cùng lập thận dấu tinh thượng t i ệ n nội thủy nay ta sắc phong kỳ danh huyền minh chính là huyền đế trưởng thiên hạ thủy nguyên c h i khí tứ hải chấn động giang hồ quân quận tháp nước đánh giá dòng suối nhỏ trôi thiên hạ đầm nước cùng nhau vì đó động tiếng nói khuấy động ở giữa tứ hải c h i thủy đều lập giang hồ trùng thiên tháp nước đào lưu giống như thiên hạ đại dương mênh mông c u ấ n ngược muốn cọ rửa khung trời đến tận đây ngũ phương thần linh t ề tụ phong thần bảng bên trên thiên hạ nam lục tứ hải ngũ hành nguyên khí nhất thời sửa hán chủ đoạt thiên quyền trôi cái này liền là phong thần sao thanh đô phong thần đại phía trên tắc ngũ lăng ánh mắt chấn động Cái này trong nháy mắt mà thôi lại đã mất đi lấy pháp lực dẫn động thiên địa khí cơ lực lượng nói cách khác đã mất đi thần thông Cái có này sao phong thần h phong, phong thiên ngôi lai là như thế này hắn nô ra tay lại cũng không còn cách nào cảm giác thiên địa linh cơ thậm chí thể nội pháp lực đều ẩn lẫn trôi qua thậm chí lại được không đến bổ sung nhưng hắn lại giống như không có quá mức kinh ngạc ngã già mà ngồi nhắm mắt ở giữa bắt đầu tụng niệm thái cực cảm hứng thiên kinh văn hắn không có cải thiên hoán đ ị a u chi năng nhưng lại có thích đứng hết thể hoàn cảnh tâm trí linh cơ không có đội thành k h í loại cũng không có cái gì quan hệ nam lục b ă n g dương một tiếng hoảng sợ bén nhọn tê minh thanh bên trong thương ưng vương tựa như gặp được thế gian kinh khủng nhất cảnh tượng một đầu từ trên trời rơi xuống thân thể cao lớn trùng điệp chìm vào sôi trào băng dương bên trong phong thần đài bên trên liên sinh lao đạo ha ha c ư ờ i to thần thái k h o á i ý t h i ệ n ác lúc có báo t h i ệ n ác nên có báo trung lục đại thanh nam lục bắc dương bắc lục sông băng tây lục hát hải đông lục t h địa thậm chí cả vô biên đại dương minh mông tứ hải bên trong tại lúc này tất cả đều phát sinh kỷ biến địa thiên âm cũng giống như phong thần lời nói chưa rơi tứ hải n ă m lục hết thể sông núi phúc địa động tiên bên trong rất nhiều thiên địa linh cơ dĩ nhiên đã bị triệt để bóc ra hết thể tại cái này chín mươi giữa năm chưa từng đổi phương pháp tu hành người tất cả đều thần sắc của biến đã mất đi thần thông phép thuật phong thần một phong thiên địa c h i thần hai phong thần thông c h i thần ô n g ngũ n ngong. n g g sát sen lẫn phía dưới phong thần đồ quyển càng phát ra thần thánh uy nghiêm mặc cho hắn hạ hai đạo hư ảnh kích chấn động như cũ vững như thái sơn nhưng cùng lúc an kỷ sinh ánh mắt đã triệt để ảm đảm đi tâm dấu thần lá gan dấu hồn phổi dấu phách tỷ dấu ý thận dấu tinh ngũ tạng nguyên cũng hàm ẩn bản ta linh quang ngũ tạng l y thể đồng dạng như là từ t r ạ n g nguyên thần đồng thời chia năm xẻ bảy dù cho là sớm đã nắm giữ ngũ khí triều nguyên an kỳ sinh cũng vô pháp coi như bình thường nhất thời thần sắc khô bại mà liền tại an kỳ sinh có chút trong tháng c h ố c kia bị hắn tay không xuyên qua thiên phạt trong lôi vân tâm đ ỗ n g nhiên phun ra nuốt vào ra một đạo ẩn chứa vô tận lực lượng hủy diệt đen nhánh lôi đình kia lôi đình đen như mực bút tẩu long xả h u lượn tri đ i ệ h ư không cũng vì đó k h u ế c tán càng tại xuất hiện chi trước mắt đã ẩm vang sụp đổ ra không được tạ thất cùng hắc vô thường trong lòng cùng nhau chấn động không hẹn mà cùng bông ra bàn tay của đối phương nhất cử khóc tăng động dương lên câu hồ liên như kình tiên h giơ lên cao cao ẩm ẩm tiếp theo một cái trước mắt cường hoành đến không cách nào hình dung to lớn bạo tạc một chút từ khung trời chỗ cao nổ tung mắt trần có thể thấy song s u n g kích quét ngang hết t h ể hữu hình vô hình c h i vật một vòng lỗi nặng một vòng một tầng cao hơn một tầng từ trong đến ngoài từ trên xuống dưới quét ngang b ắ t phương trong khoảnh khắc u minh thế giới bốn phía thiên t a i nổ tùng mặt đất là út giang hà vỡ đê đến mại không hết yêu quỷ tại thần quan phía dưới băng tiêu tuyết、tan. cơ hồ ngay cả thét lên cũng không kịp phát ra liền hóa thành khói xanh biến mất tại u minh lăn lộn bắn nổ âm sát toán tăng chi khí bên trong như vậy đại u minh tại lúc này lại cơ hồ muốn hủy hoại chỉ trong chốc lát uy năng sự minh ông như là d i ệ t thế thai kiếp giáng lâm ngược lại là nhân gian khí tràng lan tràn c h i địa vô số sơn thần thổ địa thần sông hải vương liệu mạng bảo vệ phía dưới tuy có sông núi phá toái giang hà thay đổi tuyến đường nhưng cũng không có tạo thành cái gì nguy hại to lớn mà u minh nếu không phải là hát bạch vô thường hai người thấy tình thế không tốt lập tức x u ấ thủ chỉ sợ toàn bộ u minh liền muốn hóa thành phế tích cái này khiến hắc vô thường nhìn mỹ mắt bạo khiêu p h i thường hoài nghi tia thái cực đạo nhân sở dĩ lựa chọn u minh làm chủ chiến trường chính là vì không lan đến nhân gian ừ m mà tạ thất ánh mắt lại vì một trong có lại tại cuối cùng kia nhìn thoáng qua ở giữa hắn nhìn thấy kia xôi trào bắn nổ thần quang lôi đ ỉ n h chi hải bên trong an kỷ sinh sẽ rách thiên phạt lôi vân toàn bộ đem kia thiên phạt lôi vân xuyên qua kẻ n g o ạ i lai ngươi nên g i ế t g i ế t lạnh lanh khốc đến cực điểm giết chóc thanh â m tự phong thần n g ữ toàn bên trong quanh quần ra hờ hững vô tình ý chi đúng là cứ thế mà xông phá phong thần trận đổ ngũ trọng linh quang trói buộc phó vô tận hờ hưng chi ý từ thiên địa các nơi dập d ờ n tiếp theo không trời trí cao chỗ phong vân pháp p h u i vô tận sâu trong tinh không vô hình ba động khuyết tán ra đến từng khóa tinh thần lại ban ngày hiển hóa lay động chấn động tựa hồ tiếp theo một cái chớp mắt liền muốn rơi xuống ừ m an kỷ sinh vừa mới xé rách kia thiên phạt lôi vân liền cảm giác được đây hết thảy cuối cùng k i a m ộ t đạo hủy diệt lôi đình ở trên người hắn chạy trốn như ngàn vạn con nô công bỏ đẩy thân thể của hắn không hề đứt đoạn hướng về trong người hắn chui vào nhưng hắn giống như chưa tỉnh quay đầu nhìn về phía kia lan tràn thiên địa phong thần trận mưu toàn công chính từ không ngừng bước lên muốn dẫn động diệt thế thai kiếp thanh tẩy thiên địa ông trời muốn nhấc lên diệt thế thai kiếp an kỷ sinh ngưng thần trước mắt nắm kéo quanh thân nhúc nhích hủy diệt lôi đ ỉ n h tại thần quang nổ tung ở giữa phát ra hét dài một tiếng si tâm vọng tưởng ẩm ẩm một tiếng vang thật lớn thậm chí không có chút nào do dự an kỷ sinh đã ngang nhiên dẫn n ổ thân thể của mình nhục thân hoàn toàn tăng vỡ hóa thành vô số hạt gào thét lên chui vào phía kia vô cùng lớn trận đồ bên trong đồng thời một đạo vang vọng đất trời chảy ngang từ phía nhìn chung bắt phương tiên âm cũng co vang lên. lại lần nữa phun ra phong thần ngữ điệu nay ta sắc phong phát thần thương hoa ánh mắt minh bên trên m ú i thần ngọc lũng hai thần nhắn rỗi lưới thần thông mệnh giang thần phong đạo này thiên âm siêu việt thanh âm truyền bá cực h ạ n hơn ba trăm tôn sinh linh sắc phong trên ngàn cái chữ thổ lộ lại chỉ là ở trong chớp mắt ầm ầm thiên âm hạo đã rủ xuống lưu ở giữa vô số đạo thần quang từ thiên điệu các nơi bắn ra mà đến ra chỉ phía trên thôi phát ra vô số thần linh hình bóng cái này một câu cuối cùng sắc phong tri ngôn như cũ phiêu đáng tại thiên đ i ệ các nơi uống thuốc áo tím bay h o tơ nghe hoàng cựu chân chú bát phương tất vương ở giữa là ngọc hoàng trước phong c h i hơn ba trăm thần càng là là cuối cùng này một thần c h i vật làm nền như họa long điểm tình như nước gặp minh chủ như mặt trời lên cao giữa bầu trời chỉ một thoáng mà thôi kia rất nhiều thần linh cùng nhau hiện hiện thần thông các hiện giống như c h ấ n áp phong thần trận đồ lại như hướng thánh ngọc hoàng nghe hoàng cung trong ngọc hoàng ngồi ngũ tạ n g miếu bên trong phụng ngũ đế lục ngự thành thì chư thần quý vị ông kia một bộ trận đồ giống như đến trước nay chưa từng có to lớn tam phúc vốn là nhanh đến cực điểm khuyết trương tốc độ càng là có gấp mười gấp trăm lần tăng lên trong một c h ấ p mắt không n g ờ nhưng triệt để che đậy thiên phạt lôi hải không trời bên trong hết thảy tràn ngập bắt phương thông suốt vốn có như là cải thiên hóa nhật chương 478, lão sư lưu lại cải thiên hóa nhật tái tạo thanh thiên phong thần bức tranh như trời như ngày chiếu sáng u minh nhân gian hết thảy mặt đất sông núi tứ hải năm lục ai cũng có thể gặp không trời sâu xa chỗ kia mới rung động muốn rơi xuống sáng chói của tinh tại thần quang chiếu dọi phía dưới lộ ra ảm đạm dần dần biến mất dường như khôi phục bình tĩnh mà kia phong thần trận đồ bắn ra chi thần quang vỡ tải vô cùng đại lực ra chỉ phía dưới hướng về tinh hải chỗ sâu khuyết tán mà đi chậm chạp mà kiên định tựa hồ muốn vô ngần tinh hải đều đặt vào đồ q u y ể n bên trong một trận sắp dáng lâm ngập trời thái kiếp giống như này tiêu tán thành vô hình bên trong thiên hạ phàm tục sinh linh hoặc là mợ mị không biết xảy ra chuyện gì nhưng đại thanh trung lục tất cả sơn thần thổ địa thần sông tại lúc này tất cả đều không khỏi thật d à i quỷ gối như triều thánh dâng lên mình thán p h ụ này bãi không liên quan tới thần thông phải trăng cường đại mà là khấu tạ cứu thế tri ân lão sư thanh đô phong thần đài bên trên tắc n ũ lăng quần áo không g i mà động thần xác ai cắt người từng nói sư có việc có việc đệ tử gánh vác lao động cho nó việc này vì sao không cho đệ tử đi làm hắn nhẹ nhàng thở dài một tiếng nếu như khả năng hắn sớm đã phóng lên tận trời cùng lao sư kể vai chiến đấu dù là v ừ a chết nhưng thiên hạ chưa định nay thiên địa linh cơ chỉ là bị khu trục gia t ứ h ả i nam lục mà không phải chân chính biến mất hoàng thiên tập h lệ như cũ sẽ ở tương lai một ngày nào đó trùng sinh như mình chết rồi lại có ai đến trấn áp trong chốc lát tắc ngũ lăng trong lòng im lặng hô nam lục băng dương phong thần đài bên trên liên sinh lao đạo tận tình hát vang hoa phúc không cửa duy người từ triệu thiện ác chi báo như bóng với hình người hiền ngữ thiện xem thiện làm việc thiện một ngày có ba thiện ba năm trời giáng xuống chi phúc hùng nhân ngữ ác xem ác làm ác một ngày có ba ác ba năm trời giáng xuống chi h o ạ n giải ca quanh quẩn như hát như khóc lao đạo kia lệ rơi đầy mặt thật dài không người tay áo rủ xuống đất chân nhân công lớn hơn trời nhất định được thiên đại công quả cái này một cái trước mắt thiên hạ không người không chấn động dù cho là hắc bạch vô thường trong lòng cũng không khỏi dâng lên một vòng kính sợ mà đối với u minh tường kép bên trong một đám nguyên thần chân nhân tới nói tư vị này lại có vẻ không thể chịu được, được. thiên địa linh cơ bị khí thay vào đó trước mắt trước hết nhất sinh ra cảm ứng dĩ nhiên chính là những n à y nguyên thần chân nhân tại không cách nào cảm giác thiên địa linh khí thiên địa đột một thành m ạ t pháp tuyệt linh chi địa một đám nguyên thần chân nhân không khỏi thốt nhiên biến sắc t ừ n g cái phồng lên pháp lực thúc làm pháp khí pháp bảo nhao nhao trốn chạy mà đi u minh cùng nhân gian tường kép bên trong linh khí đồng dạng tại biến mất bị t i a khí chậm chạp mà kiên định thay thế khu chủ, như lâu d à i lưu tại nơi đây một khi gây ra rủi ro mệnh đều nôn trốn vùi đương nhiên càng quan trọng hơn là bọn hắn chỗ thăm dò sinh tử luân hồi quyền đã không tại trong u minh cương tự tiến vào u minh căn bản tình không ra trong chốc lát tất cả người đứng xem tan tác như trí mông cho dù là kia không có cam l ò n g lao tăng cũng chỉ có thể thở thật dài một tiếng thôi động thuyền con biến mất tại trong kẽ h hở hô hô hô ba khí lưu quét thần quang ảm đạm tại mọi người nhìn chăm chú phía dưới kia một bộ tre khuất bầu trời như màn trời bao phủ hết thệ phong thần bức tranh tại quần tinh biến mất đồng thời cũng dần dần phai màu cho đến biến mất ở trong hư không không thể nào truy tìm không cách nào nắm lấy liền như là hoàn toàn biến mất tại giữa thiên địa tựa hồ chỉ là cực đoan thời gian không trời phía trên đã khôi phục bình tĩnh không có thần quang không có lối hải không có kia áo trắng đạo nhân không có kia tinh không thần đình không có kia bao phủ không trời như màn trời bức tranh cũng không có khiến người ta run sợ kinh khủng áp bách hết thảy giống như căn bản cũng không có phát sinh qua nếu như không phải cả tòa u minh thế giới còn rách d ư ớ i tựa như phế tích hắn chết u minh đầu tưởng ta thất kinh ngạc không nói cho dù là hắn lúc này cũng vô pháp cảm giác được bức tranh đó vết tích nhưng hắn ẩ n ẩ n có thể cảm giác được đây chỉ là mới bắt đầu hết thảy chưa hết thảy đều kết thúc nhưng vô luận như thế nào kia diện thế h a i kiếp dĩ nhiên đã sẽ không g á n lâm nhất thời trong lòng có chút trống g i n g hơn hai nghìn năm đến hắn duy nhất để ý liền là cái này d i ệ t thế thai kiếp thậm chí hắn sớm đã có táng thân thai kiếp bên trong chuẩn bị lúc này d i ệ t thế thai kiếp tựa hồ bị tiêu trừ ở vô hình hắn lại chẳng biết tại sao trong lòng có chút không thậm chí có một k i a mờ mịt không biết mình đi con đường nào thất ca h ắ c vô thường hít sâu một hơi đ è xuống trong lòng sôi trào mở miệng p h ủ quân không có nhìn lầm người tới giờ phút này cho dù là hắn đều không thể không thừa nhận an kỳ sinh thật mạnh hơn bọn họ chỉ ít cái này một thai kiếp bọn hắn cũng không năm chắc có thể vượt qua càng không cần nói lấy người tinh trời phong ông trời ngang ngược khu trục thiên địa linh cơ đúng vờ ơ ơ a ta không bằng hắn t ạ thất nhẹ nhàng gật đầu m ặ t không thay đổi nhìn về phía kia mới hưu cầu t ấ t ứng bên rìa tế đàn bên trên tựa như ngu dại đồng dạng chó vàng nhà ngươi lao ra c ò n từng có lời gì bàn giao sao từ khi an kỳ sinh từ nát thân thể đầu này chó vàng liền si ngốc ngốc ngốc một tiếng không phát tựa như nhận lấy lớn lao đả kích bình thường tinh thần đổi phế tới cực điểm lao ra nghe được tạ thất cha hỏi chó vàng chỉ cảm thấy tinh thần của mình từ rất rất xa chỗ phiêu đã xuống tới hoảng hốt con ngươi giật giật nhiều một tia sinh cơ lao ra lao ra hắn muốn các người v ũ hóa cái này mới mở miệng khàn khàn chầm thấp như tiếng than đôi quên để người nghe nóng lòng c h a sót ảm đạm vũ hóa hắc vô thường ánh mắt k h ẽ o đậu an đạo hữu l à như thế nào nói cho dù là chính hắc vô thường cũng không từng phát giác vô hình ở giữa kiệt an k ỳ sinh khả năng lưu lại trong lòng hắn phân lượng đã rất nặng vũ hóa chó vàng túi đầu giọt giọt nước mắt thấm ư ớt lông tóc rơi xuống khó nén trong lòng bi thống lao ra nói vũ hóa sau khi phi thăng có thể sẽ tìm tới các người mong muốn chúng ta mong muốn tạ thất sắc mặt hờ h ư n g vẫn như cũ ánh mắt lại có chút lấp lóe nổi lên suy nghĩ hắn muốn cái gì hắn muốn chư vị huynh trưởng lịch chết trung sinh vũ hóa vũ hóa vũ hóa sau khi phi thăng có chúng ta muốn hắn nói tới là thật vẫn là muốn gạt ta cùng tất h c a phi thăng để tránh cùng hắn lao đổ đệ phát sinh xung đột hắc vô thường ý niệm trong lòng hiện lên hắn chưa từng kiên kỵ lấy lớn nhất ác ý suy nghĩ mỗi người mỗi một sự kiện cho dù kia thái cực đạo nhân tại một khắc cuối cùng bắn ra lực lượng đã siêu việt thiên mệnh thậm chí đã từng phụ quân nhưng hắn không cho rằng hắn chính xác không gì không biết từ xưa đến nay không có bất kỳ người nào biết được vũ hóa về sau muốn gặp phải là cái gì hắn lại làm sao có thể biết được ngược lại là lừa bọn họ phi thăng để tránh uy hiếp cái k i a dâu tóc đều trắng lao đổ đệ khả năng lớn hơn nhưng lúc này lại cũng không có khảo cứu khả năng hắn chém xuống trong lòng tặc nghiệm nhìn về phía chó vàng ánh mắt bên trong cũng mang theo một chút thương hại nhà ngươi lao da không có ở đây về sau liền lưu tại u minh đi lao da hắn không có chết chó vàng đ ỗ n g nhiên ngần đầu mang theo nước mắt con ngươi bên trong hình như có hỏa d i ễ m t h i ê u đốt lao da lao da sẽ không chết nói chó vàng mở ra bàn tay một cây thật dài sợi tóc bị nó thật chặt nắm ở trào bên trong gió nhẹ thổi qua tùy theo phiêu đãng một sợi tóc Lao ra, Lao ra, nói c hắn o ta, dần dần h nhất đối với tử khí cực kỳ mất cảm như thế nào nhìn không ra đầu này chó vàng đã trong lòng còn có tử trí nếu không phải căn này sợi tóc ký thác tâm thần chỉ sợ sướng tại ăn kỳ sinh từ nát thân thể một khắc này liền đã xông vào lôi hải muốn chết thời gian giống như có thể san bằng hết thảy mặc cho ngươi phong hoa tuyệt đại gia nhân thiên tư vô song hào kiệt thế nhân cộng tôn t h á nhân n h đều không thể chống cự dòng sông lịch sử dội rửa tháng năm như dòng nước chạy thoáng qua đã là ba trăm năm đã từng kinh thiên động địa một trận chiến tựa hồ cũng theo tế u nguyệt thay đổi mà bị thế nhân chỗ quên lãng mặt trời l ặ n nguyệt lên gió thổi mây lưu không có cái gì kinh tâm động phách có chỉ là bình thản như nước trời lam phong thổi nhẹ mây trắng phiêu đáng trên mặt sông khoan thai y ê n tĩnh ô ô thật dài còi hơi âm thanh vang vọng hoang dã một cố giáp xa tại hoặc thẳng tắp hoặc ố lượn con đường phía trên nhanh như điện chớp nhấc lên quần phong thổi hai b giáp xa nơi nào đó trong dạp tắt ngũ lăng theo cửa sổ mà ngồi nhìn xem bên ngoài cực tốc triệt thoái phía sau có cây trong lòng hiện lên một tia buồn vô cớ ba trăm năm không phải một cái thời gian ngắn ngủi từng đầu con đường đã thông suốt năm lục xuyên qua thiên sơn và thủy thậm chí dấu chân của loài người đã theo từng chiếc từng chiếc sắt thép thì lớn lan tràn tứ hải phía trên theo thiên địa linh cơ biến mất u minh phong bế thiên hạ thậm chí đã không còn từng sinh ra y ê u quỷ nhân khẩu viễn siêu ba trăm năm trước gấp mấy chục lần không chỉ là trung lục cái khác bố lục cũng có được từng người loại quốc gia tại khâm thiên dám lâng đỡ phía dưới thành lập thiên hạ phồn ho từ xưa đến nay mười vạn năm lại không hôm nay chi tình h huống lao sư hôm nay chi thiên hạ phải chăng như ngài mong muốn t ắ t ngũ lăng tay vớt sợi dâu ánh mắt yếu ớt mang theo hoài niệm trong vòng ba trăm năm hắn đi khắp thiên hạ từng xâm nhập bắc cực sông băng cuối cùng nhìn ra xa thiên địa cuối cực quang cũng từng tới tây cực h ỏ a trên biển gặp qua mặt trời lặn chi địa càng đặt chân thiên ngoại đi thuyền bay vào vũ trụ đi qua từng khỏa tinh thần nhưng cho dù mình đã đi đến thuần nhất cuối cùng tùy thời có thể lấy đặt chân thiên mệnh đủ để sánh vai ba trăm năm trước lao sư lại vẫn không cách nào phát hiện lao sư tung tích tựa hô hết thầy đều theo kia một bộ phong thần bức tranh biến mất mà hoàn toàn biến mất đến đến ta thấy được thái cực núi tiên sư p h ụ a thật ta cũng nhìn thấy thật nhiều thật nhiều người a trên núi dưới núi đều là người cái này trong vùng xe chuyển đến trận trận kinh hô âm thanh từng cái thanh xuân dực dỡ sĩ tử ghé vào trên cửa sổ trông về phía xa tắc ngũ lăng nhấc lông mày nhìn lại nơi xa dãy núi nguy nga đỉnh núi trùng điệp cung điện kéo dài không biết mấy chục dặm mà giờ khác này vô luận trên núi vẫn là dưới núi đều có vô số hành hưng giả thái cực núi tắc ngũ lăng có chút tự nói ở giữa một tiếng dài mà cao vút hơi minh âm thanh đã xẹt qua chân trời giáp xa đến t r ạ n g đám người nối đuôi nhau mà ra phi thường nám nhiệt t ắ t ngũ lăng đi tại đám người về sau nhưng không có theo đại lưu đi hướng thái cực dây núi mà là trong đám người đi ra đi tại thẳng tắp trên quan đạo bây giờ lương châu lại không là đã từng có thể so sánh ba trăm chín mươi năm phát triển lương châu nhảy lên trở thành đại thanh nhất là người hướng tới đại châu thậm chí tại rất nhiều bách tính trong lòng là so thanh đô thành chỗ thanh châu càng thêm thần thánh tri đ i ệ dù là lúc này n à y gần hoàng hôn mặt trời sắp xuống núi đầu này trên quan đạo cũng có thể gọi là ngựa xe như nước biển người phun trào rộng mười t r ư i n g quan đạo lại có vẻ hơi chen c h ú c mới nhất chi báo đến một phần mấy ngày trước đây tại vị ba trăm năm nay trên tuyên bố thoái vị cái này chi báo bên trong có là tường tận nhất tin tức có không ít phụ cận thương gia đang mua đi nhất là làm người chú ý thì là một cái hô to tiểu thanh niên v ù n g vẩy chi báo ừ m tắc ngũ lăng mua một phần vừa đi vừa nhìn phía trên nói tới đích thật là hoàng đế thoái vị sự tình mà lại đối vị này tiên hoàng cũng là ghi lại việc quan trọng nói hắn còn chính tại dân hoàn mỹ tuân theo tiên hoàng ý chí chưa từng thế tập vào thế lại là quên tắc ngũ lăng không khỏi yên lặng cười một tiếng hắn nóng lòng truy tìm lao sư vết tích lại là quên vương ác bây giờ tính toán cái này ngang ngược như lôi hòa đại hắn cũng không phải đã làm ba trăm năm hoàng đế bất quá hắn cũng không có quá mức để ý tiện tay thu hồi chỉ báo cái này mặt trời đã triệt để xuống núi h á cám g á n g lâm nơi đây rời xa nơi phồn hoa cũng đã không có người đi đường mới lên ngân n g u y ệ n huy sài ánh trăng như nước trải triệt tại cái này một mảnh cực kỳ nhiều năm rồi bãi tha ma bên trên lộ vẻ hết sức t h a n h lãnh trong lúc mơ hồ còn có thể nhìn thấy trong bãi tha ma phía kia rách nát tới cực điểm nghĩa trang gặp lại chỗ này nghĩa trang cho dù lấy tắc ngũ lăng tâm cảnh đều có chú nơi này liền là đã từng hắn gặp được lao sư chi điện hắn có dự cảm n h ư ở chỗ này cũng vô pháp tìm được lao sư tung tích kia cả cuộc đời này hắn cũng không tiếp tục gặp lao sư cơ hội hô tắc ngũ lăng bước ra một bước đã bước vào nghĩa trang phế tích bên trong ba trăm năm qua đi lâu năm thiếu tu sửa nghĩa trang sớm đã đổ sụp bên trong hết t h ể đều đã hư thối xong chỉ có một gian nhà gỗ cũng tại trong gió đêm lung lay sắp đổ tựa hồ tiếp theo một cái chớp mắt liền muốn s ụ p đổ nhưng lại hết lần này tới lần khác có loại bất động như núi ý vị ô ô tương đồ ở giữa hình như có quỷ khóc n ẹ n nào âm thanh tắt ngũ lăng ánh mắt đu h ò a nhẹ nhàng kêu một tiếng k ê u ô ô âm thanh lại không phải quỷ khóc thanh âm mà là chó vàng phụ phục tại phế tích bên trong chấm thấp nước nở ba trăm năm gió táp mưa xa kia một gian nhà gỗ sở dị không ngã tự nhiên không phải là bởi vì hắn đến cỡ nào cứng cỏi mà là chó vàng từ đầu đến cuối ghé vào kia trong nhà gỗ chó vàng phụ phục tại trong cho bụi quận mình thân thể ở giữa thấy ẩn hiện một sợi sợi tóc theo gió phiêu lãng tắt láo đầu chó vàng không ngầm đầu hữu khí vô lực trở về một tiếng gọi ta cầu hoàng đây là lao ra ban thưởng tên của ta ông cái này một tiếng nhẹ nhàng ông min chi thanh văng lên chó vàng đột nhiên nhảy lên một cái vừa định kêu to không biết nhớ tới cái gì lại trở nên cẩn thận từng ly từng tí chỉ thấy nguyên bản k i a một cây bị nó cắm trên mặt đất sợi tóc dường như cảm giác được cái gì lại tựa như là t í c h xúc đến đột nhiên nổi lên một tia doanh doanh chi quang tiếp theo quan g mang một phân thành hai chui vào một người một chó trong thân thể hô t ắ t ngũ lăng quần áo không gió mà đ ộ n g hắn có chút nhắm mắt hoảng hốt ở giữa hình như có một đạo thanh â m quen thuộc từ hư vô chạy vào trong tâm hải dường như t r ớ c mắt lại như là hồi lâu tắc n ũ lăng chậm rãi mở mắt ra Khi thấy i t ngao h thần phân chấn, quét qua trước đó hưu khí vô lực tư thái chó quét trước tư n lực qua đó vô v à nhảy lên lên không, đối nguyệt phát trèo r đối một tiếng c a vút kéo dài, kéo dài không thôi thanh. kéo kéo không dài, dài chu lên đóng Nga ba ánh mắt bên trong u quang lấp lóe t ắ t ngũ lăng rủ xuống tầm mắt giống như tự nói giống như nghi hoặc chư thương chương 479, n h â n gian đạo đến tiếp sau ngao ba ảm đạm trong màn đêm chó vàng đối nguyện thét dài thần tình kích động t ắ t ngũ lăng ngừng chân phế tích bên trong trong lòng rất nhiều suy nghĩ đang lăn lộn t r ê một sợi quang mang bên trong có rất nhiều lao sư lưu lại mà điểm trọng yếu nhất vẫn là hoàng thiên khí loại lấy thiên địa tinh khí mà thay vào cũng không có nghĩa là thiên địa linh cơ liền hoàn toàn biến mất lại bị đẻ ép bài xích ra này phương thiên địa lại vẫn tồn tại ở tinh không bên trong không có chút nào giảm bớt mà giữa thiên địa âm sát toán tăng chi khí cũng giống như thế không phải là biến mất mà là đồng dạng bị bài xích ra này phương thiên địa cuối cùng sẽ có một ngày hoàng thiên thập lệ sẽ trùng sinh thậm chí không chỉ là hoàng thiên thập lệ trời có ngũ độc đạo phật yêu ủy tà kêu hoàng thiên thập lệ chỉ là yêu khí hôn tạp quỷ khí thúc đờ ơ sinh trưởng mà ra đại yêu quỷ không có gì ngoài yêu quỷ hai đạo bên ngoài giữa thiên đạo còn có đạo Tà ba đấu ạ lại lại o nào Có càng thêm hung lệ đáng sợ chi vật, cũng chưa chừng. chết lần trước. Hô hô ba. Đừng chân chậm đó, lẽ lai lệ lần lâu sau, lăng tương một thêm vật, biết tắt mắt ra, nhìn ra xa bầu trời t dường như ngày diễn sinh hung đáng mình, Ngừng ngũ nhìn ra, ba. sau, ra, ra xa phải hồi rãi đem Mà mở đêm, sợ Hô hô h bầu y được vị k với trời kỳ nhạc vô tận hắn đứng thẳng người lên dường như tự nói lại như là hướng về phía lao sư thổ l ộ hết đây là ngươi dạy ta đệ tử nhớ kỹ an kỷ sinh lúc này cảm giác rất kỳ diệu hắn đương nhiên không có chết trận chiến kia đã phát sinh vừa mới nửa ngày không đến nhưng vì kia nửa ngày hắn dĩ nhiên đã trọn vẹn chuẩn bị chín mươi năm như tính đến nhập ngộng thời gian đã tiếp cận hai trăm n ă m vì kia nửa ngày chi chiến đấu hắn thôi diễn không biết mấy ngàn mấy vạn lần càng là đã đem mình có khả năng nghĩ tới hết thảy tất cả đều cân nhắc tại bên trong khí loại nhân đạo c h i khí phong thần đài hoàng thiên thập lệ sinh tử luân hồi quyền thiên hạ thổ địa sân thần hữu cầu tất tướng tế đàn tạ thất hát vô thường khả năng ảnh hưởng một trận chiến này hết thảy hắn toàn đều đã vận dụng mới có lần này không thắng không bại đúng vậy không thắng không bại lúc này hắn p h ư ơ n g thức tồn tại rất kỳ quái như mộng như ảo giống như sinh giống như chết tựa hồ tồn tại lại tựa như không tồn tại như là bị phương thế giới này triệt để cách ly ra ngoài lại lại có vượt xa hắn lúc toàn thịnh rộng lớn thị giác cho tới chỗ cao quan sát hắn thấy được mặt trời lên mặt trời lặn thấy được thảo trường bệnh phi nhìn thấy bắc cực cực quang nhìn thấy hãn hải dương sóng nhìn thấy hùng ứng bay lượn không trời cũng nhìn thấy bay lượn không trời cũng nhìn thấy con run tại bùn đất bên trong nút đ í c h hắn có thể nhìn thấy trong thiên địa tất cả mặt trời tinh thần ngân nguyện tứ hải nam lục sơn xuyên đại địa thành trì lầu các thành trì bên trong sinh hoạt bách tính hành t h ậ mặc c h phiêu đ dù bởi vì chưa triệt để chấn áp giới này ông trời mà không thể điều khiển như cánh tay lại cũng không trở ngại hắn thông hiệu giới này loại cảm giác này so với nguyên thần cảm giác muốn thần ý rất rất nhiều thị giác rộng lớn quá nhiều đây không chỉ là nhìn diện tích càng lớn mà là càng thêm thọc sâu một cây cỏ nhưng truy bản tố nguyên nhìn thấy hắn như thế nào phá đất mà lên cũng có thể nhìn thấy nó tiếp nhận như thế nào gió táp m ư a xa nhìn thấy nó xanh u n g tơi tốt cũng nhìn thấy nó tàn lùi rơi bùn mà người cũng giống vậy từ hắn cất tiếng khóc c h à o đời bi bô tập nói lại đến tập tên học theo từ thiếu niên khí phách đến sắp chiếc này g đều nhìn rõ ràng nhưng đây cũng không phải là nhìn thấu qua tương lai mà là thông qua đối với thiên địa cái này đại số liệu trường khống mà suy tính mà ra tương lai vậy thiếu du lai lịch cũng giống như thế hắn không phải thật sự cái xuyên qua mà là bị giới này ông trời quán thâu có quan hệ với tương lai chín thật một giả ký ức tự cho là mình là đến từ tương lai nhưng ký ức là thật bởi vì hắn trong trí nhớ hết thạy n h ư hắn chưa từng nhìn thấy tát ngũ lăng cái mạng thứ hai vận bít tích là sẽ trở thành hiện thực mà hắn tác dụng tự nhiên là vì dẫn đạo hắn hướng về sai lầm phương hướng đi t ỷ như ngăn cản u minh p h ụ q u â n tế thậm chí dẫn đạo hắn cùng tạ thất đối kháng thậm chí cả nhấc lên một trận đối với thiên hạ chúng sinh mà nói đều có thể xưng hạo kiếp đại tai nạn cũng thẳng đến lúc này hắn mới hiểu một cái loạn nhập kẻ ngoài lai đối với một phương có linh trí thiên tới nói là như thế nào bắt mắt tại thiên nhìn chăm chú phía dưới thiên địa vạn vật đều có hắn định số cho dù nhìn qua lại hoang đường cũng là như thế mà kẻ ngoại lai lọt nhập không hề nghi ngờ sẽ đánh phá cái này định số mà lại là không có chút nào lý do không cách nào bị thiên h i ể u đánh vỡ hắn như là đã từng cổ trường phong cũng như là cái này nhân gian đạo chi trời không giống với cựu phụ giới cũng khác biệt tại huyền tinh hắn linh trí cố nhiên vừa mở nhưng bởi vì thể lượng quá lớn có thể chạm đến tin tức tài nguyên quá cao đối với hết thể chúng sinh liền có gần như ưu thế áp đảo đây đối với an kỳ sinh tới nói ý nghĩa cực kỳ trọng đại hắn người mang nhập mộng đại thiên trí năng về sau tuyệt không chỉ cực hạn tại huyền tinh cựu phụ giới nhân gian đạo có lẽ sẽ còn đi hướng càng nhiều đại thế giới vũ trụ cũng chưa chắc sẽ không đụng phải so nhân gian đạo chi trời càng thêm hoàn thiện linh trí cao hơn thậm chí có trong truyền thuyết thiên đạo người phát ngôn lớn như vậy thế giới đến lúc đó nếu như vẫn là dựa theo lúc này phương thức làm việc k i a có lẽ liền phải thua thiệt lớn mà cổ trường phong liền bị thiệt lớn một nhập giới này đã bị tinh kế bạch cốt chi thân là linh khí xâm nhiễm mười năm lại khó sửa một sinh đi tới càng có rất nhiều khó khăn chắc trở c ự khổ gian khổ từ không cần phải nói nhưng hắn kỳ tại núi nhân gian đạo từ xưa đến nay lại không người cao hơn hắn mạnh hơn cứ thế mà tại lượng giới tranh phong ở giữa đi ra một đầu nhân đạo con đường trên thực tế nếu không phải là cổ trường phong tại nguyên thần phía trên mở ra thuần nhất thiên mệnh đến người con đường cho dù hắn mạnh hơn cũng vô pháp tại ngắn ngủi chín mươi năm bên trong đạt tới như vậy trình độ càng không cần nói hoàng thiên thập lệ chấn áp cùng hiến tế tạ thất hát vô thường ưu minh phủ q u â n tế sinh tử luân hồi quyển hắn thiên thần địa chi trọng yếu nền tảng thành hoàng hệ thống cũng là hắn đáp vững thậm chí yêu ông trời trầm luân cũng là bút tích của hắn chính như hắn lời nói công thành không tại ta Hắn chi trên h h chính sinh à là n công, đứng tiên cổ tại t kia vị bờ vai. Mà điểm này, an điểm sinh Mà này, Kỳ r ấ thực rõ ràng, cũng k ô n Người người, tân tương truyền, văn g thèm bất t hỏa làm để đời đợi đập ý. sở dĩ là người, quá là chuyển, đời đời ra, truyền thừa, Trên t vậy đây. đến văn minh, vậy không bằng hội, h xã lại ự tế người từ hoa hoa ra đời đến b i bô tập nói đến già đến chết lại có phương diện nào không phải đứng tại tiền nhân trên bờ v a i muốn một người chưa từng có đi thông một con đường lại đi đến cuối cùng kia lại hắn là người có thể làm được kẻ ngoại lai như có như không n h ỉ non âm thanh không ngừng tiếng vọng tại an kỷ sinh trong lòng trấn áp thiên quá mức gian nan muốn đem nó triệt để chấn áp hắn chi khí loại muốn thay thế không chỉ có riêng là thiên địa linh cơ mặt đất khí chẳng cái này nhất định là một trận muốn lấy mười vạn năm là tính toán dài rằng giặc chiến tranh không thắng không bại đã là người chi cực hạn cũng là lúc này an kỳ sinh mức cực hạn n g ư ờ thiên không phải dễ dàng như vậy v a n g oanh liệt liệt về sau là dài rằng giặc đến đủ để cho nham tương làm lạnh biển cả khô cạn thay đổi một cách vô c h i vô giác t h â n đình biến mất không phải hắn chi ý mà là cái này mới bị hắn chấn áp ông trời dây dưa với hắn kết quả tại bất luận cái gì người đều không thể gặp hư vô chỗ sâu lớn lao phong thần trận đồ ở khắp mọi nơi trên đó qua n g ảnh lưu t r u y ề n thần quang phát h ỏ a ra trùng điệp cung điện kéo dài không biết mấy phần đỉnh đài lầu các mà t ư ớ n g đạo dường như từ phong thần trận mưu toan bên trong xuyên thấu ra xiềng xích l í t nha l í t nít h trải rộng hư không một mực trói buộc lấy cả tòa thần đỉnh đồng dạng kia vô số xiềng xích cũng bị thần đ ỉ n h gắt gao chấn áp cả hai trong lúc mơ hồ hợp thành một cái kỳ dị cân bằng một không thể thoát khỏi chấn áp một thì không cách nào tại thời gian ngắn t r ệ t để đem nó thay thế nhưng không thắng không bại liền là thắng thái cực cảm ứng thiên thay thế hết thệ tu hành điện tịch trở thành thiên hạ chúng sinh tất đ ộ c chi phát điện người tu khí cũng thành tự khí này lên kia xuống ở giữa thắng bại cây cân cuối cùng sẽ nghiêng đương nhiên ngày đó có thể là tại vài vạn năm về sau cũng thậm chí có thể là tại mấy trăm vạn năm sau nhân gian đạo an kỷ sinh không có để ý trong lòng quanh quần thanh â m thật sâu nóng nhìn giới này sơn xuyên đại địa qua lại sự tình như mây yên lưu qua h á n thần ý xẹt qua màn đêm mơn trớn mân nguyện thuật ánh trăng khẽ vớt đối nguyện thét dài cho vàng hình như có một đạo như có như không thanh â m quanh quần giữa thiên đ i ệ sự tình chưa toàn công cũng đã đem hết toàn lực tương lai cuối cùng không tại ta hắn không phải không gì làm không được c h ấ n áp giới này chi tiên bất quá là tiêu chử diện thế thai kiếp hoàng tiên h thập lệ còn tại hoàng tiên h uy hiếp còn tại nhân gian đạo tương lai lại cuối cùng không phải hắn lúc này có thể đoán trước nhưng người tất tự cứu người mà trời cứu chi hắn đã làm hắn có khả năng làm hết thảy là thắng hay bại vẫn còn muốn nhìn giới này chúng sinh Giữ âm lượn lờ ở giữa t ắ t ngũ l ă n g hình như có cảm giác lại cuối cùng chưa từng nhìn thấy cái gì an kỷ sinh cuối cùng nhìn thoáng qua truyền thừa từ mình chi đạo đệ tử thần ý cũng dần dần yên lặng cứ thế mà đi ly biệt khổ, ly biệt khó. k h ô ngàn b h năm g bên trong nhân đạo khí vận như liền hoàn đấu dầu thiên đ i ệ đại thế chi nghiêng dựng rục ra vô số thiên tiêu nhân kiệt biểu thị một cái trước nay chưa từng có đại thế đến ngàn năm bên trong tắc ngũ lăng tuân theo hắn sư t h i đạo tọa trấn thanh đô uy lâm thiên hạ mặc cho đời đời thiên tiêu nhân kiệt tầng tầng lớp lớp lại không người có thể dung chuyển hắn thiên hạ đệ nhất chi vị thậm chí tại ngàn năm thủy triều bên trong phóng ánh nhất tri tinh liền là đệ tử vương l i n h quan thứ hai thì là vệ thiếu du một sư hai đồ dĩ nhiên đã chiếm cứ thiên hạ trước ba thái cực đạo trường uy áp thiên địa vô số người vì đó kính sợ người trong thiên hạ không người không muốn bái nhập thái cực đạo trường tắc ngũ lăng có cảm giác ở đây tại thanh đô phong thần đài nói ban ơn cho thiên hạ người tu hành vô số người tu hành cảm n i ệ m hắn là n đ ứ c tắc ngũ lăng bởi vậy bị người tôn s ư n g lào thiên sư thiên địa bình tĩnh như muốn một mực tiếp tục kéo dài cho đến ngàn năm về sau một ngày tắc ngũ lăng tại trung lục phong thần đài trên tỉnh lại chỉ thấy thiên ngoại tinh không âm sát tràn ngập hạo đáng sát khí từ trời mà rơi thiên hạ chấn một trận chiến này kéo dài đến ba ngày đêm trên trời rơi xuống chi lưu lửa nhuộm đỏ thiên địa một trận chiến cuối cùng hoàng thiên thập lệ lại lần nữa bị chấn áp tại tinh hải bên trong Mà năm sau đệ tử vệ thiếu du tại thái cực đạo trường hộ pháp vương linh quan nâng đỡ phía dưới tiếp nhận hắn sư ý chí trở thành đời thứ hai thiên sư đồng nhiên tân nhiệm thiên sư vệ thiếu du thông t h u y ể n thiên hạ đổi lịch pháp xử xưng hoàng thiên mười một kỷ sau đó là thái cực đạo trường cực điểm huy hoàng thời đại mười năm hai mươi năm một trăm n ă m năm trăm n ă m một ngàn năm cho đến sáu vạn năm thái cực đạo trường quán xuyên toàn bộ dòng sông lịch sử nhiều đời thiên sư tân hòa tương truyền từ đầu đến cuối sừng sức thiên địa đ ỉ n h cao nhất uy áp một thế lại một thế trở thành hoàng thiên mười một kỷ chân chính chúa tề giả che chở người sáu vạn năm sau một ngày tây lục vô biên hãn hải chỗ sâu một ngồi ở trong bão cắp như ẩn như hiện chùa miếu chi môn bị chậm rãi đầy ra một cái giống như sơ giáng sinh lại tựa như đã ba bốn tuổi hất lên rộng lớn tăng ý hỉ hai tai g à y lớn hai con ngươi tính mịch tiểu hòa thượng đón sán lạn như bệnh trùng tơ ánh nắng đặt chân thế gian a di đạo phật tiểu hòa thượng chắp tay trước ngực lại như trải qua đầy đủ thời gian tăng thương láo giả tụng niệm vật hiệu hãn hải báo cắt gào thét lại không có chút nào có thể đụng hắn thân thậm chí kia phấp phới cắt vàng gió lốc tại hắn bình t ĩ n h ánh mắt chỗ rơi thời điểm đã gió h êm sóng lặng gần như đồng thời đông lục cực địa mặt trời lên chi địa một chỗ ở vào đông hải chỗ sâu đảo nhỏ vô danh bên trên một gian tràn đầy t u ế nguyệt cảm giác tăng thương dường như từ thượng cổ liền tồn tại đạo quan chi môn cũng bị chậm rãi đề lại sinh ông cụ non tiểu đạo đồng con mới lên chi như thường chậm rãi rang hai cánh tay như muốn ôm toàn bộ thế giới phúc sinh vô lượng thiên tôn ta rốt cục giáng sinh hoành k i u nam lục vô tận băng dương phía dưới ám lưu h u n g dũng vô số sông băng h u n g thú bầy cá đột nhiên thật giống như bị cái gì khí tức sở kinh động bình thường lẫn nhau ở giữa triển khai từng tràn g huyết tinh đến cực điểm đồ sát tựa hồ chỉ là trong khoảnh khắc to như vậy sông băng đã bị nhuộn thành một mảnh xích hồng chi sắc tiếp theo kia vô tận trong biển máu đạo đạo tà dị đến cực điểm khí tức bên trong đi ra một cái nho nhọ thân ảnh thân ảnh kia cao ba thức thấp hất lên huyết ý ỉ hai con ngươi t ả dị ôm ấp một ngụm huyết tiễn vẻ vải giống tại sông băng phía trên k í t sâu một hơi chính muốn nói cái gì đột hình như có cảm giác nhấc lông mày b ắ t vọng gần như đồng thời đông cực đạo quan tri trước tiểu đạo đồng tây m ạ c hãn hải chùa miễu bên ngoài tiểu hòa thượng cũng đều có cảm giác đồng thời nhìn lại chỉ thấy trung lục nơi nào đó sông núi phía trên gọn sóng nổi lên một người nhẹ giọng tuân lệnh từ hư không đi ra hùng quan đường nói đúng như sát bây giờ cất bước từ đầu càng bà tên tiểu gia hỏa hoan n g ê n đi vào nhân gian chương bốn trăm tám mươi đạo nhất đồ năng lực mới canh thứ nhất thời gian vĩnh trước đời đời càng có nhân k i ra diễn dịch ra từng màn ầm ầm sóng dậy truyền kỳ sử ký an kỳ sinh giống như biết được giống như không biết được nhưng tất cả những thứ này đều cùng hắn không có quá lớn liên quan hô quang hoa chợt lóe lên vô tận không chỉ rực rỡ lại tại cảm giác bên trong h i ệ n hiện, hiện. kia vô số vô tự hỗn loạn hình tượng tạo thành chỗ này đất kỳ dị như là vũ trụ mộng n g i ệ m t r i địa lẫn nhau liên thông phía dưới mới có thể thông hành thế giới khác điên đảo dối loạn vô t ự hỗn loạn từng bức họa lấp lóe mà qua lại bị an kỳ sinh bắt đến hắn xếp bằng ở thuyền con cũng giống như đạo nhất đồ bức tranh phía trên có chút nhìn chăm chú không b ông tha mảy may nhìn trộm cái này mới không cũng biết chi địa thời cơ đây là hắn lần thứ nhất cảm giác được mảnh này chỉ riêng quái lục địa chi địa huyền bí nói là huyền bí cũng không thỏa đáng bởi vì hắn có khả năng bắt giữ rất nhiều hình tượng đều là hôn loạn không thú vị lại đơn điệu không có bất kỳ cái gì đáng giá nhìn lên đồ vật bởi vì chỗ này đất kỳ dị rất có thể rất rất lâu trước đó liền đã là cái bộ dáng này ông an kỷ sinh trong lòng vừa nổi lên ý nghĩ này đột nhiên chấn động thần ý trong nháy mắt lớn t i ế u đốt ngưng tụ tại kia vô số trong tấm hình một bộ cái đó là an kỷ sinh tâm thần ngưng tụ trong tâm hải nhìn thoáng qua hình tượng liền từ hiện, hiện. kia là một mảnh tịch m ị c h thâm trầm trong hư vô hắn hắn đã thấy bất luận cái gì đêm tối tinh không đều muốn lộ ra càng thêm đen nhánh ảm đạm vô quang hình tượng lưu động giống như cấp tốc mà qua tiếp theo một cái chớp mắt kia vô ngần giữa hư không liền có quang man g hiện hiện kia là một vòng lớn đến không thể hình dung che không biết cỡ nào rộng rãi hư không quang cầu hay là nói là một phương đại thế giới hắn sát rực rỡ kim như vô tận trong hư vô một vòng nắm gắt hạo đáng huy hoàng chiếu triệt khắp chung quanh vô số lớn nhỏ không đều quang cầu ảm đạm vô quang đây là hoàng thiên giới cùng nhân gian đạo an kỷ sinh trong lòng chuyển động suy nghĩ liền thấy cái kia không biết là quá khứ. vẫn là tương lai trong tấm hình biến hóa tăng vọt một con tinh quang lượn lờ cự trưởng cực kỳ đột ngột xuất hiện ở tinh không bên trong bàn tay khổng lồ kia lớn không thể cản như là trăm ngàn tinh cầu tổ hợp m à thành mỗi một ngón tay cũng không biết mấy ngàn dài mấy vạn dặm so với kim quang kia đại thế giới mặc dù không có ý nghĩa nhưng đã lớn không thể hình dung đột ngột phi thường đột ngột cho dù là an kỳ sinh một mực ngưng thần nhìn xem đều không có phát giác được bàn tay lớn kia là từ đâu mà tới mà một xuất hiện đã rủ xuống chạy xuống mảng lớn tinh quang ngang nhiên hướng về kim quang chiếu dọi thế giới bảy bên giới trộc tới xuyên tấu qua hình ảnh kia an k ỳ sinh tựa hồ đều nghe được một thanh â m vang lên triệt chân không to lớn oanh minh kia tiếng vang không lấy bất luận cái gì vật chất làm môi giới hoàn toàn không thấy không có chút nào một vật hư không thậm chí có thể ảnh hưởng đến thông qua hình tượng thấy cảnh này an k ỳ sinh đây là người nào an k ỳ sinh trong lòng như có điều suy nghĩ ở giữa trong tấm hình lại lần nữa có biến hóa kia trùng trùng điệp điệp chiếu dọi vô ngần hư vô kim sắc lớn quang cầu bên trong đột nhiên phiêu đãng ra một thanh sắc hiện lên tam thải hàng n tam quang cổ pháp mà tràn ngập đạo vận ngọc như ý lạch cạch kim quan kia lượn lờ ngọc như ý một chút rủ xuống không nhìn hết thể hư vô hạn chế lấy một loại thường nhân khó có thể lý giải được quy tích vượt qua không biết xa xôi bao nhiêu hư không ngang nhiên một kích đánh về phía tinh quang cự thủ vê anh vẹn vẹn xuyên thấu qua một hình ảnh an kỷ sinh đều có thể cảm nhận được trong nháy mắt đó bắn ra thần quang đến cỡ nào s á n g trói như là trăm ngàn tinh thần trong nháy mắt đi đến dài d ằ n g i ạ t một đời tại một sát na kia bạo phát ra nhất là trói lọi q u a n g mang cái gì pháo hoa so với kia tinh quang cự thủ bạo tạc đều t r a n lệch không biết bao nhiêu ông phá toáy tinh quang lướt ngang bát phương mà đi lại không phải tiêu tán mà là dọc theo một loại nào đó khó lường quy tích tung ho diễn hóa xuất một đạo thấy không rõ diện mục uy nghiêm khuôn mặt không hưởng công bản tọa hao phí nhiều như vậy tâm lực nơi đây lại có như thế rộng lớn một phương đại thế giới cực kỳ tốt cực kỳ tốt dầm dầm c u â n c u ộ n kim quang như nước kia một thanh ngọc như ý phiêu hốt tại kim quang bên trong khẽ run lên ở giữa hóa thành một tôn đồng dạng thấy không rõ khuôn mặt đạo nhân đạo nhân kia đứng ở trong hư vô nhìn chăm chú kia to lớn tinh không chi mặt đánh cái chắp tay bần đạo thái long đạo nhân xin hỏi các hạ đến từ phương nào tên họ là gì ngự sử pháp thân mà ý đổ đến muốn như nào là đạo hữu một cái bị trói buộc tại bản ngã thế giới sâu k i ế n thôi lại có tư cách gì cùng bản tọa đàm đạo luật bạn tinh không cự mặt hờ hưng tự nói tính thực chất miệt thị xuyên thấu qua thời không đều có thể cảm giác được a thái long đạo nhân k h ẽ cười một tiếng không vui không giận nhàn nhạt mở miệng đạo khác biệt thôi ngươi chưa chắc so bần đạo càng ghê v ớ m trong riêng cóc không biết thiên địa bao lớn hả tinh không cự mặt giống như muốn nói gì đột nhiên hình như có cảm giác đống nhiên n g ầ n đầu u lanh hờ hưng ánh mắt dường như xuyên qua thời không mà tới hình tượng đến tận đây im bặt mà dừng tinh không lâu chủ an kỷ sinh không kịp lại nhìn nương theo lấy nhìn t h a n qua hắn đã biến mất tại không thể mà biết điện cảm giác được huyền tinh khí tức quen thuộc hắn trở về b ố n phía là trống c h ả y như không bờ bến quảng trường sau lưng là cao đại ưu sâu quan môn an kỷ sinh ngồi xếp bằng vô hạn động thiên bên trong vẻ mặt nghiêm túc kia là tinh không lâu chủ pháp thân cho dù đã sớm biết kia đến từ man hoang đại thế giới tinh không lâu chủ đã dám lưu đồ thế giới khác tất nhiên là có được vượt ngang vũ trụ năng lực nhưng chính xác nhìn thấy nhưng vẫn là tâm thần chấn động người mang nhập mậu chi năng hắn càng thêm biết được xuyên qua thế giới độ khó thế giới mênh mông động một tí trăm ngàn nước năm ánh sáng túng n g ư ơ i ngay tại chỗ ngày đi tám vạn dặm so với vũ trụ mà nói đều là một cái cực kỳ chậm rãi tốc độ càng không cần nói vượt ngang thế giới khác cái này cần có lực lượng mạnh mẽ tự nhiên không cần nhiều lời cái này tinh không lâu chủ đến cùng là cảnh giới gì mà kia tựa hồ chưa hẳn yếu tại tinh không lâu chủ thái long đạo nhân lại lại vì cái gì bị hắn xưng là trong giếng g ố c hoàng thiên giới nhân dân đạo thái long đạo nhân tinh không lâu chủ hữu cầu tất ứng tế đ à n bản ngã thế giới ngàn vạn suy nghĩ trong lòng hắn không ngừng hiện lên thế giới minh ngông lại càng không biết có rất nhiều bí ẩn vạn giới c h ư thiên theo hắn tâm niệm vận động đạo nhất đồ trên ôn nhuận quan mang như dòng nước động thường hàng văn tự nhập như thác nước rủ xuống ánh vào tầm mắt của hắn đạo nhất đồ tháng hai năm năm không đội chủ an kỳ sinh vương quyền đạo nhân thái cực đạo nhân năng lực một đại mộng mấy ngàn năm năng lực hai động biết tự thân năng lực ba toàn c h i năng lực bốn lịch k i ế p t r ù n g sinh đã mất rơi năng lực năm đại d i ễ n thiên thông hấp thu một khối khác mảnh vỡ đạo nhất đồ nhiều hơn một hạng năng lực trừ cái đó ra tựa hồ cũng không có biến hóa khác mà dựa theo đạo nhất đồ giải thích đạo nhất đồ mảnh vỡ lớn nhỏ không đều mỗi một mảnh vụn đều ẩn chứa một loại hoặc làm ấy loại năng lực hiển nhiên cổ trường phong cái này một khối đạo nhất đồ mảnh vỡ có hai loại năng lực lịch k i ế p chúng sinh an kỷ sinh ánh mắt khẽ nhúc n í c h nhìn về phía kia đánh dấu có đã mất rơi năng lực bốn lịch tiếp chúng sinh bất tử thành đạo lập tức có quan hệ với loại năng lực này tin tức đã chạy vào trong lòng của hắn loại năng lực này lại là cùng chết tương quan mỗi tại trong đại kiếp chết đến một lần đều sẽ ngẫu nhiên trùng sinh tại k h á c một phương thế giới có thể xưng bất tử c h i thân hoàng thiên thập lệ cái gọi là bất tử bất diệt so với cái này một hạng năng lực nào chỉ là cách biệt một trời mà thẳng đến lúc này an kỳ sinh mới hiểu đạo nhất đồ tất cả năng lực đều là có được duy nhất tính vô luận là đạo nhất đồ hay là người một khi nắm giữ trong thiên hạ liền lại không người thứ hai hoặc là vật có thể có được trừ phi nắm giữ loại năng lực này người hoàn toàn chết đi nếu không dù là thân là đạo nhất đồ chủ cũng vô pháp vận dụng này hạng năng lực đạo nhất đồ trên biểu hiện này hạng năng lực đã thiếu thốn kia tất nhiên là cổ t r ư ờ n g phong đã triệt để nắm giữ cái môn này thần thông lại cũng không chân chính vẫn lạc là có được năng lực như vậy muốn chết cũng khó an kỳ sinh khẽ lắc đầu cổ t r ư ờ n g phong như vậy tâm hướng tới chăm chết cũng đi tâm hồn có được năng lực như vậy ngược lại là cực kỳ thích hợp thậm chí nếu không có như vậy tâm hồn chỉ sợ cũng vô pháp hoàn mỹ phù hợp cái này một hạng năng lực trong lòng của hắn rất là bình thản thế gian này có rất rất nhiều kỳ ngộ thần thông pháp bảo không ai có thể có được hết thảy n h ư u t o a n có được hết thảy người thường thường cuối cùng không có gì cả an k ỳ sinh tự nhiên h i ể u được cái đạo lý này chỉ là nhưng cũng không khỏi có như vậy một sợi đáng tiếc cái này thần thông có thể xưng bảo mệnh vương bài k h ẽ lắc đầu ánh mắt của hắn liền tự lạc tại cuối cùng một hạng năng lực loại năng lực này cũng không có đã mất rơi chữ rõ ràng cổ trường phong cũng không có triệt để nắm giữ cái này một hạng năng lực đại diễn tiên thông không gì không biết so với lịch k i ế p t r ù n g sinh cái kia có thể xưng biến thái bảo mệnh vương bài cái này đại diễn tiên thông liền có vẻ hơi thất sắc nhưng vậy cũng vẹn so với lịch tiếp chủng、sinh. so với an k ỳ sinh có ba loại đạo một thần thông lại có vẻ càng thêm cường hành thế như ý nghĩa đây là một môn thôi diễn thần thông một môn công pháp phàm là có nhỏ bé hình dáng liền có thể đem nó sửa cũ thành mới siêu việt tiên nhân đạt tới trên lý luận đ ỉ n h p h o n g nhất mà lại cũng không cực hạn tại công pháp thiên hạ văn vật không gì không biết không có gì không diễn chỉ cần đạo lực đầy đủ tạ thất đám người truyền thừa lại nguyên lai còn có như vậy lai lịch an k ỳ sinh như có điều suy nghĩ môn này đạo một thần thông đối với hắn mà nói ý nghĩa liền rất là trọng đại bởi vì hắn thái cực thần đình phong thần bảng là rất nhiều thần thông hội tụ ngưng hợp thần thông càng nhiều hắn uy năng càng là mênh ô n g trên lý luận uy năng không có hạn mức cao nhất môn này đại diện tiên thông theo một ý nghĩa nào đó tới nói lại so kia lịch k i ế p t r ù n g sinh thích hợp hơn hắn cuối cùng ánh mắt của hắn như ngừng lại một hàng chữ cuối cùng phía trên an kỳ sinh đạo nhất đồ chủ thọ nguyên hai mươi chín huyền tinh trạng thái hoàn hảo năng khiếu đại mộng mấy ngàn thu nhị tinh cấp kỳ kỹ thái cực thân thần nhị tinh cấp tiến võ thái cực thần đỉnh phong thần bảng nhị tinh cấp thần thông bảo vật vương quyền kiếm nhị tinh cấp đời này quy tích không thể đoán trước đạo lực 1.640 g h ì vạn bốn n điểm đánh giá tam hoa tụ đỉnh vũ khí triều nguyên đạo cơ đ ú c thành minh tâm k i ế n tính nhị tinh cấp chương bốn t r ư ơ i một như nào là sân nhà nhị tinh cấp an kỷ sinh có chút nhấc lông mày nhưng cũng không có quá mức kinh ngạc lúc đến bây giờ h ắ n đ ố i với đạo nhất đồ trên cảnh giới phân chia không thể nói hoàn toàn không biết gì cả lại cũng không rõ lắm một là cũng không đủ nhiều vật tham chiếu thứ hai là bởi vì thiên địa không gian quy tắc khác biệt cũng sẽ bồi dưỡng khác biệt hệ thống quá khác biệt trong hoàn cảnh đồng dạng lực lượng phát huy hiệu quả cũng là khác biệt là tất cả sinh linh vật thể phân chia tinh cấp độ khó chi lớn vượt quá tưởng tượng bên ngoài c h ỉ ít lúc này an kỳ sinh không cách nào biết được cái này tinh cấp phân chia chi tiêu chuẩn đến cùng là cái gì bất quá hắn lại biết được cái này nhị tinh đem đối ứng lại nên là nhân gian đạo bên trong thiên mệnh cảnh giới mà tại đạo nhất đồ bên trong nhị tinh lại gọi tươi sáng tươi sáng đúc đạo cơ đi mình chi đạo tâm trí tươi sáng thể thiên địa chi pháp lý minh bốn mùa c h i biến đạo trước không dễ là vì tươi sáng dường như cảm giác được a n kỳ sinh trong lòng nghĩ hoặc đạo nhất đồ hơi động một chút cho giải thích lấy đạo xác định đẳng cấp mà không phải lực lượng nhiều ít an k ỳ sinh lòng có minh ngộ lấy đạo xác định đẳng cấp mà không phải lực lượng cái này rất dễ lý giải giống như hắn tại huyền tinh lấy tự thân khí loại lấy thiên địa tinh khí mà thay vào đem người tu hành nhất cử hóa thành luyện khí sĩ khí đạt tứ hải n ă m l ụ là nhị tinh mà trở lại huyền tinh không cách nào liên thông nhân gian đạo khí loại lại đồng dạng vẫn là nhị tinh bởi vì lực lượng có lẽ có ba động đạo lại sẽ không đắc đạo liền là đắc đạo sẽ lui truyền đạo không phải chân trình nói nhưng dù như thế hắn nhưng cũng biết được không có đầy đủ lực lượng cũng chưa nói tới đúc thành bình đạo cái này tinh cấp phân chia cuối cùng tất nhiên cũng vô pháp coi nhẹ lực lượng bởi vì bất lực không đủ để nhận đạo hoặc là nói đạo đã thành thần thông t ừ tới lần này nhập mộng đại thiên thu hoạch cực lớn làm nhân sư làm quốc sư làm thiên sư đủ loại cảm ngộ lại không phải nói cao tới ngàn vạn đạo lực càng thêm đã chứng minh hắn thu hoạch đạo lực không phải bất luận cái gì hình thức năng lượng mà là người đối với thiên địa pháp lý cảm ngộ không đơn giản có thể thôi động đạo nhất đồ mấy đại thần thông cũng có thể chân chính hóa thành hắn nội tình đạo lực mặc dù hắn tạm thời không muốn đọc dùng nhưng thứ này giống như huyền tinh tiền tệ không có người sẽ ngại nhiều lo trước khỏi hoạ hô kiểm kê qua tất cả thu hoạch an kỷ sinh chậm rãi mở mắt ra tinh không minh mông đầy sao tô điểm bình minh vẫn chưa tới đến kia đỏ tươi như máu sa o hỏa vẫn bắt mắt gió nhẹ c h ậ m chậm mà đến gợi lên trước mặt bãi cỏ tạo nên từng vòng từng vòng vợ sóng huyền tinh khất đạo hội yến trường sa vương c h i huyên thanh long t u y ệ t trần đạo nhân không cách nào tiêu diệt cương thi vương chư thương biến mất thái dương hệ đệ nhất cao sơn c ù n g k ê u bị vũ trụ đổi thành mà đến đến từ vu thần giới hạ hạ h u lâm đại giới mậu h i ệ m cựu đầu xà hậu duệ dù xẻo chuyện xưa như xương khói từ trong mắt tóe lên một vòng vợ sóng bởi vì nhập mộng đại thiên sinh ra một sợi cảm giác xa lạ lập tức biến mất t á n đi khí tức quen thuộc lại từ giữa mũi miệng chảy vào thể xác tinh thần không khỏi an k ỳ sinh trong lòng dâng lên một vòng yên tĩnh nhập mộng đại thiên mỗi một khắc hắn tinh thần đều căng thẳng cao độ nhập mộng mới bắt đầu linh khí có độc về sau thiên ý giáo hoàng thiên thập lệ ưu minh phủ quốc tế nhân gian đạo ông trời chú ý cùng diện thế thai k i ế p từng cọc từng cọc từng kiện mặc cho hắn biểu hiện như thế nào lạnh nhạt trong lòng nhiều ít là có một vệ mọi mệnh thẳng đến lúc này hắn mới chính thức chấm tĩnh lại tràn ngập thiên điệ lại ngược lại không thế nào để hắn để ý nhập mộng đại tiên lấy thần thông trồng chất mà thành đạo mà trở lại huyền tinh liền nói thành thần thông tự sinh đạo tại hết thầy thần thông đi cùng đến bất quá là nước chạy thành sông hắn căn bản không thế nào để ý người mang lợi khí sát tâm lên thần thông ly thể tâm cảnh đổ sụp hàng người cũng không tính được chân chính tìm đạo người mộng h i ể m cựu đầu xa trông về phía xa tinh không bên trong kia như lửa thiêu đốt tinh thần lấy an kỳ sinh lúc này cảm giác thậm chí có thể nhìn thấy kia một trận càn quét gần phân nửa s a hỏa bao cát cùng kia bao cát về sau như ẩn như hiện một đạo hấp ảnh、ừ. nhưng chỉ là nhìn tho an kỷ sinh liền nhữ mày trong bụng truyền r a lôi mình cũng vậy vàng động âm thanh hắn lại là suýt nước quên thân thể của hắn cũng không so thái cực đạo nhân ngũ tạng hai mươi bốn thân thần bất quá vừa mới ngưng luyện ra hình thức ban đầu càng không cần nói ba trăm sáu mươi lăm thân thần hợp một mà hắn lúc này thần ý lại so nhập m n g trước đó cường đại quá nhiều tuy chỉ là nhìn thoáng qua thể phách cũng có chút không cách nào t r è o trống ba hắn tiện tay đẩy ra mang theo người hộp gỗ tiếp theo h á miệng ra hô hình như có khí lưu thổi qua trong hộp gỗ dù sao mười sắp xếp châm lớn chừng bằng trái long n h ã n kim sắc tích cốc đan liền đã bị hắn mất vào trong b n g ũ tạm một cái n g h i ê n ép từng viên từng viên so sát thép còn cứng rắn tích cốc đan đã bị triệt để nghiền nát lập tức lấy siêu việt thường nhân không biết mấy ngàn mấy vạn lần siêu cao hiệu suất đem nó hấp thu từng kia từng sợi nhiệt lưu khuyết tán toàn thân dọc theo kia một bộ cực điểm phức tạp khí loại vận hành kinh lạc lưu t r u y ề n đưa vào toàn thân các loại nhỏ bé chi điện thư giãn lấy thể phách tiếp nhận áp lực từng sợi mang theo đục ngầu khí thể từ thư giãn trong lỗ chân lông b à i suất Hắn nội tiếp h ị theo xuyên thấu qua quanh thân lỗ chân lông cùng thiên địa từ trường p h ra trì hắn đối với tích cốc đang ỉ lại đã giảm mạnh nhưng mà hắn nhập mộng đại thiên thu m ạ n h quá lớn thần tiêu ngưng tụ về sau hắn thần ý so với nhục thân cường đại đâu chỉ nghìn lần tùy ý một cái ba động đều có thể đem toàn bộ nhục thân triệt để ép ô hắn khí loại còn không có thay thế huyền tinh từ trường chỗ cung cấp năng lượng không cách nào c h è o chống hắn lúc này thần ý khổng lồ cần thiết mà huyền tinh so với linh khí có độc nhân gian đạo càng thêm s ô n g nghiêm dù cho là hắn lúc này thần ý cũng vô pháp l y thể chỉ có thể thông qua môi giới đến thi triển ảnh hưởng thiên địa nói một cách khác cho dù là nhân gian đạo thiên mệnh cự đầu đi vào huyền tinh nhục thân còn tại còn có thể trong thời gian ngắn sống sót như nhục thân không tại trong chốc lát liền bị tuyệt linh chi địa ép thành bột mịt không có linh khí không có nghĩa là huyền tinh chỗ tuyệt linh vũ trụ nhỏ trên thực tế cái này mới tuyệt linh vũ trụ xa so với bình thường thế giới tới càng lớn càng mê ngông hơn cựu phu giới nhân gian giới cũng không có thể so sánh cùng nhau h á n chỗ kinh lịch thấy mấy mới thế giới duy nhất tại thể lượng trên có thể siêu việt này phương vũ trụ chỉ sợ chỉ có kia hoàng thiên l i n h giới thiên mệnh cũng tốt đến người cũng được đều không thể đối kháng cái này mới vẹn vẹn khả quan đo đã gần ngàn lúc năm ánh sáng đại vũ trụ phải biết khả quan đo vũ trụ cũng không thể đại biểu toàn bộ tuyệt linh vũ trụ phương vũ trụ này thể lượng chi lớn còn muốn vượt quá tưởng tượng cũng đúng là như thế phương vũ trụ này đối với an kỳ sinh tới nói mới thật sự là sân nhà một khi hắn k h loại đại thành đạo chân chính thành i ể u cho dù cảnh giới cao hơn hắn nhiều lắm tu vi cao hắn gấp trăm lần người đi vào này phương vũ trụ đều muốn bị hắn treo lên đánh hoang dã không nhỏ an kỳ sinh cước trình lại càng nhanh s ắ p trời không sáng hắn đã đi ra s ơ n lâm lại là bất chi bất giác đi vào lạc thành lạc thành không tính là cỡ nào phốn hoa thua xa thượng hải nhưng loại này không khí nhưng lại vượt xa cựu phụ giới nhân gian đạo không có người tận đ ị a quốc hết thẻ vĩ lực quy về tự thân người tu hành không có phi thân nhiều lương đi ngàn dặm lấy người đầu võ lâm cao thủ cũng không hề động chép đồ thành hung tàn tu sĩ cũng không có thỉnh thoảng nhảy a đoạt tính mạng người yêu quỷ bình thường lại bình tĩnh đáng tiếc cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng a an k ỳ s i n h ánh mắt chỗ sâu nổi lên một tia g ậ n sóng không có gì ngoài giải rác mấy người bên ngoài tuyệt đại đa số người cũng không biết được sắp đến to lớn phong ba mà chỉ có hắn biết được cương thi vương c h ư t h ư ờ n g kêu n g ậ i ể m cựu đầu xà hậu d u dù sẹo đều có thể chỉ là bắt đầu theo vũ trụ vận chuyển sẽ có càng ngày càng nhiều vợt người hoặc là quái vợt bị đổi thành mà tới nhìn như bình tĩnh huyền tinh muốn gặp phải chỉ sợ so với nhân gian đạo còn kinh khủng hơn gấp trăm ngàn lần tích tích tích ba sắc trời tảng sáng người đi trên đường cỗ xe cũng đã không b t các thức thanh âm huyên từng cái náo thanh từng huyên lối ọ t t vào h An đi n h l ạ bộ bên trên một người mặc màu trắng quần áo thể thao thiếu niên vừa vặn đem trong ngực ôm một cái tiểu cô nương công xuống thiếu niên kia mười tám mười chín tuổi dáng vẻ Khuôn mặt còn có chút nó nớt n một đôi mắt lại vô cùng chầm ổn mà lại cơ bắp cân xứng thiên thân thể gầy yếu phía dưới ẩn chứa cường đại lực bộc phát tiểu nội bội đừng sợ thiếu niên kia sờ lên nhanh dọa k h ó c tiểu cô nương thân thể vọt về phía trước đã đem kia vừa muốn cửa xe mở ra phanh một tiếng khép lại về sau lái xe cẩn thận một chút đại hán kia nhìn nhân cao mã đại lại một lần bị chấn lật tại trên ghế lái phụ tiểu vương đại hán kia đang muốn giận mắng lại thình lình dùng mình một cái từ góc độ của hắn vừa vặn có thể nhìn thấy xe kia môn từ ngoài vào trong một cái to lớn nô lên cứ thế mà định tiến cái này cái gì quái th đại h á n hít sâu một hơi lập tức nhịn đau tích tụ ra tiếu h d u n g đến là là ta về sau lái xe nhất định cẩn thận nhất định cẩn thận thiếu niên kia cũng không trả lời đưa tay tiến vào trong xe quần áo thể thao hạ thân thân thể đ ố n g nhiên kéo căng tại đại h á n ghê răng ánh mắt bên trong đem cửa xe nâng lên lại để ép trở về lúc này mới thuận miệng báo một chuỗi số điện thoại sửa xe về sau cần bao nhiêu tiền gọi điện thoại cho ta không dám không dám đại h á n kia liên tục khoác tay thiếu niên cũng không để ý tới hắn đi đến bên lề đường vừa nhấc chân đem đạp nát giày sách tiến thùng d ắ đi trước đó cứu người hắn một chút ám k ì n h bừng bừng phân chấn lại là dẫm xuyên qua giày t ĩ n h như xử nữ động như thọ chạy sáng tối đều có gân cốt tinh t h ủ đích thật là học quyền hào thủ nghe được bên thai truyền đến thanh âm thiếu niên tựa như bị sợ hãi mèo đột nhiên bay đầu nhìn lại liền là giật mình n g ư ơ i ta gọi an kỳ sinh an kỳ sinh mỉm cười vươn tay tô kiệt ngươi tốt